ngao vân lật tay xuất ra một thanh bố tạng không nói hai lời liền đối hoàng long t r â n nhân đầu một trận c h u y ể n vận n g ư ơ i mẹ nó dám mắng ta tiểu m ộ i n g ư ơ i còn mẹ nó dám cầm kiếm của n g ư ơ i b ổ nàng phụ hoàng ta đều không nỡ nói nàng một câu lời nói nặng n g ư ơ i mẹ nó dám bổ nàng người dám bổ nàng dầm dầm dầm toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lay động đại điệu bị nện ra mấy ngàn thước vết dạng hoàng long t r â n nhân đầu tức thì bị nện đến đầu phá sóng máu đã không thể nhìn ngao vân vừa nhìn về phía ngao thiện tài tiểu n ộ i còn có lây này ngao thiện tài nháy mắt mấy cái hắn còn ngụy trang thành đại h u n h ngao vân nhịn không được trực tiếp liền phun ra hắn ngụy trang thành đại huynh cái kia tên t r ọ c hắn cũng t r ọ c ngao thiện tài lắc đầu không có hắn có tóc ngao vân trong tay bứa tạ lại n ặ n g nặng đập xuống hắn khinh thường xì hoàng long c h â n nhân một ngụm t u y ệ t không chuyên nghiệp hận ngươi nhất loại này không chuyên nghiệp ngao thiện tài cũng dùng sức gật đầu chính là ngụy trang đại huynh sao có thể có tóc hoàng long c h â n nhân đã chỉ còn lại ngược lại miệng khí sao có thể phản bác nữ h a lúc này mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thiện tài tỉ tỉ ngao thiện tài thân thiết lôi kéo nữ h a tay nữ hoa mùi mùi. ta tên thật là ngao thiện tài đông hải long vương trí nữ ta chính là long tộc nha thiểu công chủ đắc ý ước ngực nữ hoa trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt liền biến thành sùng bái long tộc a t h t h nguyên lai là long tộc a thật là lợi hại a ngao thiện tài đắc ý cười bắt đầu trực tiếp liền đem một bên huyết tinh hình tượng hoàn toàn không thấy ngao vân lúc này mới cẩn thận hỏi tình huống đến ngao thiện tài thế là liền đem tiền căn hậu quả toàn mới nói ngao vân vẩy một cái lông mày nữ hoa ngươi tại sao lại tướng đến đông hải ngao vân mặc dù máu me khắp người nhưng nữ hoa biết hắn là ngao thiện tài nhị huynh về sau liền t u y ệ t không sợ hãi thế là cũng đem chuyện của mình đem nói ra ngao vân lúc này mướn mày xem ra cái kêu hai cái người qua đường cũng không phải là đường gì người đây là một cái từ vừa mới bắt đầu liền nhằm vào nữ hoa âm nữ a ngao thiện tài lạnh hừ một tiếng những này x ỉ n giáo ra hỏa quá ghê tởm nhị huynh chúng ta nhất định phải giáo hấn bọn hắn ngao vân cũng là đồng dạng hừ lạnh một tiếng hắn giơ lên long thương thiện tay vạch một cái toàn bộ không gian liền bị hoàn toàn xé rách ngao thiện tài lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、chỗ này dị không gian ngay tại đông hải trước đó nhị huynh ngươi là thế nào nhanh tìm đến dị không gian cửa vào ta còn tưởng rằng ngươi khả năng không đổi kịp đâu ngao vân trận mắt chừng một cái những này x ỉ n giao ngớ ngẩn coi là thật có thể man thiên quá hải tại thu được ngươi cứu viện tin tức trước đó minh tổ liền truyền lời tại ta để cho ta tới cứu ngươi có minh tổ chỉ điểm tìm tới cửa vào đây còn không phải là trong chớp mắt sự tỉnh ngao thiện tài giờ mới hiểu được ngao vân tại sao lại tới nhanh như vậy ngao thiện tài sau khi sinh có một đoạn thời gian là bị nguyên p ư ợ n g mang cả ngày ngay tại long minh bên người nghe long minh giảng kinh cho nên nàng đối long minh cùng nguyên p ư ợ n g thân cận thậm chí vượt qua ngao quảng ngao vân xé mở dị không gian xuất ra một kiện tiên tiên bảo b ố i cấp k h ố n tiên tắc đem h o à n g lòng chân nhân cho trói lên sau đó một tiếng long âm chuyến khắp toàn bộ đông hải tiếp theo sát đông hải bên trên cũng đi theo vang lên long âm sau đó là nam hải tây hải bắc hải vô lượng tứ hải long tộc cùng kêu lên vang lên sắc ý n g c trời thiên đình bên trong thay phiên làm việc đúng giờ biểu thị bốn hải long tộc quy thuận thiên đình nam hải long vương ngao khâm sắc mặt tái xanh mắng đi vào l ă n g tiêu bảo điện ngọc đế đại thiên tôn x u y n giáo đồ vô xỉ ám sát ta tộc đông hải d ò n dõi ngao thì tài ta tộc muốn triển khai đối ngọc hư cung trả thù do đó hướng đại thiên tôn báo cáo chuẩn bị dứt lời cũng mặc kệ hạo thiên ngọc đế phản ứng xoay người rời đi hạo thiên ngọc đế một mặt một bức mãi cho đến ngao khâm đi ra lăng tiêu b ả o điện sau hắn mới lập tức từ thiên đế ngự tọa bên trên nhảy bắt đầu vũ thảo xiền giáo nổi điên làm gì thế mà đi ám sát long tộc tiểu công chủ long tộc năm đời dòng dõi bên trong tại ngao thiện tài là duy nhất bị long minh mùa lớn cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt đây cũng là cỡ nào thân phận cho dù là ngoại tộc đều biết đông hải tiểu công chủ tại long tộc địa vị xiền giáo đến cùng nổi điên làm gì đi ám sát ngao thiệt tài chẳng những hạo thiên ngọc đế mất bức toàn bộ lăng tiêu bảo điện cả triều văn võ toàn đều mất bức tất cả mọi người là cùng một cái ý nghĩ cái này xiền giáo đến nổi điên làm gì đầu óc bị côn luân tiên sơn cho kèm sao vậy hạ ngươi nhất định phải ngăn cản a thái bạch kim tinh lúc này một mặt lo lắng mở miệng tuyệt đối không thể để long tộc diện xiền giáo a hạo thiên ngọc đế trợn mắt chừng một cái xiền dạy mình tìm đường chết bản đế quản được sao thái bạch kim tinh dùng sức lắc đầu v ậ hạ bốn hải long tộc dù sao cũng là thiên đỉnh một thành viên mà ngọc thanh thánh nhân là bệ hạ sư huynh của ngươi a phúc hạo thiên ngọc đế lần này mới rốt c ụ c kịp phản ứng v ũ thảo long tộc muốn thật diệt hắn x ỉ ề n giáo ngọc thanh thánh nhân không dám tìm m i n h tổ phiền phức vậy khẳng định liền sẽ tìm đến bản đế phiền phức ca thiên đạo ở trên bản đế đến lúc đó chơi như thế nào nếu không cứu minh tổ đem ngọc thanh thánh nhân giết chết tính toán hạo thiên ngọc đế sinh ra một cái to gan ý nghĩ sau đó hắn dùng sức v â y v â y đầu đem cái này to gan ý nghĩ ép xuống quá bạch k a n h ngươi nhanh đi côn lân sơn thái bạch kim tinh một mặt khó xử bệ hạ thần một thân một thân một mình, ngăn không được long tộc a. hạo thiên ngọc đế vung tay lên không phải để ngươi ngăn trở long tộc bản đế là cho ngươi đi cho long vương truyền một lời xiển giáo giết một nửa là được còn lại chưa chút nhiều thiếu chưa chút không khó coi chương ba trăm bốn mươi một long hồng phá trận sao băng ngàn vạn ánh sáng thái bạch kim tinh ra thiên đ ỉ n h một đường vội vã hướng côn luân tiên sơn tiến đến mới đi đến một nửa cũng cảm giác được côn luân sơn phương hướng t r u y ề n đến khí tức kinh khủng liếc mắt một cái lúc ấy thái bạch kim tinh mặt liền tái rồi tênh long nguyên vượng tứ hải long vương năm đời long duệ đây là sự thực muốn đem x i n giáo triệt để san bằng a côn luân sơn ngọc hư cung bên trong lúc này lại là một phen khác tràn diện xiền giáo đệ tử ngẩng đầu một cái liền thấy một đầu dương cánh mười vạn dặm phượng hoàng che lại côn luân trên tiên sơn một hai ngày k h u n g tại phượng hoàng sau lưng là ước vạn h o a linh phượng hoàng che lại một hai ngày k h u n g một nửa k h ắ c thiên k h u n g thì là mây đen dày đặc sấm sét vang dội một đầu mười vạn dặm màu xanh cựu trào thần long chiếm cứ tại một nửa k h ắ c thiên k h u n g nó bên người tứ hải long vương năm đời long duệ thì lại lấy hình người lập giữa không trung ngọc hư cung trên không một bên phượng hoàng chân hỏa đốt cháy thiên đ i ệ một bên khác mây đen dày đặc thanh long thần uy hoành ép tứ、Phương. Côn Sơn Hạ. Sóng biển ước lần u này là thủy tộc sự tỉnh không có quan hệ gì với thiên đình thanh long gầm lên giận dữ chấn động thiên địa h à n g quỵ ngang trên trời dưới đất bắc hoang vang vọng toàn bộ hồng hoang xiển giáo ra đến nói chuyện một đạo tiên quan hóa cầu rồng n h i ê n đăng đạo nhân kiên trì mang lên thập nhị tiên còn lại cái tia mười cái bay lên trên trời việc này có thể không cho ngọc thanh nguyên thủy xuất thủ nhất tuyệt không để một khi thánh nhân xuất thủ vậy liền thật v ạ c h mặt nhiên đăng đạo nhân mặc dù đã động đi ăn máng khác đến tây phương giáo suy nghĩ nhưng dù sao hiện tại còn tại xiền giáo ngọc thanh nguyên thủy không thể ra mặt cũng chỉ có hắn lên chư vị các người đến ta ngọc hư cũng khiêu khích đây là muốn cùng ta ngọc hư cùng khai chiến sao thanh long còn chưa mở miệng ngao vân trước trận mắt chừng một cái s ù y cười một tiếng ha ha chúng ta không phải mở ra chiến chúng ta là mở ra cơm vị này là nhiên đăng đạo nhân a tới tới tới bản thái tử gần nhất bắt được một đầu xuất sinh xúc sinh chi lớn một nồi hầm không dưới lúc này lấy một nồi nguyên vị một nồi hơi cay nói xong ngao vân cầm ra hoàng long chân nhân lúc này hoàng long chân nhân đã chỉ còn lại n ử a sức lực ngay cả hình người đều vô pháp khôi phục nửa chết nửa sống dán tại ngao vân trong tay giống như là một đầu đợi róc thịt cá c h ạ c h nhiên đăng đạo nhân ngươi là dự định ăn nguyên vị vẫn là hơi cay nếu không ngươi nếm thử tơi mới ngao vân cười lạnh một tiếng đưa tay ô m đồm hạ hoàng long chân nhân một khối lớn huyết n h đưa cho nhiên đăng đạo nhân ngọc đỉnh chân nhân cùng hoàng long chân nhân quan hệ tốt nhất nhìn thấy hảo hữu như thế tại chỗ nổi giận t nga vân đem vấn đề giống như trước trả lại cho xiển giáo nhưng đăng đạo nhân kéo ra khỏe miệng sớm nghe nói nga vân là năm đời long duệ bên trong nhất miệng lưỡi bén nhọn một cái quả nhiên khó có thể đối phó nhưng đăng đạo nhân ngầm đầu nhìn về phía không trung thanh long thanh long đạo hữu đây là ý tứ của ngươi sao n g ư ơ i thân là long tộc đại q u c g i a không chỉnh đốn một chút ngươi tộc cấp bậc lễ nghĩa sao thanh long to lớn long nhãn hướng lên khái đạo hoàn toàn liền là khinh thường nói chuyện với nhiên đăng thái độ ngao vân cười hắc hắc nhiên đăng ngươi cảm thấy có tư cách cùng ta thanh long láo tổ nói chuyện gọi các ngươi ngọc thanh thánh nhân đến nếu không ngươi cũng chỉ có thể cùng b ả n thái tử nói nhiên đăng đạo nhân ra mặt co lại ngao vân ngươi đến cùng muốn làm gì ngao vân hử một tiếng xiền giáo hoàng long chân nhân ám sát bản thái tử tiểu muội cái t i ê ta tộc cũng liền giết người một nửa xiền giáo đ ạ tử dứt lời hắn trực tiếp tế lên hôn đ ộ n ma vân thủ hóa vì một con to lớn long trào hướng nhiên đăng đạo nhân v ộ tới nhiên đăng đạo nhân vội vàng tế lên linh cứu c u n g đăng ngăn cản đi theo lại tế lên vàng kim linh lung tháp lượng tiên xích số bảo hợp nhất y đổ phản công ngao vân vê anh nhiên đăng đạo nhân vừa lui lại lui một mực đụng vào ngọc đỉnh chân nhân cái này mới ngừng lại được hắn linh cứu c u n g đăng bị đụng đến cơ hồ dập tắt vàng kim linh lung bảo tháp xuất hiện bảy khe nước cũng không biết phải bao lâu mới có thể chữa trị chỉ có lượng tiên xích không ngại nhưng nhiên đăng đạo nhân cầm t a y lại là hộ khẩu mở rộng máu tươi cốt cốt hôn đội lại là hỗn độn linh bảo nhân đạo ă n g đ nhân đều t h ê làm sao các người long tộc cùng long môn vừa đào ra liền là hỗn độn bà bối cái này còn mẹ n ó chơi như thế nào ngọc đỉnh chân nhân thấp giọng hỏi lao sư hiện tại làm sao nhân đăng không còn dám có bất cứ chút do dự nào cắn răng một cái bố trí ngọc hư khai thiên đại trận hiệu lệnh c á c đệ tử bảo hộ ngọc hư cung ngọc hư khai thiên đại trận là ngọc thanh nguyên thủy lấy toàn bộ ngọc hư cung làm cơ sở bố trí được đại trận nên biết ngọc hư cung vốn là tam thanh hóa hình tri đ i ệ có dấu bản cổ khai thiên công đức cùng tinh nghĩa ngọc thanh nguyên thủy coi đây là cơ sở bố trí đại trận tiến có thể công lui có thể thủ uy năng vô song chỉ là mỗi một lần điều động tiêu hao rất nhiều chẳng những cần lượng lớn linh khí pháp lực đến trèo trống càng là tiêu hao khí vận cho nên không phải vạn bất đắc dĩ là không thể sử dụng nhưng nhiên đăng đạo nhân rất rõ ràng hiện tại không cần một hồi căn bản không dùng được long tộc tới nhiều như vậy tộc duệ mang theo ước vạn thủy tộc cái này ra tới một cái ngao vân liền lấy hỗn độn linh bảo đánh hắn cái liên tục lùi về phía sau một hồi long tộc sở hữu long duệ đều cầm một kiện hỗn độn linh bảo làm sao bây giờ coi như long tộc không có long thủ một kiện hỗn độn linh bảo cũng chỉ tính nao g vân một cái có được hỗn độn linh bảo vậy cũng tương đối nguy hiểm a nhiên đăng đạo nhân đã động đi tây phương giáo tâm làm sao lại vì xiển giáo liều mạng tự nhiên là không chút do dự mở ra đại trận nhiên đăng đạo nhân ra lệnh một tiếng ngọc hư cung bên trong lập tức liền có hàng trăm hàng ngàn tiên quang dâng lên xiển giáo đệ tử chính thức không nhiều nhưng ngoại môn ký danh đệ tử thế nhưng là có hết mấy vạn lúc này ở ngọc hư cung bên trong cũng có một hai vạn lúc này sở hữu môn đồ đệ tử dùng sức ngọc hư khai thiên đại trận tại vô số tiên quang cộng minh bên trong mở ra ngàn vạn tiên quang c h ố c lát ở giữa núi thành một mảnh đem trọn cái ngọc hư cung bao lại sau đó trên đại trận lại có một đạo lại một đạo phong mang phô thiên cái địa chen trúc mà ra không chút lưu tình hướng long tộc c h é m tới những này phong mang lúc đầu cực nhỏ nhưng nên phong biến dài lại có bên trong hư không hỗn độn lực lượng ra chỉ trên đó trong c h ư ớ c mắt liền biến thành vạn trượng cự mang mỗi một đạo đều phản phất thiên địa sơ khai hỗn độn mở mỗi một kích đều y thế vô song không có thể ngang hàng bình thường đại la kim tiên chúng vào một kích cũng chỉ có thể v ớ lạc có thể k ô n g có thể thủ ngọc hư khai thiên đại trận liền là bá đạo như vậy thanh long khinh miệt nhìn thoáng qua đánh tới ngàn vạn phong mang cười ha ha một tiếng đây chính là ngươi ngọc hư cùng ra tay trước giống thanh long trên thân vô thượng long uy tăng vọt bay thẳng thái cổ tinh không vô thượng thần uy từ nó trên thân bạo phát đi ra một tiếng long hống tại toàn bộ hồng hoang oanh minh sao băng chiến long giống thanh long đi theo long minh phía sau người dưới sự chỉ điểm của long minh tu luyện tinh thần c h i đạo chỗ tập được pháp tắc cấp chiến kỹ một tiếng long hống vô hạn tinh quang rơi xuống côn luân trên tiên sơ không lập tức hạ xuống hủy diệt lưu tinh thác nước ngọc hư khai thiên đại trận hộ thuẫn bên trên nổi lên vạn g i m vận sóng ngọc hư các đệ tử n h a o n h a o bịt lấy lỗ t hai toàn ngã xuống đất kéo thảm tu hành chưa đủ ký danh đệ tử tại chỗ tất h khiếu phun máu mà chết chương ba trăm bốn mươi hai nhị huynh giúp ta cho bọn hắn nhiều đâm mấy cái lỗ thủng thanh long một tiếng sao băng chiến long giống cho mượn đức vạn tinh thần chi lực uy lực của nó có thể so với năm đó yêu đình chu thiên tinh thần đại trận nghiêng trời lệch đất trong tiếng nổ vang thanh long đem sở hữu hướng long tộc đánh tới khai thiên phong mang cho đánh sơ s á t một bên khác nguyên p ư ợ n g hai cánh khai động p ư ợ n g hoàng chân hỏa hóa ức vạn d ạ n biển lửa hạ xuống còn lại thiên khai phong mang bị đốt thành cho bụ sau đó v ư ợ n g hoàng chân hỏa dán lên đại trận hậu thuẫn như là giỏi trong x ư ơ n g t h i ê u đến đại trận hộ nhìn tư tư rung động đại lượng khí v ậ n trong chớp mắt đốt sạch xanh xanh cái này đến cái khác l ô lớn xuất hiện tại đại trận hộ thuẫn phía trên thượng như là mở ra miệng lớn h u n g thú thấy x ề n giáo môn đồ đệ tử hai hùng kiếp vía n h ư n đăng đạo nhân thấy mí mắt chừng này mặc dù hắn có đầy đủ lý do tế lên đại trận nhưng nếu là thật tổn thất quá lớn lấy ngọc thanh nguyên thủy tính cách sợ không phải sau đó tính sổ sách có thể trực tiếp đem hắn tay xé nguyên p ư ợ n g việc này cùng ngươi p ư ợ n g hoàng không quan hệ ngươi vì sao muốn đến nguyên p ư ợ n g k h é cười một tiếng ngao thiện tài chính là ta nữ khổng huyên trí hưu các ngươi x ỉ n giáo dám c a n đảm ám sát ngao thiện tài liền là đả thương ta nữ khổng huyên tri tâm ta cái này là mẹ đương nhiên liền muốn đến là nữ báo thủ n h ư n đăng đạo nhân kém chút không có một miệng phun ra đến cái này mẹ nó cũng coi như lý do ngươi dám lại qua loa một chút sao ngao thiện tài căn bản không chết t h ụ thương đều không có ngươi làm b ẩ n đạo mù sao n h ư n đăng đạo nhân chỉ vào trốn ở ca ca tỉ tỉ sau lưng lôi kéo nữ hoa tay nhỏ xem náo nhiệt ngao thiện tài ngao vân cười hắc hắc vỗ vỗ tiểu môi đầu liền là tam hội không có làm bị thương một sợi l ô n g cho nên hôm nay ta tộc chỉ giết người x ỉ n giáo một nửa môn đồ nếu thật đả thương tam hội hôm nay sau hồng hoang liền không có x ỉ n giáo n h ư n đăng đạo nhân khỏe m ắ t mắt môn u nước long tộc các ngươi an dám vô lý như thế ngao vân lạnh hừ một tiếng so ra kém các ngươi x ỉ n giáo vô s ỉ nô tiểu nội chỉ bất quá ra ngoài dung o ạ n liền sẽ bị các ngươi ám sát hắn căn bản vốn không sách nữ hoa đây là vì bảo hộ nữ hoa cùng nhân tộc nếu là việc này trực tiếp đem nữ hoa thần ô n g nhân tộc kéo vào sự thái như vậy liền sẽ phiền t h á i cho nên long tộc lần này hết thể g i ả lượng trực tiếp không đề cập tới n ữ ớ c a n h ư n đăng đạo nhân tức g i ậ n đến như muốn thổ huyết lại một chút biện pháp cũng không có chịu đựng chịu đựng đ ạ i trận lúc này duy nhất có thể làm liền là duy trì đ ạ i trận nhưng mà thanh long vừa rồi vừa hô đã đem bảy trận ngọc hư cung đệ tử cho chấn thương nguyên vợ n g vượng hoàng trân hỏa lại đốt thủng hậu thuẫn lúc này còn muốn nặng mới bù lại lỗ thủng vậy thì phải nhìn long tộc có đáp ứng hay không rất hiển nhiên long tộc không đáp ứng ngao vân cầm trong tay long t ư ơ n g xông vào năm đời long duệ phía trước nhất thủy tộc nghe lệ sông đi lên nam giết n ư bắt ước vạn thủy tộc đã sớm trở đến không kiên n h ẫ n được nữa tại một trăm ngàn hải yêu phụ trợ hạng sóng lớn xông lên ngọc hư cung ước vạn thủy tộc thuận những cái k i a lỗ rách liền trôi vào rầm rầm rầm ngọc hư cung ngàn cung v ạ n điện như rừng t h á p cao các nơi đều lập tức vang lên chiến đấu tiếng gào thét thủy tộc sớm liền nhận được mệnh lệnh bọn hắn không phải tới dết tiên bọn hắn là đến phá hư có thể chuyển đến chuyển ánh sáng có thể hủy đi phá sạch chuyển không đi cũng hủy đi không đi toàn đều phá đi về phần ngọc hư cung môn đồ chỉ cần đối phương không xuất thủ không cần chuyên môn truy sát về phần mây thái tử vừa rồi mệnh lệnh các thủy tộc thủ lĩnh mầng đầu nhìn một chút nhìn thấy đông hải long vương ngao quảng chính dẫn theo ngao vân l ộ thai giống to nam giết nữ bắt tiểu tử ngươi muốn làm gì ta tộc hôm nay tới là báo thủ không phải đến làm tội phạm ngao vân đối với phụ thân gầm thét phát ra từ phế phủ mà tỏ vẻ thái độ của mình ai đau nhức đau nhức đau nhức phụ thân đại nhân người điểm nhẹ các thủy tộc thủ lĩnh thu hồi ánh mắt mười phần xác định mây thái tử vừa rồi mệnh lệnh liền làm như không nghe thấy tốt toàn bộ ngọc hư cung loạn thành một bảy vô số ngoại môn ký danh đệ tử căn bản không phải ức vạn thủy tộc đối thủ không phải thực lực không đủ là số lượng không đủ toàn bộ ngọc hư cung ngoại môn cùng ký danh đệ tử cộng lại không đến hai mươi ngàn thủy tộc nơi này tới ước vạn lại thêm một trăm n g à n h ả i yêu khống biển bốn nước đem toàn bộ ngọc hư cung bốn phía và dặm hóa thành một vùng biển mênh mông ở trong nước thủy tộc thế nhưng là có thể phát huy sở hữu thực lực dù là đánh bất quá đối diện thủy tộc cũng có thể trực tiếp cuốn lên sóng lớn tiến lên nên cũng đem đối diện phòng ngự đặt ra rất nhanh xuyền giáo đệ tử liền liên tục bại lui nhưng mà bọn hắn liền rất nhanh phát hiện những n à y thủy tộc mục đích chủ yếu không phải sát tiên cũng không biết là cái nào một thiên tài vung cánh tay lên một cái chúng ta đi đại điện bảo vệ đại điện quan trọng không thể để cho những yêu ma này tà ma quấy nhiều đến thánh nhân đúng đúng chúng ta nhanh đi đại điện bảo vệ đại điện kiếm nơi tay theo ta đi bảo vệ đại điện không quay đầu lại x u y ể n giáo thế nhưng là điện hình tinh xảo lợi mình phong lúc này nguy cơ vẫn tới ai còn sẽ vì t ử vật l i ề u đến tính mệnh từng cái môn đồ đệ tử đó là ngầm hiểu như ông vỡ tổ phóng tới ngọc hư đại điện nơi đó là toàn bộ ngọc hư cung trung tâm càng la lực phòng ngự mạnh nhất địa phương càng quan trọng hơn nơi đó kết nối lấy thánh nhân tại ba mươi ba trọng thiên đạo tràng long tộc thật đánh tới đó ngọc thanh thánh nhân liền không được không ra ngoài xiển giáo môn đồ cảm thấy cái k i a cái thứ nhất nghĩ đến rượu pháp đồng môn đơn giản liền là thiên tài trong thiên tài sau đó nhất định phải hào hào hỏi một chút đến cùng là cái nào tiểu khả ái nói nhất định phải hào hào cảm tạ a giữa không trung ngao vân thu vừa mới bay trở về hỗn độn ma vân thủ hỗn độn ma vân thủ thiên biến văn hóa mặc kệ là long thương long thuẫn long truy long nao đều có thể biến hóa thậm chí biến thành ngao vân phân thân cũng là có thể vừa rồi cái tia một c u học nhắc nhở xiển giáo môn đồ tiểu khả ái đại thông minh lại là ngao vân không chế dưới hỗn độn ma vân thủ đại lượng môn đồ đệ tử toàn đều tuân hướng đại điện các nơi đại trận tiết điểm tự nhiên là không có thủ hộ trong chớp mắt liền bị thủy t ộ c phá hư ngọc hư khai thiên đại trận cuối cùng bị ngao vân há miệng phá hủy ngao thiện tài một mặt sùng bái mà nhìn mình nhị ca nhị huynh ngươi thật lợi hại ngao vân đắc ý xâm nhau cười ha ha đương nhiên ngao thiện tài dùng sức vỗ tay thất đức như vậy ý tưởng cũng chỉ có nhị huynh ngươi có thể nghĩ ra được ngao vân cười im bặt mà rừng t tiểu mụi ngươi là đáng cái ta ngao thiện tài một mặt cười xấu xa ngươi coi như là ngao vân liế mắt tiểu mụi học xấu đ ế ngao c ù n là tên hốn n đả đem ngươi thành như giáo h vậy. quảng l Duệ ánh mắt liếc tiểu nữ nhi thiệt tài ngươi lưu lại không cho phép bất mãn ngươi muốn bảo vệ nữ hoa ngao thiện tài lúc này mới nhớ tới đến nữ hoa đi cùng với chính mình đâu thứ gật gật ha ha long t gật đ minh xuất thế long tộc mệnh số lại đổi cũng không cần không giống nguyên bản mệnh số bên trong như vậy yếu đuối tứ hải long vương bên trong ngao quảng có thể nhất sinh có tám cái con cái ngao thần ngao vân đều đã là hôn nguyên kim tiên trong đó hồng vân chuyển thế ngao vân thiên phú t ố t nhất đã là hôn nguyên kim tiên định phong ngao thần thì là cao giai tam thái tử ngao bính bốn công chúa ngao nghe tâm năm thái tử ngao loan sáu thái tử ngao mâu thì là đại la kim tiên bảy thái tử ngao phong thì là thái ớt kim tiên định phong t i ể u công chủ ngao thiện tài là kim tiên cảnh dòng dõi thứ hai còn nhiều tây hải long vương ngao nhuận hắn năm cái con cái bên trong lão đại ngao ma ngang là hôn nguyên kim tiên nhị thái tử ngao con vinh tam thái tử ngao liệt là đại la kim tiên bốn thái tử ngao vọng năm công chúao thốn tâm thì là thái ớt kim tiên sau đó liền là bắc hải long vương ngao thuận hắn có ba con trai lão đại ngao giáp đại la kim tiên lão nhị ngao mậu lão tam ngao thân là thái ớt kim tiên nam hải long vương thì không có có hậu đại dù sao lão bà đều không có ở đâu ra hậu đại lúc này mười lăm tên năm đời long duệ chen trúc mà ra khí thế như kiếm uy phong như sấm thứ long duệ ánh mắt đều rơi xuống ngao vân trên thân vị này lừng lấy nổi danh đông hải nhị thái tử chẳng những thực lực mạnh nhất vẫn là cái long duyên cực g a i xã giao châu ít tất cả huynh đệ tỷ mọi đối với hắn đều chịu phục n a o vân nhét miệm cười một tiếng trong tay long thương một chỉ nhiên đăng các loại x ỉ n giáo thượng tiên các huynh đệ tìm muội nhìn thấy những tên kia không có vào chỗ chết đánh ngao bính cái thứ nhất hưởng ứng thét dài một tiếng trong tay phương thiên h ỏ a kích chém ra trăm dặm tấm lụa liền xông tới vũ thảo ngao bính ngươi không cần trộm đi ra hỏa kia là ta ngao thân ngươi tên ngu ngốc này tới chúng ta tây hải long cung cùng một chỗ nhị huynh ta muốn cùng nghe tâm tỷ cùng một chỗ hành động một đám long duệ lập tức loạn thành một bẫy nhưng động tác trên tay lại là hoàn toàn bất loạn mười lăm cái long duệ ngoại trừ mạnh nhất ngao vân ngao thần ngao ma ngang ba cái hôn nguyên kìm tiên bên ngoài còn lại mười hai cái long duệ ba cái một tổ kết thành long huyết tam tài trận long huyết tam tài trận là long minh tại vạn long trên đại trận cải tiến đi ra chuyên môn dùng cho quy mô nhỏ chiến đấu trận pháp lấy thiên địa nhân tam tài trận phối hợp thuần huyết long mạch chi lực có thể phát huy ra bản thân mười đầu long tộc kết vạn long trận mới có thể phát huy đi ra uy lực nhiên đăng mang theo mười cái xiển giáo thượng tiên mặt đều là lục nhưng căn bản không chờ bọn họ làm cái gì long duệ nhóm đã giết đi lên trốn đều không địa phương trốn chỉ có thể kiên trì lên nhiên đăng đạo nhân quảng thanh tử xích tinh tử mạnh nhất cái trước đã là hai thi t r u y n thánh hai người sau làm một thi c h u ẩ n thánh bọn hắn trực tiếp liền bị ngao vân ngao thần ngao ma ngang chặn lại ngao thần sờ lên mình hôm đó dần giảm t h i ế u mép t ó c d â y đối quảng thanh tử n é t miệng cười một tiếng n h a không tệ lắm đều đã là một thi c h u ẩ n thánh lúc trước bị bích tiêu sư thì cho nói thẳng đến nhận việc điểm đạo tâm sụp đổ ta còn tưởng rằng ngươi như vậy mất mặt sẽ bị ngọc thanh thánh nhân trực tiếp vứt vào đ ầ u làm sao x i ề n giáo không có lựa chọn khác sao quảng thanh tử sắc mặt t á i xanh năm đó hội bản đạo hắn bị bích tiêu nói thẳng đắc đạo tâm kém chút sụp đổ là hắn sỉ nhục lớn nhất cùng chúc bẩn Mà ngao thần thuận miệng nói cũng đúng lúc là quảng thành tử kinh lịch hắn kém một chút liền bị ngọc thanh nguyên thủy cho từ bỏ kết quả trước có nam cực tiên ông chết để x ỉ n giáo đệ tử thiếu thốn sau có quảng thành tử phá rồi lại lập đạt tới t r ạ g thi điều kiện n à y mới khiến quảng thành tử một lần nữa c h i cứ thế bắt đầu tại mệnh số cải biến về sau x ỉ n giáo một ư ơ i hai thượng tiên mệnh số cũng không nhỏ cải biến nguyên bản mệnh số bên trong nguyên thủy thiên tôn quá keo kiệt mặc dù cho các đệ tử đại lượng hậu thiên bà bối nhưng trạm thi thiết yếu muốn trước thiên bà bối không có tiên thiên bà bối vô pháp trảm thi cho nên mười hai thượng tiên tu đến phong thần lượng kiếp n ệ h trên đầu cũng vẫn là đại la kim tiên nhưng ở nam cực tiên ông cùng thanh hư đạo đức trần quân sau khi chết ngọc thanh nguyên thủy ý thức được một sự kiện lại keo kiệt lời nói sợ là một người đệ tử cũng không giữ được không gặp nhân giáo huyền đô mang theo tiên tiên b ả o bối đều bị giết chết sao thế là nguyên thủy thiên tôn cho còn lại đệ tử nhận lời chỉ muốn đạt tới trạm thi điều kiện liền ban cho tiên tiên b ả o bối quảng thành tử cùng xích tinh tử liền là dưới tình huống như vậy đạt được tiên tiên bà bối từ đó trạm thi thành công lúc này quảng thành tử bị ngao thần bóc vết sẹo tại chỗ giận g ữ thế lên phiên tiên ấn liền đánh cái này phiên tiên ấn là dùng bất chu sơn năm đó sụp đổ một đoạn l u y ệ n chế ngọc thanh nguyên thủy làm tam thanh bên trong am hiểu nhất luyện khí một cái tự mình l u y ệ n chế ra phiên tiên ấn mặc dù là hậu thiên trí bảo nhưng nó uy lực cực lớn nhưng so sánh hạ phẩm tiên tiên b ả o bối một khi tế lên chuyên nệ tiên linh bởi vì là bất chu sơn phong l u y ệ n chế mang theo thiên tri trụ lực lượng bình thường đại vũ nhục thân đều gánh không được lực lượng cực kỳ hung ác ngao thần thấy một lần phiên tiên ấn đập tới nhét miệng cười một tiếng trong tay long thương vẩy một cái lấy một cái tứ lạng bạc thiên cân xào kình liền đem phi long tộc chiến ký hồng hoang thứ nhất cứng nhắc sử dụng phiên thiên ấn muốn đánh ngược lại ngao thần là không thể nào tới tới tới để b ả n thái tử nhìn xem ngươi còn có bản l n h gì tiếng nói vừa ra long thương đã giết ra một đầu thẳng tắp kim tuyến vạch phá không gian tùy tiện phá vỡ quảng thành tử trên thân bắt quái tím thụ tiên y phòng ngự、Phúc. một tiếng thanh â m quái dị vang lên ngao thần long thương bị một mặt màu vàng hơi đỏ đại kỳ ngăn trở chính là tiên thiên ngũ kỳ thứ nhất mậu kỳ hạnh hoàng kỳ、tiên、thiên thiên năm bên trong đơn thuần lực phòng ngự mạnh nhất một cái ngao thần vậy một cái lông mày a đây chính là ngươi chạm thi bảo bối sao nếu là ta đem cái này cho cấp tới ngươi t h ì có thể hay không liền chết quảng thành t ử khuôn mặt trướng đến biến thành màu đen đỉnh đầu khánh vân lăn lộn hóa thành biển mây trong m â y thiện thi cầm trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hét lớn một tiếng côn vọng chỉ là x u ấ t sinh an dám làm nhục như vậy bản tôn đánh thiện thi trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ triển khai vạn đoá hoa sen vàng thoải mái mỗi một đoá hoa sen liền là nhất trọng phòng ngự mỗi một đoá hoa sen lại là nhất trọng tối tịnh chỉ cần có bất kỳ đi sai bước nhầm liền là vạn kiếp bất p h ụ ngao thần trong mắt sắt ý trợt l ó lên xem ra ngươi là thật muốn chết trong tay long thương hóa thành sống long long thương hợp nhất thẳng hướng quảng thành tử một bên khác ngao vân nhìn thoáng qua ngao thần cùng ngao ma ngang phương hướng phát hiện hai cái huynh đệ đều đánh cho có đến có vể thế là đố i nhiên đang vẫy v ớ y tay ngươi qua đây ta cam đoan đánh không chết ngươi nhiên đăng đạo nhân sầm mặt lại hắn không cùng ngao vân giao thủ qua nhưng khi đó cùng khổng h u y ê n giao thủ bị thua sự t ì n h để hắn đối với cùng long môn đối thủ cực kỳ kiên kỵ chớ nói chi là tại cái kia về sau huyền đô nam cực tiên ông đều tuần tự chết tại long môn đệ tử trong tay nhiên đăng đạo nhân vốn chính là một cái cực kỳ cẩn thận tiên nhân lúc này đối mặt năm đời long duệ bên trong mạnh nhất cũng nhất có danh vọng ngao vân hắn không dám chút nào chủ quan linh cứu cung đăng tế lên đỉnh đầu khánh vân triển khai thiện thi cùng ác thi đồng thời xuất hiện ác thi ác hình ác tướng cầm trong tay lượng t i ê n xích mà thiện thi trong tay lại nắm lấy một chuỗi chẳng h ạ t ngao vân nhìn này chuỗi chẳng h ạ t một chút ẩn ẩn cảm giác được uy hiếp nghe đồn xiển giáo thiêu đốt phó giáo chủ chém tới thiện thiên t i thiên bảo bối cực kỳ thần bí ngay cả ngọc thanh thánh nhân cũng không biết vận khí ta không tệ thế mà có thể nhìn thấy n h ư n đăng đạo nhân sắc mặt tâm trầm ngao vân vần đạo vô ý cùng ngươi sinh tử t nhưng n g ư ơ i như đốt đốt bức bách vậy cũng đừng trách b ầ n đạo chương ba trăm bốn mươi b ố không cần phải gấp gáp c h ư ớ uống một mụt trà nhiên đ ă n g đạo nhân thiện thi vê động trong tay chẳng hạn không nói một lời dáng vẻ trang nghiêm nhưng từ nó trong tay chẳng hạn chuyển vê càng nhanh cũng có thể thấy được đến hắn tuyệt không bình tĩnh cái này một chuỗi chẳng hạn là nhiên đ ă n g đạo nhân lớn nhất át chủ bài cái này chẳng hạn tổng cộng có một trăm linh tám mai chẳng hạn nhưng trong đó chỉ có ba cái là hạ tâm cái này ba cái chẳng hạn tên là thiên kiếp chẳng hạn chính là thiên đạo vô thượng dị bảo cùng chư thiên khánh vân là cùng một cấp độ làm hồng hoang thành hình thiên đạo vừa mới sinh ra phân hóa ra thiên đạo bốn mắt lúc b ổ ra đầu ba đạo kiếp lôi nhất lượn thiên kiếp một đạo trời phạt một đạo hỗn hợp cái này ba đạo kiếp lôi cùng hôn độn thanh l i ê n bên trên ba cái chưa thành thục hạ sen dung hợp hóa thành thiên kiếp chẳng h ạ t ẩn chứa thiên kiếp trời phạt xong lôi chi huy. toàn lực thi t r ể n d ư ớ i không thua gì thiên kiếp trời phạt hai mắt xuất thủ n h ư n đăng t ạ i giới cơ duyên đạt được cái này ba cây chẳng h ạ t sau lấy đại pháp lực lại lấy các thức lôi pháp luận chế ra một trăm l i n ă m mai lối châu sau đó đem những này lôi châu cùng ba cái thiên kiếp chẳng hạn cho dung hợp cái này mới có cái này một chuỗ chẳng hạn nhiên đ ă n g đạo nhân là một m cái lao âm tất vì lừa qua chúng sinh lúc trước thậm chí không t i ế c thiếu nhân quả tuần tự đạt được tử tiêu thần lôi cùng tam thanh thần lôi tại dạng này ngụy chẳng hạn ngọc thanh nguyên t h ụ y đều sửng sốt không biết cái này một chuôi chẳng h ạ t thế mà giấu có đáng sợ như vậy uy năng cũng chính bởi vì vậy nhiên đ ă n g đạo nhân không đến sống chết trước mắt tuyệt sẽ không sử dụng tiên h kiếp chẳng hạn lúc này mặc dù tế ra thiên kiếp chẳng hạn nhưng vẫn là muốn dễ dụa một cái ngao vân n h t miệng cười một tiếng đừng khắc khí ngươi trực tiếp tới chính là dứt lời hôn đội ma vân thủ biến thành long thương liền hướng n i ê n năng đạo nhân tâm tới long tộc đều tốt giải binh khí thương kích liền là được hoan n g ê n nhất binh khí năm đời long duệ bên trong chỉ có ba cái là sử dụng kiếm ngao vân long thương v ạ c h một cái lập tức liền nhấc lên vạn trượng biển mây s ó n g d ữ vô số hình bóng trùng điệp thương mang như sống tới từ bốn phương tám hướng hướng nhiên đăng đạo nhân đâm tới nhiên đăng đạo nhân cắn răng một cái linh cứu c u n g đăng tách ra vạn trượng hắc bạch lanh quang lại tế lên ba kiện hậu thiên phòng ngự bà bối sau đó trong mắt lồi quang tăng vọn thiện thi trong tay thiên kiếp chàng hạ tầm ầm rung động một đạo ngọc thanh thần lôi đánh phía ngao vân nhưng mà nga o vân trực tiếp đưa tay liền đem cái kêu một đạo ngọc thanh thần lôi cho bắp nát ngươi tại long tộc trước mặt sử dụng lôi pháp ngươi nghiêm túc tiếng nói vừa ra nga o vân ngàn vạn thương mang bên trong cũng trong nháy mắt thắp sáng ư ớ c vạn lôi quang nhân quý chi lôi oanh minh rung động cùng ngàn vạn thương mang nối liền cùng một chỗ hóa thành một mảnh lôi võng gắn vào linh cứu c u n g đăng hộ thuẫn bên trên lốp b ú t thiện thi nâng tay lên giữa bầu trời kiếp chẳng hạn đem sở hữu lôi quang thu hồi nga vân bần đạo xác thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn giết bần đạo cũng cần trả giá đắt nhưng đăng đạo nhân còn muốn lại khuyên một cái ngươi long tộc đã hoàn toàn chiếm thượng phong ngươi vì sao muốn cùng bần đạo đánh nhau chết sống mọi người y t ư y t ư không là có thể sao nhiên đăng đạo nhân rất là kiên kỵ dùng da thiên kiếp tràng hạt chân chính uy nam đến đến một lần hắn là cái lao âm tất thứ hai ngọc thanh nguyên thủy là cái tâm nhãn cực nhỏ g i a hỏa cái này nếu là biết nhiên đăng lắc lư hắn không chừng sau đó làm sao đối phó nhiên đăng nga o vân còn có thể nhìn không ra nhiên đăng đang suy nghĩ gì nết miệng cười một tiếng đừng hiểu lầm bản thái tử cũng không phải ưa thích chém chém giết giết ta không giết ngươi ta chính là định đem ngươi đánh gần chết mà thôi đã ngươi không muốn bại lộ lá bài tẩy của ngươi vậy ngươi liền chớ phản kháng để cho ta đánh một trận là được đến nha không thương ngao vân trong tay long thương hóa thành nguyệt nha t r ư ờ n g kích quay đầu liền hướng nhiên đăng đạo nhân đập tới nhiên đăng đạo nhân mặt đều là l ụ ta mẹ nó tin ngươi mới là lạ ngươi dù là thật không có ý định giết bần đạo bần đạo thật nếu để cho ngươi đánh một trận cũng cùng chết mất không có khác biệt lúc này chỉ có thể lại một lần nữa tế lên các loại phòng ngự bà bối cùng ngao vân quấn quýt lấy nhau có thể kéo liền kéo dù sao hiện tại cục diện này ngọc thanh nguyên thủy sớm tối xuất thủ n h ư n đăng đạo nhân hạ quyết tâm không đến sống chết trước mắt tuyệt đối không dùng thiên kiếp chẳng hạn n h ư n đăng đạo nhân xuất công không xuất lực quảng t h a n h tử cùng xích tinh tử mặc dù rơi xuống hạ phòng nhưng cũng có thể kéo lên một thời ba khắc nhưng còn lại chín cái x i n giáo thượng tiên liền gặp vận r ủ i lớn ngọc đình chân nhân cụ lưu tôn thái ớt chân nhân thuộc về x i n giáo thượng tiên thê đội thứ hai ba tiên vừa lúc bị ngao bính ngao liệt ngao giáp ba cái vây quanh bắt đầu thái ớt chân nhân tính tình mắm này thế lên gạch vàng liền đánh gạch vàng sáng loáng l o á mắt mắt canh kim chi khi kiên quyết m ư ơ i phần hào quang và trượng hung thần áp sắt liền hướng ng ngao bính cười lạnh một tiếng trong tay phương thiên họa kích trùng điệp chém xuống làm gạch vàng thế mà bị phương thiên họa kích trực tiếp chém thành hai khúc một điểm linh quang không kịp bị thái ớt chân nhân thu hồi liền đã bị triệt để tiêu diệt cái gì điều đó không có khả năng thái ớt chân nhân sắc mặt đại biến tất cả mọi người là đại la kim tiên dù là trong tay n g ư ờ i phương thiên họa kích là tiên thiên bà bối một chiêu liền đem bần đạo bà bối chém là cái gì thao tác hắn làm sao biết long huyết tam tại trận có thể phát huy ra mười lòng chi lực ngao bính một cách này hoàn toàn đạt đến hôn nguyên kim tiên tiêu chuẩn nhìn nơi nào đó ngay tại thái ớt chân nhân phân tâm trong nháy mắt một cái lạnh băng băng thanh â m sau lưng hắn văng lên sư lệ cẩn thận ngọc đỉnh chân nhân nhắc nhở đã chậm thái ớt chân nhân không kịp quay đầu chỉ có thể tế lên cựu long thần hỏa cháo phòng thân vê anh một thanh bí đỏ đại truy đập t ầm ầm tại cựu long thần hỏa cháo bên trên thái ớt chân nhân hoàn toàn định không ở thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài đụt vào ngọc hư cung bên trong cũng không biết va sụp nhiều thiếu cung điện nhiều thiếu thác cao đợi đến dừng lại lúc cũng đã thất khiếu phun máu nằm trên mặt đất dôn dậy không ngừng ngọc đình t r â n nhân cùng cụ lưu tôn hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía xuất thủ nao g giáp vũ thảo cái này long duệ làm sao khí lực lớn như vậy thái ất sư đệ tại c ử u long thần hỏa cháo hộ thể tình h n giới thế mà còn có thể bị bị thương nặng như thế nao g giáp trong tay bí đỏ song truy trùng điệp giao kích vê anh một tiếng vang thật lớn nửa cái sơn phong đều tại oanh minh năm đời long duệ bên trong nao g giáp là duy nhất chuyên tu lực lượng vị này tính cách siêu ngay thằng bắc hải đại thái tử luôn luôn thờ phụng dốc hết toàn lực lực đại gạch bay tín điều năm đời long duệ bên trong duy ba không cần dài binh khí hắn liền là một cái một đôi song truy mỗi một cái nặng mười và cân về sau lại khắc họa bên trên lực chi phủ văn trọng lượng trực tiếp siêu quá chục triệu cân vung vẩy bắt đầu đụng liên chết sắt l i ề n vong cụ lưu tôn q u a y đầu nhìn thoáng qua văn thủ phổ hiền từ hàng ba cái phương hướng một chút cái này ba cái cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập chỉ có thể đau khổ chèo trống về phần thực lực yếu nhất linh bảo đại pháp sư đạo hạnh tiên tôn hai cái đã sớm đã hôn mê lại nhìn về phía địa phương khác thủy tộc đã đem ngọc hư cung chính điện bên ngoài chỗ có địa phương chứng cứ có thể rời chuyển ánh sáng có thể hủy đi pha sạch còn lại toàn đều đập nát ước vạn thủy tộc r ơ lên ngàn vạn sòng lớn đã bắt đầu tấn công mạnh xiển giáo chính điện cụ lưu tôn mồ hôi lạnh liền cùng tư nước mà bước lên hắn nhìn về phía ngọc hư cung chính điện sư tôn a nhanh đ ừ n g giả bộ không còn ra xiển giáo liền thật s o n g a nhưng mà ngọc hư cung trong chính điện ngọc thanh nguyên thủy không phải là không muốn xuất thủ hắn ngay từ đầu liền muốn ra tay nhưng hắn làm không được a thông thiên cùng nữ ba phân trạm tà hữu hoàn toàn chế trụ ngọc thanh nguyên thủy thông thiên mặt mang mỉm cười nguyên thủy đạo hữu không cần phải gấp áp chúng ta chứt uống một mục trà chứ ba trăm bốn mươi lăm b ầ n đạo hiện tại đầu nhập vào phương tây tới k ị p sao ngọc thanh nguyên thủy rất bất đắc dĩ hắn lại cao hơn nào cũng phải thừa nhận chỉ là một cái thông thiên hắn liền đánh không lại thêm cái trước nữ hoa hắn ngay cả đánh một cái cơ hội đều không có thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc hư cũng bị hủy môn đồ đệ tử chết đã chết bị thương thương thông thiên cũng rất bất đắc dĩ hắn lúc này thả ngọc thanh nguyên thủy ra ngoài chuyện này thái chắc chắn sẽ không bị khống chế đến lúc đó làm không tốt thật muốn đem ngọc thanh nguyên thủy giết chết một lần mới có thể kết thúc dù sao cũng là mình nhị h u n h có lựa chọn tình hồm giới vẫn là không muốn làm chết mặc dù thánh nhân có thể phục sinh nhưng mỗi phục sinh một lần đều sẽ nhiều thiếu thiên đạo một lần nhân quả nhân quả thiếu đến càng nhiều về sau cứu trở về sát xuất lại càng nhỏ thế là thông tin ê mời ra nữ hoa để sư tỷ cùng mình đồng loạt ra tay tại khai chiến trước đó liền trực tiếp đem ngọc thanh nguyên thủy cho chấn áp lại chỉ cần ngọc thanh nguyên thủy một mực không xuất thủ như vậy long tộc ngược lại càng có thao tác không gian thông tin ê nữ hoa các ngươi muốn d i ệ t bản tôn xiền giáo ngọc thanh nguyên thủy mắt thấy ngọc hư cung chính điện phòng tuyến cũng bắt đầu tràn ngập nguy hiểm rốt cục mở miệng lần nữa thông tin một mặt lạnh nhạt nguyên thủy đạo hữu b ầ n đạo bao lâu đối ngươi x ỉ n giáo xuất thủ b ầ n đạo thế nhưng là hảo tâm cùng sư tị cùng một chỗ tới xin ngươi u ố n g trà nói xong thông tiên cầm lấy trước người ông trà đổ ra một chén linh đạo t h á n h trà có thể so với trà n g ộ đạo cực phẩm linh căn đạo hữu không nếm từ sao ngọc thanh nguyên thủy kéo ra khỏe mắt sắc mặt càng là đen đến có thể cạo xuống đuổi đến bản tôn hiện tại không dành cùng ngươi u ố n g trà tránh ra không phải bản tôn liền không khắc khí thông tiên cười nhạt một tiếng đ ư n g đua ngươi lại đánh không lại ta ngươi như thế nào cùng ta không khắc khí ngọc thanh nguyên thủy kém chút một hơi không có ngã đi lên hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem thông thiên nữ hoa lúc có một tiếp chết bởi đông hải thân hóa tinh vệ đây là thiên mệnh ngọc thanh thánh nhân một mặt quang minh lắm liệt thật giống như hắn thật là thay trời hành đạo mà thôi nữ hoa khinh miệt hừ một tiếng thiên mệnh bao quát để hoàng lòng chân nhân ngụy trang ngao thần bộ phận sao ngọc thanh nguyên thủy cũng là hừ một tiếng bản tôn chỉ là thuận thiên mệnh làm việc mà thôi nữ hoa bá khí vung tay lên bản cung mặc kệ ngươi nói đến cùng phải hay không thiên mệnh bản cung không cho phép coi như đó là thiên mệnh cũng không được thông thiên cười ha, ha một tiếng sư tỷ nói hay lắm nữ hoa bất quá là một đứ Cái g ì thiên mệnh muốn nhằm vào một đứa bé thật muốn là như vậy thiên mệnh không cần cũng được nguyên thủy đạo hữu n g ư ơ i nếu không phục n g ư ơ i có thể tìm thiên đạo đến chủ trì công đạo a n g ư ơ i có thể đem đạo tổ kêu đi ra thử một chút vị tiêu hiện tại đã bị sư tôn dọa đến không ra t ử tiêu cung về phần thiên y ý, ý thức bản thân ha ha nhị huynh ngươi có thể liên hệ với sao ngọc thanh nguyên thủy trong mắt ngọc thanh quang hoa càng phát ra cường thịnh hắn biết mình không phải thông thiên cùng nữ ba đối thủ nhưng lại nhất định phải xuất thủ ngọc hư cũng không có hắn có thể chứng kiến đệ tử chỉ cần không có chết hết là được hắn có thể nhìn ra long tộc cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt mình đệ tử đích truyền hẳn là có thể sống nhưng vấn đề là ngọc hư cung bị long tộc tiến đánh hắn gái này thánh nhân giáo chủ lại toàn bộ hành trình không xuất thủ sự t ì n h truyền đi x i ể n giáo về sau còn muốn hay không tại hồng hoang lan lộn xem ra chỉ có làm qua một trận bản tôn hôm nay liền làm cho cả hồng hoang đều biết các ngươi long môn cũng không là có thể muốn làm gì thì làm thông thiên ba b à v ô tay nguyên thủy đạo hữu tốt dũng khí ngươi đây là dự định bị đánh một trận đến hóa giải ngọc hư cung nguy hiểm sao ngược lại cũng có chút giáo chủ cách làm bất quá bần đạo có một vấn đề hắn cố ý dừng lại thật lâu tại ngọc thanh nguyên thủy không nhịn được thời điểm hắn mới nếp miệng cười một tiếng nguyên thủy đạo hữu ngươi có thể di động sao ngọc thanh nguyên thủy giật mình liền vội vàng đứng lên nhưng mà chẳng biết lúc nào dưới người hắn đã xuất hiện một cái vô hình đại trận phía trên đại trận lan tràn ra ngàn vạn xiềng xích đem hắn bưng vàng có lại cho dù là thánh nhân thân thể tại dạng này đại trận trước mặt cũng căn bản không có bất kỳ dãy rùa khả năng ngọc thanh nguyên thủy nếu là ký ức không có ra vấn đề nên một chút nhận ra đại trận này là ban đầu ở côn luân tiên s â lúc long minh dùng để phong thiên t o à địa trực tiếp đem trấn nguyên tử hồng vân tam thanh toàn đều khóa lại ẩn hình đại trận ký danh là hỗn độn khốn trời trận toàn lực phía dưới thiên đạo cũng có thể vây khốn thông tiên lấy hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh dùng đến đương nhiên khốn không được thiên đạo nhưng vây khốn ngọc thanh nguyên thủy lại là dễ dàng ngọc thanh nguyên thủy s ắ c mặt đại biến thông tiên người đã x a đ o a đến lại để cho đánh lén trình độ sao thông tiên trận mắt chừng một cái không chút khách khí đỗi trở về nguyên thủy người đã rơi xuống ta coi ngươi khăn tre mặt trận ngươi đều không thấy được trình độ sao nữ hoa tối cười một tiếng không còn quan tâm cái này hai huynh đệ cái đối thoại nàng đem thần niệm đảo qua toàn bộ ngọc hư cung sau đó một đạo thần niệm đưa đến thanh long cùng nguyên phượng trong ố c ngọc hư cung trên không thanh long cùng nguyên phượng đồng thời thu vào nữ hoa thần niệm cả hai lướt nhau đồng thời phát ra một tiếng thanh minh long n ă m vượng minh vang vọng toàn bộ hồng hoang mặc kệ hồng hoang các nơi tiên nhân tu sĩ nhóm có phải hay không chú ý nơi này lúc này toàn đều không thể không chú ý tới đang tại điên c ù n g tấn công năm đời long duệ cùng ước vạn thủy tộc đồng thời ngừng lại quảng thanh tử xích tinh tử sắc mặt tái n h u ậ vết thương trên người không nhiều nhưng tiêu hao rất lớn nguyên thần nhận chủng、kích. thi kém chút bị đánh chết ngọc đỉnh chân nhân cùng cụ lưu tôn toàn thân đ ấ m máu không thấy một khối thì ngon thái ớt chân nhân còn không có từ trong hôn mê tỉnh lại văn thủ phổ hiền từ hàng ba cái bảo bối nát đầy đất văn thủ m ù một con mắt phổ hiền không có một cái chân từ hàng gây mất một bên cánh tay linh bảo đại pháp sư cùng đạo hạnh tiên tôn trực tiếp bị đánh rơi đại la kim t i ê n cảnh xuyền giáo đích truyền mười vị thượng tiên thế thảm quả nhiên là nghe ngóng thương tâm người gặp rơi lệ nhưng ă n g đạo nhân thần niệm từ mười vị thượng tiên trên thân đảo qua sau đó lại nhìn một chút mình một điểm thương cũng không có thời gian dần qua ý thức được tình huống không đúng quả nhiên ngao vân dừng tay lui lại đồng thời một tiếng quái khiếu đáng giận cái này nhiên đ ă n g đạo nhân cái tiêu tiên tiên chẳng hạn tuyệt đối là trí bảo cấp bậc công thủ một thể b ả n thái tử toàn lực hành động đều đánh không thủng đáng giận a nếu là hắn không có cái này tiên tiên chẳng hạn b ả n thái tử liền chém hắn ngao vân một mặt tức h ồ n h ệ n lui lại một bên ngẩng đầu nhìn về phía thanh long lao tổ ngươi liền không thể chờ một chút h ô n g ngừng lại cho ta ba ngày thời gian ta nhất định có thể đánh xuyên qua cái tiêu tiên tiên chẳng hạn phòng ngự vô số ánh mắt thân n i ệ m toàn đều nhìn về phía đang bị nhiên đăng đạo nhân thiện thi thu lên t i ê n kiếp chẳng h ạ t bên trên nhiên đăng đạo nhân sắc mặt đại biến vũ thảo người mẹ nó lừa ta hắn cuối cùng biết vì cái gì ngao vân mỗi một lần công kích đều thanh thế to lớn nhưng chân chính đánh x u ố n g nguy lực lại chỉ là vừa mới tốt nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu lần này tốt toàn bộ hồng hoang đều biết hắn nhiên đ ă n g có một chuỗi lợi hại chẳng hạn đừng biết điểm này không có gì nhưng ngọc thanh nguyên thủy nếu là bắt đầu hoài nghi tiên tiên chẳng hạn cái kia việc vui liền lớn nhiên đăng đạo nhân vô ý thức nhìn về phương tây ta mẹ nó hiện tại liền đầu nhập vào phương tây tới kịp sao t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu ngàn sai vạn sai đều là b ẩ n đạo sai chiến trường yên tĩnh trở lại mọi ánh mắt đều rơi xuống thanh long trên thân thanh long cái kia kéo dài mười vạn dặm thân thể lơ lửng giữa không trung lôi đỉnh cùng băng xương lực lượng ở tại bên người cổ động mỗi một lần lôi đình lấp lóe bên trong đều có thể nhìn thấy ngắn ngủi lôi linh cùng thủy tinh xuất hiện những n à y ngắn ngủi sinh mệnh sinh linh xuất hiện mang ý nghĩa thanh long lực lượng bên trong đã ẩn chứa tạo hóa chi lực c h ỉ ít là pháp tắc cấp những cái kia chú ý chiến trường tiên nhân tu sĩ nhóm lúc này mới hít vào một m ụ n khí lạnh kịp phản ứng thanh long đến cùng mạnh cỡ bao、nhiêu? thanh long sẽ không phải đã trở thành thánh nhân a không thể nào không có ở tử tiêu cung nghe đạo không có đạt được hồng nông tử khí làm sao có thể thành thánh đừng làm rộn thượng thanh thánh nhân cùng ba hoàng thánh nhân cái nào đạt được hồng nông tử khí vị này đạo hữu ngươi nói tốt có đạo lý nói như vậy chúng ta cũng có thể thành thánh ha ha chính ngươi là cái gì theo hầu trong lòng không có điểm ít số sao đạo hữu ngươi nói như vậy bần đạo ta liền không vui thần niệm giao lưu càng phát nhiệt liệt nhưng ngọc hư cung trước lại là lặng ngắt như tờ thanh long n g o nghễ phụ tại thiên k h n g phía trên rốt cục mẩm i ệ m đã ngọc thanh thánh nhân khinh thường đi ra cùng ta tộc giảng đạo lý như vậy ta tộc cũng không có gì tốt giảng đạo lý lần này đập ngọc hư cung liền xem như một bài học từ nay về sau phan xiển giáo đệ tử không được tiếp nhận ta tộc phạm vi thế lực người vi phạm giết không tha thanh long dứt lời lại một lần nữa phát ra một tiếng long â m ước vạn tinh quang rơi xuống phía dưới tinh thần chi lực hóa thành kinh khủng cựu thiên lạc h ạ đánh tới hướng ngọc hư cung các nơi ngoại trừ ngọc hư cung chính điện cùng chính điện phụ cận mấy chỗ khu vực bên ngoài địa phương còn lại toàn đều nhận tinh quang trung kích tinh quang cùng long n m cộng minh đem những cái kia ngâm tại tinh quang bên trong cung điện tháp lâm dự viên đan p h ò n g thiên công vườn toàn đều trấn thành bụi mịn thàng đến cuối cùng một chỗ tháp cao hóa thành cho bụi thanh long mới thu hồi long ngâm ta tộc cần v u t h ứ hải không muốn cùng các tộc phát sinh bất kỳ xung đột nào nhưng nếu coi là ta tộc dễ khi dễ vậy cũng đừng trách ta tộc phá kích hoàng long chân nhân bị lên tới thanh long trước mặt chỉ còn lại cuối cùng một hơi hoàng long chân nhân hiện tại ngay cả cầu x i n tha thứ khí lực cũng không có đầy mắt chỉ có tuyệt vọng thanh long hử một tiếng mấy vạn đạo phụ văn đánh vào hoàng long chân nhân trên thân sau đó đem trùng điệp đập xuống đất Hoàng Long thê â tinh ạ c quang, quang truyền đổ thống cái này nhưng mà năm đó yêu đế đế tuấn chu thiên tinh đấu đại trận mới có năng lực ca chẳng lẽ long tộc đã nắm giữ chu thiên tinh đấu đại trận thanh long vừa rồi sử dụng cũng là tinh thần chi lực ca ai biết dù sao lão tổ ta không có ý định t r e o chọc long tộc đúng vậy a đúng vậy a long tộc đợi tứ hải bên trong ngày xưa đối với người nào cũng đều rất k h á c h khí vần đạo năm đó ở tây hải gặp nạn vẫn là l o n g tộc đạo hữu cứu rút đầu góc hư mới có thể cùng bọn hắn là địch các phương thần niệm nghị luận â m ý. sau đó vừa nhìn về phía chỉ còn lại chính điện cùng hai ba tòa thiên điện ngọc hư cung tất cả thần niệm cùng một thời gian giữ vững trầm mặc một loại không hiểu ăn ý tại chỗ có thần niệm bên trong quanh quần ha ha đáng lời rầm rầm vây quanh côn luân tiên sơn nước biển trầm rãi thối lụi có ít đầu mới dòng sông cũng bởi vậy sinh ra đầu kia từ hoàng long chân nhân nhục thân vỡ nát sông lớn từ tây sang đông một mực t ừ côn luân tiên sơn liên tiếp đến đông hải trong đó xuyên suốt mấy trăm người tộc bộ lạc là những bộ lạc này mang đến lớn lao tiện lợi đây coi như là thanh long để hoàng long chân nhân lại ám sát nữ hoa làm ra bồi thường không lâu sau đó con sông lớn này bị nhân tộc mệnh danh là hoàng hà tại nước biển thối lui về sau ngọc hư cung chính điện rốt cục mở ra nửa chết nửa sống x i n giáo thượng tiên cũng đã nhanh dọa sợ ngoại môn ký danh đệ tử g ố t cục có thể tiến vào một đám đệ tử t i ế n đại điện l i kỳ thật ngọc thanh nguyên thủy lúc này chỉ cần đem mới vừa rồi bị nữ hoa thông thiên áp chế sự thật nói ra cái kia liền không sao dù sao hắn mạnh hơn cũng là một cái đối diện hai cái thanh nhân bị áp chế cũng là hợp lý long tộc cường đại đã là hồng hoang đều biết không sánh bằng long môn thánh nhân kỳ thật xiển giáo môn đồ các đệ tử là có chuẩn bị tâm tư nhưng ngọc thanh nguyên thủy cơ nào cao ngạo hắn làm sao lại thừa nhận mình bị địch nhân ép tới cơ hội ra tay đều không có trên thực tế hắn căn bản vốn không nguyện ý thừa nhận mình có l ỗ i mình t h u a cảm giác được bầu không khí không đối với đó sau ngọc thanh nguyên thủy lập tức đưa ánh mắt lạnh như băng rơi vào nhiên đăng đạo nhân trên thân đạo hữu ngươi hảo thủ luật a nhiên đăng đạo nhân sắc mặt lập tức biến đổi lần này đối nữ hoa tiến hành ám sát kế hoạch đúng là hắn chủ trì nhưng đều là ngọc thanh nguyên thủy công nhận Mà bây giờ ngọc thanh nguyên thủy câu nói này lộ ra lại chính là muốn cho nhiên đăng đến bối hát qua dù sao lần này mất mặt lớn lấy ngọc thanh nguyên thủy cao ngạo vô cùng tính cách làm sao có thể thừa nhận là lỗi của hắn nhiên đăng đạo nhân nghe được ngọc thanh nguyên thủy câu này mở đầu trong lòng mắt lạnh nhưng trong lòng của hắn đã có so đo lập tức hướng ngọc thanh nguyên thủy thi lễ ngọc thanh giáo chủ lần này đại bại tất cả đều là bần đạo trách nhiệm bần đạo nguyện ý lĩnh tội nói xong cầm ra trên người mình mấy trăm kiện bà bối ngoại trừ sen lẫn bản mệnh bà bối linh cữu cung đăng chẳng thi dùng thiên kiếp tràng hạt cùng lượng thiên xích bên ngoài liên thủ đầu một kiện khác lúc đầu định dùng đến trạm tam thi tiên thiên bảo bối quá huyền ảo tư mệnh cờ cũng giao ra cái này quá huyền ảo tư mệnh cờ chính là hỗn độn ma thần quá huyền ma thần bản mệnh bảo bối mang theo một tia hỗn độn khí cho nên xem như thiên đạo vô thượng dị bảo uy năng to lớn lấy niên h đăng thực lực hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn khống chế hắn năm đó đạt được bảo vật này về sau liền có dự cảm bảo vật này không có duyên với hắn nhưng trọng bảo nơi tay lại há có thể không tâm động thế là một mực giữ kín không nói ra cùng thiên tiếp chẳng hạn trở thành trong tay hắn lớn nhất át c h ù bài thứ hai hiện tại niên đăng đem bảo vật này lấy ra n h ư n đăng đạo nhân thần s ắ c đờ đ ẫ n ngữ khí cung kính bần đạo năm đó bái nhập thánh nhân toa hạ mặc dù cúc cung tật tụy h lại chẳng làm nên trò chống gì lập tức lại làm ra lớn như thế sai tự giác không mặt lại đợi tại xịt giáo bần đạo lấy bảo vật này tiến hiến thánh nhân lấy báo ân nhiều năm chỉ đạo tri ân nói xong hai tay nâng lên quá huyền ảo tư mệnh cờ phóng tới ngọc thanh nguyên thủy trước mặt bần đạo sẽ tự đi huyền băng hàn động bị phạt ngàn năm ngàn năm về sau bần đạo từ chục tại xịt giáo thánh nhân ở trên nơi đây sự tỉnh ngàn sai vặn sai đều là bần đạo sai hết thệ không có quan hệ gì với thánh nhân chương ba trăm bốn mươi bảy tiên tâm tản đội ngũ không tốt mang theo ngọc thanh nguyên thủy sắc mặt tái xanh dù là bởi vì cao nạo mà làm chuyện ngũ xuẩn nhưng không có nghĩa là ngọc thanh nguyên thủy thật xuẩn nhưng đăng đạo nhân mặt ngoài là có sở hữu sai lầm hơn nữa còn tự nhận phạt lại là giao ra thiên đạo vô thượng gì bảo lại là tự phạt tiến vào huyền băng động là năm nhưng bây giờ sở hữu môn đồ đệ tử chỉ cần đầu góc là không có vấn đề kỳ thật đều có thể nhìn ra nhiên đăng đạo nhân chân chính muốn biểu đạt sự tình gia nhập xiển giáo về sau cúc cung t h ậ t tụy h chỗ tốt không được đến nhiều thiếu cuối cùng xảy ra chuyện lại bị cầm ra đến làm kẻ chết h a y ngọc thanh nguyên thủy thần nghiệm đảo qua ở đây môn đồ đệ tử quảng thanh tử các loại đích truyền đều kính sợ mà cúi t h ấ p đầu hoàn toàn không vì nhiên đăng c h i ngôn mà thay đổi bộ dáng nhưng kỳ thật từng cái bảo vệ chặt tâm thần không lộ ra nửa điểm sơ hở mà những cái kêu n o ạ i môn cùng ký danh đệ tử lại có hơn phân nửa đã lộ ra thoai ý ngọc thanh nguyên thủy sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần nhưng lại vẫn cứ không có cách nào phát tác hắn đ ố i lý dù là lại cao hơn nào lúc này cũng không có cách nào tiếp tục hùng hồn xử phạt chúng đệ tử mắt thấy một nửa ngoại môn cùng ký danh đệ tử bắt đầu sinh t h á i ý lúc này lại làm loạn cái tia sợ không phải các đệ tử đều muốn chạy ngọc thanh nguyên thủy khí tức cổ động một phen cuối cùng bình tĩnh trở lại phất phất tay ngọc thanh thần vận từ nó trên thân bộ phát ra quét qua các đệ tử đem thương thế toàn đều chữa cho tốt đồng thời xóa đi trong lòng đối phương bởi vì lần này đại bại sinh ra sơ hở sau đó ngọc thanh thần vẫn tiếp tục q u y t á n xông ra ngọc hư cung chính điện đã bị hủy đi ngàn cung v ạ n điện như rừng tháp cao lại một lần nữa xuất hiện dự viên linh điền lại một lần nữa tươi tốt nhà hương thơm linh thú phi cầm tiếp tục buôn tàu chơi đ ù a vừa mới bị hủy đi ngọc h ư cung lại một lần nữa khôi phục nhưng mà cái tia sinh cơ bừng bừng phía dưới nhưng lại có ẩn giấu đi một tia sinh cơ đoạn tuyệt chi ý ngọc thanh nguyên thủy khó coi đến sắc mặt khôi phục ba phần nhưng khí tức lại yếu đi ba phần muốn đem sở hữu hủy hoại hết thể lại khôi phục lại đối thánh nhân tới nói tiêu hao cũng cực lớn lại thêm trước đó đối kháng thông tiên cùng nữ có lúc tiêu hao cũng không nhỏ dù là thánh nhân thân thể c ũ ngọc cảm thấy có chút mỏi thấy thanh nguyên thủy khoát tay chặt lại. Các về riêng phần mình gian phòng Các tay gian lại. ngươi riêng về đã i lời. ề u sau, bản tôn có chuyện trọng yếu tuyên Nguyên chính. có Ngọc Thanh、nguyên、Thủy ngày bản tôn trọng Ba bố. Dứt đ biến mất tại nguyên chỗ về ba mươi ba trọng thiên bên trong ngọc thanh cảnh thanh vì thiên đi nghỉ ngơi thánh nhân chỉ có tại ba mươi ba trọng thiên trong đạo trường mới có thể nhanh nhất khôi phục ngọc thanh nguyên thủy sau khi rời đi chúng môn đồ đệ tử lẫn i nhau cuối cùng ai cũng không nói chuyện n h o nhao quay người rời đi văn thủ phổ hiển từ hàng ba cái cùng tiến tới ta muốn vân ăn một cái nhiên đăng lão sư từ hàng đạo nhân sắc mặt khó coi văn thủ cùng phổ h i ề n gật gật đầu cùng đi ba người bọn hắn chính là niên h đăng đạo nhân gia nhập xiển giáo về sau dẫn tiến nhập giáo với lại cho tới nay ba người bọn hắn đều là niên h đăng chỉ đạo tu hành có thể nói ba người bọn hắn nhưng thật ra là niên h đăng đạo nhân tâm phúc rất nhanh ba tiên đi tới huyền băng hàn trong động gặp được ở chỗ này tự phạt ngàn năm nhiên đăng đạo nhân huyền băng hàn động cơ âm xương lạnh c h i địa cho dù là tam thi chuẩn thánh đỉnh phong tiến vào bên trong cũng sẽ nhận hàn khí gây thương tích nhiên đăng đạo nhân mới đến không đến mấy canh giờ trên thân đã kết thật dậy một tầng huyền băng lao sư người đây là tội gì văn t h ủ thở dài n h i ê n đăng đạo nhân mở hai mắt ra lấy thần nghiệm truyền ý bần đạo đã quyết định rời đi huyền băng hàn động về sau liền đi phương tây phương tây hai thánh t r i ê u hiền n ạ p sĩ đối bần đạo có chút lễ ngộ văn t h ủ bà tiên giật mình n h i ê n đăng đạo nhân lấy tự phạt lý do rời đi s i ề n giáo cũng không có gì nhưng nếu là gia nhập tây phương giáo vậy thì chờ cùng với phản giáo phản bội thành nhân cái này có thể có kết quả gì tốt lao sư nghĩ lại từ hàng đạo nhân ngay cả vội vàng quyết nhủ n h ư n đăng đạo nhân hai mắt nhắm lại bần đạo tâm ý đã quyết các ngươi không cần lại khuyên x i ề giáo ha ha dứt lời không còn có bất kỳ đáp lại nào văn thủ ba tiên hai mặt nhìn nhau cuối cùng c h ỉ có thể rời đi huyền băng h à n động từ hàng ngươi nói thế nào ba tiên bên trong lấy từ hàng đạo nhân nhất có nhanh chí văn thủ cùng phổ hiền cũng thói quen làm việc trước nghe từ hàng ý kiến từ hàng đạo nhân cắn r ă n g một cái vần đạo làm theo lão sư mà đi văn thủ cùng phổ hiền đồng thời chừng lớn hai mắt nhưng cũng không có phát ra chất vấn chỉ là chờ lấy từ hàng giải thích từ hàng đạo nhân lộ ra một vòng cười khổ hai vị sư h u n h lão sư một khi đi chúng ta trong giáo còn có đường sống thánh nhân có thể cầm lao sư làm kẻ chết h a y Dạ như vậy sư phản giáo chi tội hắn lại sẽ cầm ai làm kẻ chết h a y văn thủ cùng phổ hiền đồng thời hít vào một n g ụ m khí lạnh bị từ hàng đạo nhân nhắc nhở bọn hắn mới phản ứng được nhiên đăng đạo nhân một khi phản giáo ngọc thanh nguyên thủy sẽ xuất ra khí nhiên đăng bên kia có phương tây hai thánh bảo hộ cái kia ngọc, ngọc thanh nguyên thủy mình đều không tin được chứ lui mười ngàn bước tới nói dù là ngọc thanh nguyên thủy thật không giận cho đánh m è ba người bọn hắn nhưng đệ tử khắc đâu Giáo khí vận, lúc này mới thu. nói g g ọ c Thanh n một cách truyền khác cái này bốn cái thằng xui xẻo thuộc về công cụ tiên tại như thế phe phái minh sắp tình hồ dưới một khi không có nhiên đăng đạo nhân làm hậu trường văn thủ phổ hiền từ hàng ba tiên trong giáo địa vị có thể nghĩ xiền giáo giáo nghĩa bên trong cái kia duy nã g độc tôn ta đi đều là thiên mệnh hạch tâm tư tưởng căn bản liền không khả năng bồi dưỡng ra cái gì giáo chúng đoàn kết không khí đến tất cả mọi người là vì lợi ích thôi xôi gió xôi nước thời điểm tự nhiên là tình nghĩa đ ồ n g môn cộng đồng h ư ở n g thụ một khi ngược gió đi ngược dòng không phía sau đ â m đ a à o đã là tâm tính thiệt lương văn thủ ba tiên rất rõ ràng một khi nhiên đang rời đi x i n giáo quảng thành tử mấy cái sẽ làm sao đối bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng là nghĩ như vậy ba tiên lẫn nhau đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm chạy nhất định phải chạy đến tại lúc nào chạy vậy liền nhìn tình huống ba ngày sau ngọc hư cung đại điện xiền giáo sở hữu môn đồ đệ tử toàn đều đến đến đại điện bên trong chỉ là thiếu một nửa ngọc thanh nguyên thủy ba ngày trước thông báo là sở hữu môn đồ đệ tử toàn đều trở về cái này dĩ nhiên chính là bao quát những cái kia tại đại chiến bên trong chưa kịp trở về đệ tử nhưng mà lúc này tăng thêm những n à y gấp trở về đệ tử toàn bộ trong đại điện môn đồ đệ tử số lượng lại còn không bằng ba ngày trước nhiều điều này có ý vị gì mọi người lòng dạ biết rõ ngọc thanh nguyên thủy đương nhiên rõ ràng hơn chỉ là hắn lúc này cũng thật sự là không ra mặt đi truy cứu nhưng trong lòng lại đã âm thầm ghi hận bên trên chờ lấy về sau xuất thủ nữa hôm nay bản tôn để cho các người đến là mang các người đi một nơi ngọc thanh nguyên thủy mắt lạnh nhìn sở hữu môn đồ đệ tử dứt lời căn bản vốn không các loại chúng môn đồ đệ tử kịp phản ứng t h ầ n nhiệm kẽ động toàn bộ đại điện lập tức sáng lên một mảnh phát sáng tiếp theo sát đại đ i ệ n nóc phỏng bốn vách tường sàn nhà toàn đều biến mất chúng đệ tử khiếp sợ phát phát hiện mình thân ở đám mây mà tại phía trước có một cái cự đại cái bóng xuất hiện tại một mảnh trong mây mù chương ba trăm bốn mươi tám nguyên thủy cho mình đào cái h ồ to chúng đệ tử khiếp sợ nhìn về phía cái kia to lớn bóng ma m ắ t s á c người kinh hô lối ra tựa hồ là một đầu kỳ lân đừng làm rộn thế gian này nơi nào còn có kỳ lân nhưng cái này nhìn lên đến đúng là giống kỳ lân a ngay tại từ đệ tử nghị luận bên trong trước mắt mây mù đông nhiên thông suốt một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn vô cùng kỳ lân ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong cao có ngàn vạn trượng phương viên đức vạn dặm nhưng mà cái này cũng không phải thật sự là kỳ lân mà là kỳ lân hình dạng một tòa sân mạch chỉ gặp cái này bên trong dãy núi tiên khí q u a n quẩn mây mù phiêu miều phân mây tích sương mù trong núi linh cầm tàu thú hoan tiếng động lớn đẳng ký hoa dị thảo quang vinh hướng mặt trời vây núi rừng cây trúc thạch đụng kỳ cảnh tụ s ư n núi xuyên hồ gốc thường thanh dài tìm kiếm thăm dò đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng loang thoáng vàng son lộng lẫy hiện cung q u y ế t chỉ là xa xa nhìn qua một cỗ tiên gia khí phái đã đập vào mặt chúng đệ từ trận mắt hốc mồm ngọc thanh nguyên thủy lạnh nhạt mở miệm nơi đây chính là kỳ lân lấy ước vạn năm thời gian thành lập mà thành dứt lời vung tay lên mang theo chúng đệ tử cùng một chỗ rơi xuống kỳ lân trên sườn núi cái này kỳ lân sườn núi nhưng thật ra là cùng thủy kỳ lân có quan hệ năm đó thủy kỳ lân tại đại trước khi quyết chiến có dự cảm không tốt thế là từ mình tiên thiên ngũ hành chi lực bên trong lưu lại dễ dàng nhất tái sinh thổ chi lực để mà ngày sau phục sinh nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình không là chết mà là bị long minh cho hóa thành thủ hộ chi linh chân linh hồn phách không thể đào thoát lưu lại thổ chi lực tự nhiên là không có đất d ụ võ mà cái này một bộ phận thổ chi lực tại bản nguyên lực lượng ảnh hưởng dưới vừa ra đời kim cương kỳ lân nhất tộc đây cũng chính là vì sao tại long phượng kỳ lân tam tộc đại trước khi quyết chiến căn bản không có kim cương kỳ lân nhất tộc về sau lại đột nhiên xuất hiện nhưng hóa thành kim cương kỳ lân nhất tộc thổ chi lực chỉ là một phần nhỏ càng nhiều thì hóa thành một đầu không có bao nhiêu ít linh trí kỳ lân chi tổ nếu là có đầy đủ thời gian không thể nói trước cái này kỳ lân chi tổ thật có thể một lần nữa trở thành một đời mới thủy kỳ lân nhưng cái này kỳ lân chi tổ bị ngọc thanh nguyên thủy phát hiện đầu óc không thế nào dễ dùng kỳ lân chi tổ phi thường không v ậ n may gặp ngọc thanh nguyên thủy sau đó bị ngọc thanh nguyên thủy răng bà câu cho lắc lư liền trực tiếp hoàng lân hóa sườn núi đem mình hiến tế trở thành xiển giáo bí mật động thiên phúc điện dù sao cũng là năm đó thủy kỳ lân lưu lại chuẩn bị phục sinh chuẩn bị ở sau kỳ lân c h i tổ mang theo đại lượng kỳ lân nhất tộc khí vận lại có thổ chi tiên tiên bản nguyên hoàng lân hóa sườn núi về sau ngọc thanh nguyên thủy lại đem đặt ngọc thanh, thanh vi thiên bên trong ôn dưỡng cho tới bây giờ đã là hiếm có đỉnh cực động tiên phúc đ i ệ thánh nhân đạo tràng ngọc thanh nguyên thủy vốn là không có ý định sớm như vậy liền đem kỳ l dù sao hắn là cái keo kiệt nhưng bây giờ hắn không lấy ra không được lại không lấy ra sợ không phải môn đồ đệ tử toàn đều chạy chúng đệ tử đi theo ngọc thanh nguyên thủy leo lên kỳ lần sườn núi một đường đi vào mới ngọc hư cung trước vừa vừa bước lên ngọc hư cung trước quảng trường từ đệ tử liền giật nảy cả mình n n g đậm chi cực tiên thiên linh khí ngưng tụ thành sương ngủ, phiêu đ á n g tại mới ngọc hư cung mỗi một chỗ phóng tầm mắt nhìn tới dược viên trong linh đ i ể n vô số tiên tri của n g ọ c nhân s â m chu quả un tùm vô cùng các loại thiên địa kỳ chân dị hương trận trận vô số linh mạch p h ủ khắp các nơi từng kia từng sợi tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí từ đó không ngừng tuột ra cái này cái này toàn bộ quảng trường đều là dùng linh mạch ngọc thạch chỗ trải quảng thanh tử phát hiện quảng trường khác thường nhìn kỹ lập tức giật nảy cả mình chúng đệ tử nghe vội vàng nhìn kỹ lại thế là từng cái trận mắt hốc mồm không chỉ là quảng trường mặt đất cái kia quảng trường bốn phía băng ghế đá bàn đá thạch đình thạch đèn tất cả đều là từ ước vạn năm thành hình linh mạch ngọc thạch thành tại vô số tiên khí linh quang chiếu dọi xuống toàn bộ ngọc hư cũng tản mát ra một loại mỹ lệ đến cực hạn mỹ cảm chúng đệ tử trận m ắ t hốc mồm ngẩng đầu nhìn về phía kỳ lân sườn núi đ ỉ n h chót nhìn thấy có linh khí cầu v ồ n g hóa cầu vượt trời cầu v ồ n g buôn phía thường vân hội tụ linh tuyền dân g trào lại có thiên hà chạy xuôi trong sông lại có bảy cá tới lui nhưng làm chúng đệ tử nhìn kỹ lại lúc mới càng thêm khiếp sợ phát hiện những cái k i a bảy cá cũng không phải là tìm kiếm tiên tri sinh linh mà là khí vận ngưng tụ mà thành khí vận chi cá mỗi một đầu cá con đều có trăm năm khí vận con cá này trong đám làm sao dừng một triệu cá con ngọc thanh nguyên thủy mang theo chúng đệ tử xuyên qua q u n g trường rốt cục đi vào mới ngọc hư cung đại điện đ ẩ y cửa vào đã thấy đại điện bên trong khắp nơi đều có không gì sánh nổi huyền ảo phù văn đạo vận lưu chuyển khắp đại điện bên trong thản ra một cỗ huyền ảo đến cực điểm k h í tức chỉ là đặt mình vào trong đó đã để chúng đệ tử trong lòng có chỗ hiểu ra ngọc thanh nguyên thủy ngồi cao chủ vị để chúng đệ tử theo thực lực địa vị phân ngồi tại đại điện bên trong bản tôn đem giảng đạo ngàn năm có thể lĩnh lộ nhiều ít liền nhìn các ngươi tạo hóa văn thù ba tiên ngồi tại quảng thành tử một nhóm đằng sau ba tiên âm thầm lướt nhau trong mắt ngoại trừ trấn kinh vẫn còn có một cỗ khác kiên định ngọc thanh nguyên thủy càng là lộ ra những vật này càng là để văn thủ ba tiên sinh ly tâm nói trắng ra là ngọc thanh nguyên thủy như vậy hành động liền là chết cũng không thừa nhận mình có lỗi với lại từ đầu tới đôi đều không nhắc nhiên đ ă n g một câu cũng rõ ràng biểu thị dù sao nhiên đ ă n g đều bối hát qua vậy liền xong việc đường đường t h á n h nhân lại làm như thế sự t ì n h há có thể không cho văn thủ cái này ba cái vốn là có ly tâm đệ tử càng thêm trái tim băng giá văn thủ ba tiên trong nháy mắt xong thành ngôn ngữ giao lưu sau đó cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng kính sợ nội tâm lại càng thêm lạnh ngọc thanh nguyên thủy thần n i ệ m quét qua tất cả môn đồ đệ tử hai long gật gật đầu bản tôn thân là t h á n h nhân đã làm đến bước này những n à y môn đồ đệ tử cũng phải biết đủ chẳng lẽ bọn hắn còn cần bản tôn tự mình cho bọn hắn xin lỗi sao điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng khai thông giảng đạo các ngươi tinh tâm ngọc thanh nguyên thủy k h o á t tay quanh thân vô tận phủ văn bay ra làm một tiếng thanh minh vang lên đạo đạo quan g mang đột nhiên tạm ở lập tức tử khí bay lên không ba và dặm trời rơi kim hoa địa d ũ kim liên hào quang dương và trượng linh thú gào thét tiên cầm tiêu khẽ ngọc h ư cùng bên trong kim quang trải đất kim liên mọc thành bụi đại điện đình chót vô số tinh hà vũ trụ r ủ i xuống treo chư thiên vạn giới sinh diệt c h ậ p trùng ngọc thanh nguyên thủy hóa thành nước vạn trượng thánh nhân thân thể vô tận đạo vận hóa thành một dòng lũ lớn chút xuống giống như giang hải chạy ngược hướng chúng đệ tử chạy tới trong n y mắt đã đem các đệ tử ngâm ở giữa đây chính là thánh nhân giảng đạo thủ đoạn tên là đạo vận triều tịch chẳng những có thể lấy trình độ lớn nhất để nghe giảng người cảm lộ đạo vận càng có một đặc tính cái t i ê chính là kiên định nghe giảng người nội tâm triều tịch trào lên dâng lên chúng đệ tử tắm rửa trong đó cùng đạo vận dung hợp một thể cảm nộ g thiên đạo chi vĩ lực thánh nhân chi vi phong trong lòng tạp n i ệ m cũng dần dần lui sạch sẽ chỉ có nhất bản tâm chi ý biến đến vô cùng kiên định ngọc thanh nguyên thủy gặp các đệ tử đều đã nhập định mang theo ba phần hài lòng bảy phần đắc ý cười một tiếng bản tôn tự mình xuất thủ xiển giáo nguy hiểm lại đáng là gì hắn lại là hoàn toàn không biết mình cũng coi là biến khéo thành vụ cho mình đào cái hô to đạo vận triều tịch tại kiên định bộ phận đệ tử về giáo tri tâm đồng thời cũng đem như là văn thù ba tiên dạng này có ly tâm đệ tử nội tâm cho kiên định nói cho cùng cao ngạo ngọc thanh nguyên thủy cự tuyệt tin tưởng đệ tử của mình có ly tâm dù là đã có mấy chục ngàn ngoại môn cùng ký danh đệ tử chạy mất tình hồ g i ớ i hắn y nguyên cự tuyệt tin tưởng bản tôn đều đem kỳ lân sơn núi lấy ra bản tôn đã dùng tới đạo vận triều tịch những đệ tử này đã tới cái k i a chắc chắn sẽ không phản bội khẳng định chương ba trăm bốn mươi chín hoàng đế kế vị du vong tạo phản ngọc thanh nguyên thủy vì lắng lại trong giáo dung chuyển sớm xuất ra kỳ lân sơn núi lại không tiếc lấy đại đại giới lấy đạo vận triều tịch phương thức giảng đạo tại vị này cao n ạ o đến hoàn toàn k i n h thường tại nhìn xuống phía dưới một chút thánh nhân trong lòng đây nhất định liền có thể lắng lại tất cả vấn đề lại không quản hắn cho mình đào bao lớn một cái hố tóm lại ngọc thanh nguyên thủy giảng đạo ngàn năm xiển giáo cũng an tĩnh ngàn năm cái này ngàn năm bên trong nhân tộc tại thần nông dẫn đầu dưới phát triển được vô cùng tốt liền giống như phục hy thần nông ngàn năm thống trị đến điểm cuối lúc liền là chuyển vị thời điểm mà thần nông tự nhiên cũng cùng phục hy năm đó sách tốt ba trăm n ă m đem tự chọn người thừa kế cho đưa đến bên người tiến hành tận tâm chỉ bảo vị này người thừa kế là có gấu bộ lạc t ổ n trường lấy công tôn làm họ bởi vì sinh ra ở nhân viên tri khâu là lấy dùng nhân viên làm tên công tôn h i ê n viên đi theo thần nông bên người ba trăm n ă m học tập như thế nào quản lý nhân tộc nhân vọng dần dần cao cuối cùng tại thần nông chứng đạo này tại chúng đại thần đủng hộ dưới công tôn h i ê n viên đăng vị mà thần nông cũng giống như phục hy tiến vào hỏa vân cung bắt đầu hành trình mới cùng âm thầm thủ hộ nhân tộc công tôn h i ê n viên kế vị về sau lấy hoàng đế làm hiệu chăm lo quản lý cẩn trọng muốn đem nhân tộc mang đi cao hơn độ cao nhưng mà nhân tộc chính là biển số thuận buồn sôi gió liền không phải nhân tộc mệnh số thế là đã trải qua phục hy cùng thần nông hai đời nhân hoàng h ư n g thịnh phát triển về sau biến số rốt cục vẫn làm ọ c dễ nảy mầm trần đô phòng nghị sự một loại mưa gió sắp đến bầu không khí làm cho cả phòng nghị sự đều lộ ra âm u mấy phần cái gì du vong giết phái đi sứ giả hoàng đế s ắ p mặt tái xanh du vong là thần nông tiểu nhi tử nữ hoa một cái nhỏ nhất ca ca thần nông trưởng tử cùng thứ tử sớm liền thành tiên nhân tiến vào hỏa vân cũng tiếp tục tu hành mà nữ hoa bởi vì năm đó hoàng long chân nhân sự kiện ám sát cùng ngao thiện tài quen biết về sau bị vân tiêu nhìn chúng thu làm đệ tử đi kim lao đảo chỉ có du vong một mực lưu tại thần nông bên n g một mực là thần nông trợ thủ có thể nói thần nông quản lý thiên hạ công đức có một phần là có thể về đến du vong trên người nhưng tựa hồ chính vì vậy du vong cho rằng thần nông về sau nhân tộc trung chủ hẳn là hắn đối với hoàng đế tướng làm khâm p h ụ thậm chí tại lúc trước thần nông chuyển vị cho hoàng đế thời điểm còn muốn lôi kéo một chút đại thần ủng hộ hắn nhưng mặc kệ là năng lực nhân vọng vẫn là cái khác hoàng đế kỳ thật đều viễn siêu du v o n g chúng đại thần tự nhiên không có tuyển du v o n g thế là du vong trong cơn tức giận chạy trở về liệt núi bộ lạc với lại bắt đầu cự tuyệt chấp hành hoàng đế hạ đạt bất kỳ chính lệnh hoàng đế xem ở thần nông trên mặt núi một mực ngừng nhịt nhưng bây giờ du vong đã phát triển đến đem hoàng đế phái đi sứ giả cho xử lý tình trạng tình huống này liền khá là nghiêm trọng b ậ y hạ du vong đây là đại bất kính ngẫu nghịch tiến hành không thể lại bỏ mặc thượng tướng lực mục trầm giọng mở miệng an ảnh phong sau cũng gật gật đầu b ậ y hạ du vong cử động lần này không thể dung túng nếu không thiên hạ bộ lạc đều là không phục tùng trung chủ chi lệnh t a tộc đem đại loạn đại thần đại hồng thường trước cũng đồng thời gật đầu phụ họa bốn người này là hoàng đế tín nhiệm nhất trọng thần bốn người bọn họ nói như thế cái khác văn võ đại thần cũng toàn đều phụ họa hoàng đế trước đó mặc dù đã lực bài chúng nghị cự tuyệt mấy lần đám đại thần yêu cầu thảo phạt đề nghị của du võng nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào lại bất công du võng hoàng đế lắc đầu thần nông h u n h trường hiên viên chỉ có có lỗi với ngươi trong lòng thầm than một tiếng hoàng đế thần s ắ c minh một truyền lệnh hướng liệt núi bộ lạc phát ra sau cùng thông cáo du vong trong vòng bảy ngày nhất định phải đến đây trần đô t h ỉ n h tội nếu không trần đô binh tướng phát liệt núi thượng tướng lực mục ôn quyền thi lễ v ậ hạ việc này liền giao cho thần đi làm bản tướng ngược lại muốn xem xem cái thiệu vong có phải hay không dám đem bản tướng chém bà tướng mang lên một ngàn tinh nhuệ quá khứ nhưng mà hoàng đế còn không có gật đầu phong nghị sự đại môn lại đột nhiên bị người phá tan một cái toàn thân đấm máu người chạy vào báo thương thị bộ tộc tộc trưởng du vong khởi binh làm loạn bọn hắn đánh lén cầm xuống dốc núi suối chi cốc hiện tại đã tại dốc núi suối bình nguyên trước kết xuống đại trận du vong đối ngoại tuyên bố là bệ hạ ngươi trộm lấy trung chủ chi vị hắn muốn để trung chủ chi kéo về về quỹ đạo hoàng đế thấy do cái này đấm máu người chính là dốc núi suối bộ lạc thiếu tộc trường cự lộc dưới khiếp sợ hắn thông suất đứng dậy bộ lạc của ngươi như thế nào dốc núi suối chi cốc ở vào trần đô chi đông là dốc núi suối bình nguyên cửa hải mà dốc núi suối bình nguyên là trần đô trọng yếu sinh lương dốc núi suối bộ lạc t r ú đóng ở dốc núi suối chi cốc chính là vì c h ấ n giữ nơi đó nhưng trước đó ai cũng không nghĩ tới nhân tộc trong hội chiến lại thêm nhân tộc kinh lịch phục hy cùng thần nông hai vị nhân hoàng thống trị thời kỳ kỳ thật đều chưa từng xảy ra cái gì đại chiến cho nên dốc núi suối bộ lạc cũng không phải là một cái cường l ự c bộ lạc toàn bộ, bộ lạc cũng liền hơn một ngàn người mà liệt núi bộ lạc làm thần nông xuất thân bộ lạc là nhân tộc c h í n đại mạnh nhất bộ lạc thứ nhất lại thêm liệt núi bộ lạc người có được cựu lê huyết mạch vốn là cực kỳ năng trinh thiện chiến nghe được liệt núi bộ lạc đánh lén dốc núi suối chi quốc hoàng đế cái thứ nhất nghĩ tới liền là dốc núi suối bộ lạc an uy cự lộc khóc thẳng một tiếng bệ hạ ta bộ lạc mặc dù nhỏ yếu nhưng lại chưa từng cho bệ hạ mất mặt toàn tộc t ử chiến đến người cuối cùng không từng có một người lui ra phía sau đầu hàng ta là trước tới báo tin cho nên sống tạm nhất thời hiện tại tin tức chuyển đến ta đi vậy hoàng đế kinh hãi mau ngăn cản、hắn. nhưng mà các loại lực mục tiến lên lúc lại phát hiện cự lộc đã chết bệ hạ cự lộc đã sớm bị thương nặng một đường kiên trì đến nơi đây toàn bằng một hơi hoàng đế sắc mặt biến đến vô cùng khó coi dày trôn vùi cự lộc các loại cự lộc thi thể bị khiên xuống đi hoàng đế ánh mắt đảo qua trúng thần du vong tác chiến ta mệnh lệnh gấu bi sói báo sơ hổ lục bộ lập tức xuất động triệu cáo các bộ lạc xuất binh tiến về dốc núi suối chi giã cùng thảo phạt liệt núi bộ lạc du vong đi đã vượt qua bất kỳ danh giới cuối cùng hoàng đế vốn cũng không phải là cái gì không quá quyết người trước đó dễ dàng tha thứ du vong là xem ở thần nông trên mặt núi hiện tại cho dù là thần nông tự mình đến mặt mũi này cũng không t ố t x ử tại hoàng đế hạ lệnh về sau t r ầ n đô mạnh nhất sáu nhánh quân đội gấu v i sói báo sơ hổ lục bộ lập tức xuất động cái này lục bộ là trần đô nhất bộ đội tinh nhuệ thậm chí nói là nhân tộc nhất bộ đội tinh nhuệ cũng không đủ bởi vì từng cái bộ lạc vốn là sẽ đem bọn hắn tinh nhuệ nhất chiến sĩ đưa đến trần đô gia nhập cái này lục bộ bất quá liệt núi bộ lạc sớm cũng bởi vì du vong nguyên nhân trước đây thật lâu liền không đưa người đi tới như thế để hoàng đế không cần cân nhắc quan tâm vấn đề hoàng đế đem trần đô chính vụ giao cho an ảnh phong sau mà hắn thì cùng lực mục đồng hành thân c h í n h dốc núi suối chi giã du vong biết trần đô không tốt đánh cho nên cố ý dừng ở dốc núi suối chi giã chính là vì để hoàng đế chủ động xuất kích lại thêm dốc núi suối chi giã ngũ cốc chính là thu hoạch thời điểm du vong cũng muốn tốn thời gian đem những này thu hoạch toàn đều gạt gấp cho nên làm hoàng đế mang theo đại quân đến dốc núi suối chi giã thời điểm liệt núi bộ lạc đều tại dốc núi suối chi giã không động tới địa phương hoàng đế đến dốc núi suối chi giã về sau lập tức liền đi vào liệt núi bộ lạc danh địa trước khiêu chiến du vong đi ra cùng ta nói chuyện Trường thánh tổ muốn lột muốn hoàng đế nhân hoàng, chi vị. Dù vong nghe được hoàng đế công h được đế tôn ự nhiên h k g thể yếu đi thế. Tại khí chỗ yếu đi i l ề nhân điểm t minh, đi viên à o doanh、trước. Công tôn h trước. ngươi gọi bản đế chuyện gì hoàng đế hơi nhũ lông mày bản đế dù v o n g ngươi đã không kịp chờ đợi xương đế sao dù vong gắt một cái ừ công tôn h i â n viên ngươi có có tài đất gì có thể xứng đáng nhân tộc trung chủ tri vị bản đế đi theo phụ hoàng quản lý quốc sự tám trăm năm thiên hạ ai chẳng biết bản đế công lao ngươi một cái nho nhỏ có gấu bộ lạc vàng bao tự tử lại chiếm đoạt trung chủ tri vị b ả n đế khởi binh chính là muốn đem bản bởi vì thuộc về bản đế hết thể cầm về hoàng đế thở dài dú võng ngươi đã đi theo thần nông thánh hoàng tám trăm năm càng hẳn phải biết ta tộc có hôm nay chỉ hưng rất không dễ dàng hồng hoang h u n g hiểm ta tộc phục hy thánh hoàng lên hai ngàn năm ở giữa cũng không dám nói cường thịnh ta kế nhiệm về sau cẩn trọng một ngày không dám k i n h t h ư ờ n g mỗi nghị ta tộc đại nghiệp đều có chút bất an nhưng ngày hôm nay ngươi vậy mà vì bản thân tư dục mà vọng lên ba binh ngươi đưa ta tộc đại nghiệp tại không để ý ngày sau ngươi có mặt mũi nào đi gặp hỏa vân cung thần nông thánh hoàng dù vong sắc mặt biến hóa nhưng lại lập tức h ồ i phục lạnh lùng h i ê n viên tiểu nhi bản đế tới đây không phải nghe ngươi rào biện các loại đoạt lại bản đế phải có chi vị bản đế sẽ hướng toàn bộ hồng hoàng chứng minh bản đế mới là có thể dẫn đầu ta tộc hương thịnh thánh hoàng mà không phải ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi dù vong nói xong phất tay về doanh địa đi hoàng đế sắc mặt khó coi lắc đầu cũng trở về mình doanh địa đi hòa vân cung bên trong người liên can tộc tiên nhân gắt gao ôm lấy thần nông mà nổi giận thần nông lại là cái chán gân xanh thẳng lên vung ra ta ta muốn đi chém chết cái kia bất tài n g tử v ậ một thạch hà các ngươi cũng dám ngăn cản ví phụ các người dám che chở cái tiền người tử vậy một thạch hà liền là thần nông trưởng tử cùng thứ tử hai người bọn họ gắt gao ôm lấy thần nông không dám b g ô n g tay phụ hoàng chúng ta không phải che chở tam đệ tam đệ phạm sai lầm lớn tội đang chém chúng ta tuyệt đối không dám che chở tam đệ nhưng là phụ hoàng thánh tổ năm đó lập xuống quy củ người chẳng lẽ quên sao ta đợi chỉ có tại ta tộc cùng ngoại tộc chiến tranh bên trong mới có thể xuất thủ nhất là phụ hoàng cùng phục hy thánh hoàng càng là không thể tùy tiện rời đi hỏa vân cung thần nông bị hai đứa con trai lời nói nhắc nhở khí thế chỉ trệ nhưng vệ vừa cùng thạch hà vừa mới phải bơm lòng một chút thần nông lại là quát lên một tiếng lớn vi phụ không ra hỏa vân cung đánh chết cái t i ề n g lịch tử thế nhân đều biết địa hoàng thần nông tính tình ôn hòa tại vị n g à n năm cơ hồ không có mấy người gặp qua hắn nổi giận nhưng mà chỉ có viêm đế chi thân mới biết được kỳ thật viêm đế là cái bạo tính tình chỉ là vị này xưa nay không đem bạo tính tình đưa đến lý chính thời điểm mà thôi hoàng đệ người vẫn là bất giận a người ta là không thể ra tay với du võng phục hy rốt cuộc đã đến vệ vừa cùng thạch hà nhìn thấy phục hy tới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra vung ra phụ thân của mình thần nông nhìn thấy phục hy lại là xấu hổ vô cùng hoàng huynh tất cả đều là ta sai d ù vong cái kiêm lịch tử tại thân ta bên cạnh tám trăm n ă m ta lại không biết hắn cư nhiên như thế ngẫu nghịch lại vì bản thân c h i dục liền làm ra như thế sự tình phục hy lắc đầu hoàng đệ không cần như thế d ù vong không nhanh chí lại thiếu chủ gặp không phải h i ê n viên hoàng đệ đối thủ lần này chi loạn chẳng mấy chốc sẽ bình phục d ù vong theo thần nông tám trăm n ă m tự nhiên là công lao thật lớn với lại nó quản lý năng lực cũng rất mạnh nhưng d ù vong thứ nhất không có nhanh chí tuy cơ ứng biến năng lực không tưởng thứ hai không có cái gì chủ kiến tại thần nông giới trước lúc hết thể đại sự từ thần nông làm chủ du vong tự nhiên có thể làm rất khá nhưng thật làm cho du vong làm t r u n g chủ cái kia lại không được bởi vậy thần nông mới trước công tôn h i ê n viên đám đại thần cũng là nguyên nhân này mới không có ủng hộ du vong chỉ là du vong mình không nghĩ như vậy thôi thần nông thở dài hoàng huynh n ị c h tử này lần này mở tiền lệ ngày sau các bộ lạc đều bắt trước ta tộc đâu có an bình này cái này mới là thần nông thịnh n ậ nguyên nhân thực sự nhưng phục hy vẫn là khoát tay chặn lại hoàng đệ thánh tổ đã từng nói ta tộc ứng biến số mà sinh bằng lòng nhân đạo chi khí nhất định ta tộc sẽ không bình tĩnh thánh tổ. thần á thánh n Long tộc giúp ta tộc chặn lại thánh nhân, ngoại Nhưng nội vấn muốn mình đứng đối. Ta tộc muốn hưng thịnh, không vạn khăn. h hại. thể thiếu kiểu khó h mẫu, xâm kiểu lại lại giúp tộc ta tộc tộc ta tộc ta tộc Ta tộc t bộ đối. đề, nông lần này trầm m ặ t xuống sau một hồi lâu mới đắng c h á t mở miệng hoàng huynh nói ta đều hiểu chỉ là nhìn xem tộc nhân muốn thụ tai h nạn thật sự là trong lòng buồn b ự c phục hy vô vô thần ra b ả vai vậy ngươi liền không nên nhìn đi bế quan tu hành a thần nông khỏe miệng giật một cái hoàng huynh ta nói thật phục hy búng tay ta nói cũng phải thật thần nông sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng chẳng lẽ còn có c à n g lớn thai nạn muốn phát sinh hắn biết phục hy tinh thông bắt quái diễn toán khả biện các hung phục hy lần này nói khẳng định có chỉ phục hy thở dài một tiếng hoàng đệ ngươi biết được hiên viên hoàng đệ là ứng thái hoàng đạo quả mà sinh n ắ m sát phạt chi khí kế vị ngươi cảm thấy dù vong đủ tư cách sao thái hoàng giả sát phạt chi hoàng thiên hoàng phục hy lấy c h í đăng vị khải dân trí lập nhân luân để nhân tộc quy về giáo hóa b a y về tiền tổ truyền thừa địa hoàng thần đông lấy nhân đăng vị từng bác thảo phân ngũ gốc để nhân tộc mở ra thương nghiệp hoàn thiện nhân tộc căn cơ thái hoàng hiên viên lấy giết đ ă n g vị cái kia vẹn vẹn giết một cái du vong liền đủ sao thần nông sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi phục hy v ẻ mặt thành thật nhìn xem thần nông hoàng đệ ngươi nếu thật không nhìn nổi ta chỉ có đánh n g ấ t xỉu ngươi thần nông hít sâu một hơi ta sẽ nhịn lấy xem tiếp đi tại hỏa vân cung thần nông nổi giận lúc hoàng đế đã trở lại mình một phương đại doanh tình huống không đúng du vong tình huống rất không đúng ta cảm giác hắn thậm chí không phải hắn lực mục các loại đại tướng không hiểu ra sao vậy hạ ngươi đây là ý gì hoàng đế to mày ta tại ở gần du vong thời điểm không động ấn khác thường vàng cảnh báo du vong thực lực không bằng ta vì sao không động ấn muốn cảnh báo chúng tướng hai mặt nhìn nhau du vong lúc nào lợi hại đến cần không động ấn cảnh báo trình độ nhưng vào lúc này đại trướng bên ngoài có vệ binh thông báo vậy hạ quy linh tiên tử tới quy linh là phục hy bản thân lại đã cứu thần nông bệnh cùng hai vị nhân hoàng đều quan hệ vô cùng tốt có thể nói là long môn đệ tử bên trong cùng nhân tộc quan hệ tốt nhất một cái n g h e xong là quy linh tới hoàng đế lập tức đại hỷ mong mời một lát sau quy linh tay nâng một cái hộp kiếm tiến vào đại t ư ớ n g nhân hoàng hiên viên thị tiếp thánh tổ phát chỉ hoàng đế xưng sở sau đó kịp phản ứng vội vàng mang theo sở hữu đại tướng bái phục tại bụi cung tỉnh h thánh tổ phát chỉ hoàng đế không có nghĩ đến cái này thời điểm thánh tổ long minh sẽ chuyển đến phát chỉ cái này khiến hắn ít nhiều có chút hơi khẩn trương không phải là thánh tổ không hài lòng ta muốn đem nhân hoàng c h i vị cho l ộ t đi vũ thảo có thể chờ hay không ta đánh xong cuộc chiến này lại cách trước mắt hoàng đế ngạnh sinh sinh bị mình não bộ dọa cho ra cả người toát mồ hôi lạnh thánh tổ ở trên công tôn hiên viên không phải quyến luyến trung chủ tri vị chương t sự là v i ba trăm năm mươi mốt mọi người yên tâm ưu thế tại ta uy linh tự nhiên không có phát hiện hoàng đế cái kia cả người toát m ồ hôi lạnh đang suy nghĩ gì nàng chỉ là cầm trong tay hộp kiếm phóng tới hoàng đế trong tay kiếm này là sư tôn tự mình luyện chế vào năm từ sư tổ khâm niệm chuyển cho người nhân tộc thanh kiếm hoàng đế ngẩn ngơ vội vàng thu đẩy trong đầu loạn thất b á tao Thượng thanh thánh nhân luyện chế thanh tổ k h â m điểm cho ta nhân tộc thanh kiếm hắn kích động tiếp nhận h ộ kiếm sau đó mở ra lại phát hiện kiếm kia trong h ộ chỉ có một cây đen xì giống như là đốt cháy khét gậy gô đồ vật cái này đây là thanh này thanh kiếm tốt độc đáo lực mục các loại đại tướng cũng là một mặt một b ớ c thượng thanh thánh luyện chế ra vào năm thanh tổ còn k h â m điểm chuyển cho bệ hạ ta tộc thanh kiếm dài cái dạng này t là đúng vậy a cái này thanh kiếm tốt độc đáo khẳng định là có cái gì giấu dếm nguy cơ chúng ta xem không hiểu thôi chính là liền là quy linh nhìn xem đám người này ở nơi đó tự quyết định liếc mắt các ngươi nghĩ gì thế kiếm này là nhân tộc thanh kiếm tự nhiên là cần nhân hoàng huyết mạch mới có thể khải phong rất hiển nhiên một khi nhân hoàng một khi thần hoàng đế đám đại thần cũng rất am hiểu não b ổ hoàng đế tại quy linh nhắc nhở dưới lúc này mới vội vàng bước ra bản thân một dọn tâm huyết nhọ tại trên thân kiếm ông một đạo hào quang sáng trói tại trên thân kiếm tỏa ra quang mang bên trong nhân hoàng chi huyết hóa thành xích hồng chi mang xông lên tận chín tầng trời quay ư ớ vạn rắm mây mù toàn bộ hồng hoang cũng vì đó a n h minh vô số dị tượng từ trên thân kiếm bạo phát đi ra có m ẫ u thổ hậu đức chi trở có ước vạn kêu gen chi lệ có vô tận khóc lóc đau khổ chi thương nhưng những dị tượng này bất quá là trợt lõi lên sau đó toàn đều lại ẩn vào thân kiếm hoàng đế lại nhìn về phía trong tay thanh kiếm đã thấy thân kiếm ba thước ba tấc quan g hoa nội liễm huyền ảo trên thân kiếm một mặt có khắc cây cỏ cá sâu một mặt dâng thư thánh võ đạo trải qua giáo hóa c h i thiên kiếm nghiên cứu bên trên lại có nhật nguyện tinh thần thanh kiếm mặc dù đã nội liễm thần quang nhưng hoàng giả chi khí huy hoàng vạn pháp trở dính bày tà bất sông quy linh ở một bên giải th Kiếm n à y c h í n h là là năm n đó đ ô g h o à ngày Thái nhất l đoan hồn ờ i điểm. đ h n tiêu tán trước đem mình nguyện lực lưu tại trên thân kiếm phía trên tại sư tổ đề điểm dưới sư tôn lại thời gian sử dụng vạn năm giao kiếm này luyện chế vì nhân tộc thanh kiếm nói đến đây Quy linh dừng một chút mới tiếp tục nói hiện tại kiếm này rốt cục bởi vì ngươi chi huyết xuất thế nó lúc này lấy làm tên làm vì nhân tộc thanh kiếm hiên viên kiếm cũng làm mượn ngươi c h i thủ thủ hộ n h â n tộc hiểu chưa hoàng đế cầm trong tay hiên viên kiếm dơ lên đỉnh đầu kiên định phát thệ ta công tôn hiên viên hướng ta tộc tiền bối phát thệ ta làm cầm thanh kiếm thủ hộ ta tộc gột rửa càn khôn thánh tổ giám chi thánh ngộ phù hộ chi thượng thanh tre trở chi bang hiên viên thanh kiếm phát ra một tiếng kiếm minh kiếm quang chiếu dọi ức và dặm hướng toàn bộ hồng hoang tuyên cáo nhân tộc thanh kiếm xuất thế tây phương cực lạc thế giới tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời mở hai mắt ra sư đệ ngươi lần này kế hoạch thật ổn sao tiếp dẫn mở miệng hỏi chuẩn đề mỉm cười sư minh yên tâm sư đệ ta luôn luôn rất ổn tiếp dẫn nghĩ nghĩ trước đó kém chút bị phá sạch thế giới cực lạc không khỏi kéo ra khỏe miệng n g ư ơ i rất ổn n g ư ơ i mẹ nó đùa ta nhưng nghĩ tới chuẩn đề mỗi một lần kế hoạch mình đều là đồng ý tiếp dẫn cũng liền không phản đối hắn lắc đầu dù sao đã đem tin tức truyền cho lăn lộn côn tổ sư tiếp xuống chỉ cần cậu thả đến tổ sư giáng lâm là có thể chuẩn đề kế hoạch có thể thành đương nhiên tốt không thể thành cũng sớm liền chuẩn bị thật nặng nặng âm mưu cái kêu long môn lợi hại hơn nữa cũng không trở thành thấy p h a a côn luân tiên sơn huyền băng hà n đ ộ n g n h ư n đăng đạo nhân đỉnh lấy linh cứu cũng đăng đi ra ngồi đi một bước trên người lạnh băng liền rơi tầng tiếp theo đi ra chín bước về sau hắn đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng đạo nhân quần áo đen biến thành tăng nhân trường bảo đỉnh đầu khánh văn hóa thành bừng sáng phật quốc phật quốc bên trong thiện ác chấp tam thi đều cầm một viên xá lợi tử ngắn ngủi ngàn năm n h ư n đăng thế mà từ hai thi tấn thăng đến tam thi nhiên đ ă n g nhìn thoáng qua ngọc hư c u n g cười lạnh một tiếng trời không muốn v o n g ngã không nghĩ tới năm đó đông hoàng thái nhất sau khi chết cái k i a m ộ t đạo hồng nông t ử khí thế mà rơi xuống huyền băng hàn trong đ ậ u hiện tại ta đạt được hồng nông t ử khí tương lai thánh nhân chi vị cũng lúc có ta một phần nguyên thủy đợi đến ta thành thánh thời điểm lại đến cùng ngươi so đo phương tây hai thánh xá lợi t ử trạm thi chi pháp s ắ c thực dùng tốt dạng này ta có thể lại tinh tế rèn luyện thiên kiếp tràng hạt cùng lượng tiên xích nhiên đang trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt chuyển qua ngàn vạn sau đó hắn nhìn về phía nhân viên thanh kiếm tỏa ra ánh sáng phương hướng nhân tộc, xem ra năm đó ta bố trí kế hoạch đã bắt đầu vậy liền để ta nhìn xem cái viên kia quân cờ có thể làm được một bước nào một phen nói một mình về sau n h ư n đ ă n g thu liễm toàn thân k h í tức nhanh chóng nhanh rời đi côn luân tiên sơn trực tiếp hướng tây phương đi nói là muốn nhìn năm đó lưu lại kế hoạch nhưng thân thể vẫn là rất thành thật lưu tại đông thổ vạn nhất lại đem long môn những cái kia s á t tính dẫn tới đây không phải là m u ố n chết dù sao kế hoạch kia đã làm ra trùng điểm hướng dẫn long môn coi như điều tra cũng sẽ tưởng rằng x i n giáo làm mà hắn nhân đăng tây phương giáo không sợ đương nhiên Mặc dù tại những ngày oan hồn oán nghiệm bị bình phục về sau bọn hắn lưu lại thủ hộ nhân tộc chấp nghiệm vu thánh trên thân kiếm cầm trong tay n h ê n viên thanh kiếm nhưng làm nhân tộc thần phục ba mươi ba tiểu thuyết internet không động ấn mặc dù là nhân tộc thanh nhấn nhưng nó công năng càng lệnh phòng ngự nhân viên thanh kiếm thì là công kích tính bởi vậy làm h i ê n viên t h á n h kiếm khi xuất hiện trên đời liệt sơn bộ lạc người cảm ứng càng thêm mãnh liệt mắt gặp bộ lạc của mình chiến sĩ r u n l y bảy du vong mặc dù trong lòng rất hư nhưng vẫn là muốn giả ra rất có n ắ m chắc dáng vẻ sợ cái gì h i ê n viên tiểu nhi lục bộ binh lực cộng lại bất quá ba trăm ngàn chúng ta liệt sơn bộ lạc có năm trăm ngàn người với lại không cần kỳ lân nữa ta liệt sơn bộ lạc có được cựu lê huyết mạch chúng ta mỗi một cái dung sĩ đều có thể so ra mà vượt hiến viên tiểu nhi mười người mọi người yên tâm ưu thế tại ta cái kia hiến viên tiểu nhi đừng tưởng rằng sẽ ném loạn ánh sáng liền có thể đánh thắng bàn đế bản đế liền đứng ở chỗ này chẳng lẽ hắn còn có thể bổ bản đế không thành vừa dứt lời cái kia sông lên tận chín tầng trời kiếm quang đột nhiên liền hướng phía dưới một trạm vây anh kiếm quan g sát du vong b ả vai thẳng tắp bổ ở trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến nàn dặm sâu không thể gặp ngọn nguồn v ế t kiếm toàn bộ liệt sơn bộ lạc doanh địa bị một kiếm này một phân thành hai du vong lúc ấy mồ hôi lạnh liền tư đi ra chương ba trăm năm mươi hai ai nha không cần thận tay trở dưới du vong nhìn bên cạnh không đến nửa thước đại điện đức mồ hôi lạnh như là mất nước tư đi ra đáng giận hiến viên tiểu nhi ngươi lại dám đánh lén bản đế. b ồ ồ ồ tiếng kèn tại toàn lưỡng t bộ liệt sơn bộ lạc h o ta quanh quẩn đồng dạng bị nhân viên thanh kiếm dọa sợ liệt sơn bộ lạc chiến sĩ phát ra hò hét phóng tới hoàng đế lục bộ đại quân ngươi dạng này đánh không lại công tôn nhân viên hắn có không động ấn nơi tay dù là ngươi người so với hắn nhiều lắm cũng không thể có thể đánh được đứng tại du vong bên người là cả người cao nhất hơn trượng làn da như đồng như sắt đầu sinh hai sừng hai mắt h u n g quang bốn phía đại hán du vong bất mãn nhìn về phía đại hán này sivu bản đế cùng ngươi liên minh không phải để ngươi đến đúng bản đế cơ tay mỗi chân cái kia trong mắt h u n g quang như binh đại hán chính là du vong kéo tới trợ giúp hoặc là nói là vị này chủ động tìm tới du vong vu đ ộ giáo đại mục thủ sivu từ ngàn năm trước vu đ ộ giáo tại phương tây đại bại nó đông thổ bên này chi nhánh cũng lọt vào thần nông không ngừng mà tiêu diệt nhưng mà chung vu đ ộ giáo có được bí pháp có thể chiết xuất trong cơ thể vu tộc huyết mạch những huyết mạch này sẽ không để cho bọn hắn khôi phục vu tộc cưỡng hãn nhưng lại có thể để bọn hắn tại nhân tộc vô pháp sinh tồn trong hoàn cảnh sinh tồn thế là vu đ ộ giáo trốn ở những ngày nhân tộc khó mà đặt chân tri địa cầu thả ngàn năm mãi cho đến bọn hắn mới đại mục thủ si vu xuất thế lúc này mới bắt đầu một lần nữa phát triển mấy năm trước si vu tìm tới du vóng tại si vu kích động mê hoặc dưới du vong càng ngày càng cực đoan cuối cùng mới đi lên phản bội con đường mà tự đại du vóng lại còn tưởng rằng hết thể đều là chính hắn làm ra quyết định nhưng lại không biết từ đầu tới đ h ô i hắn đều chẳng qua là si vu trong tay một quân cờ mà thôi si vu đối với du vong không khách khí cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí hắn chỉ là cười khinh bỉ như vậy hết t h ể như n g ư ờ i mong muốn hắn túi đầu xuống ẩn tang lên trong con ngươi đều là lây ý đánh đi giết đi huyết n ụ c của các ngươi cùng h ộ n phách chính là ta hoàn thành nhân làm chủ mệnh thời điểm du vong gặp si vu lui ra phía sau hài lòng vung tay lên toàn quân tiến lên để h i ê n viên tiểu nhi biết bản đế lợi hại hoàng đế đại doanh quy linh nhìn thoáng qua liệt sơn bộ lạc đại doanh lắc đầu đáng tiếc kém nửa thước còn kém nửa kém tôi h ứ c n g ư liền đ ta, ta cái tia Du coi như là ngoại ý muốn a bất quá ta phải nhắc nhở ngươi du vong bên người có một cái đối với người mà nói người rất lợi hại ngươi cũng không nên lấy có nhân viên thanh kiếm liền chạy đi tìm du vong đơn đấu ngươi bây giờ nhưng đánh không lại cái tia lợi hại ra hỏa h i ê n viên t h á n h kiếm y lực quyết định bởi tại nhân tộc khí vận cùng lực ngưng tụ người hấp thu tới khí vận cùng lực ngưng tụ càng nhiều h i ê n viên t h á n h kiếm y lực càng lớn chỉ có người đạt được sở hữu bộ lạc cùng h ỗ lúc h i ê n viên t h á n h kiếm mới có thể giúp ngươi đối phó ra hoặc kia hoàng đế giật mình đạt được h i ê n viên t h á n h kiếm về sau phối hợp hắn tự thân cảnh giới hắn đã tương đương với thái ớt kim tiên cảnh thực lực phần lớn người tộc tiên nhân cũng bất quá chỉ là thực lực này mà thôi lại thêm không động ấn hoàng đế thậm chí tự tin có thể cùng đại la kim tiên giao thủ mấy trăm lần hợp bất bại nhưng coi như thế quy linh cũng nói hắn không phải du vóc người bên cạnh đối thủ quy linh tiên không biết có thể cụ thể cáo chi dù vong bên người đến cùng là ai quy linh lắc đầu sư tổ có lệnh long môn đệ tử không thể tham gia lần này sự kiện đây hết thệ đều cần dựa vào chính các ngươi ta vừa rồi nói cho ngươi những cái kia đã sẽ để cho ta trở về bị sư tôn trừng phạt hoàng đế tin tưởng quy linh sẽ không lừa gạt mình thế là vội vàng thi lễ là hiên viên đường đột quy linh hì hì cười một tiếng ta còn có thể cuối cùng cho ngươi một cái nhắc nhở ngươi nhớ ký mật hy đã từng từ hạo thiên ngọc đế đại thiên tôn nơi đó đạt được một cái ngọc lệnh sao dứt lời quy linh khoác khoác tay ta đi rồi cũng không đợi hoàng đế lại nói cái gì quy linh đã n ê n ngang rời đi nàng rất mau rời đi đại doanh đi vào biên giới chiến trường k h ô n g huyên ở chỗ này chờ nàng tiểu sư tỷ ta trở về rồi k h ô n g huyên hì hì cười một tiếng làm được không sai còn lại liền nhìn hiên viên hoàng đế biểu hiện quy linh nhìn về phía chiến trường một áng lửa từ liền sơn bộ lạc phương hướng đốt hướng hoàng đế lục bộ đại quân cái tia lửa không phải là phan hỏa mà là một mảnh bậc hỏa lục bộ đại quân một cái không tra trong nháy mắt liền bị hun khói hỏa thiêu giết chết mấy ngàn người hoàng đế mặc dù lập tức điều động không động ấn lực lượng bảo vệ đại quân nhưng đã hoàn toàn mất đi tiên cơ quy linh khẽ cắn môi tiểu sư tỷ thật không thể giúp nhân tộc sao sư tổ chỉ nói là chúng ta đừng để ý đến nhân tộc nội chiến nhưng này cái si vu không phải người a k h ô n g h u y ê n buông tay không có cách nào nha nhân tộc nhận lời nhân đạo mà xuất thế nhất định phải kinh lịch gặp chắc trở hiện tại chúng ta giúp đến càng nhiều ngày sau thiên đạo thanh toán lúc sẽ có càng lớn tai nạn huống chi si vu hiện tại còn là nhân tộc quy linh mở to hai mắt cái kia si vu không còn là người thời điểm liền có thể xuất thủ a khổng h u y n ở một bên vô vô quy linh bà vai nho nhỏ muội ngươi yên tâm đi thật đến si vu không phải người thời điểm phục hy cùng thần nông liền xuất thủ cũng không tới phiên chúng ta quy linh m i ế t miệng tiểu sư tỷ ngươi đ â y quả thật là an ổ i ta sao khổng huyên gật gật đầu đương nhiên là rồi cái kia phương tây hai thánh còn có nhiên đăng bọn hắn thật sự cho rằng sư tổ không biết những này là âm mưu của bọn hắn sao chúng ta không đánh si vu một cái v ặ n vẹo không nhớ rõ mình theo hầu đại vũ có cái gì tốt đánh chúng ta đi đánh phương tây hai thánh còn có nhiên đăng đó mới kích thích đâu quy linh hai mắt sáng lên thật vậy chúng ta lúc nào đi không đợi khổng huyên trả lời một cái uy nghiêm bên trong lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm liền vang lên bắt đầu các ngươi muốn đi nơi nào lập tức cho vi sư trở về nếu không không thà cho các ngươi chính là thông thiên hiển nhiên thông thiên cũng không yên lòng cái này hai cái náo tâm cô đ ư ơ n g nhìn c h ă m chằm vào đâu k h ô n g huyên cùng quy linh đồng thời rụt cổ lại là sư thúc sư tôn hai nữ chỉ có thể thành thành thật thật đằng vân giá vũ hướng đông hải mà đi bất quá tại nhanh muốn rời khỏi chiến trường thời điểm k h ô n g huyên đột nhiên kinh hô một tiếng ai nha tay trượt một kiện ngũ thải chi châu từ trong tay nàng phi thường không cẩn thận rơi xuống sau đó quay mồng mồng vài vòng liền ẩn trên chiến trường không nên ngáy mắt mấy cái không cẩn thận tay trượt nha bất quá cũng chính là một kiện hạ phẩm tiên tiên b o bối vẫn là duy nhất một lần được rồi từ bỏ nho nhỏ muội chúng ta mau trở về đi thôi không phải sư thúc phải tức giận dứt lời nàng đưa tay giữ chặt quy linh tay ra tốc hướng đông hải bày đi quy linh ngáy mắt mấy cái còn có dạng này thao tác tiểu sư tỷ ngươi chờ ta một chút ta cũng có chút tay trượt tay trượt cái đầu của ngươi ngày nguyện châu ngươi cũng có thể tay trượt sao nhanh lên cùng ta trở về hai nữ do dự bay ra ngàn dặm sau dốc núi suối chi giã bên trên một trận ngũ thải tiên mưa rơi xuống trong n g á y mắt liền đem lan tràn toàn bộ bình nguyên độc hỏa cho rội tắt chương ba trăm năm mươi ba thần ra có người ngu ngốc như vậy nhị tử cái k i a t h ậ t đúng là bất hạnh hoàng đế nhìn xem như chút nước xuống ngũ thải tiên mưa xa xa hướng đông hải phương hướng thi lễ hắn biết đây là long môn cho mình có hạn trợ r ú t nhưng cái này đã đủ rồi vậy hạ mưa này chẳng những dập tắt độc hỏa hơn nữa còn chữa khỏi các chiến sĩ thương lực mục hưng phấn mà chạy trở về lớn tiếng báo cáo hoàng đế gật gật đầu rất tốt thừa dịp hiện tại trọng c h ỉ n h quân trận bố trí xuống tinh đấu bảy cờ đại trận tinh đấu bảy cờ đại trận là phục hy căn cứ trí nhớ của kiếp trước cải tiến chu thiên tinh đấu đại trận từ đó lấy được nhân tộc có thể lợi dụng bộ phận từ đó khai sáng đại trận về sau đại trận này đạt được thần nông cùng hoàng đế mấy lần cải tiến hiện tại đã hoàn toàn là nhân tộc lập bản đại trận càng là lục bộ quân đòn sát thủ trước đó bởi vì độc hỏa nguyên nhân không kịp bậy trận hiện tại rốt cục có cơ hội lực mục lớn tiếng lĩnh mệnh sau đó đi bậy trận rất nhanh lục bộ quân bảy xuống tinh đấu bảy cờ đại trận bừng tỉnh đến liệt sơn bộ lạc chiến sĩ đầu góc trong váng căn bản thấy không rõ được ta lại thêm lớn nhất dựa vào độc hỏa dập tắt thế là vừa lui lại lui du vong sắc mặt t á i xanh đáng giận vì cái gì lúc này sẽ có trận này quái mưa si vu trận mắt chừng một cái khinh miệt cười nói đây là có tiên nhân xuất thủ ngay từ đầu ta cũng đã nói ngươi độc hỏa căn bản không có bất cứ tác dụng gì hiện đang lãng phí nhiều như vậy khí lực làm ra độc hỏa mới thiêu chết không đến ba ngàn người thật sự là b u ồ n c ư ờ i du vong cái chán gân xanh hẳn lên đáng chết si vu ngươi đến cùng làm một bên nào ngươi liên tục mạo phạm bản đế ngươi cho rằng bản đế sẽ không ra tay với ngươi sao s i v u ôm cánh tay nhìn xem so với hắn thấp hai cái đầu du võng cười nhạt một tiếng ta là tới giúp cho ngươi nhưng ngươi một mực không nghe ta ta có thể có biện pháp nào đâu ngươi đ ừ n g quên ngươi là thế nào k h ô n g chế liệt sơn bộ lạc làm cho cả bộ lạc người đi theo ngươi cùng một chỗ tạo phản du võng ngươi sẽ không cho là ngươi mình hy vọng thật lớn đến toàn bộ liệt sơn bộ lạc đều sẽ cùng theo ngươi tạo phản trình độ a du vong lập tức n g ạ c lời liệt sơn trong bộ lạc chân chính hoàn toàn ủng hộ du võng không đến một thành đến cùng là thần nông ra đời bộ lạc thu thần nông nhân ái tư tưởng nặng nhất du vong sở dĩ có thể kéo toàn bộ bộ lạc cùng hắn cùng một chỗ tạo phản là bởi vì si vu trợ giúp lấy v u thuật khống chế toàn bộ bộ lạc tâm trí cái này mới thành công lúc này bị si vu nhắc nhở du vong cũng không dám lại cùng si vu tranh luận vạn nhất si vu đi đến lúc đó liệt sơn bộ lạc mất khống chế vậy hắn làm sao bây giờ si vu t u é t ra huyết bùn đại khẩu cười cười ngươi có thời gian cùng ta ở chỗ này tranh luận không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào đánh bại công tôn hiên viên a ngươi người đã nhanh sắp không kiên trì được nữa tinh đấu bảy cờ trận thoát thai cùng chu thiên tinh đấu đại trận một khi có khí vận gia trì uy năng vô xong n g ư y i n g ư ờ i tuyệt đối không phải là đối thủ du vong cắn răng nghiến lợi nhìn về phía chiến trường nhưng mà hắn vốn là không am hiểu nhanh chí lại không có gì chủ kiến lúc này liệt sơn bộ lạc đại loạn liên tục lùi về phía sau hắn căn bản không có cái gì biện pháp rút quân rút quân chúng ta về liệt sơn bộ lạc lại nghĩ biện pháp biết tiếp tục đánh xuống chỉ có thể toàn quân bị diệt du vong chỉ có thể hạ lệnh rút quân vốn là đã loạn thành một bầy liệt sơn bộ lạc nghe được rút quân mệnh lệnh về sau trực tiếp liền biến thành chạy tán loạn mấy trăm ngàn người chạy trốn một ngày một đêm cuối cùng còn có thể đi theo du võng chỉ có một nữa đợi đến du vong trốn về liệt sơn bộ lạc thời điểm người mất đi mấy chục ngàn liệt sơn bộ lạc xuất b i n h lúc thu nạp chung quanh mấy cái bộ lạc tổng cộng năm mươi vạn đại quân nhưng mà đợi đến du vong trốn về bộ lạc thời điểm chỉ còn lại hai trăm n g à n tổn thất chi lớn để du vong trong lòng run sợ mà liệt sơn bộ lạc sĩ khí cũng hạ xuống điểm đóng băng nếu không phải toàn bộ bộ lạc nhận vu thuật ảnh hưởng sợ là đã có phản du vong cho chói lại đến đưa đến hoàng đế du vong đối mặt như thế thối nát thế cục một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể để còn lại bộ lạc chiến sĩ bố trí xuống trùng điểm phòng ngự để phòng ngừa hoàng đế đánh tới nhưng phòng ngự của mình đến cùng có hữu dụng hay không du vong mình cũng không có lòng tin hắn chỉ có thể tránh ở trong phòng của mình than thở vừa nghĩ tới mình kéo phản quân cuối cùng nhưng không có được chuyện đợi đến b ề sau hắn như thế nào gặp mặt thần nông vừa nghĩ tới hắn liền vô cùng sợ hãi sivu n g ư ơ i nhất định phải giúp b ả n đế nhất định phải giúp ta du vong hiện tại biện pháp duy nhất liền là sivu sivu niết miệng cười một tiếng biện pháp ta sớm sẽ nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i giao ra giả tiền ta mới có thể mở ra phong ấ n nếu không ta người đến không đến nơi đây thần nông đem chúng ta đổi tới cực bắc vùng đất nghèo nàn nếu để cho ta người chậm rãi đi tới cái kia muốn trăm năm du vong đỏ lên hai mắt trăm năm trăm ngày sau h i ê n viên tiểu nhi liền đánh tới s i v u không quan trọng một núi v a y vậy l i ề n cho ta giả tiên trung phẩm tiên tiên linh bảo giả tiên thần nông từng bách thảo vì nhân tộc tìm kiếm dự thảo nữ hoa đem bảo vật này ban cho thần nông giả tiên khả biện v ậ n độc càng có thể giải độc chữa thương có được sinh, sinh tạo hóa chi lực thần nông chứng đạo về sau đem bảo vật này lưu tại liệt sơn bộ lạc Bạn ý là l để i ệ trước sơn kiên bộ lạc t ì vì trở thành cái kia, vì nhân tộc mà dung cả bản thân nhân hy sinh h mà dũng bản n cái cảm lạc. kia, bộ n thần nông nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ g mà t i dù vong á i trai này như hố cha nhi tử, sẽ đến một đó ế thế. n màn như một Trước đ si vu tìm du vong muốn qua giả tiên nhưng du vong lúc ấy còn ít nhiều có chút lý trí biết không có thể đem như thế một cái bảo bối cho ngoại nhân nhưng bây giờ hắn đã thua đỏ mắt lấy liệt sơn bộ lạc tình huống hiện tại một khi hoàng đế mang theo lục bộ quân đánh tới vậy hắn liền xong rồi giả tiên sao t u t t h cho ngươi ta mặc kệ ngươi muốn giả tiên làm cái gì ta chỉ cần thắng lợi dứt lời du vong lấy thần nông huyết mạch giải khai giả tiên phong ấn đem kiện bảo bối này lấy ra giao cho si vu trên tay si vu kéo qua thần tiên hai mắt nổ bắn ra dạng dỡ con mang ha ha ha chính là cái này cuối cùng một mảnh vụn cuối cùng cũng đến tay si vu một phát bắt được du vong cổ đem cái này hai hàng để bắt đầu lấy thần nông huyết mạch đến hiến tế giả t i ê n liền có thể đem bên trong tạo hóa chi lực lấy ra cứ như vậy ta hổ phách đao liền thành du vong bị kẹt lại cổ khuôn mặt t r ư ớ n g tại màu tím si vu người dám giết ta ta thế nhưng là thần nông tri tử si vu trào phúng nhìn thoáng qua du vong c ư ờ i trao phúng bắt đầu thần ông viêm đế có người ngu ngốc như vậy nhi tử cái kia thật đúng là bất hạnh nói xong hắn liền đem giả tiên đâm vào du vong cổ họng đem chi giết chết biến thành hiến tế phẩm sau đó si vu toàn thân màu đen sát ma khí phun ra ngoài một đạo đen kịt đại môn phía sau hắn mở ra một đám không phải người không phải vu mình đồng ra sát lực lớn vô cùng đại quân từ bên trong đi ra nhánh đại quân này chỗ lan tràn đi ra sát ma khí trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ liệt sơn bộ lạc toàn bộ bộ lạc cuối cùng còn sót lại cái kia hai trăm ngàn chiến sĩ trong cơ thể vu tộc huyết mạch trong nháy mắt bạo tàu tại thê lương kêu to bên trong cái này hai trăm ngàn chiến sĩ cũng biến thành b á n vật si vu dương dương đắc ý nhìn về phía trần đ ô phương hướng cho hay liền muốn lên sàn chương ba trăm năm mươi b ố tướng quân tới thật là ngươi mẹ cho hay liền muốn lên sàn ưu minh địa phủ luân hồi đại điện bình tâm một mặt tò mò đứng tại long minh trước mặt tiền bối bình tâm không biết rõ ngươi ý tứ phương tây hai thánh trộm lấy vu tộc tinh phách phía tây phương bi p h á p luyện chế ra si vu về sau lại giao cho nhân đăng như thế đến đánh tan phương tây nhân quả bọn hắn đây là muốn việt vu tộc sau cùng khí vận mặc dù từ về mặt thân phận không còn là vu tộc nhưng muốn bình tâm không còn quan tâm vu tộc đó là không có khả năng vu yêu sau đại chiến một ư ơ i hai tổ vu hoặc là chiến tử hoặc là hóa thân chống trời chi trụ cuối cùng sống sót cũng tới tới địa phủ đây hết thệ không chỉ là vì giữ gìn hướng hoang cũng là vì kéo dài vu tộc khí vận nhưng vương tây hai thánh lần này hành động lại là tại tuyệt vu tộc khí vận chi c a n cái này khiến bình tâm làm sao không giận long minh lắc đầu vu tộc khí vận gây mất tốt bình tâm lập tức nối rộng ra hai mắt trong lúc nhất thời không biết long minh ý tứ của những lời này long minh theo tay khẽ một mực đang luân hồi đại điện ôn dưỡng một ư ơ i hai tổ vu chân linh hồn phách bị hắn cho v ộ tới bình tâm nhìn xem m ộ ư ơ i hai cái huynh đệ tỷ bội chân linh hồn phách tiền bối ngươi khi đó nói đối bọn hắn có sắp xếp bình tâm có thể biết là cái gì an bài sao long minh mỉm cười rất nhanh ngươi liền sẽ biết ta không phải đã nói rồi sao cho hay liền muốn lên s à n n g ư ơ i an tâm hãy chờ xem các loại tồn u vui này kết thúc ngươi cũng có thể an tâm tu luyện bình tâm xứng sở sau đó minh bạch long minh ý tứ mặc dù biết vu tộc tương lai cùng mình tu hành có quan hệ lớn lao nhưng từ khi một ư ơ i hai tổ v ũ chân linh hồn phách phóng tới luân hồi đại điện ô n dưỡng lại không có một cái nào rơi vào sau bình tâm liền căn bản không biện pháp ổn định lại tâm thần t â m không tính như thế nào tu hành lúc này bị long minh điệm phá bình tâm lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ long minh nhìn xem bình tâm dòng sông vận mệnh sẽ không chờ đ ợ i bỏ qua cái kia liền không khả năng lại đuổi kịp người muốn rơi ở phía sau như vậy người mong muốn cái kia vụ tộc tương lai liền không khả năng lại có bình tâm giật mình trong nháy mắt xuất mổ hôi lạnh cả người tiền bối bình tâm biết sai long minh cười nhạt một tiếng người đi theo ta nói xong quay người đi ra luân hồi đại điện bình tâm vội vàng đuổi theo long minh rất nhanh cùng bình tâm cùng rời đi ưu minh địa phủ bình tâm đi theo long minh một đường đi vào c ự u thiên t r i thượng rất nhanh liền đi vào nam thiên môn ai lại dám sông thiên đình không muốn sống nữa sao hét lớn một tiếng từ nam thiên môn trước vang lên thủ vệ đại tướng uy phong l ấ m l ấ m đứng tại nam thiên môn trước tả h ư u có tùy tùng ba trăm trước sau có ngày binh mười ngàn thiên đình đại trận triển khai thiên quang chiếu cửa nam uy phong chiếu tiên quang nhanh chóng tối lui ngọc đế đại thiên tôn có phát chỉ thiên đình quan bế bất luận cái gì tiên nhân không được đi vào cũng không đợi thấy rõ cái kia nam thiên môn thủ tướng lại một tiếng uống đồng thời từng tia từng sợi s á t ý nhộn nhạo lên s á t khí mười phần tướng quân đại thiên tôn mặc dù có p h á p t r i n h ư n g chúng ta vẫn là nhìn xem ra cần phải là ai a đúng vậy a tướng quân vạn nhất tới là đại thiên tôn giao phó mấy vị kia đâu bên người tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở nhưng mà cái kia thủ vệ đại tướng lại xem thường trận mắt chừng một cái đại thiên tôn lời nhắn nhủ ngoại lệ là thánh nhân quân không nghe thấy thánh nhân đi từ khí đông lai chín và dặm thiên hoa luận truy địa dũng kim liên ngươi xem một chút phía trước cái kia hai cái động tĩnh gì đều không có định là nơi nào nhàn tu tán tiên từ tùy tùng nghĩ nghĩ cảm thấy tự mình tướng quân nói hay lắm có đạo lý bình tâm xa xa nghe được nam thiên môn cái kia thủ tướng phát biểu không khỏi kéo ra khỏe miệng nàng d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua cái kia thủ tướng là một đầu thanh dao lần này bình tâm khỏe mắt cũng giật một cái đứa nhỏ này một hồi có thể hay không trực tiếp bị hụt chết trong lòng suy nghĩ bình tâm lại len lén liếc long minh một chút tiền bối cảnh giới đã đến không có chút r u n động nào gió nhẹ không dậy nổi tình trạng chỉ cần hắn không luận ý dù là đứng ở trước mắt cũng vô pháp phát hiện với lại ngay cả khí tức của ta cũng hoàn toàn che lợi a cứ như vậy một lát long minh đã cùng bình tâm đi vào nam thiên môn trước các người nghe không hiểu bản tướng l ờ i nói sao đại thiên tôn có p h á p chỉ không tiếp khách các người nếu dám xông vào nam thiên môn bản tướng liền liền mẹ ai nam thiên môn thủ tướng rốt cục thấy rõ long minh tại c h ỗ q u ủ thanh giao thế nhưng là long tộc huân huyết tự nhiên không có khả năng không biết tự mình minh tổ nhưng chung quanh tùy tùng mặc dù là thủy tộc nhưng lại không có tư cách kiên h ậ n biết long minh muốn nói long tộc minh tổ bọn hát biết nhưng long minh d á n g dấp ra sao bọn hắn thật không biết đang chuẩn bị triển khai trận thế các hỗ trợ thấy một lần tự mình tướng quân ủy lúc ấy liền có chút một b ư ớ c tướng quân đây là mẹ của ngươi nhìn xem không giống a bên cạnh cái k i a cái cô nương trẻ tuổi còn t ạ m được cũng không đúng cô nương k i a nhìn lên đến so tướng quân trẻ tuổi hơn chớ nói lung tung tướng quân nhưng trẻ bảy đời long r ộ i đâu chỉ là tướng quân tướng mạo trông có vẻ giả m à t h ô i các hỗ trợ nghị luận ở mỹ hoàn toàn không thấy được tự mình tướng quân đã mặt nhưng cho tản đập đầu chết tại nam thiên môn tâm đều có long minh đương nhiên sẽ không khó xử thanh giao hắn chỉ là buồn cười mà nhìn trước mắt đối phương thanh giao c h i tộc chính là phong c h i thuộc tại thiên đình có thể phát huy toàn bộ thực lực bởi vậy thanh giao c h i tộc là toàn viên tại thiên đình năm trước trước mắt cái này thanh giao có thể tại nam thiên môn làm thủ môn hiển nhiên là trong tộc người nổi bật cũng không biết đứa nhỏ này về sau có thể hay không bị phụ huynh treo lên đến h ú t chết ta có thể tiến vào sao long minh nhìn xem thanh giao thanh giao dùng sức gật đầu nhưng có thể ta ta cho tổ d ấ t đường luôn luôn biết ăn nói hắn lúc này ngay cả câu nguyên lành lời nói đều nói không rõ ràng chung quanh tùy tùng tiên h minh toàn đều choáng váng vũ thảo cái này tới là ai đem tướng quân sợ đến như vậy sẽ không thật sự là tướng quân mẹ a long minh lắc đầu ngươi là nam thiên môn thủ tướng không thể tự ý rời ta biết đường thanh giao không dám phản bác chỉ có thể tiếp tục gật đầu long minh cùng bình tâm rất nhanh liền xuyên qua nam thiên môn hướng lăng tiêu bảo điện đi đến chờ bọn hắn sau khi đi xa một tên tùy tùng mới đem thanh giao cho đỡ dậy đến tướng h quân vậy thì thật là mẹ ngươi dáng dấp như thế đàn ông thanh giao cái chán gân xanh nhảy một cái một bàn tay quất vào cái này tùy tùng trên đầu y miệng lại đối vị kia bất kính bản tướng quân cùng người đồng quy vũ tận người tin hay không các hỗ trợ trợn mắt hốc mồm vũ thảo đến cùng tới là ai vậy bình tâm nghe được sau l ư n g động tĩnh không khỏi khét cười một tiếng trong lúc nhất thời đều quên long minh mang đến nàng đến thiên đình là vì cái gì trên thực tế nàng ngay từ đầu cũng không biết chỉ là mơ mơ hồ hồ cùng sau lưng long minh mà thôi không đợi long minh cùng bình tâm đi đến lang tiêu b ả o điện đã sớm nhận được tin tức hạo tiên ngọc đế đã mang theo giao chỉ vương mẫu cùng một đám tâm phúc đại thần vội vã ra đón long minh láo ra đích thần đến bản đế không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón để tỏ lòng thân cận hạo thiên ngọc đế đã đối long minh kính xưng lại một lần đ ổ i giọng liền lấy hiện tại hồng quân bị thiên diện ma thần đoạt xá căn bản không cơ hội quản chế hạo thiên ngọc đế tình hướng đến xem chưa tới bao lâu hạo thiên ngọc đế trực tiếp lấy đại lao ra giành xưng xưng hô long minh đều là có khả năng chương ba trăm năm mươi lăm ngọc đế hạnh phúc tới quá nhanh chóng đầu ngọc đế thiên đình thành lập nhiều năm chu thiên tinh thần còn không có quy vị a long minh luôn luôn là đi thẳng vào vấn đề một câu liền đem hạo thiên ngọc đế nụ cười trên mặt cho đỗi không có hạo thiên ngọc đế r ắ c khoe miệng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng long minh lão ra nói đúng đúng là hạo thiên vô năng chu thiên tinh thần từ vũ yêu s â u đại chiến toàn đều nghe lệnh của long minh lão ra ngươi bản đế ngược lại là muốn cho bọn hắn quý vị nhưng bọn hắn không sợ bản đế đó à. hạo thiên ngọc đế một mặt thú hoán nhìn xem long minh long minh mỉm cười thất sát phá quân tham lang tiếng nói vừa ra chỉ thấy cựu thiên tri thượng thái cổ trong tinh không ba viên thái cổ tinh thần b ộ c phát ra cường thịnh tri cực phát sáng trong lúc nhất thời nó quan mang thậm chí lấn át thái dương đế tinh tiếp theo xác ba cái cao lớn uy vũ mang theo từng tia từng tia tinh thần vĩ lực thái cổ tinh thần xuất hiện tại long minh trước mặt tham kiến phụ thần thất sát ba cái một mặt kích động từ khi bọn hắn cầm số ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần về sau long minh liền không có cấp bọn hắn tiếp tục an bài nhiệm vụ thái cổ tinh thần nhóm mặc dù sẽ không chất vấn long minh bất kỳ an bài nhưng một mực không thể vì phụ thần hiệu lực nhưng lại làm cho bọn họ một mực trong lòng bất an hiện tại long minh rốt cục lại một lần nữa triệu h o á n bọn hắn thất sát ba vị tinh thần đứng đầu đã kích động hai mắt tỏa ánh sáng long minh mỉm cười thiên đình thống ngự chư thiên tông lĩ chúa tể vũ trụ khai hóa vạn này hành thiên t r i đạo bố thiên trí đức tinh thần chính là danh xưng ơ thần thất sát ba người các ngươi lĩnh thái cổ tinh thần cùng chu thiên tinh thần tổ nhị thập bát tinh túc cùng chu thiên tinh quan là thiên đình hiệu lực hiểu chưa thất sát ba vị thái cổ tinh thần không có chút gì do dự lúc này thi lễ lĩnh vụ thần p h á p chỉ. sau đó bọn hắn lại hướng hạo thiên bái thần lễ thân thất sát phá quân tham lang tham kiến ngọc đế đại thiên tôn nói xong bên cạnh bọn họ lóe sáng lên một đạo lại một đạo tinh huy từng cái cường đại thái cổ tinh thần xuất hiện hướng hạo thiên ngọc đế bái lễ một cỗ lại một cỗ chu thiên tinh quang hạ xuống tại tinh quang bên trong có thân ảnh mơ hồ hướng hạo thiên ngọc đế bái lễ chu thiên tinh thần còn không có hoàn toàn hóa hình cho nên chỉ có thể lấy phương thức như vậy xuất hiện hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu trận mắt h ố mồm thái bạch kim tinh cùng văn võ bá quan nghẹn họng nhìn c h â n chối thất sát phá quân tham lang ba cái thái cổ tinh thần thủ lĩnh hôn nguyên kim tiên định phong những cái kia xuất hiện thái cổ tinh thần cũng tất cả đều là hôn nguyên kim tiên dạng này thái cổ tinh thần nhóm hết thể xuất hiện chín mươi chín vị mà ba trăm sáu mươi lăm vị chu thiên tinh quan thì tất cả đều là đại la kim tiên trong đó có ba trăm vị đã là đại la kim tiên h đình phong đây là một c ố cỡ nào lực lượng đáng sợ cái này mẹ nó là một c ố quét ngang xuống tới liền có thể đem hiện tại thiên đình trực tiếp hủy đi nát gây dựng lại một trăm l ầ n lực lượng long minh đối đã cả kinh nói không ra lời hạo thiên ngọc đế mỉm cười ngọc đế ngươi nhưng tại chín mươi chín vị thái cổ tinh thần bên trong tự mình tuyển hai mươi tám danh vị liệt nhị thập bát tinh túc còn lại người thì xếp vào bắt đầu n a m đầu kiểu diệu các loại tinh vị hạo thiên ngọc đế hít vào một n g ụ n khí lạnh cái này cái này đây thật là ta có thể chọn chín mươi chín cái chuẩn thánh a trong đó có chín cái đều là tam thi c h u ẩ n thánh đỉnh phong a thu hồng quân ảnh hưởng tiên nhân sẽ tự động đem hốn nguyên kim tiên phân biệt là c h u ẩ n thánh hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu từ bị điểm hóa sau tập đại lượng khí vận vào một thân lại mỗi ngày các loại thiên tài địa bạo ăn đến bây giờ cũng chính là hai thi c h u ẩ n thánh trình độ hiện tại lập tức liền đôi đến trên mặt chín cái tam thi c h u ẩ n thánh đỉnh phong chín mươi trần thánh cái này hạnh phúc tới quá nhanh chóng đầu a vương mẫu ngươi b ó p bản đế một cái bản đế không phải đang nằm mơ chứ giao chỉ vương mẫu dùng sức tại hạo thiên ngọc đế eo trên thịt vận một cái nghiêm túc một chút long minh láo ra ở trước mặt đầu hạ o thiên ngọc đế vội vàng tỉnh táo lại hết thể từ long minh lão gia định ra liền có thể long minh lắc đầu người mới là ngọc đế bổ nhiệm lúc có người đến hạ o thiên ngọc đế trong lòng một hồi cảm động vẫn là long minh lão gia tốt với ta a hắn đương nhiên biết trực tiếp từ long minh bổ nhiệm cùng từ hắn bổ nhiệm ở giữa khác biệt đây là long minh đang giúp hắn lập uy tin hạ o thiên ngọc đế lập tức giữ vững tinh thần h ờ i chút suy nghĩ liền sắp xếp s o n g xuôi nhị thập bắt tinh túc vị trí thất sát phá quân tham lang ba vị tinh thần đứng đầu cũng không xếp vào nhị thập bắt tinh túc mà là thăng cấp là tam đại tướng tinh biểu như vậy t thiên đình sở hữu tinh thần, tinh lúc có một mươi ngày n vạn t h t can đ g đ dự chi đối ứng nay một mươi ngày làm thì là áp gặp chiến được nhu điểm báo cờ ngữ lê ung đồ duy bên trên trường lại thấy ánh mặt trời huyền đặc t r i ề u dương lấy tên gọi tắt mà nói thì là giáp ất bính đinh mậu ngình canh cực nhọc nhâm quý hạo thiên ngọc đế thì là đem thiên đình bên trong mười vị có năng lực nhưng bởi vì một mực không có phù hợp vị trí tán tiên cho cất nhắc lên mừng d ỡ cái này mười vị tán tiên kem chút không có làm âm thanh ngất đi đây chính là bên trên nhận tinh thần hạ ứng chúng sinh vị trí chỉ cần làm xong khí vận liên tục không ngừng a có mười ngày làm liền muốn có mười hai địa chi hạo thiên ngọc đế lấy thiên đế thân phận cảm ứng thiên đạo mệnh số thôi diễn địa chi chi vị mười hai địa chi ứng thiên can mà nhận chúng sinh chính là nhân đạo chi thủ hộ làng cồn đốn đỏ phấn như n h ế p sách nghiên cứu đơn át chấp tử đất hoang rơi thật tha tàng hiệp hiệp thôn bãi làm ác mộng cư m ộ đại huyền hiến tên gọi tắt mà nói tử xấu dần mão thần tị buổi trưa trưa thân dâu tuất hợi hạo thiên ngọc đế thôi diễn đến nơi đây lập tức kẹp lại cái này mười hai địa chi không dễ an bài a mười hai địa chi mặc dù cũng là thiên đình chi tiên quan nhưng lại muốn rơi vào phăng trần đơn giản tới nói đơn giản tới nói liền là làm được sống lại nhiều song mệt mỏi nhưng k h í vận cầm được lại không nhiều cái này khiến ai đi hạo thiên ngọc đế nhìn về phía giao chỉ vương mẫu đừng nhìn giao chỉ vương dây bình thường một mực nội cung nhưng kỳ thật nàng một mực là hạo thiên ngọc đế cố vấn chẳng lẽ để những thần linh kia đi bọn hắn năng lực không đủ a trong hồng hoang các thần linh thực lực cũng không giống như long minh sáng tạo ra thái cổ tinh thần mạnh mẽ như vậy những này hồng hoang thần linh may có đại la kim tiên yếu khả năng cũng chỉ mới vừa địa tiên càng quan trọng hơn là những thần linh này rất nhiều là vô pháp rời đi mình nơi sinh ra cái này mẹ nó làm sao trông n o n chúng sinh thủ hộ nhân đạo liền thủ bọn hắn cái kia một mẫu ba phần đất sao giao chỉ vương mẫu t r ậ n mắt chừng một cái vụ trộm lấy ánh mắt ra hiệu hạo thiên ngọc đế cái sau lập tức giật mình tới vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười hướng long minh cúi đầu còn xin long minh l á o gia có giáo tại hạo thiên cái này mười hai nguyên thần c h i tướng lúc này lấy như thế nào chuẩn mọi người đều không phải là đ ồ ngốc long minh đại thủ bút an bài chín mươi chín vị thái cổ tinh thần ba trăm sáu mươi lăm tên chu thiên tinh quan đoán chắc mười vị vừa vặn đứng hàng thiên can tán tiên sẽ không có tính tới mười hai địa chi sao lúc này có lỗ hổng đó không phải là có an bài khác mà hạo thiên ngọc đế bị giao chỉ vương mẫu một nhắc nhở ngay lập tức sẽ ý tới long minh lão ra đây là có an bài a mà vẫn đứng tại long minh bên người không có mở miệng bình tâm lúc này mẹ tại minh bạch long minh an bài nàng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt tiền bối đây thật là đại thủ bậc ta vì an bài ta cái kêu mười hai vị huynh đệ tỉ muội trực tiếp đưa thiên đình đẩy t r ờ i tinh thần chương ba trăm năm mươi sáu thiên đình chẳng lẽ nhân thủ không đủ hạo thiên ngọc đế hoàn toàn không lo lắng long minh tại thiên đình an bài ai càng không lo lắng qua sẽ có hay không có một ngày những n à y bị long minh an bài tới thành viên sẽ đem hắn vô căn cứ nói đùa long minh muốn vô căn cứ hắn dù là toàn bộ thiên đình đều là tâm phúc của hắn cái kia cũng bất quá chỉ là một câu mà thôi tại hạo thiên ngọc đế còn không tự biết trong tiềm thức long minh địa vị sớm đã vượt qua hồng quân cùng tiên đạo cao bằng nói một cách khác hạo thiên ngọc đế trong tiềm thức hắn thế thiên hành đạo thống ngự hồng hoang liền là đang cấp long minh làm công mà hắn ở trong quá trình này lấy được là quyền lợi địa vị vinh hoa phú quý khí vợ thực lừ tương lai cùng t ô n t r ọ n g Hạo thiên ngọc đế rất rõ ràng xuất thân của mình là cái gì hắn những cái được gọi là thánh nhân sư h i n h có người nào nhìn tới hắn một chút những thánh nhân đó sư h i n h dạy dô đ ồ đ ệ có người nào coi hắn là một chuyện hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là long minh cho không có có nhận đến hồng quân càng nhiều ảnh hưởng cũng không có ở lục đục với nhau quyền lực tranh đoạt bên trong mất đi tâm bình tĩnh h ạ o thiên ngọc đế là một cái thuần tin mà có ơn tất báo thiên đế cho nên hắn không chút do dự liền nhìn về phía long minh, long minh láo ra còn xin có giáo tại hạng tiên cái này mười hai nguyên thần làm an bài như thế nào long minh mỉm cười đem mười hai tổ vu chân linh hồn phách đưa tới hạo thiên ngọc đế tiếp nhận mười hai tổ vu chân linh hồn phách thần n i ệ m quét qua sắc mặt liền là hơi đổi nhưng sau đó hắn lại lạc cười mười hai tổ vu chân linh hồn phách chuyển thành mười hai nguyên thần đối ứng mười hai địa chi chuyện này với hắn có gì tổn thất không có chuyện này với hắn có gì chỗ tốt chỗ tốt đại đại tích thứ nhất đây là long minh n ă n bài thứ hai cái này có thể hướng bình tâm lấy lỏng làm cho cả u minh địa phủ cùng thiên đình quan hệ càng hòa thuận thứ ba mười hai địa chi cái c h ủ loại kia khí vận đối tiên quan nhóm tới nói quá ít nhưng đối với cần rửa đi vu tộc nghiệp lực một ư ơ i hai tổ vu đầy đủ có thể sử dụng ít nhất đại giới an bài xuống khổ nhất mệnh nhất vị trí đồ đần mới không làm hạo thiên ngọc đế hướng long minh ôm quyền thi lễ lĩnh long minh láo gia p h á p chỉ bởi vì là trực tiếp bổ nhiệm đi thiên đình thủ tục cho nên căn bản vốn không dùng vào luân hồi mà là cho mượn tiên h đình lực lượng trực tiếp đầu thai cứ như vậy một ư ơ i hai tổ vu nhất định phải nghe lệnh của thiên đình mà bọn hắn làm hết thể công đức có một nửa đều thuộc về tại thiên đình hạo thiên ngọc đế làm sao có thể không đáp ứng long minh láo gia đầu thai chi thể nhưng có sắp xếp long minh nghiền ngẫm cười một tiếng chuột châu hổ thỏ long r á n ngựa dê khỉ gà chó kheo n à y mười hai nguyên thần là mười hai cầm tinh thủ hộ hạo thiên ngọc đế gật gật đầu vâng dứt lời liền đem mười hai tổ vu chân linh h ồ n phách đầu nhập mười hai địa chỉ bên trong làm xong đây hết thảy hạo thiên ngọc đế thở ra một hơi long minh lao ra cần phải tại thiên đình nghỉ ngơi một lát long minh k h o á t khoác tay ngươi mới lập tinh tú cùng tinh quan tất nhiên có việc muốn làm với lại nghĩ đến công tôn h i ê n viên chẳng mấy chốc sẽ đến xin người trợ giúp hào hào nắm chắc dứt lời mang theo bình tâm quay người mà đi rất nhanh liền trở lại u minh địa phủ bên trong một lần luân hồi đ ạ i điện bình tâm liền hướng long minh nằm bùi lại lễ bình tâm vạn tạ tiền bối m ộ ư ơ i hai nguyên thần đúng là cái khổ sai nhưng đối với cần thay đổi toàn bộ chủng tộc mệnh số tẩy đi nghiệp lực một ư ơ i hai tổ vu tới nói không có so cái này thích hợp hơn bình tâm rất rõ ràng không có hồng quân p á i nghĩu thiên đạo là rất công bằng hiện tại m ư ơ i hai tổ vu là muốn ăn nhiều khổ thiếu được chỗ tốt nhưng đến vô lượng lượng kiếp thời điểm sở hữu đau khổ đều sẽ đổi thành vũ tộc sinh cơ có an bài như vậy bình tâm rốt cuộc không cần lo lắng mười hai tổ vũ tương lai long minh lạnh nhạt nhìn bình tâm một chút u minh địa phủ gần nhất cũng sẽ bề bộn nhiều việc dứt lời đã về đông hải đi bình tâm sau khi đứng dậy hướng về đông hải phương hướng lại là thi lễ nàng biết long minh ý tứ hoàng đế bên kia đại chiến tương khởi u minh địa phủ khẳng định sẽ trở nên dị thường bận rộn nhưng nàng thân là c h ấ n thủ u minh địa phủ địa đạo thánh nhân phản mà không thể quá nhiều chú ý lấy chứng chân ngã mới là nàng hẳn là đi làm chuyện này đối với nàng đối vũ tộc đối u minh địa phủ đ ề u tốt long minh nhắc nhở là không để cho nàng lại muốn phân tâm bình tâm sẽ không lại để tiền bối ngươi thất vọng vị thủy bên cạnh hương yến chi đ i ệ n tại dốc núi suối chi giá đại bại liệt sơn bộ lạc về sau hoàng đế cũng không có nóng lòng tiến quân liệt sơn bộ lạc bởi vì hắn cần chờ đến cái khác các bộ lạc trợ giúp đến quy linh nhắc nhở thế nhưng là rõ mồn một trước mắt càng quan trọng hơn một điểm hoàng đế cũng nghĩ đến thần nông nghĩ tới sự tình du v o n g làm phản không chỉ là một trận làm phản càng làm ở một cái vô cùng ác liệt đầu nếu là lần này không thể toàn phương diện chấn áp đồng thời chấn nhiếp sở hữu bộ lạc hôm đó sau sẽ làm phản bộ lạc tuyệt đối sẽ không chỉ có liệt sơn bộ lạc một cái cho nên hoàng đế tại vị thủy bên cạnh khương yến chi địa chờ đợi thiên hạ các bộ lạc trợ giúp khương yến chi địa vốn là liệt sơn bộ lạc khởi nguyên chi địa là liệt sơn bộ lạc cùng cựu lên mỗi người đi một ngạ về sau nam rời sau cái thứ nhất điểm dừng chân về sau bởi vì thần nông cần khai khẩn đồng ruộng mới đem đến có cảng đại bình nguyên gieo trồng bờ bên kia mà bây giờ hoàng đế đại quân liền cùng liệt sơn bộ lạc cách vị thủy t ư ơ n g vọng bệ hạ đã ba mươi ngày quá khứ liệt sơn bộ lạc vẫn là bị cái kia hắc vụ bão phủ lực mục thu được thám mã tin tức mới nhất lập tức đến đây báo cáo sở hữu thám mã đều vô pháp tới gần tầng kia hát vụ tiến b à o người không có một cái nào có thể trở về hoàng đế khoát tay chặt lại không thể lại để cho thám mã hy sinh vô ích đừng lại tới gần cái kia hát vụ lực mục trầm giọng nói vậy hạ liệt sơn bộ lạc nhất định là phát sinh đại biến t u y ệ t không phải người lương thiện hoàng đế gật gật đầu không động ấn một mực đang cảnh báo ta lấy phục hy hoàng huynh truyền lại bắt quái chi thuật tôi diễn lúc có điểm đại hung chúng ta nhất định phải chuẩn bị và toàn nếu không một khi t h ấ băng ta chính là ta tộc tội như vậy nói xong hoàng đế cắn răng một cái lực mục tướng quân n g ư ơ i trông coi đại doanh ta cái này cầm ngọc lệnh tiến về thiên đ ỉ n h thỉnh cầu ngọc đế tương trợ lực mục s ư ớ n g sở b ậ y hạ thật đã nguy hiểm đến cần phải vận dụng ngọc lệnh trình độ sao hạo thiên ngọc đế lúc trước cho phục hy ngọc lệnh cho thấy phục hy có được cùng hoàn toàn bằng nhau quyền lực phục hy cầm ngọc lệnh có thể tùy thời hiệu lệnh thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng nhưng mà các loại phục hy chứng đạo về sau ngọc này lệnh cũng chỉ có thể tái sử dụng một lần phục hy về sau nhân hoàng chấp ngọc lệnh có thể sử dụng một lần đặc quyền một lần về sau ngọc lệnh liền sẽ bị hạo thiên ngọc đế thu hồi phục hy chuẩn bị cho thần nông lúc liền cẩn thận đã thông báo. không đến sống chết trước mắt không được dùng linh tinh hiện tại ngọc lệnh chuyển đến hoàng đế trong tay hoàng đế vốn cho là mình là không cần đến vật này nhưng bây giờ trực giác nói cho hắn biết hắn nếu không dùng nhân tộc sợ là thật tiêu r ồ i đ ạ i nạn hắn nhìn về phía lượt mục bảy đến ta có dự cảm không cần sẽ có đ ạ i nạn dứt lời hoàng đế đem các hạng sự vụ đem cho lượt mục mình cầm lên ngọc lệnh được sự giúp đỡ của không đọc ấn rất nhanh liền là đến nam thiên môn mới vừa đến nam thiên môn thủ vệ thiên tướng liền tiến lên đón nguyên lai là nhân hoàng trung chủ tới ngọc đế đại thiên tôn sớm biết trung chủ yếu đến phân phó mặt tướng chờ đợi ở đây hoàng đế hướng thủ vệ thiên tướng ôm quyền thi lễ làm phiên tướng quân các loại chờ mặc kệ hắn thẻ dưới cái này thủ vệ thiên tướng mặt mũi bầm dập toàn bộ mặt x ư ơ n g phủ đến cơ hổ bộ không tiến trong mũ giáp hoàng đế không khỏi co lại khỏe miệng thiên đình nhân thủ như thế chưa đủ sao thương binh cũng còn muốn đứng gác chương ba trăm năm mươi bảy vương mẫu ta muốn đi long minh lão ra nơi đó cáo ngươi hoàng đế bắt đầu lo lắng cho mình đến thiên đình chọn thời cơ có phải hay không chính xác thiên đình đều khó khăn đến cần thương binh đứng gác trình độ thật sự có năng lực giút hắn nam thiên môn thủ tướng thanh giao tộc thái tử giao thanh bởi vì đối minh tổ b ấ t kính bị phụ vương của nó treo lên đến đánh cho một trận v y khuất phía dưới giao thanh đi tìm luôn luôn yêu t r i ề u mẹ của mình thế là hắn bị treo lên đến đánh thứ hai ngừng lại hai vị phụ huynh còn mệnh lệnh giao thanh không thể nghỉ ngơi thế là giao thanh đỉnh lấy mập hai vòng đầu cùng toàn thân s ư vụ tiếp tục tại nam thiên môn đứng gác hạo thiên ngọc đế biết việc này về sau cảm thấy đường đường thiên đình bề ngoài như thế mất mặt thật sự là không có mắt thấy thế là hắn quyết định làm không thấy được rất là lo lắng thiên đình tình huống hoàng đế tại giao thanh dẫn đầu dưới đi vào lăng tiêu bảo điện công tôn h i ê n viên gặp qua ngọc đế đại thiên tôn hoàng đế dù sao cũng là tới cứu viện cho nên trước một bước chào h ạ o thiên ngọc đế đương nhiên sẽ không tự cao tự đại h ắ n tự mình từ ngự tọa bên trên xuống tới đi đến hoàng đế trước mặt một mặt thân thiết bản đế đã biết nhân hoàng trung chủ ngươi ý đồ đến nhưng lần này chính là là nhân tộc kiếp nạn thiên đình có thể làm được cũng không nhiều làm được quá nhiều ngược lại đối nhân tộc bất lợi hoàng đế s ắ p mặt biến hóa nhưng không đợi hắn mở miệng h ạ n thiên ngọc đế liền tiếp tục nói thiên đình trước mắt chỉ có thể xuất binh một trăm ngàn mặt khác điểm ứng long huyền nữ, nữ như tứ tướng c ủ a ngươi hoàng đế lúc này mới sắc mặt tốt hơn chút nào bất kể như thế nào thiên đình cũng ra chi viện với lại ngọc đế nói đến cũng có lý ta tộc k i ế p nạn vẫn là muốn ta tộc mình vượt qua đi mới được hoàn toàn dựa vào ngoại lực lời nói cái kia sẽ càng hỏng bét nghĩ thấu điểm này hoàng đế cũng không còn xoắn suýt hắn hướng hạo thiên ngọc đế thi lễ cái kia liền đa tạ ngọc đế đại thiên tôn hạ giới chiến sự lúc nào cũng có thể sẽ lên ta liền không lại chỉ hoãn lập tức xuất phát hạo thiên ngọc đế cười bắt lấy hoàng đế tây nhân hoàng trung chủ đường nội bản đế sớm đã đem tứ tướng cùng đại quân chuẩn bị tốt tùy thời có thể lấy xuất phát trước đó bản đế còn có một vật cho ngươi nói xong hạo thiên ngọc đế xuất ra một vật lại là một chuỗi m ộ ư ơ i hai châu châu xuyên châu xuyên bên trên m ộ ư ơ i hai hạt châu bên trên phân biệt có khắp m ộ ư ơ i hai loại sinh linh hạo thiên ngọc đế cười liền muốn cho hoàng đế đeo lên đến đem vật này đeo lên thời khắc mấu chốt làm có tác dụng lớn hoàng đế lại cảm thấy vô công công nhận ngọc đế đại thiên tôn có lòng nhưng mà ta đến một mình đã là thiếu đại nhân quả sao dám lại thụ này lễ hạo thiên ngọc đế cười nhạt một tiếng vật này chính là long minh lão gia để bản đế chuyển giao hoàng đế rất sung sướng liền nhận lấy vòng tay cái kia liền đa tạ ngọc đế đại thiên tôn hạo thiên ngọc đế cười cười quyền kia đế liền không chậm trễ nhân hoàng trung chủ quá bạch khanh dẫn nhân hoàng trung chủ lại linh quân thái bạch kim tinh lập tức ra khỏi hàng mang theo hoàng đế đi lãnh binh hạo thiên ngọc đế cười ha h à nhìn xem hoàng đế rời đi mặt mũi tràn đầy cao hứng lại là đại công đức ca giao chỉ vương mẫu cũng ở một bên mỉm cười nói đều là long minh lão gia ban cho cơ hội hạo thiên ngọc đế lúc này nghĩ tới một chuyện cười nói vương mẫu bản đế thiện thi đã luân hồi m ộ ư ơ i tám lần có mười thế đều thành công lên làm bộ lạc tộc t r ư ở n g giao chỉ vương mẫu vui mừng cứ như vậy bệ hạ ngươi đế vương c h i thuật lúc có bước tiến dài như vậy ngươi cái này thiên đế cũng càng có thể đắc tâm ứng thủ hạo thiên ngọc đế khẽ vỗ sợi dâu đây là tự nhiên long minh láo ra như thế để điểm bản đế nếu là bản đế lại không làm ra một chút thành tích đến có mặt mũi nào đi gặp long minh láo ra bất quá bản đế có một chuyện muốn nói với ngươi nói đến đây hạo thiên ngọc đế lôi kéo giao chỉ vương mẫu đến thiên điện một bộ muốn nói thì thầm bộ dáng nhưng đến thiên điện về sau người, người l ạ cái. Cái là, là thiên g đế dám vi phạm thiên điệu sao n g ư ơ i như vi phạm thiên điệu ta ta liền đi long minh lão ra nơi đó cáo n g ư ơ i đi thiên điều tại long minh sớm quấy nhiều dưới là không ngăn cản tiên nhân cùng phạm nhân cùng từng cái chủng tộc ở giữa kết hợp nhưng đối thiên đình tiên quan vẫn là hạn chế cái kia chính là bất đắc dĩ tự thân chức vụ chi tiện lấy hướng dẫn phương thức tìm đạo lữ dù sao rất lớn một bộ phận tiên quan không chế thực quyền cùng các tộc tiếp xúc nhất là nhân tộc thời điểm lợi dụng chức vụ chi tiện là rất dễ dàng lắc lư phạm nhân thành công phải biết tiên phạm dù là kết hợp phạm nhân thọ nguyên cũng sẽ không trực tiếp kéo dài nhiều nhất là lại càng dễ tu luyện mà thôi nhưng nếu là theo hầu thiên phú không được cái kia tiên phạm ở giữa thọ nguyên t r a n lệnh vẫn là to lớn nếu là có tiên nhân lấy lợi dụng chỗ sơ hở này không ngừng lắc lư phạm nhân vậy còn không loạn nhân luân cương thường bởi vậy thiên điều là không cho phép dạng này sự t ì n h phát sinh hạo thiên ngọc đế thiện thi sở dĩ luân hồi một ư ơ i tám thế có một ư ơ i thế đều có thể thành vì nhân tộc một cái nào đó bộ lạc tộc t r ư ở n g chính là cho mượn thiên đế khí vận chi tiện vậy liền coi là, là lợi à l dụng chức vụ chi tiện cái này nếu là lúc ấy cùng nhân tộc kết hợp thì cũng tôi h đi bất quá là trong luân hồi sự t ì n h nhưng muốn đem ngay lúc đó bạn lữ mang về thiên đỉnh cái t i ê tính chất liền hoàn toàn khác nhau đương nhiên dù là không có cái này thiên điều giao chỉ cũng không có khả năng đáp ứng hạo thiên ngọc đế d ở khóc dở cởi trấn an giao chỉ vương mẫu vương mẫu người muốn đi nơi nào bản đế là như thế không biết nặng nhẹ sao bản đế muốn mang về là bản đế cuối cùng này một thế mội mội giao cơ giao chỉ vương mẫu một mặt một bức mội mội bảy hạo thiên ngọc đế liên tục gật đầu chính là mội mội lần này luân hồi chính vào nhân tộc đại loạn thời điểm nếu không có giao cơ sợ là bản đế thiện thi đều vô pháp trở về với lại giao cơ theo hầu tiên phú cực mạnh vì cứu bản đế thiện thi cùng vũ sơn thần linh dung hợp đắc đạo như bản đế không mang theo nàng về thiên đình đến một lần thiếu nhất quả thứ hai nàng sợ không được chết tử tế bản đế về tình bế lý đều vô pháp ngồi yên không lý đến giao chỉ vương mẫu biết hạo tiên h ngọc đế sẽ không lừa gạt mình với lại chuyện như vậy cũng không lừa được quay đầu đi tràn một chút liền biết cho nên hơi hơi trầm ngâm cũng được vậy liền mang nàng đi lên hạo tiên h ngọc đế nhẹ nhàng thở ra các loại hoàng đế một trận chiến này đánh xong chính là bản đế thiện thi công thành viên mãn thời điểm đến lúc đó liền mang giao cơ quy về thiên đình vương mẫu bản đế tin tưởng ngươi cùng giao cơ nhất định có thể ở trung hòa hợp giao chỉ vương mẫu nghe không nói hai lời đứng dậy liền đi hạo thiên ngọc đế sửng sốt vương mẫu ngươi đây là đi nơi nào giao chỉ vương mẫu một mặt đương nhiên bạn cung đi xem một chút cái kia giao cơ đến cùng tốt bao nhiêu muốn ngươi có như thế quyết tâm hạo thiên ngọc đế trợn mắt hốc mồm bây giờ đang là nhân tộc đại k i ế p hồng hoang đại loạn cái này tế h vương mẫu ngươi lúc này đi làm cái này không quá nghiêm túc ca giao chỉ vương mẫu trợn mắt chừng một cái chính ngươi sách ngươi làm sao không cảm thấy không nghiêm túc hạo thiên ngọc đế lập tức cảm thấy giao chỉ vương mẫu nói hay lắm có đạo lý mình bất lực phản bác chương ba trăm năm mươi tám lòng người biến số tại hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lạc để thời điểm hoàng đế đã cùng hắn muốn dẫn đi viện quân gặp mặt thái bạch kim tinh dẫn hoàng đế đi vào nam thiên môn trước cùng bốn vị tướng lĩnh gặp mặt nhân hoàng trung chủ bốn vị này liền là đại thiên tôn bệ hạ khâm điểm bốn vị đại tướng ứng long tướng quân đến từ long tộc thực lực tự nhiên không cần nhiều lời cựu thiên huyền nữ đến từ nguyệt cung hắn thực lực cũng không thể khinh thường nữ bạn thượng bộ dị tiên thực lực của nàng nhân hoàng trung chủ không cần hoài nghi quý ngư quan tiên phong am hiệu sông pha chiến đấu dốc hết sức đi đầu hoàng đế vội vàng hướng bốn vị tiên tướng trào bốn vị tiên tướng tự nhiên cũng không dám k i n h thường hướng hoàng đế hoàn g lễ thái bạch kim tinh mỉm cười bốn vị tướng quân nhất định phải toàn lực phụ tá nhân hoàng trung chủ nơi đây can hệ trọng đại chớ có lãnh đạo tứ tướng ôm quyền hành lễ chúng ta định làm toàn lực thái bạch kim tinh vừa nhìn về phía hoàng đế nhân hoàng trung chủ thiểu tiên liền không lại lưu thêm thiên đình một ngày nhân gian một năm nhân hoàng trung chủ còn xin mau mau a hoàng đế còn là lần đầu tiên biết thiên đình sẽ có dạng này là tính biến sắc mặc dù hắn đi vào thiên đình cũng liền chưa tới một canh giờ nhưng lấy thiên đình cùng nhân gian t r a n lệch thời gian lúc này vị thủy bên cạnh đã qua nhanh ba mươi ngày hoàng đế không còn dám trì hoãn t hướng thái bạch kim t i n h sau khi cáo tử dẫn t ứ đại tiên tướng cùng mười vạn thiên binh thiên tướng ra thiên đỉnh tại hoàng đế đi thiên đỉnh cầu viện thời điểm vị thủy bên cạnh đại doanh liền từ lực mục chủ trì lúc này từng cái bộ lạc trợ giúp cũng đến trong đó dung manh nhất hai vị một cái là đến từ phục hy ra đời lôi trạch bộ lạc thắng câu một cái khác thì là đến từ chín đại bộ lạc bên trong bài danh thứ ba cao dương bộ lạc tộc trưởng sau khanh cái này sau khanh xuất thân cũng khá tốt là năm đó phục hy dưới trướng đại tướng phong bục về sau chỉ là gia hỏa này hoàn toàn không có năm đó tiên tổ trầm ổn ngược lại là cái tính tình nóng này sau khanh vừa đến vị thủy đại doanh phát hiện hoàng đế không tại liền động tâm tư chúng ta bây giờ binh lực đã vượt qua ba triệu vì sao còn muốn tiếp tục ở chỗ này chờ du vong phản bội bệ hạ đang chém hắn rời bỏ thần nông nhân hoàng quy củ càng là đang chém để hắn sống lâu một ngày đều là lãng phí muốn ta nói hiện tại liền toàn quân xua binh mà lên giết hắn thông khoái thắng câu ở một bên cười lạnh sau khanh nói cực phải chư vị thấy thế nào chúng ta ở chỗ này chờ lãng phí nhiều thiếu lương thảo húng chi bệ hạ thân trình lại không thể lôi đỉnh một cách xử lý du vóng hà không để h ư n g hoàng các tộc chế nạo h những bộ lạc khác tộc trưởng hoặc là đại biểu có phụ h o ạ n cũng có trầm mặc nhưng lạ thường không có một cái nào phản đối chính như thần nông lo lắng hoàng đế châu u bần lo du vong phản bội đã tại nhân tộc mở một cái hại vô cùng đầu từng cái bộ lạc đều có tâm tư bọn hắn không nhất định sẽ đứng lên đến phản nhân hoàng trung chủ nhưng nhân hoàng trung chủ phía dưới vị trí vì sao không thể tranh sau khanh cùng thắng câu đối hoàng đế là trung thành nhưng bọn hắn cũng có tâm tư của mình bọn hắn mặc kệ là cá nhân thực lực vẫn là hành quân đánh trận đều không thua tại lượt m vì sao muốn thấp lực mục một đầu vì sao lực mục liền có thể tại trần người là thượng tướng mà bọn hắn chỉ có thể ở trong bộ lạc làm tộc trưởng ai cũng biết tại trần đô sinh hoạt có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên càng có cơ hội thành tiên cuối cùng tiến vào hỏa vân cung tu hành sau khanh cùng thắng câu đều là đối làm tộc trưởng không có hứng thú nhưng đối với tăng lên cá nhân thực lực cực kỳ sốt ruột người mà nó bộ lạc của hắn tộc trưởng bọn hắn cũng muốn tranh một chuyến tốt để bộ lạc của mình tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn hiện trọng yếu là bọn hắn cũng không phục lực mục lực mục là thượng tướng hành quân đánh trận sát thực đình t i ê m nhưng muốn so nhân mạch nhân vọng hắn cũng không bằng phong sau cái này hát ảnh lực mục bất thiện n u ô n từ chỉ có thể cứng nhắc lắc đầu Bệ hạ trước khi đi bàn giao nhất định phải chờ đại hắn trở về thắng câu cười lạnh một tiếng Bệ hạ rời đi đã ngày hai mươi năm ai biết lúc nào mới có thể trở về chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực chờ xuống dưới lực mục binh quý thần tốc tiếp tục mang xuống vạn nhất có biến ngươi có thể phụ trách sao vẫn là nói bệ hạ không tại ngươi liên tắc chiến dũng khí cũng không có sau khanh k i n h miệt hừ một tiếng lực mục ngươi nếu là không có lá gác kia liền từ ta đi làm tiên phong dứt lời căn bản vốn không lý lực mục ngăn cản xoay người đi chỉnh lý bộ đội của mình thắng câu cũng là cười lạnh một tiếng ngươi liền tiếp tục ở chỗ này chờ đợi a ta sẽ đem du vong đầu chặt đi xuống các loại bệ hạ trở về lúc dâng cho hắn tọa tiền dứt lời cũng đi trước mắt nhân tộc tri quốc kỳ thật vẫn là liên minh bộ lạc chế nhân hoàng trung chủ là lấy cá nhân uy tín cùng danh vọng đến thống trị từng cái bộ lạc cái này cũng liền tạo thành một khi nhân hoàng trung chủ không tại lúc nhân hoàng bổ nhiệm đại tướng kỳ thật đối từng cái bộ lạc là không có cương ép lực kết thúc lực m ụ căn bản tìm không thấy lý do thích hợp ngăn cản sau khanh cùng thắng câu rất nhanh sau khanh cùng thắng câu liền r i ê n g phần mình sửa sang lại năm mươi tinh binh hợp quân một trăm l i n mặc dù tại đối phó lực m ộ t thời điểm hai người này là quan hệ hợp tác nhưng thật đến động thủ thời điểm bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng ganh đua tranh giành chúng ta riêng phần mình mang theo mình người từ hai bên trái phải chủng kích liệt sơn bộ lạc như thế nào nhìn xem ai có thể đánh xuống liệt sơn bộ lạc ai trước tiến vào liệt sơn bộ lạc dù vóng liền bầy a i thắng câu muốn so sau khanh đầu g ó c linh hoạt biết nếu là không trước phân tốt lợi ích sợ lạc bay đầu sẽ trên chiến trường cùng sau khanh treo lên đến cho nên dứt khoát trước nói cho rõ ràng sau khanh là cái ngay thẳng người căn bản không có suy nghĩ nhiều t ố t vậy liền một lời đã định hai người phân tốt lợi ích liền mang theo bộ đội của mình qua sông lúc này vị thủy chính là mùa khô bộ đội có thể nhanh chóng bơi qua sông qua sông về sau hai bên cấp tốc trọng trình bộ đội về sau liền trực tiếp thẳng hướng khói đen c h e phủ liệt sơn bộ lạc bên trong lực mục tại vị thủy đại doanh nhìn xem lo nghĩ đồng thời kỳ thật cũng ôm một chút hy vọng phái đơn độc thám mã đi không được có lẽ mười vạn đại quân đi hẳn là có thể chỉ cần sau khanh cùng thắng câu mở ra cục diện như vậy lực mục liền có thể nhìn tình huống đi trợ giút lực mục đối với mình thượng tướng địa vị kỳ thật cũng không thèm để ý hắn bị hoàng đế đ ề b ạ t tại không quan trọng một lòng chỉ muốn báo đáp hoàng đế ơ n tri ngộ chỉ muốn thủ hộ nhân tộc cho nên hắn là không có bất kỳ cái gì đoạt công suy nghĩ đây cũng chính là vì sao hắn không có toàn lực ngăn cản sau khanh cùng thắng câu nguyên nhân đương nhiên một mặt khác là hắn cũng biết duy nhất ngăn cản sau khanh cùng thắng câu biện pháp liền là đã võ cái thiệ vị thủy đại doanh nơi này liền muốn trước nội đấu đánh một đợt cái này quá khó coi lực mục sau lưng từng cái bộ lạc tộc trưởng hoặc là đại biểu cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm sau khanh cùng thắng câu hành động rất hiển nhiên bọn hắn sẽ căn cứ sau khanh cùng thắng câu kết quả đến quyết định mình về sau làm việc l o n g người giỏi thay đổi dù là những người này y nguyên trung thành nhưng trung thành cũng là có rất nhiều khác biệt ẩm ẩm đúng lúc này bao phủ tại trong hắc vụ mấy chục ngày liệt sơn bộ lạc bên trong chuyển ra chín tiếng oanh minh tức khắc hắc vụ đống nhiên thông suốt tán đi hắc vụ dưới lộ ra một chi làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn thắng đ ạ m đại quân cái kia nhánh đại quân số lượng một triệu từng cái thân cao một triệu đầu đồng thế cốt toàn thân hắc khí bao phủ hai mắt xích hồng như máu lạnh leo quang mang như điện như lao một cỗ hoàn toàn không phải người khí tức từ nhánh đại quân này trên thân trận tiết ra đến tại nhánh đại quân này phía trước nhất một cái đầu đỉnh mọc sừng bắp thịt cả người lâm kết thân cao ba t r ư ợ n g tràng hán đứng ở nơi đó chính là si vu tại si vu bên người là chỉ so với hắn thấp một cái đầu mặt khác tám mươi mốt cái không phải người tràng hán chương ba trăm năm mươi chín si vu tế đao ủy n h ư u hành quân nhìn thấy trước mắt đột nhiên soát ra đến khủng bố như thế một chi một triệu đại quân thắng câu liền biết mình cái này một đợt mãn xảy ra chuyện rút lui lập tức rút lui thắng câu kết bận vịu hạ lệnh bộ đội của mình triệt thoái phía sau nhưng sau khanh lại là cái cực kỳ ngay thẳng hàng đơn giản tới nói liền là tứ chi phát triển đầu óc mu si hắn nhìn thấy si vu cùng sau người một triệu đại quân mặc dù cũng sợ mất mật nhưng lại hoàn toàn không có rút lui suy nghĩ sông cho ta sông đừng sợ bọn hắn sông đi lên sau khanh chẳng những không l ù i ngược lại sông đến càng nhanh dạng gì tướng mang dạng gì binh sau khanh binh giống như hắn mãng đi sát đằng sau ở phía sau khanh sau lưng một đường phi nước đại lực mục tại vị thủy đại doanh thấy tròng mắt đều muốn đ ộ xuất tới vũ thảo cái này mẹ nó là từ đâu tới tên lỗ mãng các ngươi cao dương bộ lạc dù sao cũng là phục hy thánh hoàng dưới trướng phong sau hậu duệ các ngươi những năm này chính là như vậy mãng tới sao nhưng lúc này mặc kệ lực mục làm sao lòng như lửa đốt hết thể đã trễ c h ế rồi si vu thấy một lần sau khanh thế mà còn ra tốc vào tới liền là g i ữ tợn cười một tiếng đến hay lắm vậy liền đem các ngươi toàn đều xem như tế phẩm hắn vung tay lên trong tay xuất hiện một thanh lành lạnh hát sắc ma đao hát sắc ma đao đao dài sáu thước sáu mưa có vô tận máu tươi vờn quanh thân đao chạy sôi không hết t ả n ra không hết huyết sát chi khí từ trên thân đao bắn ra đến xông thẳng tới chân trời trong chớp mắt toàn bộ vị thủy trên không đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm ám sát huyết vân bao phủ thiên cung âm trầm quỷ quyệt lại có vạn đoán khóc lóc đau khổ thanh âm vang vọng vân tiêu mê hoặc tâm thần con người nhiếp nhân tâm khách sau khanh sau lưng những cái kia trong chiến sĩ nhưng hữu tâm trí không kiên người nghe n ó n g nguyên thần tán loạn nhục thân sổ đ ổ đi theo thắng câu chạy trốn người cũng là liên miên n g ã xuống cái kia khóc lóc đau khổ âm thanh càng là chuyển hướng vị thủy đại doanh nhưng cũng còn tốt bị hoàng đế lấy không động ấn lưu lại thủ hộ đại trận chặn lại mặc dù không có tạo thành trực tiếp tổn nhưng vị thủy đại doanh trên không cũng là một mả tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng ma khí khóc lóc đau khổ đâm vào hộ thuấn bên trên kích thích tầng tầng gợn sóng gợn sóng bên trong vô số tàn hồn đoán linh cô linh dạ quái nhao nhao từ gợn sóng bên trong xuất hiện ma khí o a n khí sát khí quỷ khí kỳ quặc hôn tạp cùng một chỗ tại hộ thuấn bên trên lôi ra mấy ngàn đạo màu tím đen ma điện toàn bộ vị thủy đại doanh mấy triệu người sắc mặt trắng bệnh một mạnh ai cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng c i e w nhìn xem tại ma khí khóc lóc đau khổ bên trong đã dừng lại sau k h a n bộ đội giữ tợn cười một tiếng tế tay phải chấn động giơ tay chém xuống một cô âm phong t ừ cái này ma đao chém ra đen nhánh quang mang bên trong quỷ ảnh trùng điệp vô số oán quỷ ác linh từ âm phong ấu quang bên trong xuất hiện không chút lưu t ì n h sông hướng về sau khanh một nhóm hắn sau khanh cùng chiến sĩ của hắn đều là là phạm nhân như thế nào có thể đỡ nổi như thế quỷ quyệt khó phòng công kích trong c h ư ớ c mắt ngoại trừ sau khanh bên ngoài phía sau hắn năm mươi ngàn chiến sĩ liền đ oán quỷ ác linh chia ă n t ư ớ n g tài huyết nhục phệ tận hồn phách thư không chỉ để lại bạch cốt tầm u vứt bỏ tại đại đại phía trên si vu tiện tay chảo một cái liền đem sau khanh cho nắm trong tay trong tay ma đao k h e múa tại hoàn toàn không thương tổn sau khanh thân thể tình h u n g giới đem chân linh hồn phách vệ sạch sẽ ha ha ha vô c h i sâu kiến đến a cho ta treo lên đến liền treo ở chỗ này muốn để hết thể mọi người đều nhìn thấy si vu đem sau khanh thi thể ném cho thủ h ạ để nó đem treo lên thật cao như là một lá cờ một mặt tử vong lá cờ vị thủy trong đại doanh mấy triệu người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn đều ý thức được một sự kiện xảy ra chuyện lớn si vu nhìn xem vị thủy đại doanh trong tay ma đao chỉ về phía trước z phía sau hắn tám mươi một tên đại tướng cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét dẫn một triệu đại quân hướng vị thủy đại doanh phong đi thắng câu bộ đội trước hết nhất bị đội kịp rơi vào đường cùng thắng câu chỉ có thể để bộ đội đình chỉ chạy trốn quay người n ê n địch lúc này bọn hắn đã tù qua vị thủy tại thắng c â u xem ra chỉ muốn kiên trì một lát lực mục trợ giúp sẽ t ớ i đó mới có đường sống nhưng mà bộ đội của hắn cùng bọn tới một triệu đại quân tiếp xúc liền trực tiếp quân lính tan giã đối diện chẳng những từng cái đầu đồng tiết cốt đao kiếm có thương lực lớn vô cùng với lại bắt lấy nhân tộc chiến sĩ hám i ệ u liền cắn những q á i vật này an người dù là có nhân tộc chiến sĩ ra sức toàn quân liều chết một kích đả thương những quái vật này bọn hắn nắm lên một người ăn ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu thắng câu biết mình phạm vào sai lầm lớn hoảng sợ phía dưới mất sở h ư u dũng khí v ớ t xuống bộ đội của mình quay đầu liền chạy về vị thủy đại doanh mà dưới tay hắn lôi chạy chiến sĩ mất đi chỉ huy lại không nửa phần đường sống căn bản đợi không được lực mục bên kia làm ra bất kỳ phản ứng nào liên đã toàn đều biến thành vũ độ giáo t r u n g khẩu phần lương thực giống vị thủy đại doanh trước vụ độ giáo chúng đem mấy vạn lôi chạch bộ lạc chiến sĩ nuốt sống sống khệ bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy lột ra ăn thịt những quái vật này vụ độ giáo chúng phát ra không phải người g ặ p rú cùng loạn như là năm đó nhận điên cuồng đông hoàng thái nhất ảnh hưởng dưới họa đi hồng hoàng yêu tộc một màn này để vị thủy bộ lạc bên trong mấy trăm người sinh sinh vụ chết mấy vạn người dọa đến đã hôn mê những người còn lại cũng là biến nhan biến sắc cuối cùng vẫn lực mục trước hết nhất chỉ hoàn qua đến chuẩn bị chiến sĩ lúc này lui ra phía sau chúng ta toàn đều sẽ chết chịu đựng đại doanh có bệ hạ lưu lại thủ hộ chúng ta chỉ muốn kiên trì đến bệ hạ trở về nhất định thay đổi từng cái bộ lạc tộc trưởng cùng đại biểu lúc này cũng miễn cưỡng lên tinh thần nhao n h a u bắt đầu chỉ huy mình bộ lạc chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu bọn hắn rất rõ ràng lực g ụ c nói không sai trước mắt tình huống này giữ vững đại doanh mới có đường sống nếu là chạy trốn hoặc là e ngại chiến sĩ cái k i a đã chết càng nhanh đối diện không phải người mà quái vật đối mặt quái vật chạy trốn cùng sợ chiến không có kết cục tốt lòng người giỏi thay đổi nhưng cũng có thể trong tuyệt cảnh bộ phát ra dũng khí cùng quyết tâm mấy triệu người tại trong tuyệt vọng chặn lại vũ độ giáo chúng công kích si vu nhìn thấy mình đại quân bị một tầng hộ thuẫn ngăn trở lại chỉ là cười lạnh ta muốn nhìn các ngươi có thể ngăn cản bao lâu cái này hộ thuẫn chỉ là nước không n g u ồ n thôi nhiều nhất một ngày ta đại quân liền có thể đem phá hủy công kích đừng nên dừng lại giống một triệu vũ độ giáo trung phát ra cồn u loạn gầm rú bọn hắn sẽ không mỏi mệnh không cần nghỉ ngơi tại si vu mệnh lệnh dưới bắt đầu đối vị thủy đại doanh phát ra một đợt lại một đợt trung kích vừa mới ra thiên đình hoàng đế đột nhiên cảm giác được trong lòng vì sợ mà tâm rung động bên hông nhân viên thánh kiếm cùng không động ấn đồng thời rung động bắt đầu phát ra chẳng lành tiếng oanh minh hoàng đế biến sắc thanh kiếm cùng thanh nhấn đồng thời cảnh báo không tốt vị thủy đại doanh nhất định là sẽ ra chuyện nhưng mà đại quân lúc này tiến lên tốc độ đã đến nhanh nhất thiên đình cách vị thủy có bao xa đây chính là một cái khó mà miêu tả khoảng cách dù là đã rời đi thiên đình không hề bị đến thời gian kém ảnh hưởng hoàng đế cũng cần ba ngày mới có thể trở về đến vị thủy lúc này h i ê n viên thanh kiếm cùng không động ấn đồng thời cảnh báo hoàng đế lòng nóng như lửa đốt nhưng lại như thế nào nhắc lại nhanh mình một cái chạy trở về vậy thì có cái gì dùng đang tại hoàng đế luôn cúng thời điểm quý ngư phát ra một tiếng gầm nhẹ nhân hoàng trung chủ yên tâm việc này từ mạt tướng đến trong tiếng hô quý ngư hóa thành bản tướng lại là một đầu ngàn trượng c h i thú toàn thân thanh thương c h i sắc tản mát ra như thế nhật nguyệt chi huy qua n mang trên đó thân như trâu đầu lại không sừng trâu hạ thân chỉ có một cái chân cái bụng như trống cái đôi u thật dài lại giống như đôi rồng quý ngư phát ra một tiếng gầm rú sau đó hắn cái bụng vang lên tiếng trống tiếng trống oanh minh như cựu thiên kinh lôi tiếng sấm bên trong mười vạn thiên minh bị nhật nguyệt chi quang báo khỏa lấy bản thân gấp mười lần tốc độ hướng nhân gian công kích mà đi chương ba trăm sáu mươi bệ hạ t h â n bị lừa thảm rồi a hoàng đế khiếp sợ phát hiện đại quân hành quân tốc độ nhanh đến mức đã không chỉ là tốc độ quý như phát ra lôi minh tiếng chống t ự a hồ đã biến đến vô cùng xa xôi thiên khung con đường bên trong hết thảy cũng biến thành mơ hồ bắt đầu mười vạn đại quân lôi cuốn tại nhật nguyệt phát sáng bên trong hướng về vị thủy phát khởi thẳng tắp công kích đại quân phía trước không gian đều trở nên hư t ả o bắt đầu hết thảy chung quanh như là phù quang l ư ợ c ảnh hiện lên lúc này mười vạn đại quân tiến hành tốc độ đã cùng tiên nhân đơn độc đi đường sử dụng độ thuật tốc độ cựu tiên huyền nữ nhìn thấy hoàng đế vẻ khiếp sợ mợ miệm giải thích quý ngưu quan tiên phong chính là thượng cổ dị thú người khoác nhật n g u y ệ n ánh sáng hành chi có mưa gió làm bạn tiếng như kinh trống thiên phú của hắn thần thông có thể cho đại quân lấy tiên nhân độn thuật tốc độ hành quân với lại có thể không nhìn trên đường bất kỳ trở ngại nào không phải thánh nhân không thể ngăn cản hoàng đế lúc này mới chợ hiểu quả nhiên không hổ là quan tiên phong tại quý ngưu phụ trợ hạ đại quân chỉ dùng một canh giờ liền đi xong nguyên vốn cần ba ngày đường phía trước liền là vị thủy quý n ư u một lần nữa hóa thành nhân hình chỉ hướng mấy hạ hoàng đế đẩy ra mây xem tết đi lập tức sắc mặt đại biến cái này là chuyện gì xảy ra những quái vật này là từ đâu tới lúc này chính là một triệu vu đ ộ giáo chúng trùng kích vị thủy đại doanh thời khắc cuối cùng giữ vững được một ngày một đêm vị thủy đại doanh h ộ thuẫn lúc này đã lung lay sắp đổ vô số vết nước trải rộng toàn bộ h ộ thuẫn h ộ thuẫn bên trong mấy triệu người thả buôn tàu phân chiến người bị thương vô số mà kéo tới hậu phương an trí người chết đã chất lên trăm mét cao những cái kia không phải liệt sơn bộ là người những cái kia đến cùng là cái gì hoàng đế kinh hãi cựu thiên huyền nữ tinh thông chiến trận là tứ tướng bên trong soái tài chỉ là nhìn lướt qua phía dưới liền biết lúc này trực tiếp để mười vạn thiên binh đánh xuống không nói trước có đánh hay không qua được coi như có thể đánh được vị thủy đại doanh cũng cực kỳ nguy hiểm có khả năng đánh lui vũ độ giáo c h ú n g sau vị thủy trong đại doanh mấy triệu người cũng đã chết không sai bị lắm bởi vì đại doanh hộ tuấn h cáo phá sắp đến căn bản kiên trì không đến mười vạn thiên binh đem doanh địa cùng vũ độ giáo c h ú n g tách ra thời điểm ứng long đại tướng cần ngươi xuất thủ lấy vị thủy xúc t i ê n hà các chi tách ra phía dưới chiến trường trước kết cục đã định thế ứng long gật gật đầu、Tốt. dứt lời ứng long trực tiếp n h ả xuống còn giữa không trung liền đã lộ ra chân long chân thân một đầu ngàn dặm cự long từ trong tầng mây nô ra đầu rồng một đôi to lớn long rực mở ra che khuất bầu trời dưới bụng bốn c h ả o huy động ở giữa vị thủy trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng bình t ĩ n h mặt sông thoáng chốc ở giữa cuốn lên tầng tầng sóng lớn hướng vũ độ giáo chúng bay tới nhưng mà vũ độ giáo chúng không phải người không phải vu không phải quỷ không phải quái đầu đông tiết h q u ố t lực lớn vô cùng đứng ở đại địa dưới chân mọc dễ ngàn trượng sóng lớn cũng đập trì bất động ứng long lạnh hừ một tiếng coi là dạng này là đủ rồi sao giống một tiếng long â m từ ứng long trong miệng vang lên ông ngây mở tinh hiện tinh thần chi quang gấp phụ xuống có tiếng sấm nổ quanh quần hương hoang l â y trời tứ cực tràn ngập chín thai trừ thiên vạn giới mở vạn giới chi thủy từ bên trong hư không xoắn tới hướng vũ độ giáo chúng đập tới lần này đừng nói là đứng vững đứng ngúi chịu xào vũ độ giáo chúng trực tiếp bị sóng lớn đập nát sóng lớn quần quận bên trong vị thủy đại doanh bên ngoài một triệu vũ độ giáo chúng bị xông đến sạch sẽ liền ngay cả si v u cùng hắn bên cạnh tám mươi một vị chiến tướng cũng không chống đỡ được không thể không rút về vị thủy bờ bên kia trọng yếu trở lại liệt sơn trong bộ lạc phúc đang tại lăng tiêu bảo điện trung quan chú chiến tranh hạo thiên ngọc đế lúc ấy liền phun ra ứng long tướng quân thực lực cư nhiên như thế mạnh hai thi c h u ẩ n thánh vẫn là tam thi c h u ẩ n thánh vũ thảo ứng long tướng q u â n n g ư ơ i bình thường làm sao biết điều như vậy ứng long tại trong long tộc bối phận cực cao là cùng thanh long cùng thế hệ đời thứ ba long duệ nhưng năm đó phạm sai lầm lớn hại chết tổ long duy nhất đạo lữ tự thẹn ứng long đem mình nuốt tại tổ đ i ệ từ lĩnh rút gân l u ra tức đoạt ngọc rồng chi đại hình mãi cho đến long minh xuất thế mới miễn đi tội của hắn Về sau ứ nhưng g Long tại Long n tại i m an xuống. thiên đình làm một cái binh bài làm Tại cái một t mã ớ quân. nếu Ứng Long nếu là không có năm đó đại hình, cảnh giới là có đó đại bởi â y giờ Long không Nhưng đã so thanh long chỉ cao thanh thấp chỉ hơn chứ không thấp hơn. b vì năm đó đại hình hiện tại thì chỉ có hôn nguyên kim tiên cao dai cũng chính là hai thi chuẩn thánh đỉnh phong tình trạng hắn năm đó từ lĩnh đại hình thế nhưng là đả thương bản nguyên nếu không phải long minh xuất thủ hắn khả năng vĩnh viên đều không cách nào lại đạt tới đại la kim tiên cảnh đem chiến trường triệt để sau khi tách ra ứng long khôi phục hình người trong mắt lõe lên một tia lãnh mang nhân tộc chính là minh tổ khâm niệm tri tộc giữa bọn hắn nội đấu thì cũng thôi đi các ngươi đạo trích dị tộc cũng dám đổ s á t nhân tộc ta chắc chắn một cái cũng không đông tha chính muốn tiếp tục xuất thủ trong óc lại vang lên cựu thiên huyền nữ thần niệm ứng long không được lỗ mãng đây là nhân tộc kiệt khó chúng ta chỉ có thể phụ tá không thể vượt qua ứng long nhịu n như h ữ n mày nhưng vẫn là thu hồi tiếp tục tính toán ra tay hắn hướng hoàng đế gật gật đầu nhân hoàng trung chủ chiến trường đã tách ra ngươi nhanh c h ó n g trọng c h ỉ n h nhân tộc đại quân những quái vật kia rất nhanh cũng sẽ trọng trình hắn vừa mới thấy được rõ ràng một triệu vũ độ giáo chúng tại chỗ chết mất chỉ có một phần ba còn lại chỉ là bị c u ố n đi mà thôi chỉ cần thời gian chẳng mấy chốc sẽ t r o n g trình với lại ứng long nhìn thoáng qua l i ệ t sơn bộ lạc vị trí nơi đó có để hắn đều cảm giác được một chút bất an lực lượng n à y lại là một trận ác chiến hoàng đế dẫn bốn tiên tướng cùng mười vạn thiên minh đè xuống đám mây đi vào vị thủy trong đại doanh lực mục đi ra gặp ta đến cùng chuyện gì xảy ra lực mục là bị mang lên hoàng đế trước mặt vị này thượng tướng toàn thân đ ô m máu làn da không có một chỗ hoàn hảo đã hoàn toàn hôn mê hoàng đế kinh hãi chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thiên huyền nữ xuất ra một viên tiên huyền xuất nữ đan này chính là đại thiên tôn bệ hạ ban thường có thể dùng một lát hoàng đế tiếp nhận tiên đan cho lực mục cho án h ạ thiên đan quả nhiên hữu dụng một thời ba khắc sau lực mục liền tỉnh táo lại toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu hắn vừa mở mắt nhìn thấy hoàng đế tại chỗ n h ị n không được ôm lấy hoàng đế đuổi nước mắt vẩy dài vào áo bệ hạ thân bị l ử a thảm rồi a hoàng đế kéo ra khoe miệng người tinh tế nói t h ư n h ư thế nhân không biết hoàng đế ư a thích n a bổ thượng tướng lực mục không ổn trọng một mặt cũng không vì ngoại nhân nói lực mục lấy lại tinh thần một lần nữa thu lại cảm xúc lúc này mới đem phát sinh sự tình đem nói ra hoàng đế nghe xong lập tức giận dữ thắng câu ở nơi nào lực mục lắc đầu thừa dịp đại loạn hắn đã chẳng biết đi đâu lôi trạch bộ lạc cũng bị hắn bỏ xuống thắng câu biết mình làm đại chết chẳng những chống lại lực mục không có truyền thành về sau càng là tại cực độ hoảng sợ tình hồ dưới vứt bỏ bộ hạ của mình đây là tối kỵ dù là hoàng đế trở về không xử phạt hắn đây đương nhiên là không thể nào hắn cũng không về được lôi trạch bộ lạc thế là thừa dịp đại loạn thắng câu trực tiếp lên chạy hoàng đế sắp mặt như nước đã thắng câu đã trốn sau khanh đã chết như vậy việc này trước đem thả xuống đợi sau đó ta lại xử trí hiện tại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mặc kệ liệt sơn bộ lạc biến thành cái gì bọn hắn nhất định phải một tên cũng không để lại đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh vâng chương ba trăm sáu mươi một thông chi vu tộc đến lĩnh công đức hoàng đế tái tạo vị thủy đại doanh trật tự đồng thời phát ra nhân hoàng chi lệnh hướng về thiên hạ từng cái bộ lạc phát ra trinh lệnh trước đó hắn chỉ là hiệu triệu từng cái bộ lạc đến đây trợ giút cũng không phải là c ơ chế nhưng ở biết lực mục gặp phải sự tình sau hoàng đế liền rất rõ ràng nếu là lần này không thể trọn lập nhân hoàng uy tín như vậy rất có thể sẽ cả nhân tộc nội bộ đều sẽ sụp đổ bởi vì cựu thiên huyền nữ nói cho hắn biết một trận không tốt đánh dù là có bốn vị t i ê n tướng có mười vạn tiên binh cũng không tốt đánh cái này là nhân tộc một trường t i ế p nạn không phải từng cái bộ lạc tùy tiện phái chọn người đi ra liền có thể đánh thắng hoàng đế trước đó liền nghe thái bạch kim tinh nói qua cựu thiên huyền nữ mặc dù là nữ tử nhưng lại tinh thông hành binh bại trận quân võ tha lược với lại cựu thiên huyền nữ xuất thân mệnh cung coi là hy hòa thưởng hy tọa hạ đ ứ truyền theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là nhân tộc thánh tổ long minh đi chuyển hoàng đế đương nhiên sẽ không khinh thị cựu thiên huyền nữa nhắc nhở cho nên lần này nhân hoàng lệnh là cơ chế các bộ lạc đều là muốn toàn lực xuất binh người sợ chết sợ chế i người n trốn chiến giả đều là phản địch lập tức ba trăm am hiểu đ ộ n thuật thiên binh bị sai khiến là lính liên lạc tiến về thiên hạ các bộ lạc chuyển nhân hoàng lệnh cùng lúc đó vị thủy bờ nam liên sơn bộ lạc bên trong sivu cũng trọng c h ỉ n h đội ngũ của mình đáng giận thiên đình cứ lại vào lúc này n u n g tay một tên đại tướng hung t ợ gắt một cái bọn hắn nếu là đến chậm một bước nữa chúng ta liền có thể công phá đại doanh đến lúc đó h i ê n viên hoàng đế uy tín liền sẽ tổn h a o nhiều chúng ta liền có thể tịch quyền thiên hạ nhân tộc si v u cười nhạt một tiếng không n ổ i thiên đình n ú n g tay lại như thế nào bây giờ thiên đình tiên quan chính thần c h i vị không đủ thực lực không đủ bọn hắn coi như toàn đến cũng không phải chúng ta tay húng chi bọn hắn d á m toàn lực xuất thủ sao hắn biết rõ thiên đình là không thể nào toàn lực xuất thủ bởi vì thiên đình toàn lực xuất thủ về sau cái kêu cuộc chiến tranh này cuối cùng mặc kệ thắng bại dân tộc đều sẽ thiếu thiên đình to lớn nhân quả dân tộc thiếu không dạy nổi một cái khác đại tướng mở miệng nói đại ca h i ê n viên tiểu nhi đã phái ra thiên binh làm người mang tin tức hướng về thiên hạ nhân tộc triệu binh si vu trong hai mắt hàn quang đại thịnh cười ha ha một tiếng bọn hắn nghĩ đến vậy liền đến vừa vặn toàn đều giết chư vị huynh đệ chớ có quên chúng ta vĩ đại sự nghiệp ai cũng giáng quên bọn hắn cùng nhau hướng tây vừa mới lễ si vu lúc này mới xoay người hướng hai cái vẫn đứng sau lưng hắn không nói một lời toàn thân đều bao phụ tại trong bóng dâm thân ảnh thi lễ thiên đình đã xuất động tiên tướng còn cần hai vị dụ tâm bên trong một cái thân ảnh phát ra gào t h é t phong thanh thanh âm có chúng ta ở đây không cần lo lắng nhiều s cvu gật gật đầu chẳng những nhiều lời bắt đầu chậm đợi chiến cơ cùng một thời gian đông hải long tộc tổ điện long minh mở hai mắt ra nhìn về phía bên người n g u y ê n phượng n g u y ê n phượng ngươi đi thông báo một chút vũ tộc nơi này có cái nhỏ công đức có thể đến nghĩ đến vũ tộc cũng không để ý đi một chuyến n g u y ê n phượng mặc dù đã t i đảm nhiệm nam cực trường sinh đại đế nhưng năm ngự thứ nhất thân phận đối với nàng mà nói liền là cái bài trí nàng vẫn là lấy thị nữ thân phận mỗi ngày đi theo long minh bên người hiện long tứ hải long cung thành lập nam cực trường sinh điện nơi đó từ kim linh quản lý nguyên phượng ngay cả trước kia long phượng hai tộc đại quản gia c h ứ c vị đều lui xuống dưới chuyên tâm đi theo long minh bên người tu hành đối với nàng mà nói cái này ngược lại là trạng thái tốt nhất nghe được long minh phân phó nguyên phượng nu hỏa cười một tiếng lĩnh pháp chỉ dứt lời trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh liền đi vào đã tại long minh lực lượng dưới ẩn vào hồng hoang bàn cổ thánh điện bàn cổ trong thánh điện thánh điện không gian là long minh thành lập nguyên p ư ợ n g ở chỗ này tự nhiên cũng là g i vào tự do trên t h tế t o à nhưng bộ bàn cổ t cũng, cũng là một loại giám thị n h â n tộc chính là b i ế n số nhưng chân chính biến không tại nhân tộc bản thân mà ở chỗ nhân đạo nhân đạo nghĩa hẹp sẽ cho rằng liền là nhân tộc c h i đạo nhưng kỳ thật nhân đạo chân chính ý nghĩa ở chỗ chúng sinh bàn cổ năm đó biết hồng hoang không hoàn thiện có rất nhiều lỗ thủng thế là đem lúc đầu hoàn chỉnh hồng hoang c h i đạo chia ra làm ba trời nói chủ quản trật tự lấy giữ gìn hồng hoang vận chuyển nói chủ quản cân bằng lấy thai n g h n chúng sinh để hồng hoang duy trì sinh cơ người nói chủ quản chúng sinh lấy ứng biến số để hồng hoang bảo trì hoạt tính liền như là không có không gian thời gian sẽ không tồn tại mà không có thời gian không gian không có ý nghĩa hoàn chỉnh đạo là cần muốn biến hóa không có biến hóa nói liền sẽ cô hóa cuối cùng để hết thể biến thành một đ ầ m nước đọng ba ngàn đại đạo dựng dục ra hỗn độn ma thần liền là biến hồng hoang chúng sinh thiên địa nhân vật chính mệnh số biến hóa cũng là biến chỉ bất quá mặc kệ là hông thú tiên thiên tam tộc v u yêu hai tộc đều không đủ thuật t ú y mãi cho đến nhân tộc mới chính thức ứng nhân đạo chỉ biến là lấy nhân tộc chính là biến số nhưng kỳ thật tiên tiên ba thiên tộc vũ yêu hai tộc thậm chí là hông thú khi bọn hắn từ lịch sử võ đài bên trên rút lui về sau đồng dạng sẽ nhận nhân đạo biến số ảnh hưởng hông thú bên trong da kim ngao dạng này không muốn hủy diệt hồng hoang muốn trở thành hồng hoang sinh linh chỉ muốn chứng đạo tồn tại đây chính là biến yêu tộc từ yêu đình hủy diệt về sau bắt đầu càng ngày càng phức tạp rất nhiều cùng n h â n tộc trung đ n g yêu tộc đã học xong n h â n tộc rất nhiều thói quen đây cũng là biến về phần tiên thiên tam tộc từ khi long minh xuất thế về sau biến số lớn nhất liền là bọn hắn bởi vậy vu tộc cũng tất nhiên sẽ biến có biến số liền tự nhiên sẽ có ngoài ý m u ố n bình tâm được sự giúp đỡ của long minh nhìn qua sông dài vận mệnh chập t r ù n g biến hóa sau khi liền biết vu tộc tại v u yêu lượng k i ế p về sau liền lại nhận biến số ảnh hưởng vu tộc nội bộ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng như thế một chút bất mãn vu tộc trước mắt vận mệnh muốn làm ra cải biến thậm chí bởi vì long minh đem vu tộc đổi tới bản cổ thánh điện mà sinh ra hoán hận v u cũng không phải không có khả năng căn cứ vào đủ loại bình tâm chủ động đưa ra để long minh không chế bản cổ thánh điện xuất nhập quyền đề nghị chỉ cần long minh không gật đầu dù là vu tộc tại bản cổ trong thánh điện có lại đại động tác Cũng không ảnh hưởng tới hưng hoang không ảnh hưởng tới hưng hoang liền sẽ không đem vu tộc sau cùng khí vận cho lãng phí hết nguyên phượng tiến vào bản cổ thánh điện sau lập tức liền tản mát ra khí tức của mình thông chi vu tộc mình đến chỉ bất quá một lát ba cái thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở trước mặt nàng đã không có đầu nhưng y nguyên có thể vung làm thích mà chiến hình thiên phía trước hậu nghệ cựu phượng theo sát phía sau năm đó vu yêu đại quyết chiến vu tộc tổn thất cũng là cực kỳ tham trọng mười hai tên cường đại nhất vu bên trong chỉ có hình thiên hậu nghệ cựu p ư ợ n g sống tiếp được cái khác toàn đều chế tử những này chiến tử đại vu hoặc là ngay cả chân linh hồn phách cũng không có để lại hoặc là vì cho vu tộc kéo dài khí vận chủ động tiến vào luân hồi cũng không tiếp tục là vu hiện tại bàn cổ trong thánh điện vu tộc chính là do hình thiên hậu nghệ cửu phượng ba cái đại vu liên hợp quản lý ba cái đại vu một bên hướng nguyên phượng đi tới vừa bắt đầu áp suất lục thân của mình một trăm l i n t r ư ợ n g chân thân m u i đi một bước liền thu nhỏ một nửa chờ đến đến nguyên phượng trước mặt lúc bọn hắn đã hóa thành bình thường lớn nhỏ nguyên phượng đạo hữu không biết ngươi đi vào thánh điện cần làm chuyện gì là minh tổ có dặn dò gì sao hậu nghệ mở miệ hỏi h ì nhưng tiên trong thủ bên lĩnh. n mặc dù là ba vu h mất đi đầu lâu về sau hắn mặc dù không chết với lại lấy sữa làm mắt lấy tể làm miệng nhưng mà nói chuyện vẫn là rất không t i ệ n bởi vậy có chuyện gì đều là hậu nghệ mở miệng nguyên vượng mỉm cười tìm tới phong sư cùng vũ bá hạ lạc ba tên đại vu thân thể đồng thời hơi động một chút ư năm g Sibiu đó vu yêu đại quyết chiến về sau mạnh nhất một ư ơ i hai tên đại vu hoặc là bỏ mình hoặc là mất đi nhục thân tiến vào luân hồi nhưng lúc đó bình tâm liền phát hiện m ư ơ i hai tên cường đại nhất vu bên trong phong sư vũ bá chân linh hồn phách không có tiêu vong cũng không có vào luân hồi mất tích những năm này bình tâm một mực đang âm thầm điều tra muốn tìm ra phong sư vũ bá tung tích mặc kệ là một lần nữa trở về vũ tộc trở thành vu vẫn là vào luân hồi là vũ tộc gia tăng k h í vận trung quy là muốn tìm tới mới được đại vu cùng tổ vu trừ phi bị trực tiếp giết chết nếu không chân linh hồn phách dù là mất đi nhục thân cũng là không sẽ tự nhiên tiêu tán tìm được phong sư cùng vũ bá bọn hắn ở nơi nào những năm này lại đi nơi nào hậu nghệ một mặt khiếp sợ mở miệng vu tộc sau đại chiến tổn thất cực lớn đại vu số lượng giảm mạnh đến chỉ có một trăm linh tám tên bởi vì tổ vu cũng bị mất cho nên cũng không có khả năng lại nhỏ máu tạo đại vu mà vì bảo trì cuối cùng này một trăm linh tám tên đại vu thực lực cùng tương lai những năm gần đây vu tộc tại bản cổ trong thánh điện cũng chỉ tăng lên gấp đôi vu nhân số lượng vừa mới đem tộc duệ số lượng khôi phục lại một triệu phải biết bản cổ thánh điện thế nhưng là có thời không đại trận nơi này thời gian là hồng hoang ba vạn sáu ngàn lần thời gian lâu như vậy quá khứ toàn bộ vu tộc y nguyên cũng chính là một trăm linh tám tên đại vu một triệu vu nhân bởi vậy có thể thấy được vu tộc suy yếu lúc này bất kỳ một cái nào đại vu trở về đối với vu tộc đều là cực kỳ trọng yếu cái này đồng dạng cũng là long minh để một ư ơ i hai tổ vu hóa thân m ộ ư ơ i hai cầm tinh nguyên nhân vu tộc đã nghèo đến dù là m ộ ư ơ i hai cầm tinh điểm này khí vận công đ ứ c cũng có thể cải thiện cực lớn cục diện tình trạng nguyên vượng nhẹ nhàng nâng tay một đoàn phượng hoàng lửa xuất hiện tại nàng lòng bàn tay sau đó hóa thành một mảnh hỏa diễm h u y ế n màn h u y ế n màn bên trong xuất hiện chính là liệt sơn bộ lạc sự tỉnh đem kỷ sát ma khí bao phủ toàn bộ, bộ lạc đồng thời không ngừng lan tràn những nơi đi qua đại địa sinh cơ đoạt tuyệt hoa cỏ khô héo động vật khô quát đại lượng sát ma khí hội tụ vào một chỗ hình thành tầng tầng lớp lớp mấy vụ mang theo điểm gỡ khí tức hậu nghệ ánh mắt ngưng tụ vũ lực những này là chủng tộc gì tại sao có thể có vũ lực mang theo không đúng vũ lực không phải bọn hắn lực lượng chân chính bọn hắn chỉ là cho mượn vũ lực đến khống chế sát ma khí vũ tộc lực lượng chân chính là vũ lực sát ma khí nhưng thật ra là bọn hắn sinh ra lúc nhận hung thú chi khí cảm nhiễm từ đó mới nhiễm lên vốn là không nên xuất hiện đồ vật nhưng v ậ ũ độ giáo chúng lại không phải dạng này sát ma khí mới là nó lực lượng chân chính vũ lực chỉ là dùng để khống chế sát ma khí để tránh sát ma khí mất khống chế trực tiếp đem bọn hắn thôn vệ nguyên phượng nói khẽ cái này là nhân tộc bên trong cựu lê c h i tộc là năm đó vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết hậu duệ hậu nghệ trợn mắt h ố t mồm cái gì hậu duệ của chúng ta làm sao lại biến thành dạng này chúng ta những n à y thuần huyết vu ở chỗ này chịu khổ gặp nạn chính là vì để vu tộc kéo dài tiếp vì thủ hộ bản cổ phụ thần di trạch kết quả các ngươi những n à y bất tranh khí hậu đại thế mà hỏa loạn h ư n g hoang chúng ta thật vất vả tới tay khí vận liền cho các ngươi dạng này hắc hắc cựu p ư ợ n g cũng nhịn không được mở miệng trong thanh em mang theo vô pháp á t chế phẫn nộ bọn hắn lại dám như thế chỉ cần không ngủ không nốc liền có thể biết nhiều như vậy sát ma khí hội tụ vào một chỗ một khi mất khống chế sẽ là h ồ n g hoang mang đến bao lớn t a i nạn đến lúc đó những này nghiệp lực nhưng đều tính vô tộc trên đầu a nguyên vượng khoát khoát tay ba vị đạo hữu lại không cần phải gấp gáp ta cùng các ngươi giải thích lập tức nguyên vượng liền đem cựu lê viết mạch vũ độ giáo phương tây các loại toàn đều nói rõ cái này si vu cùng bên cạnh hắn tám mươi một tên chiến tướng là năm đó trên chiến trường chết đi đại vũ chân linh hồn phách chuyển hóa phương tây hai thánh năm đó thừa dịp loạn đánh cắp những này chân linh hồn phách nhiều lần luyện chế về sau bọn hắn đã không còn là vu hình thiên phát ra ẩm ẩm như sấm nổ g ầ m thét tiếp dẫn chuẩn đề đáng giận hậu nghệ hai mắt hàn quang lấp lóe nguyên vượng đạo hữu ngươi mới vừa nói phong sư vũ bá chẳng lẽ nguyên vượng nhẹ nhàng gật đầu hỏa diễm nguyễn màn nhất c h u y ề n trong tấm hình liền xuất hiện cái k i a một mực cùng sau lưng si v w thân phận cái thần bí thân ảnh bên trong mặc dù hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng nhưng nguyên vượng hỏa diễm n g ễ n màn là có thể truyền lại chân thực khí tức hình thiên ba vu lập tức liền cảm ứng ra phong sư vũ bá khí tức bọn hắn cũng bị bót méo luyền hóa mười hai tên cường đại nhất vu cùng với những cái khác đại vu là khác biệt cái này mạnh nhất mười hai tên đại vu là mười hai tổ vu lần thứ nhất nhỏ máu tạo vu sáng tạo ra được có được lực lượng mạnh nhất nhất kiên định ý chí cái này mười hai tổ vu thậm chí kế thừa một bộ phận tổ vu thần thông lực lượng t ỷ như hình thiên liền kế thừa người sáng tạo đế giang không gian lực lượng mà cựu phượng lại có cường lương lôi chi lực lượng hậu nghệ lại có hậu thổ đại địa lực lượng mà tại mười hai cường đại nhất vu về sau đàn sinh đại vu huyết mạch của bọn hắn muốn yếu một ít cũng không có tổ vu thần thông chính vì vậy cvu、si、các loại đại vu bị luyện hóa và mẹo hình thiên ba vu còn có thể tiếp nhận nhưng phong sư vũ bá bị luyện hóa v ạ n mèo bọn hắn liền khó tiếp thụ nguyên vượng nói phương tây hai thánh rất đặc thù bọn hắn tám trăm bảng môn tả đạo chi pháp tại cưỡng chế luyện hóa v ạ n mèo ý chí phương diện có cực kỳ năng lực cứng hãn với lại phong sư vũ bá năm đó cũng là trọng thương bị trộm tới càng thêm không có khả năng chống cự hậu nghệ hít sâu một hơi nguyên vượng đạo hữu như vậy ngươi đến là để cho chúng ta đi đối phó bọn hắn nguyên vượng nói khẽ cvu cùng mặt khác tám mươi một đại vu đã không còn là vu bọn hắn đối với vu tộc khí vận ảnh hưởng rất nhỏ với lại chủ nhân đã có an bài khác chẳng những có thể lấy hoàn toàn tiêu t r ừ bọn hắn đối vu tộc khí vận ảnh hưởng cũng có thể để vu tộc từ ở bên trong lấy được lợi ích to lớn hậu nghệ cùng cựu phượng cái kia khó coi thân sắc chậm lại rất nhiều hình thiên toàn thân căng cứng cơ bắp cũng tùng một chút đã minh tổ có sắp xếp vậy khẳng định là không có vấn đề nguyên vượng lúc này mới tiếp tục nói nhưng là phong sư vũ bá lại là phương tây hai thánh c ô ý dùng để tổn hại vu tộc khí vận thủ đoạn cho nên nhất định phải từ các ngươi đi lấy hạ cựu p ư ợ n g nhịn không được hỏi nguyên p ư ợ n g đạo hữu minh tổ khả năng để phong sư vũ bá trở về nguyên p ư ợ n g lắc đầu bọn hắn tân nhiễm nhân tộc nghiệp lực trực tiếp trở về vu tộc đối vu tộc chỉ có hại nhưng các ngươi yên tâm có chủ nhân a n bài bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở về hình thiên ba vu gật gật đầu sau đó nhanh chóng trao đổi một cái cuối cùng hậu nghệ nói như vậy thì từ ta cùng cựu phượng trước đi đối phó phong sư vũ bá vu tộc là không tiện quang minh chính đại xuất hiện tại hồng h o a n g hắn cùng cựu phượng còn có thể che giấu tung tích hình thiên làm sao ẩn tàng toàn bộ hồng hoàng đều biết hình thiên không đầu vũ kiền thích mà chiến nguyên phượng gật gật đầu như vậy các ngươi liền đi theo ta a hậu nghệ cùng cựu phượng gật gật đầu đi theo nguyên vượng ra bản cổ thánh điện một đường rất nhanh liền đi tới vị thủy bên cạnh một mảnh sát ma khí biến thành mây đen chính bao phủ tại toàn bộ vị thủy phía trên quỷ khóc sói gào quái khiếu thanh quanh quẩn tại vạn dặm cương vực một thanh âm chính trên mặt đất sát ma khí bên trong quanh quẩn Hiên viên tiểu nhi, ngươi cho rằng có thể mời đến thiên đình thiên tướng liền có thể khoa chương sao. Ngươi dám để cho mấy cái kêu bất nhập lưu thiên thầy chiến viên tiểu ngươi rằng đến tướng liền Ngươi tướng, cùng trận bất ta một kêu lưu có có cái của Trước sao. mời dám mấy để sao. trong đó lôi trạch bộ lạc cùng cao dương bộ lạc càng là trừ g i ả yếu tàn tật bên ngoài toàn viên xuất động thắng câu cùng sau khanh cho bộ lạc mang tới x ỉ nhục ầ n từ bọn hắn dùng vũ dung đến rửa sạch đồng thời bởi vì địch nhân không còn là nhân tộc h ỏ a vân cung tiên nhân cũng rốt c ụ c có thể xuất động ba nhân tộc tiên nhân từ hỏa vân cung bên trong xuất động trong đó một nửa là kim tiên còn lại cũng đều là chân tiên cùng huyền tiên nhân tộc đi vào quỹ đạo bắt đầu tu luyện thánh v õ đạo trải qua thời gian dù sao quá ngắn dù là tại tốc độ tu luyện bên trên là cái khác các tộc đều so sánh không bằng nhưng đến bây giờ còn là không bỏ ra nổi nhiều thiếu thái ớt cùng đại la kim tiên hiện tại n h â n tộc thái ớt cùng đại la kim tiên tất cả đều là nguyên sơn h â n tộc cũng chính là lúc trước nữ hoa trực tiếp sáng tạo ra ba mươi vạn người tộc những n à y cùng nhân tổ là chỉ có thể ở nhân tộc sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể ra động đồng dạng phục hy cùng thần nông cũng là không thể tùy tiện đi ra bởi vậy ba ngàn cao nhất kim tiên cảnh tiên nhân l i ề n l à hỏa vân c u n g có thể đưa ra tới lớn nhất c h i viện ba ngàn h â n tộc tiên nhân phụ trợ hạng thiên hạ các bộ lạc đại quân chỉ dùng mười ngày liền đổi tới vị thủy đại doanh tổng cộng ba mươi triệu đại quân tại nhân tộc đại quân đúng chỗ về sau si vu cảm thấy thời cơ đã đến chủ động xuất kích cách vị thủy khiêu chiến h i ê n viên tiểu nhi n g ư ơ i có thiên đình t i ê n tướng ta có tiên sư dám để cho ngươi t i ê n tướng cùng thầy của ta một trận chiến sau si vu muốn trước cầm xuống tứ đại t i ê n tướng trên khí thế c h i ế m thượng phong mới được phong sư vũ bá từ si vu sau lưng đi ra toàn thân y nguyên bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong nhưng lực lượng khổng lồ đã thấu thể mà ra trong t r ớ c mắt vốn là bị sát ma khí bao phủ mà lộ ra có chút âm v vị thủy liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón Cùng lúc này vị thủy đại doanh bên ngoài phong thành đã như vạn mã buôn đẳng cuồn cuộn như sấm mưa to lạnh leo thấu xương tích thủy thành băng toàn bộ vị thủy trong nháy mắt bị lông cứng dù là tại không đậu ấn đại trận bảo vệ dưới vị thủy trong đại doanh nhân tộc chiến sĩ cũng bị cóng đến run lời bày ba ngàn tiên nhân vội vàng ra cố đại trận hậu thuẫn lại lấy các loại đạo thuật bình phục dung chuyển lấy người bảo lãnh tộc chiến sĩ sẽ không nhận ảnh hưởng hoàng đế cũng biết si vu mục đích nhưng hắn lại không thể không ứng chiến si vu lần này khiêu chiến nhưng thật ra là dương như hoàng đế không nên cũng phải ứng hắn nhìn về phía bốn vị tiên tướng còn xin bốn vị tiên trưởng tương trợ cựu thiên huyền nữ nói đối diện sử dụng cựu h ữ âm phong cùng cựu thiên quỳ thủy định khó đối phó ứng long nữ bạn các ngươi lại đi ứng chiến cựu thiên huyền nữ xem như lần này thiên đình viện quân bên trong tổng chỉ huy mặt khác tam tướng đều thụ nàng chỉ huy ứng long cùng nữ bạn gật gật đầu liền muốn xuất chiến nhưng vào đúng lúc này đột nhiên có một tiếng kinh rít gào vang lên、Hiu. một đạo kim mang phá vỡ bao phủ vị thủy bên trên mây đen mây đen sắt ma khí đều bị trấn khai kim mang từ trên chín tầng trời rơi xuống như là kim ố rơi xuống đất lại như tinh thần truy lạc mang theo có thể hủy diệt tinh thần phá vỡ chư thiên vạn giới bình t h ư ớ n g lực lượng mà đến phong sư vũ bá lập tức cảm ứng được nguy hiểm cựu ưu âm phong cùng cựu thiên q u ỷ thủy trong nháy mắt liền hình thành ngàn vạn hậu thuẫn nhưng mà hậu nghệ tiễn ngay cả kim ố đều có thể bắn xuống đến năm đó càng là trọng thương trạng thái một tiễn bức lui thánh nhân đông hoàng thái nhất một tiễn này cũng không phải vô pháp phát huy toàn bộ thực lực phong sư cùng vũ bá có thể chống phong sư cùng vũ bá bởi vì bị luyện hóa cho nên là vô pháp sử dụng đại v u chân thân vô tộc chân thân là cần hoàn toàn ý chí thanh t ỉ n h mới có thể sử dụng bởi vì là bản cổ huyết mạch cho nên chỉ cần nó chân linh hồn phách bị tu luyện bị khống chế vậy liền tuyệt đối có thể tự xét lại dù là vô pháp phản kháng cũng tuyệt đối sẽ không bị bóp méo về sau còn cho là mình là thanh t ỉ n h bởi vậy dù là phương tây hai thánh tự mình xuất thủ mưa gió vũ bá cùng si vu cùng tám mươi một tên đại v u cũng không có khả năng sử dụng vô tộc chân thân anh, mặt trời lặn tiến tủy tiện phá vỡ sở hữu h ậ thuẫn một t i ễ n đem phong sư cho đóng ở trên mặt đất、Phốc. bị sát ma khí hoàn toàn ô nhiễm máu tươi màu đen phun ra phong sư bị một tiễn trọng thương vũ bá phát ra d í t lên phất tay cuốn lên cựu thiên quý thủy hóa thành nước vạn lạnh băng lưới dao hướng về sau nghệ phương diện và tới ẩm ẩm sau đó lưới dao vừa lên một mảnh hỏa lôi như thiên v o n g hạ xuống lửa không n g t lên mặt trượng lôi tiếp đất rơi ngàn dặm hỏa lôi đan vào một chỗ xé nát tất cả lưới dao đánh sơ xác sở hữu cựu thiên quý thủy trong mơ hồ một đầu giống như phượng không phải phượng như chim mà không phải chim có được chín đầu cựu vĩ c ử u thú tại hỏa lôi bên trong trận lóe lên rồi biến mất c ử u thú hai cánh mở ra đem chọn cái liệt sơn bộ lạc bao phủ nóng rực kinh khủng lửa lôi chi lực đảo qua toàn bộ bộ lạc chỉ một thoáng lửa cháy trăm trượng lan tràn vào dặm thiêu đến liệt sơn bộ lạc vu đội giáo trung bốn phía chạy trốn những n à y đầu đồng t i ế t quất bị đau b ú a phòng t h a i chặt cũng sẽ không một chút nhữ m ả y vu đội giáo chúng lúc này lại bị hỏa lôi đốt kéo thảm cựu phượng kế thừa lôi chi tổ vu lôi chi lực đồng thời tự thân còn có đau nhức lửa trung lửa phi phạm cho dù là chuẩn thánh dính vào một điểm cũng sẽ đau nhức trẻ thốn khách căn bả viêm cùng lôi dung hợp lại cùng nhau quét ngang toàn bộ liệt sơn bộ lạc mà vũ bá do hém dịu sư bị một kích ngã xuống đất hậu nghệ cùng cựu phượng hiểu rất rõ phong sư cùng vũ bá đối phương có nhược điểm gì bọn hắn nhất thanh n h ị sở mà vô pháp sử dụng vô tộc chân thân càng là phóng đại những n à y nhược điểm lại thêm hậu nghệ cùng cựu phượng lực lượng vừa vẫn k h ắ c chế phong sư vũ bá cho nên mới một k í c h thành công trực tiếp dây sau đó một cái cự thủ từ trên chín tầng trời mò xuống một tay lấy phong sư vũ bá trò nắm lên ngay tại lúc phong sư vũ bá bị tóm lên đồng thời có hai đoàn chỉ từ trong cơ thể của bọn hắn p h u n ra chạy về phía sea v i trong chớp mắt chui vào đến sea v i trong cơ thể cái k i a cự thủ chủ nhân tựa hồ cực kỳ p h ấ n nộ đưa tay liền muốn hướng sea view trực tới nhưng cũng bị ai cho khuyên ngăn cuối cùng chỉ là nắm lên phong sư vũ bá sau đó biến mất không thấy gì nữa cựu thiên tri thượng cựu phượng canh trường sư vũ bá nắm trong tay nguyên phượng đạo hữu phong sư cùng vũ bá lực lượng chi nguyên chạy ra ngoài vì sao không thu hồi nguyên phượng nhẹ nhàng cười một tiếng chạy mới tốt không chạy đối vô tộc mới là phiền phức hiện tại cái này hai cố lực lượng đưa tới bất kỳ tai nạn đều cùng vô tộc không quan hệ cựu phượng cùng hậu nghệ xứng sở sau đó kịp phản ứng đúng a phong sư cùng vũ bá lực lượng c h i nguyên độc lập ra ngoài vậy thì cùng phong sư vũ bá không quan hệ rồi cái kia chính là phương tây âm mưu phương tây làm chuyện xấu cùng chúng ta vô tộc có quan hệ gì nguyên vượng gặp hậu nghệ cựu phượng hiểu được thế là cười nói canh trường sư vũ bá giao cho ta sau đó về bàn cổ thánh điện a tại lần này sự kiện kết thúc trước ta cũng sẽ ở bàn cổ thánh điện các ngươi cũng rất quan tâm lần này sự kiện không phải sao hậu nghệ cựu p ư ợ n g hơi nghi hoặc một chút mặc dù bọn hắn rất cảm kích nguyên p ư ợ n g hào ý nhưng vẹn vẹn vì để cho bọn hắn nhìn chiến trường tình hình thực tế lời nói để nguyên vượng như thế một vị đại năng tại bàn cổ thánh điện giữ lại có phải hay không quá đại tài tiểu dụng về phần nói giám thị bàn cổ thánh điện đều là long minh có cái gì tốt giám thị nguyên vượng cười cười các ngươi vẫn muốn biết đến sự kiện kia lần này liền có đáp án không muốn tận mắt nhìn xem sao hậu nghệ cựu phượng rốt cuộc biết cựu phượng là có ý gì hai mắt sáng lên sau đó cùng nhau hướng cựu phượng ôm quyền thi lễ đa tạng u y ê n p ư ợ n g đạo hữu nguyên vượng gật gật đầu đi thôi về bàn cổ thánh điện chương ba trăm sáu mươi bốn đại doanh mở chiến lên vị thủy hà bên cạnh bầu không khí nhiều thiếu có một chút xấu hổ si vừa u v mới khoe khoang khoác lác đối phong sư vũ bá tự tin vô cùng sau đó phong sư vũ bá bị ngay cả chân thân đều không lộ ra ngoài đối thủ cho xử lý hơn nữa còn là giấy mất hoàng đế bên này tứ đại tiên tướng như lâm đại địch hoàng đế cùng các bộ lạc tộc trưởng một mặt nghiêm túc coi là sẽ có một trận kinh tiên động địa lại chiến thậm chí làm tốt chiến đấu thất bại từ đó vị thủy đại doanh lại nhận trùng kích chuẩn bị sau đó phong sư vũ bá bị xuống đất an t o rồi đây cũng không phải là một quyền đánh vào trên đông một quyền này còn không có số dưới đông cũng bị mất thế là song phương đều có chút không biết làm sao bầu không khí trở nên tướng làm xấu hổ còn tốt cựu thiên huyền nữ bên này trước tiên đạt được tin tức nàng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười mới vừa rồi là nam cực trường sinh đại đế mời tới hai vị vu tộc bằng hưu xuất thủ đám người tất cả giật mình có người kinh hô lối ra trước đó có nghe nói si vu bọn hắn tự xưng là vu tộc a vì sao vu tộc còn biết tới giúp chúng ta cựu thiên huyền nữ thản nhiên nhìn cái kia bộ lạc tộc trưởng một chút địch nhân đối diện là liệt sơn bộ lạc Cùng cửu u lê h dứt lời hoàng đế trước hướng cực phương nam cúi đầu công tôn nhân viên vạn tạ nam cực trường sinh đại đế tương trợ sau đó lại hướng bất chu sơn di chỉ phương hướng thi lễ ta cảm ơn vu tộc bằng hữu tương trợ đám người vội vàng đi theo hoàng đế đằng sau cùng nhau bãi lễ cựu thiên huyền nữ hải lòng mỉm cười sau đó một lần nữa trang nghiêm bắt đầu nhân hoàng trung chủ mặc dù vừa rồi cái kia hai người cao thủ đã bị đánh bại nhưng nam cực trường sinh đại đế cùng vu tộc có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy còn lại vẫn là cần dựa vào nhân tộc mình hoàng đế hít sâu một hơi ta biết được trận chiến này chính là ta tộc dứt lời trong tay đem cờ vung lên toàn quân chuẩn bị chiến đấu toàn bộ vị thủy đại doanh lập tức lệnh âm thanh một tiếng toàn quân chuẩn bị chiến đấu toàn quân chuẩn bị chiến đấu phe mình trận chiến mở màn đại thắng mặc dù là minh hữu làm nhưng vị thủy đại doanh vẫn là sĩ khí phóng đại ngàn vạn đại quân tướng sĩ nhao nhao dơ cao trong tay binh khí chiến. chiến chiến chiến toàn quân khí thế như hồng rất có quét sạch vạn dằm cương thổ vệ nễ g h thiên hạ chi thế vị thủy đại doanh từ chung quanh xuất trận ngàn vạn đại quân ra doanh về sau chia sáu quân lấy nguyên lục bộ quân cầm đầu như là sáu đầu dương nanh múa vớt tự long tinh đấu bảy cờ đại trận tùy theo triển khai tại vị thủy chức bài binh bộ trận ứng long cười ha ha một tiếng tuất không hổ là nhân tộc Có khí phách. khí Liên bản đệ tiếp ư ớ n g g ú p pháp phồng đỡ đạo đáo bọn bộ người một thành. Dứt lời. Toàn thân pháp lực phồng lên. Một đạo nước vòng đáo qua toàn lời. i một Một Dứt h lực c qua n trường. t i ế theo sát toàn bộ vị thủy đọc lại cũng không phải là kết băng mà là bị cải biến bản thân hình thái vẫn là nước nhưng là ngưng kết vị thủy không còn là trở ngại qua sông không cần bơi đại quân hoàn toàn không bị ảnh hưởng lĩnh quân lực mục đại h ỉ huy động lệnh kỳ chiến toàn quân tại một cái ngắn ngủi dừng lại về sau lại một lần nữa ra tốc hướng liệt sơn bộ lạc phóng đi làm đại quân đi qua vị thủy thời điểm vị thủy bên trong cái tiêng ngưng kết nước sông sẽ lập tức cho n h â n tộc tướng sĩ cho mặc lên một tầng mảng nước liền như là áo giáp ngàn vạn chiến sĩ sĩ khí lại cất cao một đoạn như là vạn dặm chạy xiết vọt tới liên sơn bộ lạc liên sơn bộ lạc trước si vu cảm thấy mình nhận lấy trong cuộc đời nhục nhã lớn nhất lúc đầu tối đen mặt đều nghẹn trở thành màu tím hắn không có thân là đại vô ký ức tự nhiên không nhận ra mặt trời là tiễn cùng cựu phượng viêm lôi chỉ cho là thiên đình xuất thủ đại ca dân tộc đã vọt tới có đại tướng lớn tiếng nhắc nhở si vu tỉnh táo lại nhìn về phía cái kia vọt tới ngàn vạn người tộc đại quân lộ ra một cái giữ tật cười ngàn vạn đại quân làm ta không có sao hắn động nhiên vung tay lên sau lưng tám mươi mốt tên đại tướng lập tức quay người phất tay tám mươi mốt đạo từ sát ma khí ngưng tụ mà thành đại môn xuất hiện từ đó bảy trận đi ra số lượng kinh người vũ độ giáo chúng vũ độ giáo từ tại cực bắc vùng đất nghèo nàn phát triển rất nhiều năm dựa vào phương tây các loại bí mật trợ r ú t số lượng không thiếu với lại trong đó bộ không có giả yếu tàn tật xuất sinh vẹn vẹn cần mười năm liền là một cái chiến sĩ một cho đến trước, trước đều bảo trì toàn thịnh như vậy ngàn vạn đại quân bọn hắn cũng có và anh hai nhánh đại quân đụng vào nhau một chi người khoác nước khải toàn thân trắng bạc như là sáu thanh lưới dao một chi ma khí lách thân toàn thân đen kịp như là to lớn mại thạch song phương kịch liệt đụng vào nhau sinh tử tương hướng nhân tộc tại phục hy cùng thần nông dẫn đầu dưới toàn dân tu luyện thánh võ đạo trải qua mặc dù phần lớn còn là phạm nhân nhưng thực lực đã không giống vừa sinh ra lúc như vậy nhỏ yếu trên người bọn họ nước h ả i chẳng những có cực mạnh phòng ngự hiệu quả còn có thể trị liệu thương thế tiêu trừ mọi mệnh như thế ra chỉ phía dưới lại thêm tinh đấu bảy cờ trận diệu dụng lại có thể cùng vũ độ giáo c h u n g đánh cái tạm thời ngang tay cái này đại xuất si vu dự kiến thủ hạ của hắn thế nhưng là từng cái đầu đồng tiết h q u ố t đao kiếm k h ó thương lực lượng to lớn với lại sát ma khí có thể cảm nhiễm nhân tộc nhanh chóng đem nhân tộc biến thành thủ hạ của hắn tại si vu kế hoạch bên trong đây cũng là trực tiếp nghiền ép mới đúng đại ca sát ma khí tại sao không có hiệu quả một tên đại tướng một mặt không hiểu sát ma khí thế nhưng là bọn hắn đòn sát thủ lấy sát ma khí làm cơ sở lính của bọn hắn hẳn là càng đánh càng nhiều mới đúng hiện tại thế mà vô hiệu tự nhiên bạn phần không hiểu Sivu cẩn thận quan sát một phen sau phát hiện từ vị thủy đại trận nơi đó có huy hoàng đế vương c h i khí không ngừng tịnh hóa sát ma khí đáng chết là không động ấn s i v u thầm mắng một tiếng nhất định phải trực tiếp xuất thủ dứt lời s i v u từ trong cơ thể lấy ra phong sư vũ bá lực lượng tri nguyên cho tám mươi một tên đại tướng bên trong mạnh nhất hai cái tiên sư mặc dù bại nhưng lại đem lực lượng lưu lại lực lượng này từ các ngươi kế thừa hai tên tiếp nhận lực lượng tri nguyên đại tướng trong nháy mắt thực lực gấp đội thậm chí bộ dáng đều cùng phong sư vũ bá giống nhau đến mấy phần c i e w hài lòng gật đầu bên trên giết sạch n h â n tộc phía sau hắn tám mươi mốt tên đại tướng cùng kêu lên chân uống giết sạch n h â n tộc tám mươi hai cái đã không còn là đại vu nhưng lại có đại vu lực lượng vũ độ giáo cường giả b a y lên không tất thu các cựu thiên huyền nữ á n h mắt đảo qua lập tức nhìn ra đối diện tám mươi hai cái vũ độ giáo người thực lực si vu nhất là thâm bất khả chắc kế thừa phong sư vũ bá lực lượng hai cái đại tướng vừa mới đạt tới đại la kim t i ê n cảnh mà còn lại những cái kia thái ất kim tiên nhân tộc tiên nhân xuất trận hai ngàn đối phó cái kia bảy mươi chín tên địch quân đại tướng quý ngưu nữ bạn các người đối phó kế thừa địch quân cựu ư u âm phong cùng cựu thiên quý thủy đại tướng ứng long ngươi ngăn chặn s i vu đem bọn hắn dẫn cách vị thủy chúng tiên lập tức l í n h mệnh bay lên không trước đem s i vu một nhóm cho dẫn dắt rời đi vị thủy rời xa ba vạn dằm về sau lúc này mới đồng thời xuất thủ hai ngàn người tộc tiên nhân kết trận vây quanh đối phương bảy mươi chín tên đại tướng mặc dù mạnh nhất chỉ là kim tiên nhưng lấy đại trận đối địch cùng đối diện bảy mươi chín tên thái ớt kim tiên cũng có thể c ù n nhau ứng long thì trực tiếp quấn lên một mảnh huyền không chi hải đem s e vu quấn vào trong đó cựu u ố i cùng là、Quý、Như cùng nữ bà xông về kế thiên a a phong h lượng sư vũ bá lực t quỷ, quỷ thủy tại cựu lữ âm phong thổi phồng phía dưới phát ra tiếng phóng đáng bên ngoài một loại khắc bén nhọn rít gào gọi như muốn thôn vệ thiên t địa hứng thú cực kỳ kinh người nữ bạt hai mắt chỉ một thoáng sinh ra một đoàn âm hỏa ánh l ử a n h ư cựu h ữ chi quang nhưng lại có trói trang hỏa khí nữ bạt trong tay thêm ra một cây xương chế bà bối huy động ở giữa áo xanh múa vạn dắm viêm khí bốc hơi cựu thiên bị nước hình thành sòng lớn thế mà tại tư tư hơi nóng âm thanh bên trong thoáng chốc liền bị hơi cho khô thậm chí đại địa cũng theo đó bị nướng n ư ớ c d ù a văn vết n ư ớ c hướng bốn phương tám hướng lan tràn thậm chí một bộ phận lan tràn đến vị thủy đại cực khổ bên này đại đại lay động mặt đất đổ sụt một trượng có thừa vị thủy đại doanh trúng người thất kinh nữ bạt một mực trầm mặc không nói cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm không nghĩ tới thế mà có thực lực như thế cựu tiên h huyền nữ nhìn thấy nữ b ạ t phát huy đ á y mắt lại hơi có lo lắng nữ b ạ t chính là giữa thiên địa duy hai hai cố cường thi thứ nhất năm đó hung thú kết lúc hung thú hoàng thủ hạ có một tên đại tướng cực lớn đến có thể định lấy thiên kiếp công kích kỳ danh là hống nếu không phải cuối cùng hống bị thủ hạ đ ả o n g ư ợ bán cuối cùng chết bởi trời phạt sợ là thiên đạo đều cực khó đối phó thần hống sau khi chết tất thu các nhục thân không hủy oan hồn không tiêu tan mới sinh tiên thiên tam tộc liên thủ đem lục thân phong ấn tại một gốc linh thụ bên trong đem để linh thụ tiên tử nữ bạt trông coi nhưng không ngờ hống thi trái lại hấp thu linh thụ tinh hoa nhục thân hóa thành hút huyết cương thi c h i tổ tướng thần mà nhận hống thi hóa thành tướng thần ảnh hưởng hống oan hồn cũng ăn mòn nữ bạt đem biến thành hạn đi cương thi hạt bạt về sau long minh xuất thế nguyên vượng trở thành long minh thị nữ về sau tìm được nữ bạt long minh đem nữ bạt ý thức khôi phục nhưng cũng không có để nó thoát ly hạn bạt chi thể cựu thiên huyền nữ từ long minh nơi đó biết lần này nhân tộc k í c khó cũng là nữ bạt khôi phục lúc đầu linh thụ tiên tử chân thân cơ duyên bởi vậy phá lệ chú ý cơ duyên cũng tương tự mang ý nghĩa nguy cơ nếu như nữ b ạ t tại một trận chiến này lại một lần nữa mất đi bản thân vậy khẳng định liền triệt để không cứu nổi dầm dầm dầm nữ b ạ t trên thân viêm hạn chi khí càng phát ra thâm hậu cái tia cường lực viêm hạn chi khí không giống bình thường hòa khí đối cựu thiên quỳ thủy có cực mạnh tác dụng khắc chế mưa sẽ lại ba triệu hắn cựu thiên quỳ thủy nhưng căn bản vô dụng mặc kệ triệu hồi ra nhiều thiếu cựu thiên quỳ thủy đều sẽ trong c h ư ớ c mắt bị s ấ y khô mà phong đem cựu hữu âm p o n g lại bị quỳ n ư u kinh lôi tiếng trống đánh sơ xác đồng dạng vô pháp phát lực vốn cho rằng có thể nhanh chóng cầm xuống đối thủ phong đem mưa đem nổi giận bọn h thân thể t r ư ớ n g một vòng to ngay cả háo giáp đều p h ì m ỡ trong hai mắt một mảnh xích hồng chúng ta kế thừa tiên sư lực lượng sao có thể bị các ngươi đánh bại cùng nộ c ầ m rú chấn động c i u tiên hai cố cùng bạo khí tức quái thiên địa vô biên quỷ thủy cùng âm phong lại một lần nữa hội tụ hóa thành một mảnh cựu tiên quý thủy chi hải âm phong tại quý thủy chi hải bên trên đổi lên vạn trượng song lớn mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hạ xuống nữ bạn lạnh hư một tiếng toàn thân tiên khí hoàn toàn chuyển thành thi khí viêm hạn chi khí từ nó trên thân bút hơi mà lên không gian xung quanh thế mà đều tại cái này viêm hạn chi khí giới như thế kỳ cảnh để đám người nao nhau ý thức được t h â m mặc không nói nữ bạn lại có thực lực cường đại như vậy mắt thấy quỷ thủy chi hải vừa lui lại lui ta cùng ngươi liều mạng mưa đem cắn răng nghiến lợi bắt mở bộ ngực của mình đem đại lượng sát ma khí lẫn vào cựu thiên quỳ trong nước từ quỳ trong biển nước bấy lên ngàn vạn xâm thần thực quốc quý thủy chi tiễn phô thiên cái địa đánh về phía nữ bạn nữ bạn trong tay cốt khí hóa thành một thanh viêm hạn trường mâu giơ lên trời đâm một cái ẩm ẩm tất cả quý thủy chi tiễn trong nháy mắt bốc hơi sau đó trường mâu nổ tung quần quận viêm hạn hỏa khí như là nham tương treo ngược hắt v â y mưa đem căn bản không chỗ trốn tránh bị chính diện đánh trúng trên thân sát ma khí trong nháy mắt bị đánh tan mà cái kia to lớn bình thường hậu thiên trí bảo đều khó mà t h ư ơ n g tồn thân thể lại trong chớp mắt khô quát xuống dưới một cố quái dị mùi khét huyết tán đến toàn bộ chiến trường mà mưa đem thân thể thì tại m ư ơ i hơi ở giữa hóa thành làm cát theo gió mà rơi cựu tiên bị thủy chi hải mất không chế vị thủy trong đại doanh hoàng đế lớn tiếng tán thưởng nữ bạn tiên tử nhổ đến cuối cùng dương quân ta uy còn lưu tại trong đại doanh đám người cùng kêu lên gieo họ dương quân ta uy dương quân ta uy nhưng vào đúng lúc này một điểm hắc quang đột nhiên xuất hiện tại nữ bạn trước mặt chính là trước kia si vu trong tay cái kia thanh ma đào cẩn thận đó là si vu trong tay ma đào hoàng đế lớn tiếng kinh hô không chút nghĩ ngợi trong tay n i ê n viên thánh kiếm rượu lên vạn trượng kim ế quang hướng về phía trước một trạm lúc này nữ bạn tiêu hao cũng cực lớn mặc dù nhìn như thoải mái mà đánh bại mưa tướng nhưng nàng còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đi chia sẻ hướng o a n hồn thi khí cho áp lực của mình lại phải gánh vác cựu thiên q u ỷ thủy chi hải vốn là đã sắc mặt tái nhuận lung lay sắp đổ lúc này đối mặt ma đao đánh lén nữ bạn lại cũng vô pháp á t chê trong cơ thể thi khí nàng phát ra một tiếng rít ô n tả thi khí triệt để từ trong cơ thể bạo phát đi ra viêm hạn chi khí đổi thành là băng hàn thi khí một thân áo xanh bao lấy thi khí hóa thành trùng điệp băng hàn áo giáp một đôi răng nanh từ nữ b ạ t khỏe miệng nô ra thời tiết trí âm trí tà chi khí bị cái này một đôi răng n a n h máy đâm về cái kia ma đao nhưng mà cái kia ma đao cũng là trí tà chi vật ông tả thi khí căn bản vô pháp hoàn toàn ngăn cản ma đao chỉ có thể kéo dài một lát phúc nữ b ạ t áo xanh băng giáp vỡ vụn thành cho ma đao trực tấu ngực nhưng dù sao nữ b ạ t đã kéo dài trong chốc lát hiên viên thanh kiếm kiếm quang cuối cùng đã tới ma đao vừa mới đâm vào nữ bạn ngực vào thịt ba phần liền bị hiên viên thanh kiếm kiếm quang chen chúng ma đao bị bán ra cũng không hề hoàn toàn đâm vào ha ha ha đây là ta tỉ mỉ luyện chế hổ phép đao kim tiên dính chi tức hóa thành chảy mủ thái ớt cũng dính vào cũng nục thân t ố i nát đại la c h u ẩ n thánh cũng khó có thể kiên trì phệ hồn thực thần không có thuốc nào chữa được si v u tiếng cười to vang lên tùy theo đột n g ộ xuất hiện trên chiến trường đi theo ứng long cũng theo đó xuất hiện ngực chúng một đao máu tơi ư không ngừng ma khí l a n l ộ t xem ra chính là chúng hổ phép đao thương lúc này mới không có có thể kéo lại si vu để nó xuất thủ đánh lén nữ bạn thành công t h ư n h ư muốn xác minh si v u lời nói nữ bạn ngực thương vốn h ẳ n nên không nghiêm trọng nhưng lúc này lại là ma khí dâng trào si vu dương dương đắc ý nhất c ầ u tay hổ phách ma đao bay n g ư ợ c mà quay về đồng thời từ nữ bặt trong cơ thể kéo ra một đạo h ồ n phách hoàng đế kinh hãi liền muốn xuất thủ cầu viện nhưng cựu tiên huyền nữ lại đưa tay ngăn cản huyền nữ sắc mặt cổ quái ngăn t r ở hoàng đế tạm trở tại hoàng đế ánh mắt khó hiểu bên trong hổ phách ma đao bay trở về đến si vu trong tay si vu khiêu khích đem ma đao ngả vào bên miệng r ồ i ra đầu lưỡi đỏ thám liếm hướng lưới đao t h ư ợ n như là đang thưởng thức cái kia hồn phách hương vị ha ha, ha tiên tướng hôn phách hương vị không、vâng. một tiếng oanh minh hổ phách ma đao bên trên hồn phách nổ uy lực lớn trực tiếp đem si vu nửa cái mặt cho nổ nát vụn đám người một mặt một b ớ c tình huống gì si vu đem đao của mình liếm nổ cái này đặc biệt là cái gì thao tác chương ba trăm sáu mươi sáu hổ phách ma đao tồn tại trên chiến trường liếm lắp mình chiến đao hút máu tươi của đ ị c h nhân đây là một loại nguyên thủy g i ã man c u ố g dã khiêu khế nhưng lại ngoài ý muốn các loại thực chất hiệu quả hành vi loại hành vi này yêu t ộ c có vu tập có nhân tộc cũng có nhưng nhìn chung lịch sử mặc dù từng có hai đồ đần bởi vì liếm lắp nhốn máu vũ khí sau đó chúng địch nhân huyết nục chuyện bị chúng độc phát sinh nhưng liếm đau của mình liếm nổ si vu là từ trước tới nay cái thứ nhất cái này một màn kinh người đem hoàng đế cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hoàng đế một mặt mộng bức nhìn về phía cựu thiên huyền nữ bởi vì hắn nhìn thấy cựu thiên huyền nữ đang cười nghĩ đến hẳn phải biết xảy ra chuyện gì cựu thiên huyền nữ gặp hoàng đế xem ra mỉm cười nữ bặt trong cơ thể có một cái từ bên ngoài đến hôn phách đó là một cái cường đại o a n hồn nữ bạn mình không có cách nào sắp xếp ra ngoài thân thể mặc dù nhưng cái này đoan hồn để nữ bạn thực lực tăng nhiều nhưng cũng làm cho nữ bạn có tùy thời mất khống chế nguy hiểm si vu hồ p h á c h đao có thôn phệ hồn p h á c h năng lực kết quả là đem cái kê i v a n hồn cho kéo ra ngoài mà cái kê i v a n hồn không cam tâm như vậy bị thôn phệ thế là liền nổ hoàng đế cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau còn có loại này thao tác sao cựu tiên huyền nữ hiện tại rốt cuộc biết long minh nói tới trận này t a i ê n huyền nữ hiện tại rốt cuộc biết long minh nói tới trận này thai nạn bên trong nữ bạn cơ hội là cái gì si vu hồ phép đao là lấy lịch chuyển tiên tiên linh bảo giả tiên làm cơ sở lại lấy một đầu phương tây ma hổ cùng du võng nhân hoàng huyết mạch làm tế phẩm ủng có vô thượng nguy năng nó là có ý thức nó vệ hồn năng lực trên bản chất liền là một loại ăn cho dù là c h u ẩ n thánh dính chi thần hồn tổn hao nhiều thương chi chân linh bị phệ mà ăn uống liền tất nhiên có đặc biệt thích nữ b ạ t trong cơ thể có hai cái hồn phách long minh sớm đã đem nữ b ạ t chân linh hồn phách phong chứa bắt đầu mà hứng ngoan hồn lại có cực mạnh mặt trái lực lượng thứ này đối hồ phách đao ý thức tới nói là đồ đại bổ cho nên trực tiếp liền đem nữ bạn hồn phách đem thả vứt bỏ đem h ứ n ngoan hồn cho tách rời ra h ứ n ngoan hồn như thế nào bình thường? si vu nếu là trực tiếp mặc kệ không thể nói trước cuối cùng h ổ phách đao sẽ trái lại bị hống oan hồn khống chế thượng cổ hung thú hoàng dưới trướng cuối cùng hung thú oan hồn cũng không phải si vu luyện chế mấy chục năm liền đao linh có thể đối kháng nhưng si vu lại tìm đường chết liếm lấy một ngụm thế là liền nổ mặc dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể dù sao hống oan hồn nổ theo một ý nghĩa nào đó tới nói si vu cứu mình hổ phách đao dù n g mình nửa cái đầu làm đại giá mà toàn bộ chiến trường bên trên không có người nào phát hiện nổ tung hống oan hồn một phân thành hay một đạo bay vào treo ở liệt sơn bộ lạc trước đó sau khanh thi thể bên trong một đạo khác lại là không thấy hành tung cùng lúc đó đã sớm ẩn tàng nhiều năm hút huyết cương thi c h i tổ tướng thần cũng tại một cái nào đó chỗ ẩn nút mở hai mắt ra rốt cục bắt đầu sao vậy thì tìm ra đi chúng ta thời đại l i ề n muốn lại một lần nữa mở ra tướng thần chậm rãi từ mình ẩ n nấp c h ô đi ra sau đó hướng về cảm ứng phương hướng chậm rãi tiến về cùng lúc đó vị thủy bên cạnh quý ngưu đánh lui p h o n g tướng sau đó tiếp nhận nửa hôn mê nữ bạn ứng long cũng xử lý tốt mình vết thương ba cái cùng một chỗ về tới vị thủy đại doanh ứ n long sắc mặt có chút khó coi thật có lôi ta chủ quan để si v u có cơ hội đánh lén nữ bạn cựu thiên huyền nữ lại chỉ là lắc đầu không sao từ kết quả đi lên nói nữ bạn đạo h ư u còn muốn cảm tạ ứng long đạo h ư u nói xong nàng nhìn về phía ứng long lồng ngực vết thương ứng long đạo h ư u ngươi thương thế như thế nào ứng long lắc đầu không sao ta tộc nhận minh tổ ra chỉ che chở cái kêu hổ phách đao vệ hồn thực thần hiệu quả đối ta vô hiệu chỉ là nó còn có mục nát sinh mệnh tri độc cái này rất khó sắp xếp ra ngoài thân thể ta tạm thời mất đi sức chiến đấu hoàng đế nghe được ứng long đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra đã đánh ngã một tên nữ bạn nếu là lại đánh ngã một tên ứng long cái này nhân tộc thiếu nhân quả cũng quá nhiều hiện tại nữ bạn cùng ứng long cũng còn có khôi phục khả năng vậy liền hết thể không có vấn đề bất quá hoàng đế vừa nghi nghi ngờ bắt đầu mục nát sinh mệnh c h i độc cái này là ý gì ứng long sắc mặt khó coi cái k i a hổ phép đao hẳn là đem thần nông truyền thừa giả tiên cho xem như tài liệu giả tiên ẩn chứa hất m ộ t sinh cơ có được khổng lồ sinh mệnh lực nhưng nếu là những này đều bị thay đổi như vậy sinh cơ liền sẽ hóa thành k ị độc hoàng đế sắc mặt khó nhìn tới cực điểm si v u lại có thể làm đến điểm này đáng giận du vong làm sao cho phép hắn làm như vậy cựu thiên huyền nữ lạnh nhạt nhìn hoàng đế một chút giả t i ê n trợ thần nông thánh hoàng tương b á c thảo có công đức hộ thể muốn thay đổi giả tiên chỉ có thần nông huyết mạch làm tế phẩm mới có thể người chuyển mặt khác vu đ ộ giáo cũng là thần nông thánh hoàng trục xuất cũng chỉ có huyết mạch của hắn hoặc là nhân hoàng trung chủ mới có thể hủy bỏ cựu thiên huyền nữ một chỉ trên chiến trường những cái kia vu đ ộ giáo chúng bọn hắn không có có nhận đến bất kỳ thiên phạt nói do bọn hắn trục xuất kết thúc mà lấy hoàng đế tâm tính cũng không khỏi đến hít vào một n g ụ n khí lạnh hắn có thể tưởng tượng đến trước đó xảy ra chuyện gì si vu lắc lưu du vong hủy bỏ vũ độ giáo trục xuất trạng thái sau đó lại đem đối phương xem như tế phẩm đáng giận hoàng đế cắn r ă n g giọng căm hận nói đáng giận một cái khắc hung ác chửi rủa cũng đồng thời vang lên si vu lúc này thân thể đã hoàn toàn khôi phục hắn vũ độ sát ma thể bất tử bất diệt chỉ cần còn có một chút cắt bã liền có thể phục hồi như cũ mà trong cơ thể hắn đến từ nhân tộc huyết mạch lại để cho hắn có thể tu luyện ra nguyên thần trong bóng tối tu luyện tiếp dẫn t ư ơ n g chuyển vô tướng diệu pháp về sau nguyên thần của hắn cũng là vô hình vô tướng có thể ký thác vào thân thể bất kỳ một điểm nhỏ huyết nục bên trong những thủ đoạn này cũng là vì cực hạn sinh tồn nói trắng ra là t â y phương giáo tôi xoa xoa làm ra trận này tai nạn một là vì suy yếu đông thổ khí vận từ đó mở rộng phương tây ảnh hưởng hai là vì suy yếu vu tộc khí vận loại sau mục đích hiện tại là không thể nào nhưng loại trước s i v u còn đang cố gắng các ngươi dám can đảm á m toán ta chết đi s i v u còn tưởng rằng hướng oan hồn bạo tạc là cựu thiên huyền nữ bốn tiên tính toán tự giác mất đi thiên đại mặt mũi cvu cùng nộ vừa hô thân thể lại một lần nữa cất cao mặc dù vô pháp sử dụng chân chính đại vu chân thân nhưng cân cũng hóa thành một ư ơ i trượng hình thể uy vũ bất phàm hung hán vô song cùng các ngươi trò chơi đã để ta mệt mỏi để cho các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính a bước ra một bước trong tay hổ phách mài đao ghi chép tức nhất lên một đạo vạn trượng sóng máu ma thao hướng vị thủy đại doanh chạy tới sóng máu còn chưa tới đã có hôi thối để cho người ta buồn nôn kịch độc chi khí bay tới một chút thực lực không đủ người cơ h ồ tại chỗ hôn mê hoàng đế vội vàng tế lên không động ấn lựu tại trong đại doanh mạo xưng làm dự bị lực lượng dân tộc tiên nhân cũng cấp tốc tập hợp một chỗ chúng nhân tộc tiên nhân chân đạp hoa xe bước pháp lực lưu truyền mấy trăm tiên quang sen lẫn một thể rót vào không động ấn bên trong không động ấn lập tức tách ra vạn đạo phát sáng hình thành một tầng càng thêm dày hơn nặng hậu thuẫn đem toàn bộ vị thủy đại doanh bảo vệ bắt đầu cựu thiên huyền nữ tiện tay tế lên một bảo lại là huyền thiên ánh trăng hoa chính là nguyệt cung chi bảo huyền thiên ánh trăng hoa tế lên pháp lực lưu t r u y ề n ánh trăng nôn nhị trong chớp mắt ngay tại không động ấn hậu thuẫn d ư ớ i lại hình thành một tầng mới hậu thuẫn đồng thời cùng không động ấn hậu thuẫn hô ứng lẫn nhau sinh sôi không ngừng chương ba trăm sáu mươi bảy ngũ thải ban lan đen s e vu sóng máu đụng vào vị thủy đại doanh hậu thuẫn trong n g á y mắt hóa thành vô số ma khí cùng tinh lực sen lẫn thành lợi trào lợi trào điên cùng công kích h ộ thuẫn phát ra bén nhọn đến để cho người ta nổi điên thanh âm để hộ thuẫn bên trong chúng tiên động tác cũng không khỏi dừng lại một chút nhưng không đ ộ n g ấn dù sao cũng là nhân tộc thanh ấ n với lại đối với tà ma có cực mạnh khắc chế lực sóng máu c u ố n lên ngàn vạn lợi trào cuối cùng vẫn bị không đ ộ n g ấn bên trên chính đạo chi khí hắn tiêu m à i đi mất sở hữu lệ khí cuối cùng sở hữu lợi trào toàn đều biến thành ngàn vạn mảnh vỡ sau đó bị hộ thuẫn lực phản chấn xoắn nát hầu như không còn chặn lại đại doanh đám người đều là nhẹ nhàng thở、ra. nhưng cựu thiên huyền nữ lại là biến sắc mục tiêu của hắn là phía ngoài bộ đội quả nhiên liền tại cựu thiên huyền nữ tiếng nói vừa ra trong n g y mắt rõ ràng đã thối lui sóng máu lại một lần nữa xuất hiện hướng về đang tại hôn chiến bên trong nhân tộc ngàn vạn đại quân dũng manh lao tới đồng thời càng có vô số huyết t i ễ n tử trong cơn sóng máu dâng lên bắn về phía đang lấy đại trận vây khốn bảy mươi chín tên vũ độ đại tướng n h â n tộc thiên nhân vô số đáng sợ quỷ quái cờ, cờ ý tê tê răng nếch miệm tòng ma khí trong cơn sóng máu x ô n ra hoặc là kêu to liên tục hoặc là âm thanh cười quái dị quần quần sát ma khí từ s e vu trên thân bạo phát đi ra Cũng trong ừ hổ phách ma đao bên t bạo trước ạ c đi a vạn Vô huyến tượng dâng lên. Công kích còn chưa tới. Vô số nhân tộc chiến sĩ đã chịu ảnh hưởng. Trong kích chưa chịu chấp tới. tộc số sĩ đã mắt liên đã ngã xuống hàng ngàn hàng vạn những n à y chiến sĩ nhục thể y nguyên cường đại thậm chí căn bản vô hại nhưng bọn hắn tại huyễn tượng bên trong mất đi bản thân hoài nghi bản thân thế là làm huyễn tượng đ o qua bọn hắn liền như làm mộng tình lúc biến mất một cảnh đã mất đi sinh cơ vô sỉ quý n ư u măng to cương giả yêu quý lâm vũ là không sẽ chủ động đối so với chính mình yếu quá nhiều mục tiêu xuất thủ cương giả lúc giao thủ không biến mất thuận tiện tác động đến người nhỏ yếu làm một chuyện chuyên môn đối người nhỏ yếu xuất thủ liền làm một chuyện khác mà bây giờ tứ đại tiên tướng bên trong chiến đấu mạnh nhất ứng long cùng nữ vật đều tạm thời mất đi sức chiến đấu cựu thiên huyền nữ am hiệu là phòng ngự cùng hành quân b ệ trận quý ngưu am hiệu là sông pha chiến đấu đ ố i trước mắt tình huống căn bản cứu không được nhiều ít người hoàng đế thân là nhân hoàng không chút suy nghĩ không động ấn nhất chuyển liền đem bảo hộ đại doanh hộ thuẫn chuyển rời đến ngàn vạn đại quân đỉnh đầu si vu trời chính là cái này thời điểm trong tay mài đao hát quang dạ dỡ sắt khí cùng mùi máu tanh tràn ngập chiến trường nhưng mà tại mà những ngày quỷ quái bất quá là kéo dài thời gian thủ đoạn u một bên tinh lại móc ra ba mươi sáu cán cổ quái tả dị lệnh kỳ lệnh kỳ triển khai hình thành một cái ô huế tả linh đại trận giữa thiên địa tạ huế chi khí âm độc chi khí thiên móc r i oán địa tri xã Các loại m ặ trong t á i chi khí, từ b h n tiếng m h cười t ma khí t à vân bên trong bổ tiếp theo một đạo màu đen lôi đỉnh chính chính bổ vào huyền thiên tháo hoa hộ thuẫn bên trên hộ thuẫn run run một hồi huyền thiên ánh trăng hoa khí tức một trận hỗn loạn nhan sát thế mà đi theo nhạt một chút cựu tiên huyền nữ biến sắc mặc dù nàng không thể tính long minh đệ tử nhưng dù nói thế nào cũng là nguyệt cung xuất thân trong tay hỗn độn bảo bối không có các loại tiên thiên bảo bối bao no huyền tiên t h á n g hoa thế nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo lực phòng ngự cực mạnh thế mà bị trước mắt một đạo ma lôi đánh trò tới bị hao tổn cựu tiên huyền nữ vội vàng lấy pháp lực tù bổ hậu thuẫn đồng thời lại tế ra một bảo lại là cựu phẩm thiên d i ệ p liên lực phòng ngự cường hãn càng quan trọng hơn là có thể khắc chế t à ác hát ám cùng ma trướng nhưng si vu ma lôi không thể coi thường một bổ liền là tám mươi mốt đạo một đạo tiếp một đạo ma lôi từ trên tầng mây bổ xuống đạo đạo đều bổ và o hộ thuẫn cùng trên một điểm đây đối với hộ thuẫn có lớn lao tổn thương cựu t i ê n huyền nữ sắc mặt thay đổi liên tục cái kêu ma lôi chẳng những bản thân uy lực to lớn thậm chí bổ và o hộ thuẫn bên trên v ọ n sóng vậy ra đều có ăn mòn hộ thuẫn hiệu quả cựu t i ê n huyền nữ cái này không am hiểu trực tiếp chiến đấu tiên tử đối mặt cục diện như vậy cũng không có biện pháp quá tốt loại này cứng đối cứng dưới cục diện đẹp trai dài hình cựu t i ê n huyền nữ thực sự không nhiều thiếu đất d ụ võ ầm ầm tháng ma khí tạ vân thế mà không có tiêu tán ngược lại khí thế lại t r ư ớ n g một đạo lại một đạo nhan sắc k h á i dị lôi đình xuất hiện bọn chúng đại thể là màu đen nhưng lại dẫn một chút cổ q u á i khí tức ẩm ẩm một đạo ngũ thải ban lan tia chớp màu đen bổ xuống không có bất kỳ cái gì t à khí ánh trăng hộ thuẫn các loại nhằm vào t à ác hiệu quả toàn đều vô dụng p h cựu thiên huyền nữ thụ thương p h ư n máu nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ thấy si vu dùng da ngọc thanh thần lôi thần năng mặc dù có các loại vạt mẹo biến hóa nhưng ở xét đánh đến trên người mình sau cựu thiên huyền nữ vẫn là có thể khẳng định cái kia lôi đình bên trong mang theo ngọc thanh thần lôi khí tức t i ê n tử hoàng đế lỏng nóng như lửa đốt muốn muốn trợ giúp cựu thiên huyền nữ nhưng hắn chỉ cần thu hồi không đậu ấn ngàn vạn người tộc chiến sĩ liền sẽ t r o n g chớp mắt xong đời nhưng nếu không thu về không đậu ấn tại thực tế phương diện bên trên đến giúp cựu thiên huyền nữ cái kia vị thủy đại doanh liền xong rồi quý n h ư liền vội vàng đem pháp lực truyền tống cho cựu thiên huyền nữ sau đó có thể làm được cũng liền chỉ thấy ẩm ẩm cái kia ma khí tạ vận tải qua ngắn n g i ấp ủ về sau lại là một đạo đen đến ngũ thải ban lan tránh bộ mắt lúc đầu đã hoàn toàn một mảnh đen k chỉ một thoáng trở nên trướng mắt vô cùng sau đó ầm ầm bộ xuống cựu thiên huyền nữ lại phun ra một mực máu hiển nhiên sắp không kiên trì được nữa hoàng đế để đội ngũ nhanh lên trở về lấy trở lại hộ thuẫn bên trong miễn cho phân tán lực lượng nhưng mà cựu thiên huyền nữ hiển nhiên thực lực không đủ căn bản không biện pháp kiên trì cho đến lúc đó lại là một đạo t i ể m điện đánh xuống tiếng sấm truyền ra vô cùng âm thanh khủng bố lên chúng sinh khủng hoảng phi cầm diễn tẩu thú điên cuồng gào thét không được không ngăn được cựu thiên huyền nữ sắc mặt đại biến đang chuẩn bị làm điểm cực đoan sự tình lấy bảo trụ đại danh bảo trụ hoàng đế nhưng vào đúng lúc này hoàng đế trên tay cái kia một chuỗi hạt châu lại tự động tàn ra m ư ờ i hai đạo cường đại kỳ dị khí tức t ử trong hạt châu xuất hiện trong đó sáu cái hạt châu bay đến ngàn vạn đại quân đỉnh đầu quang mang loại lên ngàn vạn đại quân trực tiếp liền bị truyền tống về đến trong đại doanh mặt khác sáu cái hạt châu thì gom lại cùng một chỗ chặn lại đạo thứ ba ma lôi kinh khủng ma lôi trực tiếp bị hạt châu hấp thu t h ư ợ n như là ăn hết b ã o một tiếng gầm nhẹ từ trong hạt châu chuyển ra sau đó m ư ờ i hai mai hạt châu quan hoa đại phóng m ư ơ i hai đạo thân ảnh từ trong hạt châu xuất hiện chương ba trăm sáu mươi tám đào hố các loại ngọc thanh bình mười hai đạo thân ảnh có lớn có nhỏ mười hai đạo thân ảnh các có khác biệt chuột c h â u hổ thỏ long r á n ngựa dê khỉ gà chó kheo mười hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện sau đó thân thể không ngừng biến lớn trong c h ư ớ c mắt mỗi một cái đều che khuất bầu trời cầm đầu thìn long một tiếng ngắn ngủi gầm rú hào q u a n g màu xám trắng từ nó trên thân hình thành một đạo lại một đạo màu xám trắng tấm gương xuất hiện giữa không trung ẩm ẩm lúc này ma lôi vẫn còn đang rơi xuống nhưng làm những n à y uy lực ngay cả đại la kim tiên đều không dám tùy tiện đi nếm thử ma lôi tiếp xúc đến s á m trắng tấm gương lúc nhưng trong nháy mắt đảo ngược đảo hướng không c h u n g đánh tới liên tiếp tiếng nổ mạnh sau ma lôi trái lại phản ma khí tả vân cho nổ nát vụn cường đại lực phản vệ để si vu trong tay hổ phách ma đao phát ra một tiếng ra đao rên ma hổ phách Sivu liền lùi mấy bước khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện mười hai cầm tinh thủ hộ thần các ngươi là cái gì dám can đảm đến n h n g tay ta cùng nhân tộc chiến tranh thì long lạnh hừ một tiếng chúng ta là địa chi m ư ơ i hai nguyên thần thủ hộ giả Đi trước thủ hộ nhân người h â n n tộc, ơ i nói chiến chúng ta vì sao không thể nhúng tay trận này thể ta tay t sao vì r ư n g s v u nguyên hai hai thần thủ hộ Mười giả. mắt trừng tròn xoe. chưa t ừ nghe n g qua. nói g ọ mã đạp v n g ư ờ lập, phun hòa chưa nghe Buồn ngụm ngươi nói ra một diễm. cười, qua nhiều hơn chẳng lẽ ngươi không biết liền là không tồn tại vậy ngươi đến giải thích cho ta một cái cái gì là thiên tri nói tổn hại có thưởng mà b ổ không đủ a ngươi khả năng nghe không hiểu cái kia đổi một cái ngươi biết cái gì là hỗn độn tinh túy tại sao đó là làm cái gì để làm gì c i、si、e w một mặt một bức ngọ mã nhét môi cười đáp ý n ố c ít cho nên ngươi không biết nhiều thứ ta biết ngươi vừa rồi hỏi câu nói kia chỉ là tìm không thấy lại nói mới thuận miệng nói một chút bất quá họa từ miệng mà ra ngươi chưa từng nghe qua vị thủy đại doanh an tĩnh cùng chết ngàn vạn đại quân đụng nhau chiến trường cũng ngừng lại tất cả nhân tộc chiến sĩ toàn đều ngẩng đầu ngậu bức mà nhìn xem mười hai cầm tinh thủ hộ thần bàn cổ đại điện bên trong cựu phượng một bên rơi lệ một bên lại bước lên khỏe miệng cười nói cái kia ngọ mã tướng là trúc dùng tổ vu a hậu nghệ cũng là kích động thân thể run nhẹ nhẹ cái kia t h ì lòng tướng lúc ấy đế giang tổ vu nguyên phượng cười nhạt một tiếng bọn hắn cũng không nhớ rõ trước kia cũng không thể nhớ kỹ bọn hắn trước kia là m ộ ư ơ i hai địa c h i hiện t ạ i là m ộ ư ơ i hai nguyên thần thủ hộ thần tương lai là m ộ ư ơ i hai sao thần bọn hắn công đức thiên đạo sẽ nhớ kỹ địa đạo sẽ nhớ kỹ nhân đạo sẽ nhớ kỹ các ngươi sẽ nhớ kỹ nhưng bọn hắn không thể nhớ kỹ cựu phượng cùng hậu nghệ nhìn về phía nguyên phượng đây hết thệ cũng là vì ta tộc nguyên phượng gật gật đầu lại lắc đầu không nên quên năm đó một ư ơ i hai tổ vu làm ra lựa chọn lúc chủ nhân nói tới câu nói kia vu tộc là muốn thủ hộ bản cổ huyết mạch vẫn là muốn thủ hộ bản cổ di trạch đối với các ngươi vu tộc mà nói huyết mạch quan trọng hơn vẫn là bàn cổ đại thần dùng hết tất cả mở bảo vệ cái này hồng hoang quan trọng hơn một mực trầm mặc hình tiên h trong tay làm thích trùng điệp một k í c h chúng ta tuyệt không cô phụ minh tổ không cô phụ t ổ vu nguyên vượng cười cười không cần cô phụ các ngươi sinh ra ba tiên đại vu hướng nguyên vượng cùng nhau thi lễ định không cô phụ nguyên vượng gật gật đầu ta còn muốn hồi chủ nhân nơi đó phục mệnh cái này liền để cho các ngươi nàng một chỉ đang tại phát ra huyễn tượng món kia nho nhỏ thủy tinh chủ nhân ban cho các ngươi nó có thể tùy thời để cho các ngươi quan sát được m ư ơ i hai nguyên thần nhưng các ngươi tốt nhất đừng nhìn chằm chằm vào dứt lời nguyên phượng đã rời đi bàn cổ thánh điện rất nhanh liền trở về long minh bên người chủ nhân hết thể đã sắp xếp xong xuôi long minh gật gật đầu sau đó tiện tay vạch một cái trước mắt xuất hiện tại thiên địa lục ngự đồ nó ở vào thượng thủ là hạo thiên ngọc đế đông phương chính là đông cực thanh hoa đại đế bị thanh long chiếm cứ phương nam chính là nam cực trường sinh đại đế từ nguyên phượng đi trước trung vị chính là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chi tự nhiên quy về bình tâm lúc trước mới thiên đình mới lập lục ngự bố thứ tư còn lại bắc cực tử vi đại đế cùng phương tây câu trần đại đế lại là không có rơi vị bởi vì lúc ấy hai cái vị trí này về ngọc thanh nguyên thủy nhưng qua nhiều năm như vậy ngọc thanh nguyên thủy cũng không có an bài nguyên nhân rất đơn giản tử vi đại đế là chúng tinh c h i chủ tinh thần không có quý vị chu thiên tinh thần không có bố trí chúng tinh c h i chủ để làm gì sớm tùy tiện thả một cái quá khứ nếu là về sau tinh thần qua mạnh đây không phải là tùy thời bị vô căn cứ câu trần đại đế tình huống cũng giống như vậy nó thi chức trợ giúp tử vi đại đế quản lý chúng tinh xem như tử vi đại đế phụ trợ nhưng cùng lúc lại quản lý thiên địa nhân tam tài cùng binh cách sự tỉnh lúc ấy lượng kiếp vừa qua khỏi mới thiên đình vừa lập tại long minh cường lực an bài xuống toàn bộ hồng hoang đều hành quân lặng lẽ không có cái gì lớn chiến sự từ nhưng cái này câu trần đại đế cũng an bài không đi xuống nguyên vượng cùng long minh lâu ngày đã bắt đầu thói quen tại long minh phong cách hành sự lúc này thấy long minh xuất ra lục ngự đồ thế là nháy mắt mấy cái chủ nhân ngươi muốn an bài tây ngự cùng bắc ngự hai cái vị trí long minh mỉm cười lục ngự chi vị không thể một mực chống không hiện tại chúng tin quý vị ngươi cảm thấy ngọc thanh nguyên thủy sẽ an bài như thế nào nguyên vượng suy tư một chút ngọc thanh nguyên thủy hiện tại đã hoàn toàn phong bế hắn tại ba mươi ba trọng thiên đạo tràng sở hữu xiển giáo đệ tử đều đã không còn ra ngoài nghĩ đến là đang vì đó sau lượng kiếp làm chuẩn bị hiện tại hắn còn có dư lực làm việc sao long minh nghiền ngẫm cười một tiếng thái thanh lão tử ban đầu là làm sao chia ra một cái hóa thân thái thượng l ó o quân tọa trấn thiên đ ỉ n h nguyên vượng lập tức mở tò hai mắt ngọc thanh nguyên thủy cũng sẽ làm như vậy thế nhưng là hắn nguyên vượng vốn muốn nói ngọc thanh nguyên thủy hiện tại phân ra hóa thân cũng vô dụng không phải nói hắn phân ra một cái hóa thân liền có thể trở thành lục ngự thứ nhất nhất là bây giờ ngọc thanh nguyên thủy bị đánh đến tại ngọc thanh cảnh đạo tràng tự bế một cái hóa thân làm sao có thể trở thành lục n g nhưng chỉ mở một cái miệm nguyên vượng mình liền kịp phản ứng ngọc thanh nguyên thủy lúc trước đã sớm phân ra hóa thân ngồi lên lục ngự thứ nhất vị trí chỉ bất quá lấy thánh nhân quyền hành tạm thời b í mặt tuyên chính là vì để cho chúng ta chủ quan đợi đến chúng tinh q u ý vị lúc lại công bố ra đến lúc đó chúng ta liền xem như ngăn cản cũng vô pháp long minh cười cười chúng ta tại sao phải ngăn cản đâu hắn có thể sớm chuẩn bị cũng chỉ có một vị trí mà hắn tất nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn bắc cực tử vi đại đế như vậy còn có một cái phương tây câu trần đại đế vị trí hắn không có cách nào sớm chuẩn bị nguyên vượng con mắt càng mở càng lớn chủ nhân ngươi sớm lúc trước an bài lục ngự thời điểm liền đã biết vào lúc đó liền đã chuẩn bị long minh cười không đáp chỉ là hỏi một vấn đề tây ngự câu trần đại đế chủ binh cách sự t ì n h đồng thời phụ tá bắc ngự quản lý chúng tinh ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất nguyên vượng nháy mắt mấy cái rốt cục minh bạch long minh phen này an bài là có ý gì đây là muốn đem bắc ngự tử vi đại đế cho vô căn cứ a mặc dù tử vi đại đế là chúng tinh chi chủ nhưng nếu là câu trần đại đế không giúp hắn mà sở hữu tinh thần cùng chu thiên tinh thần đều là long môn bên này cái kia tử vi đại đế cũng chính là một cái cái thùng g i n g mà thôi nguyên vượng nếch lên mối son có một loại hoang đường cảm giác sông lên đầu chủ nhân đây là đào tốt một cái hố để ngọc thanh mình nhảy lên đến chương ba trăm sáu mươi chín quý ngưu ta phải đi chiến đấu một cái thêm can đảm một chút vừa nghĩ tới ngọc thanh nguyên thủy lại lần nữa thiên đình mới lập liền bắt đầu liền một mực yên lặng tính toán kết quả là lại là một đầu nhảy vào chủ nhân đã sớm đào xong trong hố lớn nguyên vượng đã cảm thấy tâm tình thật tốt nhưng nghĩ tới vừa rồi long minh hỏi vấn đề nàng lại không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại chủ nhân căn hệ trọng đại ta vô pháp quyết đoán long minh cười nhạt một tiếng vậy liền kim lính a nguyên phượng liền vội vàng lắc đầu chủ nhân không được ca kim linh hiện tại chủ quản thiên đình bên trong phượng tộc nếu nàng ngồi lên tây ngự chi vị phượng tộc liền không còn hạt không bằng để cho khổng huyên nói đến một nửa nguyên phượng một cái giật mình sau đó thành thành thật thật túi đầu xuống chủ nhân ta sai rồi long minh cười một tiếng xem ra trong lòng nhưng g n thật ra là có lựa chọn bất quá khổng huyên cũng không tệ liền để nàng đi thôi nguyên phượng vội vàng thay khổng huyên đi tạ lễ đa tạ chủ nhân thanh toản nhưng sau khi tạ ơn nàng lại có chút do dự chủ nhân phượng tộc ngồi lên hai cái ngự vị cái này không có vấn đề sao long minh nghiên qua nàng một chút ngồi lên ngự vị chính là thị nữ của ta cùng đồ tôn của ta ai có vấn đề tới tìm ta nói nguyên phượng thật sâu túi người lĩnh pháp chỉ dứt lời quay người rời đi tiếp xuống nàng có bận rộn ngọc thanh nguyên thủy sẽ không chờ quá lâu nhanh nhất liền là hoàng đế đánh với s i v u một trận kết thúc chấm nhất cũng chính là đến hoàng đế chứng đạo lúc nàng đến lúc trước trước hết để cho khổng huyên cái kia nhân tiểu quỷ đại nha đầu hiểu chuyện một chút tốt ta chí ít để cái nha đầu kia ổn định một chút tốt ta để nàng chi ít trước mặt người khác đừng ném mặt của chủ nhân vừa nghĩ tới mình cái kia nhân t i ể u quỳ đại cự tuyệt lớn lên nữ nhi nguyên phượng đã cảm thấy bó tay toàn tập tại nguyên phượng tiến về kim n g a o đảo đi tìm mình cái kia không muốn giải đại nữ nhi lúc vị thủy bên cạnh ngọ ma mới mở miệng liền đem s i v u đ ố i đến Á khẩu không trả lời được ngay cả vị thủy đại doanh đám người cũng toàn đều trận mắt hốc mồm hoàng đế ha to miệng muốn nói chút gì cuối cùng lại tìm không đến bất luận cái gì có thể nói cuối cùng vẫn là một vị quan viên kéo kéo khoe miệng chí ít vị này thủ hộ thần là đối phó cvu một cái khác quan viên gật g ậ đầu Ta nhìn si vu đã nhanh tức nổ tung đây cũng là vị kia thủ hộ thần đặc thù công k í c h ta đại khái là hồn phách công kích mọi người cùng nhau ha ha là định đem si vu tức chết sau đó kế thừa di sản của hắn sao lúc này ở si vu bên người phong sắp hết tại nhịn không được sẽ chỉ miệng lưỡi lợi hại tiểu bối để cho ta tới giáo h ơ n ngươi dứt lời cuốn lên k i ể u hữu âm phong ba đạo vạn trượng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên gào thét trong tiếng gió vô số cựu u quái vật từ phong thanh đi ra răng nhọn bóng sắt cùng lên muốn đem hết thẻ trước mắt xé nát hợi chư hử hử hai tiếng đạp đi đạo đến đạo phía phong phung phong miệng miệng kia dài, roi. lên. lên là rộng, hướng kình trong hắn Kình mảnh nhìn như Mở một Một một ra trước ra. vừa vừa tựa hô. về từ ba tựa như là đang tại cao tốc xoay tròn con quay bị kéo ra điểm trung tâm ba đạo cựu hữu âm phong hình thành vòi rồng thế mà bị hợi c h ư một đạo nhìn như không đáng chú ý phong tiên cho c u ấ t nát mất khống chế vòi rồng chạy ngược nhập vũ độ giáo trong đại quân lập tức nổ lật mấy chục vạn vũ độ giáo chiến sĩ cựu tiêu c ơ n phong cái này cái này quý ngư trận mắt hốc mồm hít vào một ngụm khí lạnh theo hắn biết từ hồng hoang sinh linh sinh ra duy nhất có thể lấy tùy ý không chế cựu tiêu cương phong chỉ có mười hai tổ vu bên trong phong c h i tổ vu trời n ô giống như tử tiêu thần lôi là hỗn độn thần lôi tại trong hồng hoang diễn biến c h i vật cựu tiêu cương phong cũng là hỗn độn cương phong tại trong hồng hoang diễn biến c h i vật chỉ từ duy lực mà nói cựu tiêu cương phong cũng không phải là sở hữu phong hệ đạo thuật thần thông bên trong mạnh nhất nhưng cựu tiêu cương phong lại là khắc chế sở hữu hồng hoang phong hệ đạo thuật thần thông chỉ cần không có đạt tới pháp tắc cấp cùng hoặc là đạo cấp cho dù là thánh nhân dùng đến phong hệ đạo thuật thần thông bị cựu tiêu cương phong khắc chế bởi vậy nhìn lên đến hoàn toàn không đáng chú ý một ngọn gió lại dễ dàng c ố t nát ba đạo cựu h u âm phong vòi rồng quý như lại nghĩ đến muốn vừa rồi thìn l o n g sử dụng không gian chiết sạn cái này mẹ nó có vẻ như cũng là không gian tổ vu đế giang sở trường trò hay a là một cái chứng kiến qua vu yêu đại chiến thượng cổ đại yêu quý như rất tự nhiên liền đ ố i trước mắt mười hai nguyên thần tiến hành có bưng liên tưởng không có chạy cái này mẹ nó liền là mười hai tổ vu a quý như vừa định phát biểu một cái ý kiến trong đầu lại vang lên cựu thiên huyền nữ thần nghiệm quý như đạo hữu cái gì là cựu tiêu cương phong quý như vô ý thức liền cần hồi đáp nhưng lập tức kịp phản ứng đây không phải đang hỏi hắn đây là đang nhắc nhở hắn nếu không vì sao hỏi vấn đề như vậy còn cần thần n i ệ m quý ngư ngẩng đầu nhìn về phía c ử u thiên huyền nữ sau đó nhết miệng cười một tiếng nghe nói là một loại rất lợi hại phong hệ thần thông có khắc chế thiên hạ sở hữu phong hệ đạo thuật thần thông năng lực chỉ là không nghĩ tới cái này mười hai nguyên thần thủ hộ thần bên trong thế mà lại có một vị đạo hưu nắm giữ một bên ứng long đột nhiên mở miệng mười hai nguyên thần thủ hộ thần chính là minh tổ khâm điểm quý ngư lúc ấy mồ hôi lạnh thiếu chút nữa đem mù bản chân cho nện xưng lên quan hệ của song phương vô cùng tốt mà khuê châu hiện tại là thông thiên địa toạ kỵ mà quý n h ư u tại thiên đình đảm nhiệm quan tiên phong cũng là khuê châu giới thiệu cho nên quý n h ư u là không nhận hồng quân ảnh hưởng là một mực biết long minh trách không được trách không được quý n h ư u lau một vệt mồ hôi lạnh còn tốt nếu không phải cựu thiên huyền nữ cùng ứng long hai vị đạo hữu nhắc nhở ta liền hỏng đại sự đúng lúc này có nhân tộc đại thần m ở m i ệ n g vu đ ạ giáo đại loạn vị thủy đại doanh người cùng tiên lập tức cùng nhau nhìn lại đã thấy vu đ ộ giáo ngàn vạn đại quân bởi vì chạy ngược cựu lũ văn o n g đã trận hình đại loạn quý ngưu lúc này hướng hoàng đế liền ô n quyền nhân hoàng trung chủ để mặt tướng làm tiên phong quan thừa thắng s ô n g lên ta phải đi chiến đấu một cái thốt thêm can đảm một chút thật l à họa từ miệng mà ra về sau không thể tùy tiện nói cựu tiên huyền n ữ c ư ờ i t h ầ m sau đó đối hoàng đế nói nhân hoàng trung chủ hiện tại có mười hai nguyên thần thủ hộ tại bọn hắn có thể thủ hộ nhân tộc đại quân không bị si vưu tổn thương càng có vũ độ giáo đại quân hiện lên loại tượng chính là sông trận thời điểm hoàng đế gật gật đầu quý ngưu tiến tướng hết thể xin nhờ quý ngưu phát ra một tiếng gầm nhẹ lĩnh mệnh dứt lời đã sông hướng tiền tuyến mỗi sông một bước quý ngưu hình thể liền đại nhất phân đợi đến hắn vọt tới lực mục bên người lúc đã hóa thành bản tướng chân thân thân có ngàn trượng khoác n h ậ t nguyện chi huy nó thân như châu mà không sừng châu dưới thân chỉ có một chân lại có cùng thân thể lớn lên đôi r ộ n g lực mục tướng quân nhân hoàng trung chủ có lệnh công kích ngươi lại đi lên theo mặt tướng cùng một chỗ công kích trên chiến trường lực mục cũng không lo được thân phận gì hướng quý ngưu liền ôm quyền làm phiên tiến tướng dứt lời nhảy lên quỳ ngưu lưng trong tay quân kỷ vung về phía trước một cái toàn quân tiến công quý như phát ra gầm nhẹ với hô âm thanh truyền năm trăm dặm hai giống âm thanh truyền ba tám trăm linh dặm ba giống cựu thiên kinh như chống trận đủ đủ giống như kinh lôi cuộn cuộn tiếng chống chân sĩ khí lôi minh hóa nguyên khí vốn là đã m ộ ư ơ i hai cầm tinh thủ hộ xuất hiện m à sĩ khí phóng đại nhân tộc đại quân sĩ khí lại một lần nữa tăng vọt chiến chiến chiến nhân tộc đại quân lại một lần nữa tinh đấu bảy cờ trận công kích như là sáu đầu thần long thẳng hướng đã bắt đầu loạn thành một bảy vũ độ rào trúng si v u biến sắc sắc ma khí thôi động l i ê n chuẩn bị ngăn lại nhân tộc đại quân nhưng mà h ắ n vừa mới động thi long tị x à ngọ mã thân h ổ dân hổ mao thọ sáu vị cầm tinh thủ hộ thần liền ngăn cản ngọ mã nhất ngôi người muốn đi nơi nào tị x à trận mắt chừng một cái toàn thân hơi nước bay lên lan tăn ba quang bên trong một mảnh chân thủy chi hải xuất hiện tại hắn sau lưng n h ậ t nguyện tinh tam quang ở trong đó lấp lóe lại là tam quang thần thủy tam quang thần thủy chính là hồng hoang mạnh nhất chi thủy phân t h ủ y tiêu xương thực thịt sâm thần tan hồn hợp tác cũng có vô thượng trị liệu năng lực cho dù là thánh nhân thân thể đều có thể trị ngọ mã ngươi cùng cái này ngu ngốc nói nhảm cái gì giết chết h ắ n là được rồi hắn cái này một thân mùi t ố i để cho ta buồn nôn ngọ mã phun ra một mùi hòa diễm tị xạ ngươi làm ra nhiều như vậy nước ảnh hưởng ta phát hỏa một hồi ngươi chớ dành với ta ta đến giết chết ra h ỏ a này tị xà hừ một tiếng ngươi lửa mới ảnh hưởng đến ta tam quang thần thủy đi một bên ta đến giết chết hắn rất hiển nhiên dù là đã chuyển thế trở thành mười hai cầm tinh thủ hộ thần dù là đã mất đi trí nhớ của k i ế p trước cái này t ù y hòa bất dung tùy thời đấu võ mồm ma bệnh hai vị này là không có ý định đuổi thì long nhìn c h ầ m c h ầ m hai cái bất tranh khí đệ đệ một chút đừng nói nhảm các ngươi hai cái hợp tác không làm xong về sau cũng đừng đi ra tị xà cùng ngọ mã nghe xong lão đại mở miệng không nói hai lời trực tiếp nào về phía siêu chân thủy chi hải nhấc lên vạn trượng s ó n g cả t a m quan g thần thủy cùng bên trong hóa thành bao b ì n h d ấ u dếm sát cơ ngõ mã đạp tại đầu sóng toàn thân hỏa d i ễ m c u ộ n c u ộ n hậu thiên nam minh ly hỏa cùng chân thủy hỗn hợp lại cùng nhau chẳng những không có yếu bất mảy may vi năng ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra mảng lớn có to lớn sát cơ hơi nước hơi nước hóa thành ngàn vạn cao lớn chiến sĩ những n à y chiến sĩ cưới cao lớn hỏa d i ễ m cự mã cầm trong tay tam quan thần thủy bình khí hướng về si vu phát động công kích si vu hét lớn một tiếng mười triệu thân thể bên trên sát ma khí ngập trời ma khí bên trong cả người cao ngàn trượng toàn bộ màu đen bên trong m a n g kim hai mặc hai rắn canh kim chi khí lấp lóe ma ảnh hiện thân mặc dù không thể sử dụng đại vu c h â n thân nhưng chuẩn đ ề vẫn là âm thầm đem tây phương giáo pháp tướng kim thân chuyển cho s i v u kết hợp sát ma khí s i v u tu luyện ra ma khí kim thân thiếu đi tây phương giáo pháp tướng kim thân nhiều loại biến hóa cùng các loại thần thông nhưng lại có không kém gì đại vu chân thân lực lượng cùng lực phòng ngự ngàn trượng ma khí kim thân khí tức vung thả vô cùng trực tiếp đem nhóm đầu tiên vọn tới hơi nước chi binh cho đánh sơ xác các ngươi coi là dùng mấy môn thần thông liền có thể đánh bại ta thật sự là si tâm vọng tưởng s i v u cười ha ha trong tay hổ phách ma đao đốt ra một mảnh từ khí ma khí sắt khí hỗn hợp hát vụ tại s i v u trong tiếng cười lớn hổ phách ma đao trùng điệp chém xuống lập tức vạn quỷ kêu to âm thanh trói thai huyết sát chi khí tàn phá bừa bãi ở giữa thiên điệp vạn linh bị thương vạn vật nội bộ cái k i a cố huyết sát chi khí hóa thành giải vạn trượng c ự nhận bước lui chân thủy chi hải bước hơi hơi nước chi binh vỡ vụn vô số không gian hướng n g ọ mã cùng mình giữa trời đánh xuống chết s i v u ba khí vô cùng toàn thân ma khí bốc hơi ngọ mã nhét ngồi ngớ ngẩn tị xà trận mắt chừng một cái hắn không phải là đ ồ n g ố c hắn là tên ngớ ngẩn vinh si vu trước mắt ngỏ mã cùng tị xà hóa thành mảnh vỡ bay là tạ vệ xuống cái gì si vu khiếp sợ phát hiện hắn công kích chỉ là huế y tượng t mà lại là không gian huế y tượng t đơn giản tới nói hắn đ u ô i tấm gương điên cuồng c h u y ể n vận sau đó rầm rầm v o n g chân thủy chi hải từ một phương hướng khác đập xuống tại chỗ đem si vu từ giữa không trung đập xuống cầm trong tay tam quang thần thủy chi binh hơi nước chiến sĩ lập tức phát động hung hãn công kích làm làm làm, làm. dây đặc công kích về sau si vu nhục thân nhưng căn bản không thấy bất kỳ vết thương n g ọ mã trường lớn hai mắt tị xà ngươi tam quang thần thủy quá hạ sao làm sao vô hiệu tị xà mình cũng trận mắt hốc mộm nhưng vẫn là lập tức phản bác n g ọ mã đánh giám tam quang thần thủy tại sao có thể có vấn đề khẳng định là cái này si vu có vấn đề ta liền biết hắn khẳng định không thích hợp hắn n g i trên người để cho ta buồn ôn si vu từ dưới đất bỏ lên bắt đầu cười ha ha đừng tưởng rằng các ngươi dùng âm như quỷ kế lửa qua ta một lần liền có thể đáp ý ta nói qua ta chính là kim cương bất hoại bất tử tri thân các ngươi có thể thương ta Các người nếu có thể làm tổn thương ta hôm nay ta liền lưu binh ha ha ha si vu tiếng cười đắc ý tại toàn bộ chiến trường quanh quẩn n g ọ mã cùng tị xà đồng thời nhìn về phía t h ì n long tam quang thần quang không đả thương được g i a hòa này không gian cắt chém hẳn không có vấn đề nhưng mà thìn long lại chỉ là khẽ lắc đầu không gian cắt chém xác thực uy lực to lớn tại lực c ắ t phương diện không gì s á n h kịp nhưng mà quá chậm lấy si vu biểu hiện ra tốc độ đối phương tuyệt đối là né tránh được ngõ mã hử một tiếng vậy liền chấm dãi gọn cắt không ra liền nắm lên đến cậy mở miệng hướng bụng hắn bên trong rót giót cũng không có tác dụng liền treo lên đến mỗi ngày đều vào chỗ chết quất tị xà hai mắt sáng lên chẳng lẽ biện pháp của người ta rất ưa thích cứ làm như vậy đây đối với thủy hòa hợp tác liền chuẩn bị đem ngọ mặc ý nghĩ thay đổi thực tiễn nhưng mà đúng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên q u é t tới nhanh như thiểm điện nhanh như cương phong si vu mặc dù thấy được cái này một đạo kiếm quang nhưng căn bản trốn không thoát làm kiếm quang chạm tại si vu ngực bắn ra ngàn vạn hỏa hoa kim tiết ma xoa âm thanh chấn động đến toàn bộ chiến trường người đều t r o mày rằng có một lát sau kiếm quan g rốt cục phá vỡ si vu lần ra nhưng chỉ vẹn vẹn vào thịt ba phần về sau liền tiêu hao sạch lực lượng tắn đi si vu mặc dù bị phá phỏng nhưng không có một điểm máu tươi chảy ra với lại trong chốc mắt liền hòa hảo như lúc ban đầu nhưng hắn đúng là bị thương t ổ ộ t ớ i si vu cũng không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy mới nói ngoa mình kim cương bất hoại người ta liền phá phỏng lần này đổi ngõ mã cười ha ha hắn bắt t r ư ớ c vừa rồi si vu ngữ khí ta vô địch thiên hạ ta kim cương bất hoại ta bất tử tri thân tị xà cũng đi theo bắt trước hôm nay nếu là ta đã thương ta liền lui binh hoàng đế tại nhân tộc tiên nhân hộ vệ dưới đi vào chiến trường mắt lạnh nhìn si vu s i v u ngươi đã bị ta thương t ổ n tới ngươi là dự định hôm nay tạm thời lui binh còn tiếp tục ở chỗ này ta ngược lại là rất ủng hộ hai vị thủ hộ thần đề nghị đem ngươi treo lên đến chậm rãi gọn si vu khuôn mặt đen đến có thể c h ả y ra nước nhưng trái lo phải nghĩ về sau hắn vẫn là lui binh chẳng những lui về liệt sơn bộ lạc thậm chí tại về sau càng là vừa lui lại lui hướng về càng xa sôi tối lui hoàng đế nhìn xem si vu dẫn vũ độ giáo đại quân tối lui phương hướng bên tiên là chắc hiệu c h i giã phương hướng a xem ra si vu cũng sợ chúng ta bên này lại lợi dụng vị thủy đến dìm nước và quân nhìn chỉ c h ố c lát sau hoàng đế khoát tay chặt lại v â doanh rất nhanh nhân tộc đại quân thu binh các tướng sĩ đi đánh quét chiến trường mà hoàng đế thì mời tới cựu thiên huyền nữ thì n l o n g cùng nhân tộc tiên nhân bên trong mấy cái đại biểu còn có từng cái bộ lạc tộc trưởng tất cả mọi người tụ cùng một chỗ khai chiến hội nghị đợi mọi người vào chỗ về sau hoàng đế liền mở miệng chức giải thích bắt đầu lần này sở dĩ để si vu rút đi là bởi vì cựu thiên huyền nữ tiên tử phát hiện si vu lực lượng bí mật nếu như không giải khai này kết chúng ta vô pháp đánh bại si vu sẽ chỉ bị hắn kéo tới vô hạn tiêu hao bên trong đám người toàn đều trang nghiêm bắt đầu ánh mắt cùng nhau rơi xuống cựu thiên huyền nữ trên thân chương ba trăm bảy mươi mốt không xong đem lực mục tướng quân tay tuột xuống cựu thiên huyền nữ k h ẽ gật đầu si vu lực lượng đến từ sát ma khí mà những thủ hạ của hắn nhưng thật ra là tại chia sẻ sát ma khí áp lực nói cách khác muốn đánh bại si vu thiết yếu muốn tiêu diệt tất cả vũ độ giáo chúng ít nhất phải suy yếu tới trình độ nhất định mới được dừng một chút sau cựu thiên huyền nữ mới lại bổ sung mặt khác nhân hoàng trung chủ cuối cùng một kiếm là một cái khảo thí đó là lấy nhân tộc khí vận cùng nghiệm lực dung hợp về sau công kích có thể phá vỡ si vưu phòng ngự nói rõ muốn triệt để giết chết hắn nhất định phải nhân tộc khí vận cùng nghiệm lực tương hợp mới được hoàng đế hít sâu một hơi tiếp lấy giải thích nói chúng ta cần tập trung càng nhiều khí vận cùng nghiệm lực chúng ta cần càng nhiều tộc nhân gia nhập vào cuộc chiến tranh này càng cần hơn không có tham dự chiến tranh người già trẻ em cũng ủng hộ cuộc chiến tranh này Mặt khác, chúng ta càng cần hơn để đem ta từ triệu hoàng tới. khác, chúng hơn nhiều hoàn giáo càng cần càng để độ Sivu vũ lần này bọn hắn tổn thất không ít nhưng xa xa không tới có thể suy yếu si v u tình trạng đám người hiện tại rốt cuộc biết vì sao hoàng đế sẽ để cho si v u rút lui lôi trạch bộ lạc tộc trưởng trầm giọng nói vậy hạ yên tâm ta lúc này đi đem sở hữu tộc nhân điều động bắt đầu với lại cũng sẽ chiêu cáo phụ cận bộ l ạ c người để bọn hắn toàn đều động viên bắt đầu từng cái bộ lạc tộc trưởng hoặc là đại biểu cũng là nhao nhao tỏ thái độ sau đó những tộc trưởng này toàn đều tại nhân tộc tiên nhân trợ g ú p giới nhanh chóng trở lại bộ lạc của mình làm lớn động viên đi hoàng đế vừa nhìn về phía hóa thành nhân hình t h ì n long lúc này t h ì n long là một cái uy nghiêm t r u n g nhân nhân người khoác màu xanh đen hoa phục đầu đội uy quan đa tạ chư vị thủ hộ thần tương trợ nếu không cuộc chiến hôm nay chỉ sợ cũng sẽ đại bại t h ì n long khoát tay chặn lại nhân hoàng trung chủ không cần như thế thủ hộ nhân tộc liền là chúng ta sứ mệnh hoàng đế gật gật đầu về sau còn cần chư vị thủ hộ thần toàn lực tương trợ t h ì n long cười nhạt một tiếng nhân hoàng trung chủ cứ việc phân phó chúng ta đem toàn lực mà vì hoàng đế khé thở dài một cái hiện tại liền cần cân nhắc một bộ hoàn toàn mới chiến pháp tinh đấu bảy cơ trận c ũ nhưng g k ô n n g thích hợp h thế h ế đại i quy mô c tranh. Tinh đấu 7 cơ trận, mặc dù là tiến từ tru thiên tinh thần đại trận, n n h cải đại đấu cơ mặc dù là ư lại giới hạn giới thật r o n n g â thân n kiện. Nhưng tộc tự t h điều ra là một cái bên trong tiểu quy mô trận pháp tối đa cũng liền ủng hộ một triệu cấp chiến sĩ tham dự lại nhiều cũng không phải là không thể dùng mà là sẽ nhân viên chặt ra một triệu chiến sĩ bố trí đi ra chiến trận uy lực cùng ngàn vạn chiến sĩ bố trí đi ra chiến trận trên uy năng không có khác nhau nhiều nhất loại sau bố trí được càng mở tỷ lệ sai số cao hơn mà thôi hoàng đế trước đó còn chiến liền là phát hiện điểm này cho nên lúc này mới làm ra cảm thán siêu đại quy mô chiến trận không phải là không có phàm là người không có cách nào bố trí thì như vạn tiên trận thì như chính bản chu thiên tinh thần đại trận những này đại trận yêu cầu thấp nhất đều phải là thiên tiên cảnh mới được phàm nhân không dùng đến cựu thiên huyền nữ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại bắt đầu suy nghĩ mình sẽ những cái kia trong đại trận có loại nào thích hợp tình huống hiện tại muốn trận pháp a cái kia tìm ta nha nhưng vào lúc này một cái dương lên thanh âm thanh thúy v a n g lên tiếp theo sát toàn bộ đại trướng đều bị ngũ thải quan mang cho lấp đầy khổng huyên tử ngũ thải quan mang bên trong đi ra muốn chiến trận bởi vậy long môn nhất hệ tộc duệ đều xưng là khổng tức công chúa hoàng đế tự nhiên cũng là nhận biết khổng huyên đứng dậy theo chào khổng huyên lúc lắp tay nhỏ nhân hoàng người muốn mới chiến trận ta chỗ này có sư tổ dạy ta ta hiện tại chuyển cho nói đến một nửa khổng huyên lại nhãn châu xoay động h ì hỉ cười một tiếng ta chuyển cho cựu thiên huyền nữ sau đó để nàng chuyển cho người a dứt lời chỉ tay một cái thần quang đánh vào cựu thiên huyền nữ mi tâm đem chiến trận truyền cho cựu thiên huyền nữ cựu thiên huyền nữ n g á y mắt mấy cái có chút d ở khóc d ở cười nàng biết vì sao khổng huyên không trực tiếp truyền cho hoàng đế mới chiến trận rất là phức tạp hoàng đế hiện tại còn là phạm nhân không thể trực tiếp lấy thần n i ệ m truyền thụ khổng huyên ở đâu ra kiên nhẫn c h ậ m dại giáo cho nên mới dứt khoát đem chiến trận này trước dạy cho nàng khổng huyền chuyển chiến trận sau đó hì hì cười một tiếng các ngươi nhiều luyện tập nhiều chiến trận đi ta muốn đi bận việc khác nói xong nàng vừa nhìn về phía một bên thượng tướng n g n g ụ nhân hoàng đem ngươi đại tướng quân lực mục cho ta mượn dùng một chút hoàng đế xứng sở mượn tới dùng một chút như thế một người sống sờ sờ dùng như thế nào nhưng lại không tiện cự tuyệt chỉ có thể thử hỏi k h ô n g huyên tiên tử không biết cần lực mục tướng quân như thế nào hiệu lực lực mục tướng quân còn cần quản lý tăng quân chỉ sợ trong lúc nhất thời đi không được k h ô n g huyên sống e o ngươi dạng này là không tin ta đi yên tâm đi ta khẳng định trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh sống lực mục đến ai nha không cần do dự hoàng đế thật sự là không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cười khổ một tiếng gật gật đầu lực mục tướng quân ngươi lại cùng khổng huyên tiên tử đi toàn lực phối hợp tiên tử liền có thể lực mục tử vừa rồi khổng huyên đòi hỏi hắn thời điểm l i ề n đã toàn bộ hành trình tại mậu bức lúc này hoàng đế mở miệng hắn đương nhiên không thể không nghe chỉ có thể có chút có k h á t xoay đứng dậy vâng khổng huyên hì hì cười một tiếng yên tâm yên tâm có ta ở đây không có việc gì dứt lời hỗn độn ngũ s á t thần quang cùng một chỗ hồng quang hiện lên trực tiếp đem lực mục bất đi mà nàng cũng đi theo biến mất tại ngũ sắc thần quang bên trong hoàng đế kéo ra khoe miệng có chút không yên lòng nhìn về phía cựu t i ê n huyền nữ huyền nữ t i ê n tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào cựu thiên huyền nữ lắc đầu k h ô n g tước công chúa làm việc luôn luôn như thế bất quá nhân hoàng trung chủ cứ yên tâm đi công chúa đã hứa hẹn đương nhiên sẽ không có việc hoàng đế thở ra một hơi đã như vậy vậy trước tiên như vậy đi cựu thiên huyền nữ gật gật đầu như vậy hiện tại ta bắt đầu chuyển cho người mời chiến trận trận này tên là kỳ môn đội giáp tại hoàng đế bắt đầu đi theo cựu thiên huyền nữ học tập kỳ môn đội giáp trận thời điểm tại phía xa chắc hiệu tri giã trên không khổng huyết nhìn phía dưới ngàn dặm doanh trại nhẹ hư một tiếng khí thế không nhỏ bất quá còn không có toàn đều đi ra lực mục tướng quân người đi gọi trận a lực mục một mặt một bức a khổng h u y n chỉ vào phía dưới vũ độ giáo đại trận người đi gọi trận lực mục trên mặt mộng bức biến thành kinh dị mặt tướng một người đi gọi trận phía dưới kia là ngàn vạn đại quân a dạng này đi gọi trận không coi là dũng mãnh mà là tìm đường chết a khổng h u y n ngáy mắt mấy cái dạng này a vậy được a dứt lời trực tiếp một bàn tay đem lực mục cho vỗ xuống đám mây tiếp theo sát lực mục tại một mảnh thanh quang bên trong rơi xuống vũ độ giáo đại doanh chính giữa năm mét bên ngoài liền là cmu cvu cùng sống sót 79 tên đại tướng chính đang thảo luận tiếp xuống chiến tranh như thế nào đánh sau đó lực mục liền nện xuống đừng nói lực mục một mặt một b ư ớ c cvu một nhóm cũng là một mặt một b ư ớ c t đây là cái gì thao tác một người tập kích ngàn vạn đại quân trong lúc nhất thời ai cũng không có phản ứng kịp sau đó một mảnh hôn đ ộ n ngũ sát thần quang đập xuống đồng thời bay tới còn có một câu ai nha lại tay t r ư ợ t không xong đem lực mục tướng quân tay tuột xuống hôn đ ộ n ngũ sát thần quang xé mở không gian phá hủy thời gian xoát quá ngàn bên trong đại doanh tiếp theo sát hôn đ ộ n ngũ sắc thần quang như cùng đi lúc đột một thối lui lực mục cũng tại cái này một mảnh quang mang bên trong biến mất cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có hơn mười vạn canh giữ ở si vu bên người tinh nhuệ nhất một trăm ngàn vu độ giáo chiến sĩ chương ba trăm bảy mươi hai cảnh cáo ngươi không cần khi dễ ta lực mục đang rơi xuống si vu trước mặt thời điểm cho là mình chết chắc rồi hắn thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ khổng h u y ê n có phải hay không đang hại hắn sau đó hoàng quang nói lên đợi đến lực mục kịp phản ứng thời điểm đã trở lại khổng viên trước mặt một mặt n ộ n g bức đại tướng con nhìn xem khổng viên tiên tử cái này cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra khổng huyên buông tay vừa rồi không cẩn thận tay trượt dưới ngươi yên tâm ta cũng không phải mỗi một lần đều tay trượt vừa dứt lời lực mục đã cảm thấy dưới chân không còn bên hai thì vang lên khổng huyên cái k i a hoàn toàn không kinh ngạc kinh hô a cái này giá vân chi thuật làm sao sai lầm b à ảnh lực mục ánh mắt lại ổn định thời điểm phát phát hiện mình lần này tại vũ độ giáo đại quân bắc bộ một đám vũ độ giáo chiến sĩ cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ giết hắn tả hữu vũ độ giáo chiến sĩ cũng mặc kệ lực mục chuyện gì xảy ra phát ra chu lên liền vọt lên sau đó một mảnh hắc quan soát đến đem chung quanh mấy chục n g à n vũ độ giáo chiến sĩ cho soát không có lực mục nghe được khổng h u y ê n âm thanh em vang lên a soát lệnh lực mục tướng quân n g ư ơ i đứng ở nơi đó không nên động ngàn b ạ n muốn đứng ở nơi đó không nên động ta cái này đem người tiếp bắt đầu lực mục không phải c ả n h ốc tương phản hắn có thể trưởng quân trở thành hoàng đế tín nhiệm nhất thượng tướng bản thân liền cần linh hoạt tư duy mới được lúc này hắn đã ẩn ẩn phát giác khổng u y n muốn làm gì tiên người không thể trực tiếp đối phản nhân xuất thủ nhất là lần này là nhân tộc nhất định k ế p nạn tiên nhân n h ú n tay càng nhiều như vậy sau đó n h â n tộc liền sẽ nên đón càng lớn k ế t nạn mặc dù hoàn toàn không biết khổng nguyên hiện tại làm có thể hay không phát triển thành càng lớn k ế t nạn nhưng đã khổng nguyên tiên tử làm như vậy nhất định là có đạo lý lực mục cảm thấy mình chỉ cần phối hợp là có thể sau khi hít sâu một hơi lực mục chân phát phi nước đại hướng về co vu đ ộ giáo chiến sĩ phương hướng giữa không trung khổng nguyên cười cong chân mày hiển nhiên lực mục đã hiểu nàng ý tứ những cái kia bị quét đi vu đ ộ giáo chiến sĩ cũng chưa chết chỉ là bị tạm thời vây ở hỗn độn ngũ hành thần quan bên trong nay lại tạm thời chặt đứt những n à y vu đ ộ giáo chiến sĩ cùng si vư liên hệ để si vu sinh ra ngộ phán sớm đem lực lượng dự bị cho đầu nhập chiến trường cứ như vậy liền không cần lo lắng si vu giấu hậu bị nhân viên quá nhiều cho tới về sau giết không chết tình huống dù sao muốn xử lý si vu không cần đem tất cả vũ độ giáo chúng giết chết chỉ cần đem si vu suy yếu tới trình độ nhất định liền có thể đương nhiên có thủ lao liền có báo những này bị quét đi vũ độ giáo chiến sĩ cuối cùng vẫn là muốn phóng suất đầu nhập chiến trường cái này đối nhân tộc khẳng định là một cái áp lực lớn nhưng so sánh giết không chết si vu tới nói dạng này đại giới là có thể tiếp nhận rất nhanh tại lực mục phối hợp xuống khổng huyên lại soát rơi một trăm ngàn vu đ ộ giáo chiến sĩ đáng giận ngươi dám s i v u lúc này đã phát hiện khổng huyên giận dữ bay lên không trong tay hổ phép ma đao c u ố n lên c u ộ n c u ộ n sóng máu hướng khổng huyên vào tới khổng huyên m ặ t không thay đổi nhìn xem s i v u đây chính là ngươi đối ta ra tay trước tiếng nói vừa ra hỗn độ ngũ n s á t thần quang xuất h ạ hồng quang xuất qua như là nóng rực đao trực tiếp đem s i v u ra mặt soát rơi một tầng hỗn độ ngũ sắc thần quang không có gì không soát nhưng người nào quy định soát mục tiêu thời điểm muốn hoàn chỉnh soát rơi loại này x o á t rơi một bộ phận thủ pháp là khổng huyên gần nhất mới nghiên cứu ra được nhỏ khổng tức tướng làm đắc ý nàng buông tay dù sao ngươi không ra mặt ta giúp ngươi x o á t rơi a tiếng nói mới rơi s i v u trên mặt ra đã tái sinh xong khổng huyên nháy mắt mấy cái n g u y ê n lai、like、ngươi chẳng những không biết xấu hổ vẫn là cái hai nghịch ngợm vậy ta lại x o á t một tầng như thế nào hồng quang tái k h ở i xa xa chỉ hướng s i v u s i v u cùng hướng một tiếng gan dám làm đục ta như vậy chết trong tay hổ phách ma lao lại một lần nữa tế lên vạn d ò n ma khí mặc kệ điều động ngàn trượng ma ảnh kim thân ở sau lưng hắn đứng thẳng mà lên trong tay trăm trượng cự nhận dơ cao lại một lần nữa chém về phía khổng huyên khổng huyên không thể chủ động xuất thủ c h ơ i liền là si vu xuất thủ trước nàng mới có thể vì tự vệ h o à n thủ nhỏ khổng tức theo tay khẽ vẫy đa bảo tháp tế lên vạn trượng quan g mang chống lên một mảnh tinh khiết thiên địa bảo tháp vô cấu vô pháp thẳng tắp nện xuống trực tiếp liền đem cái kia ngàn trượng ma ảnh kim thân đập bể sau đó chín đạo kim sắc xiềng xích từ đa bảo trong tháp dối ra đem si vu cho trói tại trên thân tháp huy hoàng quan mang như rực như băng đem si vu một nửa người thiêu đến từ tư rung động huyết n ụ c cháy hổ một nửa khác thân thể lại cóng đến từng khúc nước ra khổng h u y ê n thừa cơ hội này ba đạo hồng quan g q u é t xuống quất đến si vu ra chóc t h ị t bong lúc này mới đem si vu bông ra ta nói với ngươi ta chỉ là đi ngang qua ngươi lại khi dễ ta ta liền không khách khí a n h ọ khổng tức chống n ạ n h một mặt l y t e r si vu cảnh giác nhìn xem khổng h u y ê n kẻ này đến cùng là ai vì sao ta kim cương bất hoại c h i thần ở trước mặt hắn một chút tác dụng cũng không có ta thậm chí cảm giác được ta vô tướng nguyên thần cũng đối với nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng si vu lại m ã n lúc này cũng kịp phản ứng mình căn bản không phải trước mắt tiểu nữ hài này đối thủ đối phương muốn giết mình cái kia chính là giơ tay nhấc chân sự t ì n h mà thôi khổng h u y ê n lại một lần nữa vẻ mặt thành thật m ở miệng ta nói với ngươi ngươi không thể khi dễ ta a không phải ta gọi sư phụ ta tới chém ngươi dứt lời đưa tay vỗ trực tiếp đem si vu đánh vào đại điện sâu đạt mấy vạn trượng si vu cả người xương cốt đều bị một t á t này đập đến v ỡ n át vô tướng nguyên thần càng là cơ hồ bị đánh sơ sát cuối cùng cảnh cáo ngươi không cho phép khi dễ ta khổng h u y n thanh â m tại si vu trong óc quanh quần mang theo mười hai phần nghiêm túc cung ẩn tăng lên một trăm điểm trêu tức s i v u một bên thổ huyết một bên chữa trị n ụ c thân của mình ta mẹ nó làm sao khi dễ ngươi ngươi ngược lại là nói nghe một chút thật vất vả đem n ụ c thân hoàn toàn chữa trị s i v u mới từ nơi này vạn trượng trong hố sâu bò lên đi ra liền c u n g một cái thổ địa chuột từ một mảnh bùn nào h bên trong leo ra lại mở mắt xem xét ngàn dặm doanh địa đã không có s i v u một mặt mộng bức nhìn một phía không sai a là tại trác hiệu chi ra a là đang thắt doanh địa phương a đại quân ta đâu quân ta doanh đâu ta lớn như vậy một cái quân doanh đâu s i v u trong cơ thể sát ma khí phun trào hướng bốn phương tám hướng phun trào mà ra lan tràn trăm dặm ngàn dặm vạn dặm không có bất kỳ cái gì vết tích toàn bộ đại doanh đều biến mất một điểm vết tích cũng không có lưu lại càng hỏng bét chính là s i v u cảm giác được sát ma khí đối với mình ăn mòn tăng cường ý vị này những cái kia vu đ ộ giáo trung thật đã chết rồi hắn cũng không biết hôn đội ngũ sát thần quang không có gì không soát bị vây ở ngũ sát thần quang bên trong ngàn vạn đại quân cùng hắn liên hệ cũng bị soát rơi mất c i e w xong quyền nắm chặt ma khí phun trào đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta đại quân ta còn có là si vu hướng về chắc hiệu c h i giã chỗ sâu đi đến hắn sở dĩ lựa chọn nơi này làm đại quyết chiến c h i điểm là bởi vì nơi này có một chỗ sát m à khí hội tụ điểm hiện tại hắn muốn lợi dụng chỗ này hội tụ điểm đem hậu bị quân đội trò triệu h ò a tới chẳng cần biết ngươi là ai lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nhất định sẽ si vu cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ lần này x ỉ nhục đồng thời kiên định tin tưởng lần tiếp theo hắn liền có thể rửa sạch mình sỉ nhục chương ba trăm bảy mươi ba kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc lực mục đi theo khổng h u y ê n trở lại vị thủy đại doanh lúc còn có chút không có phản ứng kịp ngàn vạn đại quân trước sau không đến nửa ngày mất giáo với lại trong này phần lớn thời gian là hắn chạy tới chạy lui tiêu hao cho dù là trong phạm nhân cương giả đã đến sắp thành tiên lực mục muốn chạy lượt vu độ giáo ngàn dặm đại doanh cũng là chuyện khá là khó khăn tiên tử cái này đến cùng là ý gì lực mục cả ngày nghe hoàng đế cùng cựu thiên huyền nữ giao lưu biết tiên người không thể tùy tiện n ú n g tay nhân tộc chiến tranh nhưng bây giờ khổng n u y ê n cái này trực tiếp quét đi ngàn vạn quân địch cái này khiến lực mục có chút không hiểu rõ khổng n u y ê n vẻ mặt thành thật nhìn xem lực mục lực mục tướng quân hôm nay cũng không có chuyện gì phát sinh biết không lực mục nghiêm sắc mặt thân là t h ầ n tử nếu là bệ hạ hỏi như vậy khổng huyên đánh gây hắn nhân hoàng không sẽ hỏi hỏi ngươi cũng không thể nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ địch nhân của các ngươi không có bất kỳ cái gì giảm thiếu bọn hắn tổng sẽ xuất hiện tại nên xuất hiện thời điểm lực mục con ngươi tùy theo co giục lại sau đó tựa hồ là suy nghĩ minh bạch một số việc sau hắn gật gật đầu mặt tướng minh bạch khổng h u ê n hài lòng cười một tiếng đem một cái hộp g a o cho lực mục người sau khi trở về đem vật này giao cho nhân hoàng cái gì cũng không cần giải thích hắn cầm tới v ậ t này liền biết như thế nào làm lực mục tiếp nhận hộ gật đầu đáp ứng khổng huyên hì hì cười một tiếng khoát tay chặn lại liền đem lực mục cho đưa về tới vị thủy trong đại doanh đợi đến lực mục vừa rời đi khổng huyên bên người lập tức liền sáng lên một mảnh n h ậ t nguyện chi quang sau đó một viên ngày nguyệt châu xuất hiện quy linh cũng theo đó từ ngày nguyệt châu quang mang bên trong đi ra tiểu sư tỷ ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao n h ọ khổng tức đắc ý một chống lạnh đương nhiên hoàn toàn không có vấn đề lúc đi ra ta đã sớm viết xong kiểm điểm quy linh một mặt đ ư ợ vòng a khổng huyên tùy ý khoát khoát tay dù sao chúng ta tại chuyện nơi đây đã làm xong tiếp xuống liền là đi cái kia tử vi đại đế quy linh gật gật đầu ta đã đi thiên đình mời hạo thiên ngọc đế điều tra bác ngự vị trí quả nhiên không phải chống không nhưng kết quả này bị thánh nhân c h i lực cho ẩn giấu đi hạo thiên ngọc đế trước đó hoàn toàn không có phát hiện là tại ta nhắc nhở về sau lại cho mượn dương mi đại tiên lực lượng lúc này mới phát hiện khổng huyên n g á y mắt mấy cái hạo thiên ngọc đế hẳn là rất giận a quy linh nhớ lại một cái ta rời đi thời điểm hắn còn cười đến thật vui vẻ bộ dáng bất quá hắn rơi chân ngọc gạch quần át khổng huyên hi hi hi ha, ha cười một tiếng c vậy ta không phải vĩnh viễn đều không có cơ hội không nên nản t h í ngươi tốt nhất tu luyện sư tổ truyền cho ngươi yêu hoàng trải qua rất nhanh liền có thể tay trượt a vậy ta nghe ngươi l ự n mục trở lại vị thủy trong đại doanh quả nhiên hoàng đế hoàn toàn không hỏi k h ổ nguyên h dẫn hắn rời đi đi làm cái gì t h ư ợ n như là căn bản không có chuyện này phát sinh lực mục yên tâm lại đem hộp giao cho hoàng đế sau liên quá chú tâm bắt đầu dẫn toàn quân tiến hành kỳ môn đội giáp trận huấn luyện thời gian trôi qua rất nhanh một năm vị thủy đại doanh rốt cục chuẩn bị kỹ càng hai mươi triệu đại quân hoàn thành kỳ môn đội giáp trận huấn luyện mà t h á n g ma chuyển đến tin tức chắc hiệu chi giã nơi đó vũ độ giáo đại quân tựa hồ cũng đã hoàn thành một loại nào đó chuẩn bị sắc ma khí cơ hồ đã hoàn toàn ngưng tụ làm t h ự thể toàn bộ trác hiệu chi giã đã không thấy vũ độ giáo đại quân bên ngoài bất kỳ vật sống đến thời khắc xuất phát, hoàng đế một tay nắm không động ấn một tay cầm hiên viên thanh kiếm đứng ở hai mươi triệu đại quân trước đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem nhân tộc đại quân một năm trước cực b á c vô độ giáo tác chiến giết chóc ta tộc vô số binh sĩ tộc nhân hôm nay đại quân đã làm tốt hết thệ chuẩn bị chỉ đợi cùng vô độ giáo nhất quyết từ chiến hôm nay ta công tôn hiên viên ở đây thể tất sát s i i u toàn diện vô độ giáo nếu không công thành thì không khải hoàn một c ỗ hoàng giả chi khí từ hoàng đế trên thân phun ra ngoài không động ấn chuyển ra long â m vượng minh thanh âm vang vọng cửu tiêu hiên viên thanh kiếm chiếu lên vạn trượng kiếm mang trực chỉ cử tiên ba quân tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào đập vũ khí mình lớn tiếng phụ họa tất sát si mưu toàn diệt vu đổ giáo nếu không công thành thế không khải hoàn giết giết giết lực mục dơ cao vương kỳ tam quân nghe lệnh cùng toàn quân xuất phát xuất t r i n h hai mươi triệu ba quân tướng sĩ nhao nhao dơ cao trong tay bình khí xuất t r i n h xuất t r i n h chiến chiến chiến tam quân khí thế như hồng như nộ hải l ê n triều bệ nghệ thiên hạ lập tức nhân tộc đại quân hướng về trác hiệu tri g ã xuất phát hai mươi triệu đại quân chia làm m ư ơ i bộ một bộ phía trước là tiền quân tiên phong tám bộ ở chính giữa là trung quân chủ lực một bộ ở phía sau là đồ quân n u hậu cần mười đầu thổ long nằm dạp trên mặt đất cuốn lên ngàn dặm cắt bụi hướng trắc hiệu c h i giã đánh tới ba ngàn nhân tộc tiên nhân phụ trợ h ạ hai mươi triệu đại quân tốc độ cực nhanh đi qua một ngày một đêm đi đường về sau liên đã đến trắc hiệu c h i giã mà lúc này đại quân thể lực tinh lực còn tại t r ư ờ n g năm thành nhân tộc tiên nhân thanh vân tử đầu đẩy mồ hôi hướng hoàng đế thi lễ bệ hạ chúng ta về sau khả năng không cách nào lại chiến xin hãy tha lỗi hoàng đế mỉm cười chư vị tiên trưởng đã ra khỏi đại lực mời nghỉ ngơi đi nói xong hắn nhoáng một cái trong tay cầm tinh thủ hộ xuyên mười hai cầm tinh thủ hộ thần tùy theo lấy hình người xuất hiện còn xin chư vị thủ hộ thần dậu kê cười nhạt một tiếng toàn thân dâng lên ất mộc sinh cơ chín đạo ất mộc chi hoàn đảo qua toàn quân tướng sĩ đã khôi phục trạng thái toàn thịnh lúc này chắc hiệu chi giã bên trên vũ độ đại quân đã phát hiện nhân tộc đại quân bắt đầu b ả y trận song phương đại quân chậm rãi tới gần rất nhanh cách xa nhau và giảm dừng lại song p ư ơ n g hành quân lặng lẽ lẫn nhau rằng co một phe là tinh kỳ pháp huế binh qua hiện lên ánh sáng một phe là ma khí sông cự tiêu c h i bay khó lọn sinh linh chớ gần thế lực khắp nơi tu sĩ tiên nhân toàn đều cùng nhau xem ra thiên đình bên trong hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đã tế lên hạo thiên kính c h i ế u hướng trắc hiệu c h i giã trận này nhân tộc từ sinh ra đến nay đại quy mô nhất chiến tranh chẳng những quan hệ đến nhân tộc tương lai càng cùng thiên đình tương lai cùng một nhịp thở hạo thiên ngọc đế đã chuẩn bị tốt m ộ ư ơ i vạn thiên binh thiên tướng chỉ cần đã tiến đến giao động m ộ ư ơ i vạn thiên binh không đủ dùng lập tức liền sẽ đem cái này dự bị m ộ ư ơ i vạn thiên binh phái số dưới u minh địa phủ bên trong phong đô đại đế trúc long tu la đại đế minh hạ đã dọn xong tế đàn chuẩn bị tốt thủ hạ bất quá u minh địa phủ không sẽ trực tiếp tham chiến bọn hắn làm u ố n đối với kế tiếp phải lập tức đẻ xuống đại l ư ợ n g vong đều làm chuẩn bị hoàng đế đi vào trước trận hướng về phía trước quát sivu n g ư ơ i khuyến khích du vong t ạ o phản về sau đem du vong sát hại dùng thần nông thánh hoàng huyết mạch ô nhiễm thánh hoàng t h á n h khí giả tiên n g ư ơ i tội ác tài trời tội nên đang chém sivu thăng lên trên trời cười lạnh một tiếng công tôn hiên viên n g ư ơ i nói nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì người có biết cái này hồng hoang chính là là cường giả cư chi tội lỗi gì đều chẳng qua là nói xuông giết ngàn người là tội giết vạn người là tội ba mươi ba tiểu thuyết internet nhưng giết ngươi diện nhân tộc ta chính là vương kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc nói xong sivu khinh miệt gắt một cái đừng bảo là nhiều như vậy đường hoàng c h i ngôn lần trước tại vị thủy ngươi đang giúp đỡ hiểm hộ dưới đã thương ta hiện tại ta bất tử c h i thân càng thêm hoàn thiện ngươi lần này dám đánh với ta một trận sao chương ba trăm bảy mươi bốn bất quá ra g i à y điểm ta nhiều chặt mấy kiếm liền là sivu dương dương đắc ý tiếng cười to truyền khắp toàn bộ trác hiệu tri giã công tôn nhân viên ngươi cũng chỉ có thể dựa vào thiên đình trợ giúp mà thôi ngươi lừa gạt đến đánh lén diệt ta ngàn vạn đại quân nhưng thì tính sao n g ư ơ i cuối cùng bất quá là một cái n ú t ở phía sau mặt hèn nhát thôi n g ư ơ i dám cùng ta làm qua một trận sao n g ư ơ i dám không si vu đoan chắc hoàng đế không dám đánh với hắn một trận hắn đã có được đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao lại thêm nửa vu trí thể s á t ma khí ma ảnh kim thân cùng h ổ p h á c h ma đao bình thường một thi c h u ẩ n thánh thậm chí hai thi c h u ẩ n thánh hắn đều có thể một trận chiến hoàng đế tính là gì hiện tại cũng bất quá chỉ là nhân tiên cảnh m ạ thôi dù là có khí vận gia trì có hai kiện thánh vật nơi tay cũng nhiều nhất phát huy ra huyền tiên thực lực đối thủ như vậy một cái tay l i ề n diệt toàn bộ chắc hiệu chi giã đều quanh quần s i vưu cùng trương tiếng cười hoàng đế lại chỉ là cười nhạt một tiếng từ trong ngực xuất ra một vật cựu tiên huyền nữ thấy một lần vật này sắc mặt biến hóa nhân hoàng trung chủ n g ư ơ i phải suy nghĩ kỹ ăn vào vật này n g ư ơ i chứng đạo cơ hội liền mong manh chúng tiên cùng nhau nhìn về phía hoàng đế vật trong tay lại là một quả quả hình dạng tựa như châu nhị quả trên khuôn mặt có vàng bên trong hai chữ chính là hồng hoang tam đại tiên quả thứ nhất hoàng trung lý các phương thần n i ệ m lập tức nghị luận bắt đầu lại là hoàng trung lý bất quá nếu là lúc này ăn vào hoàng trung lý cái kia sẽ không hay đúng vậy à hoàng trung lý mặc dù là tam đại tiên quả đứng đầu nhưng chẳng những là gặp mặt một lần với lại nếu là trực tiếp thôi hóa cái kia hoàng đế liền không khả năng lại chứng đạo hồng hoang tam đại tiên quả đều là từ thiên địa đạo quả phân nhánh diện hóa mà đến mặc dù đều có diệu dụng nhưng đều có thiếu hụt cái gọi là gặp mặt một lần liền là chỉ có thể phục d ụ n g một lần về sau lại ăn liền vô dụng mà tam đại tiên quả còn có một cái cộng đồng vấn đề vậy liền sau khi phục vụ trực tiếp thôi hóa dự lực đúng là có thể trong nháy mắt đạt tới cảnh giới tương xứng nhưng đại giới là căn cơ không thật với lại không cách nào lại tiến thêm hoàng đến nếu là chứng đạo như vậy thì là tam thi chuẩn t h á n h thực lực với lại có thể cho người mượn đạo quyền hành phát huy ra đến gần vô hạn thánh nhân thực lực nhưng mà nếu là hắn trực tiếp ăn hoàng trung lý đồng thời lập tức thôi hóa hắn sẽ lập tức tấn thăng đại la kim tiên đại giới liền là ngày sau sợ là không cách nào lại chứng đạo tổn thất này có thể nói cực lớn với lại trực tiếp thôi hóa đi ra đại la kim tiên căn cơ bất ổn chiến lược khả năng còn không bằng một cái vững chắc thái ớt kim tiên bình thường phục dụng tiên quả phương thức hoặc là luyện đan hoặc là ăn vào sau đó không thôi hóa mà là các loại nó chậm rãi tan ra như thế mới có thể đạt tới chân chính hiệu quả nói trắng ra là tam đại tiên quả tác dụng chân chính nhưng thật ra là cho đại la kim tiên phục d ụ n g mỗi một lần phục d ụ n g đều có thể để đại la kim tiên nhiều cảm lộ một điểm tiên đạo đại la kim tiên phía dưới phục d ụ n g tam đại tiên quả trực tiếp thôi hóa thành đại la kim tiên loại hiệu quả này nghiêm chỉnh mà nói xem như tiên quả kèm theo hiệu quả mà thôi hoàng đế trong tay hoàng trung lý chính là trước kia khổng huyền cho lực mục cái hộp kia bên trong hoàng đế mỉm cười ta công tôn nhân viên thân vị nhân tộc nhân hoàng trung chủ thủ hộ nhân tộc chính là ta là sứ mệnh dù là vì thế không thể chứng đạo lại có gì đáng tiếc dứt lời hắn trực tiếp nuốt vào hoàng trung lý một tiếng rít từ hoàng đế trong miệng truyền ra xuyên tấu h cựu thiên tầng lây một c ỗ minh mông hoàng giả chi khí đột nhiên từ hoàng đế trên thân buộc phát ra hoàng giả chi uy bên trong kim quan g đại tác như là kim mỗ từ đi lên ước vạn đạo kim quan g đem hoàng đế c h ậ m rãi nâng lên tay phải hắn dơ cao h i ê n viên thanh kiếm tay trái nâng không đập ấn si vu t a đánh với ngươi một trận si vu tại ngắn ngủi ngây người về sau lại là cười ha ha công tôn nhân viên ngươi cho rằng ngươi ăn vào hoàng trung lý liền có thể đánh bại ta quả thực là si tâm vọng tưởng ngươi đã mất đi chứng đạo nhân hoàng tư cách vậy liền đem ngươi nhân hoàng chi vị nhường cho ta a trong tiếng cười lớn si vu vung đao hướng hoàng đế chém tới hoàng đế trong tay không động ấn ngăn trở một cách này ánh mắt b ă n g lãnh si vu ta hôm nay định trả ngươi tại giới kiếm lấy tế điện ta tộc vô số thảm chết vào tay người tộc nhân si vu c ư ờ i khẩy chỉ bằng ngươi hắn vỗ hổ phách ma đao vào đầu một đao chém về phía hoàng đế một tiếng rung trời hổ khiếu chấn động không gian từ gọn sóng không gian bên trong một đầu trăm trượng ma hổ từ đó nhảy ra giữ nganh múa vớt ngảo về phía hoàng đế hiên viên nhìn thấy ma hổ đánh tới trong tay không động ấn nhất chuyển long phượng c h i lực từ không động ấn bên trên b ộ c phát ra một đạo cựu trào kim long ảnh cùng huyền hòa phượng hoàng ảnh từ không động ấn bên trong bay ra long ngâm v n g minh linh sông chạy xiết hồng hoang c h ấ n cựu trào kim long long uy như có thực chất lấy khinh miệt biểu lộ nhìn ma hổ một chút một chào n ắ m qua đánh tới ma hổ sau đó trực tiếp nuốt xuống ma hổ thống khổ dãy ruộng nhưng mà liền là không thể thoát khỏi cựu trào kim long không chế thân thể không ngừng mà thu nhỏ mà cựu trào kim long trong cơ thể cũng phun ra đại lượng sát ma khí huyền hòa phượng hoàng liền ở một bên phun ra hòa diễm giút cựu trào kim long tỉnh hóa chỉ bất quá trong chớp mắt ma hổ liền mai danh nhận tích hổ phách ma đao phát ra một tiếng rên rỉ lại một lần nữa bị thương nặng trên thân đao sát ma khí rút nhỏ mấy lần ngay tiếp theo si vu trên thân ma khí cũng đi theo thu nhỏ một vòng các phương thần n i ệ m đồng thời cảm thán bắt đầu thật không hổ là công năng t h á n h khí uy có thể ngang n g ử a tại cực phẩm tiên thiên linh bảo với lại có thể điều động long phượng hai tộc lực lượng nếu là nhân hoàng là tu luyện tới đại la kim tiên tình trạng vừa rồi một cách này đã trọng thương si vu đúng vậy a đáng tiếc si vu nhìn thấy hổ phách ma đao bị hao tổn nộ khí xung quanh từng sợi tóc dựng lên h i ê n viên tiểu nhi đừng có hai kiện thanh khí ngươi liền dương dương đắc ý ngươi cho rằng ngươi có thể phát huy nhiều thiếu thanh khí lực lượng to lớn ma ảnh kim thân từ phía sau hắn đứng lên đại đao trong tay bổ về phía cựu trào kim long cùng huyền hỏa phượng hoàng nhưng mà cựu trào kim long phun ra huy hoàng long khí kim quang thế mà trực tiếp đem ma ảnh kim thân trong tay đại đao cho trôn vùi không còn một tia dấu vết ma huyền hỏa phượng hoàng cũng đi theo phun ra tiên thiên bính hỏa đem ma ảnh kim thân báo khỏa bất quá hô hấp ở giữa vậy mà đem ma ảnh tia kim thân hoàn toàn đốt sạch sẽ si vư kinh hãi không nghĩ tới mình sát ma khí thế mà lại như thế bị không đợi hắn kịp phản ứng hoàng đế đã một kiếm chém tới si vu né tránh không kịp bị một kiếm chém trúng bay ngược ngàn trượng nhưng mà chờ hắn đứng vững về sau lại là không chút nào thương si vu đắc ý cười bắt đầu công tôn hiên viên ta nói qua ta bất tử chi thân so trước đó mạnh hơn đừng tưởng rằng ngươi đánh l é n ta liền có thể lại một lần nữa đạt được hiện tại ta bất tử bất diệt ngươi dùng cái gì đánh bại ta hoàng đế một kiếm thất bại cũng không có quá nhiều thất vọng hắn chỉ là lạnh nhạt mở miệng đao kiếm khó thương sao quả thật có chút bản sự nhưng bất tử chi thân Thánh nhân đều cần nguyên thần ký còn có thể bất tử bất diệt năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa lúc những người k i a hôn đ ộ n ma thần từng cái thực lực siêu quẩn t h â m bất khả chắc thậm chí so thiên đạo còn mạnh hơn còn không phải đều đã chết bất tử chi thân người ở đâu ra mà nói bất quá là ra quá dày mà thôi ta nhiều chặt mấy kiếm chính là hoàng đế mỉm cười trong tay n i ê n viên thanh kiếm chiếu sáng rạng rỡ n h â n tộc tam quân bên trong cựu thiên huyền nữ nhìn về phía bên người thanh vân tử đạo hữu có thể bắt đầu thanh vân tử gật gật đầu lấy đạo pháp trong nháy mắt câu thông cả nhân tộc các bộ lạc tại mỗi một cái bộ lạc trông coi nhân tộc tiên nhân đạt được đưa tin lập tức nhìn về phía những cái kia đứng sau lưng bọn họ tất cả nhân tộc bắt đầu đi cùng một thời gian thiên hạ ước vạn nhân tộc đồng thời bắt đầu tập trung từ bản thân sở hữu n i ệ m lực chương ba trăm bảy mươi lăm đừng hiểu lầm ta không phải g i ế t không chết ngươi ta chỉ là muốn chẳng ngươi ước vạn nhân tộc tại cùng một thời khắc đem tâm t h ă n g chi tâm phát niệm lực tập trung bắt đầu quáy lên cả nhân tộc khí v ậ n ước vạn bạch quang từ thiên địa c h ắ p nơi nhân tộc đỉnh đầu sông ra mặc kệ là trên chiến trường chiến sĩ vẫn là dần dần già đi láo giả lại hoặc là vừa mới đem thả xuống lao động phụ nữ trẻ em tất cả mọi người đều tại tập trung mình n h i ệ lực nghiệm lực hóa là bạch sắc quang cầu thăng lên không trung những này quang cầu từ từ hội tụ giao hòa vào nhau trong nháy mắt hình thành một cỗ hùng vĩ vô cùng lực lượng công chính bình thản lại có thể q u ấ y thiên địa khí tức từ cỗ lực lượng này bên trong phun ra ngoài d ầ m d ầ m sóng cả quần quận âm thanh bên trong một đầu thần bí huyền ảo sông lớn xuất hiện trên chín tầng trời sông lớn bao trùm toàn bộ cựu thiên toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh ngầm đầu đều có thể nhìn thấy lang tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế hít vào một n g u ồ khí lạnh sông dài vận mệnh nhân tộc nghiệm lực lại có thể để sông dài vận mệnh n g ừ n g ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem sông dài vận mệnh trong mắt thần quang lấp lóe nhân tộc quả nhiên không hổ là đứa con của số phận lại có khả năng như thế long minh lão gia thật không lừa ta cùng nhân tộc tạo mối quan hệ mới là quản lý tốt hồng hoang màu cho ta cái này một đợt thiên đình khí vận kiếm được cũng không thiếu a ước vạn nhân tộc hội tụ lên niệm lực đạt được sông dài vận mệnh hưởng ứng cái kia c u ầ n c u ộ n sông lớn bên trong đại biểu cho nhân tộc khí vận cái kia một đầu nhánh sông tùy theo phun trào bắt đầu nhánh sông đem nhân tộc niệm lực hoàn toàn hấp thu sau đó phân ra một đạo tinh tế khí vận chi dây quấn đến hoàng đế trên thân hoàng đế lúc đầu bởi vì thôi hóa hoàng trung lý mà chống rông cảnh giới trong nháy mắt bị lấp đầy một đoạn vốn nên là hư giả lịch sử biến thành chân thực hoàng đế trong nháy mắt đạt tới đại la kim tiên đình phong đồng thời liền cùng hắn từng bước một tu luyện được đến tất cả lịch sử tất cả kinh nghiệm tất cả cơ sở trong nháy mắt bổ đủ hoàng đế trong hai mắt thần quang đại tịnh trên thân hoàng giả chi khí đột nhiên uy nhưng mà cùng bánh tiếng h long ngâm từ trên người hắn v ă n g lên giữa thiên địa hạo nhiên chính khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cùng hoàng đế trên thân huy hoàng như dực hoàng giả chi khí giao hội cùng một chỗ như là cho hoàng đế phụ thêm một tầng ánh sáng đ hoàng đế trong tay h i ê n viên t h á n h kiếm tách ra vạn đạo kim quang chiếu sáng và dặm lóa mắt dị thường tay kia không động ấn tự động phù ở hoàng đế đỉnh đầu cựu long cựu phượng hình bóng xuất hiện xoay quanh vân quanh thủ hộ hoàng đế hoàng đế lạnh lùng nhìn về phía siêu siêu ta mặc kệ sau lưng của ngươi là ai ta cũng mặc kệ âm mưu của ngươi là cái gì ngươi muốn diệt ta tộc đây mới thực sự là si tâm vọng tưởng hoàng đế thanh âm thông qua niệm lực c á i bóng quanh tồn tại ước vạn nhân tộc bên hai thánh tổ ở trên thánh mẫu che chở ta tộc đứng ở hồng hoàng không sợ bất kỳ cực khổ ta tộc vĩnh tồn ước vạn nhân tộc đồng thời hô to ta tộc vĩnh tồn ta tộc vĩnh tồn ta tộc vĩnh tồn âm thanh c h ấ n lục hợp b á c hoang truyền tại cựu thiên minh tại u minh càng nhiều niệm lực bạch quang hội tụ bắt đầu đến m ã i không hết quần quận không dứt một mạch rót vào đến sông dài vận mệnh bên trong sau đó thì khí vận nhánh sông lại tiến vào hoàng đế trong cơ thể hoàng đế trên dưới quanh người quang hoa lập l ò quanh người vạn giảm gió nổi mây phun thiên âm đại tác long vượng cùng văng lên hoàng đế cùng trong tay h i ê n viên thanh kiếm hợp kiếm nhật một thẳng hướng cvu cvu cũng là lần nữa triệu hồi g a ma ảnh k i n thân Cùng hống m ộ trong tiếng. t tay hổ phách ma đao ầm ầm rung động s á t ma khí nhấc lên sóng máu ngập trời lấy công đối công thẳng hướng hoàng đế rầm rầm rầm đao kiếm tiếng va đập như là cựu thiên của lôi vang vọng chiến trường sau đó chuyển hướng toàn bộ hồng hoang không động ấn bên trong cựu long cựu phượng hình bóng bay múa mà lên tả hữu trùng sát một mực khóa lại si vu sau lưng ma ảnh kim thân mặc dù lần này ma ảnh kim thân không có bị miễu sát nhưng cũng trong nháy mắt bị áp chế ước vạn nhân tộc niệm lực tập trung lên lực lượng không thể coi thường năm đó nhân tộc liền dùng một chiêu này trực tiếp xử lý tám con kim ô thái tử con đối kháng qua cổn l o ạ n yêu tộc ba mươi ba tiểu thuyết internet khi đó nhân tộc xa so với hiện tại còn muốn suy n h ư ợ c hiện tại nhân tộc mạnh lên n i ệ m lực cũng càng cường s i v u điên cuồng m a động trong tay ma đao công tôn hiên viên ta không tin như n g ư â i loại này thôi hóa đi ra thực lực liền là đối thủ của ta s i v u ngửa mặt lên trời rú lên trong tay hổ phách ma đao lóe ra một tầng xích hồng như máu máu bên trong mang đ è n q u a n mang đao khí vật trượng tung h à n h thiên địa một đao nhanh hơn một đao một đao quan trọng hơn một đao cùng g ã điên cuồng đao khí hình thành thiên la địa võng hướng hoàng đế fd cựu long cựu phượng một lần nữa hóa thành cựu trào kim long cùng huyền hỏa phượng hoàng cựu trào kim long phun ra một ngụm chân long khí hóa thành n à n vạn kỳ môn b i n h khí lấy vạn long đại trận quay chung quanh si vu huyền hỏa phượng hoàng thì toàn thân bính hỏa h ứ n g hực đem hỏa diễm bao trùm tại những cái kia kỳ môn b i n h khí ánh lửa hóa thành huyền ảo đến cực điểm phụ văn si vu kinh hãi phát hiện mình như là lâm vào vô tận lưu trong cát vô p h á p động đậy một cái càng dãy r u a càng là lâm vào càng sâu càng thêm nửa bức cũng khó rời đi đây là thời không phong tỏa chỉ trệ hiệu quả hoàng đế trên giới quanh người tắm kim sắt thá tựa hồ tại trở lấy nâng ly si vưu màu tươi hổ phách ma đao hộ chủ cuốn lên sau cùng sát ma khí đánh tới nhưng mà đã là nỏ mạnh hết đà hổ phách ma đao lại như thế nào là hoàng đế đối thủ căn bản vốn không dùng hoàng đế xuất thủ cựu trào kim long chỉ là long trào vung lên liền đem hổ phách ma đao đánh n á t vô số hoan hồn từ hổ phách ma đao bên trong p h u n g ra tựa hồ muốn làm sau cùng giấy ruộng nhưng mà ưu minh c h i lực đã đến đến bóng đen đ à o qua liền đem những n à y sớm nên về ở địa phủ hoan hồn toàn đều mang đi hoàng đế k h ỏ miệng hơi vệt lên si mu hôm nay liền lấy đầu lâu của ngươi tế điện ta vô số tộc nhân nói xong h i ê n viên t h á n h kiếm hiện lên một đạo chiếu sáng cả hồng hoang tiêu quang một kiếm không trở ngại chút nào chém xuống si v u đầu lâu nhưng mà truyền đến xúc cảm lại làm cho hoàng đế khẽ cho mày quả nhiên si v u mặc dù đầu lâu bị chạm nhưng này không đầu thân thể căn bản không có c h ả y ra một tia màu tươi cái kia bị chém xuống đầu chính đang điên cuồng cười to ha ha ha công tôn h i ê n viên ta đã sớm nói ta bất tử chi c h i thân si v u một bên cười thân thể không đầu một bên ma khí phun trào sau đó cái kia đầu bay đến đoạn nơi cổ mà quang lại lên hết thể khôi phục như lúc ban đầu các phương quan chiến tu sĩ tiên nhân không khỏi kinh hãi thật bất tử đâu không có cũng không chết ta vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác đến si v u nguyên thần á lẽ ra hẳn là cùng một chỗ chả ta t có phải hay không là huyết thuật đừng làm rộn chúng ta nhiều như vậy thần n i ệ m nhìn chằm chằm ngươi làm si v u là thánh nhân có thể đem chúng ta toàn đều lừa qua hoàng đế ngay từ đầu trong lòng cũng là giật mình nhưng lập tức nghĩ đến trước đó cựu thiên huyền nữ nói tới thế là trong lòng có lập kế hoạch thần xác lạnh nhạt lại một lần nữa tay n â n kiếm rơi lần này chém xuống si v u đầu cùng tứ chi nhưng mà si vu bị chém xuống đầu cùng tứ chi vẫn còn đang hoạt động với lại trong c h ư ớ c mắt lại khôi phục như lúc ban đầu si vu vô cùng đ ặ c ý công tôn hiên viên vô luận ngươi c h ả m một ngàn lần vẫn là một vài lần đều không dùng ta đã tu luyện thành vô tướng nguyên thần nhỏ máu có thể tái sinh l ụ c thân bất tử nguyên thần bất d i ệ t ngươi lấy cái gì giết ta toàn bộ chiến trường người cùng tiên đều kinh dị mà nhìn xem si vu nhưng mà hoàng đế lại chỉ là cười nhạt một tiếng đừng hiểu lầm muốn giết ngươi kỳ thật rất đơn giản đừng tưởng rằng ngươi thủ đoạn ta không biết hiện tại ta c h ẳ n ngươi chương ỉ là vì cho chết đi tộc nhân báo thủ thôi. báo đi n g i b â i thời ờ tạm chặt ba trăm bảy mươi sáu si vu lên tội đại chiến kết thúc vừa mới cũng bởi vì si vu bất tử tính mà kinh dị tất cả mọi người tiên thần linh lúc này toàn đều lộ ra biểu tình của k á i một loại mặc dù cảm thấy nơi nào có chút vấn đề nhưng nhịn không được là nhân hoàng bệ hạ ngôn luận gieo họ xúc động xung danh mỗi một cái sinh linh lồng ngực sau đó không biết là cái nào thần niệm cái thứ nhất mở miệng to lớn thần niệm thanh âm q u a n quẩn tại toàn bộ chiến trường trăm triệu giảm phạm vi ha ha ha nói hay lắm không hổ là nhân hoàng trung chủ v â n đạo ủng hộ ngươi ngắn ngủi trầm m ặ t sau chiến trường bạo phát tất cả thanh âm đều tại oanh minh nhân hoàng trung chủ nói đúng chính là muốn dạng này mới có thể chấn nhiếp đạo trích không phải những vật này liền không biết tốt xấu ha ha ha làm tốt lắm Cái, cái người không, không, có có không chết i i muốn g bí mật ngay tại những thủ hạ của n g ư ơ i trên thân chỉ muốn giết sạch những cái kia thủ hạ ngươi còn có thể không ngừng phục sinh sao s i v u rốt cục sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới mình bí mật lớn nhất nguyên lai sớm đã bị hoàng đế biết ngươi ngươi làm sao lại biết hoàng đế lắc đầu sivu ngươi không nếu muốn muốn. đến cùng là ai đưa cho lực lượng ngươi vị kia cho lực lượng ngươi tồn tại nói cho nhiệm vụ của ngươi sao những này ngươi còn nhớ rõ sao sivu hử một tiếng đương nhiên là vĩ đại vĩ đại là ai hoàng đế lạnh lùng nhìn về sivu ngươi cái gọi là vô tướng nguyên thần chẳng qua là một cái hư vô chấp nhận thôi ngươi hoàn toàn quên ban cho lực lượng ngươi tồn tại là bởi vì vị kia tồn đang sợ ngươi sau khi thất bại hắn bị móc ra sau đó bị thanh toán ngươi không nhớ rõ mục đích là bởi vì jet chóc liền là ngươi duy nhất mục đích s i v u ngươi b ấ t quá là một quân cờ thôi mà lại là đang đánh đi ra liền đã bị từ bỏ con rơi s i v u chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không có thể tiếp nhận không có khả năng tuyệt đối không khả năng hoàng đế lắc đầu ngươi cảm thấy không có khả năng cái kia liền không khả năng a dứt lời hắn dơ lên trong tay h i ề n viên kiếm đồng thời nhân hoàng chi lệnh chuyển khắp t ă n g quân toàn quân tiến công lực mục lập tức dơ cao vương kỳ tiến công đại quân dơ cao trong tay binh khí phát ra chỉnh tề hò hét chiến chiến chiến đại quân hóa thành tám đầu n ộ long lấy kỳ môn độn giáp c h i trận thẳng hướng vũ độ giáo đại quân vũ độ giáo về sau một mảnh hoàng quang hiện lên lại có ngàn vạn đại quân xuất hiện trước đó biến mất bảy mươi chín tên đại tướng cũng toàn đều xuất hiện si vu gặp đây đầu tiên là sư sở sau đó cười ha ha viện quân của ta đến các ngươi đều phải chết số lượng tướng làm tình h u ố n giới nhân tộc không phải ta tộc đối thủ hoàng đế nhưng căn bản không có đem tình huống trước mắt coi là chuyện đáng kể có đúng không trên chiến trường thì long nhìn về phía sau lưng mười một tên h u y n h đệ tỷ mội là chúng ta xuất thủ thời điểm mười hai cầm tinh thủ hộ thần đồng thời phát ra một tiếng hò hét hóa thành bản thể mười hai đạo quan mang lấy địa chi chi trận bao phủ nhân tộc hai mươi triệu đại quân mười hai nguyên thần vào chỗ một tiếng oanh minh tại đại vang lên chúng tinh quý vị trong tiếng nổ vang đại đ ị a u chấn động tinh không đống nhiên thông suốt ước vạn tinh quan g rơi xuống tinh thần chi lực hát v â y mà xuống tại mười hai cầm tinh thủ hộ thần dẫn đạo hạ hóa thành quần quận vĩ lực đem nhân tộc đại quân hoàn toàn bao phủ bắt đầu tinh quang là mặc giáp chất duệ nguyện ngươi vĩ lực gia t h ầ n vượt mọi trông gai không đâu đ ư n c đ ổ i nhị thập bắt tinh túc ba trăm sáu mươi năm tên tinh quan chư thiên tinh quan hình bóng tại cựu thiên tri thượng ẩn ẩn mà hiện dẫn đạo tinh thần vĩ lực rơi xuống n h â n tộc đại quân tại cố lực lượng ngày hạ tinh lực vô hạn sức chịu đựng vô hạn pháp lực vô hạn tinh quang là giáp tinh huy là l ư ớ i đ a o n h â n tộc đại quân đụng vào vũ độ giáo trong đại quân lúc đầu mọi việc đều thuận lợi sát ma khí lần này tại tinh quang trước đó chẳng những không có phát huy bất cứ tác dụng gì ngược lại bị hung hăng khắt chế dân tộc đại quân lấy dễ như trở bàn tay khí thế đem vũ độ đại quân cho mổ ra sau đó dần dần tiêu diệt càng có sớm liền chuẩn bị xong m ộ ư ơ i vạn tiên binh tại tả hữu tương trợ thanh lý các loại sát ma khí đưa tới dị tượng lấy người bảo lãnh tộc đại quân tiến công thuận lợi đại chiến tiếp tục ba ngày ba đêm vu đ ộ giáo hơn hai vạn đại quân tại n h â n tộc đại quân không ngừng tiêu diệt phía dưới bị quét ngang không còn hậu kỳ nhân tộc tiên nhân khôi phục sức chiến đấu cũng gia nhập trong đó càng là tăng nhanh chiến tranh kết thúc tốc độ làm cái cuối cùng vu đ ộ giáo đại tướng ngã xuống lúc hoàng đế ánh mắt rơi xuống si vu trên mặt hiện tại ngươi có thể lên đường si vu hiện tại đã không biết bị hoàng đế giết bao nhiêu lần hắn cũng dễ r u a qua nhưng căn bản vô dụng hắn cũng nghĩ qua vây khốn mình thời không vòng xoáy không sẽ kéo dài quá lâu nhưng mà lúc này không vòng xoáy là không động ấn lấy ước vạn nhân tộc n i ệ m lực khởi động tại biết hoàng đế quân viễn trinh đã chiếm thượng phong si vu bị khốn trụ về sau ước vạn nhân tộc càng là tự tin hơn gấp trăm lần n i ệ m lực chỉ tăng không giảm giờ này k h ắ c này si vu đã hoàn toàn không có nửa phần dễ r u a ý thức hắn trong hai mắt chỉ có một mảnh tuyệt vọng hơi bại hắn rốt c u c mời thanh sự thật mình là một cái con rơi hoàng đế cũng không tiếp tục nói nhảm chém xuống một kiếm si vu đầu lâu rơi xuống máu tơi ư phun tung tóe ra một triệu dư lần này rốt cuộc không có gì phục sinh hoàng đế thôi động không động ấn bên trong phượng hoàng bính hỏa đem si vu ngay cả nhục thân mang nguyên thần chân linh toàn đều đốt sạch sẽ hoàng đế nhìn thấy si vu bị triệt để phá hủy không lưu một điểm vết tích lúc này mới thở dài một hơi hắn dơ cao không động ấn cùng h i ê n viên thanh kiếm nhân hoàng chi lệnh truyền khắp cả nhân tộc các tộc nhân chúng ta thắng lợi chúng ta đánh bại vu đ ộ giáo ta cảm tạ các ngươi mỗi người là lực lượng của các ngươi mới khiến cho một trận chiến này thắng lợi chúng ta sống tiếp được dơ cao cùng thanh ấn cùng thanh kiếm tách ra chiếu dọi ước vạn nhân tộc nội tâm vạn trượng quan mang hoàng đế nhìn phía dưới nhân tộc chiến sĩ rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười ta tộc vĩnh tồn nhân tộc các chiến sĩ dơ cao trong tay b i n h khí ta tộc vĩnh tồn ước vạn nhân tộc cũng cùng nhau giơ tay phải lên ta tộc vĩnh tồn tín n i ệ m hóa thành bạch quan g lại một lần nữa rót vào sông dài vận mệnh sông lớn sóng cả cuồn cuộn phát ra chấn động toàn bộ hồng hoang oanh minh vô số tu sĩ tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía sông dài vận mệnh phát hiện người đại biểu tộc đầu kia nhánh sông khỏe mạnh mấy lần quả nhiên nhân tộc mới là thiên địa nhân vật chính a không sai nhân tộc thời đại muốn tới các tộc tiên nhân ngao n g a o phát ra cảm thán mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không cùng nhân tộc thân cận bọn họ cũng đều biết thiết yếu muốn cải biến đối nhân tộc quan hệ tại ngàn vạn tiên nhân trong cảm thán sông dài vận mệnh rốt cục lại một lần nữa biến mất thân hình biến mất hồng hoang hoàng đế cũng chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống đi vào cựu thiên huyền nữ trước mặt ai mặc dù đánh bại sibu i nhưng nhân hoàng trung chủ ngươi về sau làm sao bây giờ thôi hóa hoàng trung lý đại giới không nhỏ a quý n g u thở dài những người khác tộc tiên nhân nghe trên mặt lúc đầu vẻ mừng rỡ cũng lập tức cảm xuống đúng vậy a mặc dù đánh bại siêu nhưng đại giới không nhỏ vàng đế thích nhưng cười một tiếng đây là ta trách nhiệm có thể thủ hộ ta tộc coi như vô pháp chứng đạo cũng không quan trọng cựu thiên huyền nữ lúc này mới mỉm cười nhân hoàng trung chủ không cần lo lắng hoàng trung lý đối ngươi ảnh hưởng đã không có chương ba trăm bảy mươi bảy một đầu ngón tay có thể đâm chết hắn cùng hắn bản tôn cùng hắn cái kia phá giáo cựu thiên huyền nữ lời nói để mọi người đều rất là ngoài ý muốn lực mục liền vội vàng hỏi tiên tử lời ấy ý gì cựu thiên huyền nữ cười cười nhân tộc nhiệm lực đã rửa đi nhân hoàng trung chủ thể bên trong sở hữu bởi vì hoàng trung lý mà đưa tới hậu hoạn đối với nhân hoàng mà nói h ắ n tương đương với lấy hoàn mỹ nhất trạng thái phục d ụ n g hoàng trung lý mọi người lại là xứng sở sau đó rốt cuộc hiểu rõ trong này thâm ý có thể đánh bại hay không si v u m ẫ u chốt ngay tại ở hoàng đế có phải hay không có thể dẫn động toàn tộc n i ệ m lực đồng thời mọi người cũng minh bạch vì cái gì nói lần này là cả nhân tộc kiếp nạn không chỉ là bởi vì nếu là tại trác hiệu chi r a bại si v u liền sẽ đối cả nhân tộc triển khai đ ộ sát càng bởi vì muốn xử lý si v i cần cả nhân tộc lực lượng thiên đạo k ế p nạn cho tới bây giờ không chỉ là k ế p nạn cũng là khảo nghiệm m sau. Thu hoạch. Thu hoạch sau, gật gật sau đó mang theo mặt khác ba vị tiên tướng một mươi vạn thiên binh về thiên đình đi một mươi hai cầm tinh thủ hộ thần tài chiến tranh kết thúc lúc liền đã tắm đi dung nhập địa chỉ bên trong bọn hắn là thủ hộ nhân đạo lực lượng bình thường là không cần thụ hoàng đế chỉ huy hiện tại chiến tranh kết thúc tự nhiên cũng liền rời đi hoàng đế lại hướng nhân tộc tiên nhân c á o tạng thanh vân tử mang theo tất cả nhân tộc tiên nhân đem từng cái bộ lạc chiến sĩ đưa về riêng phần mình bộ lạc hoàng đế một nhóm cũng rốt cục quay về trần đô nhân tộc đi qua lần này đại chiến sau một lần nữa hoàn thành đại nhất thống trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân sinh ra không ổn định nhân tố cũng toàn đều trừ khử trong chiến tranh hoàng đế trở về trần đô về sau bắt đầu chăm lo quản lý trọng trình sản xuất sinh hoạt mệnh ăn ảnh phong sau lấy linh luân lấy cốc chi trúc làm tiêu quản định ngũ âm m ư ơ i hai luật nó phi luy tổ lại nuôi tầm chế tơ lấy tơ làm áo sau có lấy thần nông thảo mộc làm cơ sở cùng kỳ bá thảo luận bệnh lý làm hoàng đế nội kinh đem nhân tộc y học đẩy hướng cao độ t o à n mới về sau định liệt kê từng cái thiên văn âm dương ngũ hành lập cưới tang tế đỉnh từ miếu xem bói các loại quý củ lại về sau vì cương hóa nhân tộc thống nhất chi thế lại cải tiến thể chất vẽ ra phân cương tám nhà làm một giếng ba giếng làm một lân cận ba lân cận làm một bằng hữu ba bằng hữu làm một bên trong năm dặm làm một ấp m mươi ấp là đều m ư ơ i đều vì một sư m ư ơ i sư là châu thiên hạ phân cựu châu định c ử u châu số lượng lấy ứng thiên lý mệnh số để lúc đầu tán loạn nhân tộc từng bước t ư ơ n g hợp hoàng đế cùng phục hy thần nông tại vị nàn năm tại chứng đạo này hoàng đế cuối cùng chứng thái hoàng c h i vị theo sau tiến nhập hỏa vân cung h i ê n viên thanh kiếm tới cùng nhau tiến vào hỏa vân cung chỉ lưu không động t h á n h ấn lưu cho đời tiếp theo nhân hoàng bởi vì h i ê n viên thanh kiếm là hoàn toàn ứng chiến tranh m à tồn không phải nhân tộc đại nguy thời điểm không thể ra cho nên là sẽ không một mực lưu tại nhân tộc hoàng đế chứng đạo về sau chuẩn bị cho cao dương thị chuyên húc chuyên húc tại vị năm trăm n ă m chứng đạo đại la chuyển vị cho n g h o tăng chi địa đế khốc đồng dạng đế khóc tại vị 500 năm trăm n ă m chuyển vị cho đường yêu 500 năm trăm n ă m sau đường yêu chuyển vị cho thuấn năm trăm n ă m sau thuấn chuyển vị cho vũ nhân tộc mệnh số bên trong đại hưng thời đại tam hoàng ngũ đế thời kỳ rốt cuộc đi đến nhất sau 500 năm trăm n ă m lúc này nhân tộc đã hoàn toàn chiếm cứ đông thổ cựu châu chi địa các tộc không có cùng nhân tộc kẻ tranh tài may mà nhân tộc dĩ hòa vi quý mặc dù cũng chắc chắn sẽ c ó đại ma sát nhỏ nhưng tổng thể tới nói nhân tộc thì nguyện ý cùng các tộc sống chung hòa bình cho nên thời kỳ này đông thổ tỏa a sinh cơ bừng bừng nhân tộc đại hưng các tộc cũng đều lộ ra phục hưng chi thế nhưng mà n h â n tộc là biển số bất kỳ trạng thái đều khó có khả năng một mực duy trì không thay đổi tam hoàng ngũ đế thời kỳ đi đến nhất sau 500 năm trăm n ă m dung chuyển thời kỳ liền muốn tới đông thổ bắc địa băng tuyết bao t r ù n g chỗ nơi này y nguyên có rất nhiều nhân tộc sinh hoạt ở nơi này tại một cái nhân số không nhiều không ít hơn ngàn trong bộ lạc trong bộ lạc nhân tộc gian khổ mà bình tĩnh sinh hoạt nơi này rời xa hoàng quyền tri điệp mặc dù tại cửu châu bên trong nhưng lại cơ hồ không bị cửu châu còn hạn chỗ này dân tộc bộ lạc thậm chí có thể truy tố đến hoàng đế cùng si v u trước khi đại chiến bởi vì cái này bộ lạc n h â n tộc chính là nguyên thủy nhất thuần túy cựu lê tộc năm đó vàng đế chiến thắng si vưu về sau xuất phát từ đủ loại cân nhắc không ngừng mà sẽ có được cựu lê huyết mạch nhân tộc tiến hành huyết mạch pha loãng đợi đến hoàng đế chứng đạo chuẩn y v ị cho chuyên h ú t thời điểm cựu châu bên trong cựu lê huyết mạch đã bị hoàn toàn pha loãng nhờ vào đó cử động tại nguyên bản mệnh số bên trong tại ngũ đế thời đại đều không ngừng tạo phản cựu lê chi loạn một kiện cũng không có phát sinh dân tộc là đúng nghĩa hưởng thụ rất dài thời gian đại thời kỳ phát triển nhưng mà thuần huyết cựu lê huyết mạch cũng không hề hoàn toàn biến mất năm đó vu độ giáo tàng bình c còn có một chi huyết mạch lưu lại một mảnh thanh huy đào qua trong bộ lạc đang tại lao động nhân tộc toàn đều lập tức ngừng lại cung k í n h hướng bộ lạc chính giữa một cây cột đá thành tín hành đại lễ lên đài hư hoàng che chở lên đài hư hoàng che chở lên đài hư hoàng che chở mọi người một bên dập đầu một bên nói lẩm bẩm hơn ngàn người niệm lực hội tụ bắt đầu hóa thành vô hình ánh sáng rót vào cái kia trong trụ đá trăm ngàn năm qua cái này bộ lạc cựu lên g ư ờ i sinh tự thay đổi vẫn luôn là làm như vậy nhưng mà hôm nay nhất định sẽ khác biệt trăm ngàn năm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng cột đá đột nhiên mở ra một cái uy nghiêm trung niên tiên nhân từ trong trụ đá đi ra đầu hắn mang ngọc thanh quan người khoác ngọc thanh thần hoa bảo cầm trong tay tinh huy phát trần mặt như khay ngọc mày kiếm mắt sáng không lộ tự uy tam hoàng ngũ đế đến cuối cùng thời khắc thiên đạo mệnh số sắp cải biến là thời điểm bắt đầu mới thiên mệnh bản tôn muốn làm cho cả hồng hoang đều biết các ngươi thiếu bản tôn toàn đều muốn trả lại tiên nhân nhẹ giọng nói nhỏ trong ánh mắt có bệ n g h ệ thiên hạ chi thế bộ lạc bên trong cựu lên người thấy một lần trong trụ đá đi ra một vị tiên nhân thế là điên cuồng hơn hướng tiên nhân dập đầu trào lên đại hư hoàng trân quân lên đại hư hoàng trân、quân. tiên nhân ánh mắt đảo qua những n à y n h â n t ộ c đ á y mắt hiện lên một k i a khinh miệt nhưng lập tức lại đổi thành nguyên nghiêm các ngươi có công có thể t h ư ở n g dứt lời một điểm ngọc thanh thần lực đảo qua tụ hợp vào hơn ngàn người trong cơ thể trong chớp mắt liền đem chi nhục thân chân linh hồn phép hoàn toàn thẩm thấu những n à y lúc đầu chỉ muốn trung thực bản phận sinh hoạt cựu lên người tại thời khắc này bị cải biến bọn hắn bình thản chân linh bắt đầu bạo động sau đó hóa làm một loại c h ấ c nghiệm đánh lại đánh về cựu châu thiên nhân làm xong những n à y cười lạnh một tiếng bước ra một bước liền hướng tiên đình mà đi là thời điểm cầm lại bản tôn hết thạy đợi đến tiên nhân rời đi về sau một mảnh ánh sáng n h ạ t ở phía xa xuất hiện thanh đạm như trang hoa lại rõ ràng giống như kim dương khổng h u y ê n cùng uy linh từ quan g mang bên trong đi ra khổng h u y ê n rất là n h ả m chán ngáp một cái giá hỏa này thật đúng là có thể giả bộ thật giống như hắn sau khi xuất quan liền có thể quét ngang hồng hoang giống như sư tôn một đầu ngón tay liền có thể đem hắn cùng hắn b ạ n tôn còn có cái kia phá giáo toàn đều diện đang muốn nói chuyện uy linh lập tức mở to hai mắt sư bá đã chứng thiên đạo cảnh sao lợi hại như vậy khổng h u y n kém chút một hơi không có đảo sức đi lên nàng trợn mắt chừng một cái đồ đần ta đó là ví von ví von biết không chương ba trăm bảy mươi tám đ ừ n g giả vỡ ít chứa ít thành ngốc ít khổng h u y ê n cảm thấy mình cự tuyệt lớn lên đã coi như là long môn trong tam đại đệ tử tướng làm đặc lập độc hành một cái nhưng mỗi lần cùng trước mắt tiểu sư mội này so với đến cái kia liền không coi vào đâu tiểu sư mội là căn bản không biết cái gì gọi là lớn lên bởi vì là thời gian chi đạo vết khắc nguyên nhân tại quy linh hoàn toàn k h ô n g chế thời gian chi đạo chứng đạo c h â n ngã thành những thiên đạo cảnh trước đó nàng đều sẽ bảo trì hiện tại loại này xích tử chi tâm lớn lên đó là cái gì an môn a khổng viên khoác k h o tay gia hỏa kia đi thiên đ ỉ n h chúng ta theo sau nói xong liền kéo quy linh tay chuẩn bị tiến về thiên đ ỉ n h quy linh thì là nhìn về phía cái kia cựu lê bộ lạc tiểu sư tỷ chúng ta mặc kệ bọn hắn sao không huyên trợn mắt chừng một cái làm sao quản bọn hắn sớm tại hoàng đế còn cùng si v u đánh nhau thời điểm liền đã bị gia hỏa kia khống chế ta nghe u minh địa phủ nơi đó tin tức chuyển đến bọn gia hỏa này hôn phách căn bản cũng không có nhập quá giá p về sách thánh nhân quyền hành dùng đến loại này âm lưu q u kế cái kia ngọc thanh cũng liền chút tiền đồ này vừa rồi cái kia lên đài hư hoàng trân quân liền là nguyên thủy một cái phân thân liên cùng thái thanh lão từ năm đó phân ra thái thượng lao quân phân thân mà lên đ à i hư hoàng c h â n quân từ hoàng đế cùng si vưu đ ạ i chiến bắt đầu đến bây giờ gần ba thời gian ngàn năm bên trong duy nhất làm sự tình liên là khống chế một nhóm cựu lên g ư ờ i lợi dụng đối phương n h i ệ m lực tẩy đi tự thân vết tích nói một cách khác cái này lừa mình dối người ra hỏa muốn thể hiện ra lên đ à i hư hoàng c h â n quân cũng không phải là ngọc thanh nguyên thủy phân thân trạng thái dù là mọi người đều biết chỉ cần không có chứng cứ hắn liền định chết cũng không nhận liên là không biết xấu hổ như vậy liên là như thế không có tiền đồ có thể làm gì nhưng lên đài hư hoàng trân quân căn bản vốn không biết khổng huyên cùng pi linh đã sớm nhìn chằm chằm hắn rất nhiều năm chẳng những nhìn chằm chằm hắn rất nhiều năm hơn nữa còn cho mượn long minh lực lượng đem một chút cảm giác cho hoàn toàn b ọ n m è o rơi đến bây giờ lên đài hư hoàng trân quân cũng không biết phương tây câu trần đại đế chi vị đã bị khổng huyên ngồi cho nên hắn hiện tại mang theo mê chi tự tin đi thiên đ ỉ n h gây sự với lại cảm thấy mình cái này một thanh ổn khổng huyên nhìn xem pi linh tiểu sư muội ta biết ngươi lo lắng nhân tộc nhưng đây là không có cách nào thiên kia điều động thánh nhân quyền hành đem những người này nhập nhân tộc mệnh số bên trong trừ phi sư tổ xuất thủ đem nhân tộc mệnh số đ ạ i đổi nếu không những này nhân tộc là nhất định n h ấ t lên nhân tộc nội loạn nhưng ngươi hẳn phải biết sư tổ là không thể tùy tiện xuất thủ quy linh trong lòng cũng biết điểm ấy thế là thở dài tốt h ta ta minh bạch chúng ta đi thiên đ ỉ n h dứt lời hai nữ đ ẳ n g vân giá vũ tiến về thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h lăng tiêu bảo đ i ệ n trước thử quang bắt đến ánh sáng ba và dặm lên đ à i hư hoàng c h â n quân dương dương đắc ý đạp trên tử quang đi vào thiên đình căn bản vốn không thông báo trực tiếp đi ngang qua nam thiên môn liền bay đến lăng tiêu bảo địa trước lớn mật dám xông vào thiên đình tội nên đáng chém bậy trận giết còn không chờ thêm đ à i hư hoàng trân quân mở miệng một tiếng khét đều vang lên một đoàn như là kim ô liệt dương hỏa diễm xuất hiện ở trên đ à i hư hoàng trân quân trước mặt kim n i n h cầm trong tay phượng hoàng súng giết đến lên đ à i hư hoàng trân quân giận dữ ta là thánh nhân phân thân ta là bắc cực tử vi đại đế chúng tinh c h i chủ năm ngự thứ nhất lên đ à i hư hoàng trân quân một mặt uy nghiêm mặt mũi tràn đầy không giận tự uy trên thân tiên quang d ạ n ỡ hoa bảo cộ động bay phất phới trong hai mắt thần uy như điện thần quang như lao lớn mật người dám đối bản tôn xuất thủ bản t ô n là ba lời con chưa nói hết kim linh đã một thương quất vào trên mặt hắn cái gì hậu thuẫn cái gì thần uy tất cả cũng không có chứng dùng kim linh trong tay thế nhưng là thí thần thương tấn thăng tới hỗn độn phượng hoàng thương long minh tự tay luyện chế kim linh ôn dưỡng tế luyện đức vạn năm c h i vật ngọc thanh nguyên thủy tới không cần thánh nhân c h i lực không cần bảo bối cũng ngăn không được lên đài hư hoàng thật quân bảo bối đều không cần còn muốn cản hơi anh lên đài hư hoàng chân quân tại chỗ bị bay ra ngoài trực tiếp tại lăng tiêu bảo điện phía ngoài trên quảng trường ném ra một cái hô to sự thật chứng minh gặp được cao thủ thời điểm vì chứa ít mà không trực tiếp vượt lên trước tay liền là ngốc ít kim linh một chiêu đã thủ trong tay phượng hoàng thương c à n g là l ử a chiếu và trượng chung quanh tám tên thuần huyết phượng hoàng cũng theo đó xuất hiện cùng kim linh tạo thành trời c h i ế n tri trận trận này chính là thiên đình chiến trận mặc dù không nổi danh nhưng uy năng lại cũng không bình thường cần chín tên thành viên bảy trận nó uy năng từ bảy trận người ăn ý quyết định rất hiển nhiên thuần huyết phượng hoàng lẫn nhau ở giữa ăn ý là hồng h o a mạnh nhất thuần huyết p ư ợ n g hoàng thậm chí có thể tạm thời đem ý thức dung hợp tại một t h ư n h ư là khác biệt hỏa diễm dung hợp là một đoàn bởi vậy toàn bộ hồng h o a n g tìm không ra dùng trời chín trận so phượng hoàng tộc mạnh hơn trời chín trận một thành hỏa diễm không nớt tiếp đất bao phủ lục hợp bắt h o a n g bốn cách năm vị phong thiên toàn địa đem lên đ à i hư hoàng chân quân cho hoàn toàn chiếu ở trong đó chín vị phượng hoàng trực tiếp giết vào trong đó làm càn các người dám đối bản tôn xuất thủ người có biết bản tôn là ôi dừng tay dừng tay bản tôn là ôi bản tôn là bắc cực a trời chín trong trận không ngừng chuyển ra lên đại hư hoàng chân quân kêu thảm sự thật lại một lần nữa đã chứng minh gặp được cao thủ thời điểm tuyệt đối không nên chứa í không phải rất dễ dàng g i ả dạng làm ngốc ít lang tiêu bảo điện bên trong hạo thiên ngọc đế dù bận vận ung dung uống vào t h i ế t tiểu a n bàn đảo trên mặt đều là cười giao chỉ vương mẫu thì mặt không biểu tình nhưng thần niệm bên trong đã nhanh cười đau xốc hông không nghĩ tới thánh nhân phân thân cũng có hôm nay hạo thiên ngọc đế cũng là lấy thần niệm trả lời đáng đ ợ i nhìn chỉ chốc lát sau giao chỉ vương mẫu vẩy một cái lông mày kim linh tướng quân sẽ không thật đánh chết ta cái kia dù sao cũng là ngọc thanh sư minh p h n thân hạo thiên ngọc đế trợn mắt chừng một cái sư minh hắn có coi chúng ta là thành đồng muốn sao trong mắt của hắn chúng ta chỉ bất quá sâu kiến mà thôi lại nói đánh chết lại như thế nào hắn dám thừa nhận đó là phân thân của hắn sao hạo thiên ngọc đế từ khổng v i ê n nơi đó biết trật tướng lúc này trong lòng cũng chỉ có p h ẫ n hận cái gì cầu thí đồng môn bản đế cùng ngươi ngọc ư n g thanh có cái cái dám đồng môn không chỉ là ngươi ngọc thanh còn có cái kia tự bế thái thanh phương tây cái kia hai cái lao âm tất tiếp dẫn chuẩn đề không có một cái đem bản đế coi là chuyện đáng kể các ngươi đều không đem bản đế làm đồng môn bản đế còn muốn nhận các ngươi là sư mình thiện không tiện a bản đế cũng không thiện hạ o thiên ngọc đế càng nghĩ càng giận thật dự định để kim linh trực tiếp đem lên đài hư hoàng trân quân giết chết dù sao đến lúc đó sẽ ra chuyện bản đế liền đi cầu long minh láo ra nhưng ngay tại hạ o thiên ngọc đế t o á t ra cái này tỏ gan ý nghĩ lúc giao chỉ vương mẫu đẻ xuống tay của hắn không nên bị tâm tình của mình cho k h ô n g chế đừng quên hắn còn có một số dùng long minh láo ra thế nhưng là cho chúng ta chạy tốt đường chúng ta cũng không thể làm loạn hoặc long minh láo ra an bài hạ o thiên ngọc đế lập tức tỉnh táo lại thế là gật gật đầu kim linh khanh thủ hạ lư mệnh trời chín trong trận chuyển đến kim linh thanh âm mặt tướng lĩnh đại thiên tôn p h á p chỉ chơi chín trận tùy theo có vào sau đó một lần nữa hóa thành chín tên phượng hoàng kim l i n h thì là một tay phượng hoàng t hương một tay nhắc lấy nửa trạng thái hôn mê lên đài hư hoàng chân quân tiến vào lăng tiêu b ả o điện kim l i n h khanh cái này phúc hạo thiên ngọc đế vừa muốn mở miệng kết quả xem xét lên đài hư hoàng chân quân hiện tại bộ g á n g trực tiếp nhịn không được cười trận bảo điện tả hữu tiên còn nhóm cũng từng cái kìm nén đến mặt đỏ t u ế n hai mấy cái cười điểm thấp đã ôm bụng nền đất chứ ba trăm bảy mươi chín đánh không lại đánh bắt quá chỉ là đánh không lại bị kim linh kéo đến đại điện bên trong vị kia cả cái đau cả đầu một vòng trên thực tế cả thân thể cũng lớn hơn một vòng rất hiển nhiên tại hạo tiên ngọc đế hạ lệnh trước đó kim linh đều không có chân chính hạ thử thủ dù sao lấy kim linh cảnh giới thực lực cùng trong tay nàng hỗn độn phượng hoàng thương nàng toàn lực phía dưới có thể đem long môn bên ngoài sở hữu không phải thánh đều làm thì rồi lên đài hư hoàng l i ề u mạng cũng không thể nào là kim linh đối thủ húng chi kim linh còn cần trời chín trận mặt khác tám tên thuần huyết phượng hoàng mặc dù thực lực không bằng kim linh đó cũng là cao giai hỗn nguyên kim tiên đình phong tồn tại các nàng dùng binh khí mặc dù không phải hỗn độn linh bảo đó cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo thật quyết tâm muốn giết đến tận đại hư hoàng trân quân sớm giết bất quá mặc dù không có giết nhưng kim linh cho đối phương lưu lại một cái tướng làm ấn tượng khắc sâu trên nó khắt thành bốn chữ lớn ta chính là nhược trí mỗi một bút họa đều trực tiếp khắc vào đầu khớp xương dùng hỗn độn phượng hoàng thương khắc đến phượng hoàng thương tiền thân là thí t h ầ n thương đối thánh nhân thân thể có kỳ hiệu lên đại hư hoàng trân quân muốn đem bốn chữ này đánh tan không có mấy ngàn năm đó là không có khả năng dám dám các ngươi lại dám như thế đối đãi b ả tôn n g ư ơ i biết bản tôn là ai chăng lên đài hư hoàng chân quân đã hoàn toàn tức nổ tung hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập đầu góc choáng váng đứng lên đến lẽ nào lại như vậy các ngươi dám b ạ o phạm bản tôn bản tôn chính là kim linh cái nào có thể đợi được hắn đem lời nói ra thật nói ra long môn không sợ thiên đình phải xui xẻo ngươi có thể là ai ngươi còn có thể là thánh nhân không thành chỉ là một cái thợ ư n g tiên dám xông vào thiên đình theo luật c h ả m lập quyết b ậ y hạ đại thiên tôn có thể để ngươi sống đến bây giờ đã là phá lệ khai ân nói nhảm nữa một câu bản đem hiện tại liền giết ngươi hôn đ ộ n phượng hoàng thương chống đỡ tại lên đại hư hoàng chân quân hậu tâm lên đại hư hoàng chân quân trong lòng giật mình lúc đầu bật thốt lên muốn ra ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống cái này phượng hoàng là cái dã man c h i vật có súng nàng là thực có can đảm đâm cái này phải chết như vậy cái này mấy ngàn năm nay cố gắng vậy liền uống p h í cho dù đối với thánh nhân tôi nói mấy ngàn năm bất quá trong nháy mắt nhưng nhân tộc tam hoàng ngũ đế đại hưng thời điểm liền chỉ còn lại nhất sau năm trăm năm đằng sau lượng tiếp sẽ phát triển cái giặc gì nhìn ngay tại lúc này bố cục cái này cửa sổ bỏ qua cái kia sẽ thua lỗ lớn lên đ à i hư hoàng chân quân chỉ có thể một bên hút không khí một bên đổi giọng bản tôn chính là bắc cực tử vi đại đế lang tiêu trong đại điện an tĩnh trong n g á y mắt sau đó một cái nổ tung ông ông tiếng thán phục cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện cho lớp đầy năm ngự thứ nhất tử vi đại đế năm ngự thứ nhất yếu như vậy sao không hợp lý a sợ không phải giả đúng vậy a đúng vậy a hiện tại năm ngự rơi vị đại năng cái nào không phải không phải thánh chi thánh cái gọi là không phải thánh chi thánh đây là long môn mấy lần toàn hồng hoàng thể hiện ra cường đại đến phát rồ sức chiến đấu sau một chút tu sĩ các tiên nhân đề ra chuyên môn dùng để chỉ long môn bên trong những cái kia cách thánh nhân chỉ có một bước xa với lại mạnh đến mức phát rổ những cái kia thì như đông ngự thanh long lại tỉ như nam ngự n g u y ê n vượng hoặc là kim linh mặc dù thực sự hiểu rõ thánh nhân thực lực đại năng đều rất rõ ràng long môn những này không phải thánh chi thánh cùng chân chính thánh nhân ở giữa vẫn là có không thể vượt qua h n g c ầ u nhưng đối với căn bản bất lực thăm dò thánh nhân chi vĩ lực chuyện tốt các tiên nhân mà nói có thể tại thánh nhân trước mặt khoa tay một cái không bị miểu sát đã nên được bên trên không phải thánh chi thánh xương hảo đối với cái danh xương này có phải hay không đối thánh nhân bất kính Các t hai á n nhân mãn h phải h có là bất y không? Ha ha! c á danh sương này liền là Long Môn là đem một cái thánh nhân đánh tới tự bế, một bế, chỉ á i t á đánh cái thánh n nhân quang. nhân h Hai h tới bế c dám tại phương tây đợi về sau mới có lên đài hư hoàng trân quân nghe được chung quanh nghị luận tức g i ậ n đến trong mắt đều là lục bản tôn chính là bắc cực tử vi đại đế chúng tinh c h i chủ hắn thẳng tắp thân thể toàn thân tử quang đại phóng lại gặp năm ngự bên trong bắc ngự p h ủ lệnh xuất hiện tại hắn đ ỉ n h đầu chỉ một thoáng lang tiêu bảo điện phía trên thử quan và t r ợ chúng tinh hô ứng thái cổ trong tinh không quân tinh thứ tự mà mở ư ớ c vạn tinh huy như màn chậm rãi hạ xuống như muốn là cái tia vô thượng chúng tinh c h i chủ khoác quan g mang hạ ngươi thật là bắc cực tử vi đại đế một thanh âm kinh hô lối ra lên đ à i hư hoàng c h â n quân ngạo n g h ệ mà đứng ánh mắt đủ bệ n g h ệ lục hợp bắt hoàng thiên đỉnh chúng tiên hồng hoàng chúng sinh đương nhiên bản tôn chính là sau đó cái tia tiếng thốt kinh ngạc lại lần nữa nhớ tới ta không tin ba thượng như là thủy tinh bị đánh nát c h i âm vang lên cái tia chính chậm rãi hạ xuống tinh quang màn tre trong chấp mắt biến mất sạch sẽ không không phải biến mất mà là rơi xuống khác một thân ảnh trên thân đó là một cái nhìn lên đến còn chỉ có thể xưng là hải tử tiểu n ữ hải mặc trên người ngũ s ắ c ý phục rực rỡ cái kia tinh quang màn tre giờ phút này liền tròn tại trên người nàng thiếp nằm dịu dàng ngoan ngoãn giống như hết thể lẽ ra như thế chúng tiên q u ă n nhao nhao trào gặp qua câu trần đại đế không biết một mặt tiêu ngạo đi đến lên đài hư hoàng trân quân bên người hướng về hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thi lễ gặp qua ngọc đế bệ hạ gặp qua vương mẫu nương n ư ơ n g nam ngự là hạo thiên ngọc đế phụ trợ nhưng cái này phụ trợ là quân chức thật muốn nói chức a n cái kia nam ngự cùng hạo thiên ngọc đế là cung cấp k h ô n g huyên chủ động hướng hạo thiên ngọc đế cùng giao trị vương mẫu t r à o l i ê n là làm cho lên đ à i hư hoàng trân có nhìn đương nhiên không biết lễ phép trở về sẽ bị sư tôn còn có m ẫ u thân đại nhân liên thủ g õ đầu cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu hạo thiên ngọc đế một bên né n cười một bên làm bộ rất là khiếp sợ mở miệng câu trần đại đế ngươi tới được tốt hơn vị này đạo hữu tự xưng là tử vi đại đế ngươi nhưng nhận biết câu trần đại đế cùng tử vi đại đế ở giữa nghiêm một bộ hỗ trợ lẫn nhau nhưng trên thực tế tử vi đại đế liền là chỉ chiếm khí vận chỉ lấy chỗ tốt nhưng gần như không làm việc mà câu trần đại đế liền là cái kia m ệ n h cần chết sở hữu sống đều h ắ n làm lấy sau cùng khí vẫn ậ n v còn so sánh tử vi đại đế thiếu một nửa cái kia mặc dù tại chức quan bên trên tử vi đại đế cùng câu trần đại đế muốn so đông cực thanh hoa đại đế cùng nam cực trường sinh đại đế cao một chút nhưng năm đó hạo thiên ngọc đế đề cử thời điểm cũng không có cân nhắc qua tử vi cùng câu trần hai cái vị trí loại này dễ dàng b ư ớ c lên nội bộ mâu thuẫn sự t ì n h hạo thiên ngọc đế đương nhiên không làm cũng chính là bởi vì loại này hỗ trợ lẫn nhau một cái ăn không hướng một cái bán khổ lực cho nên câu trần đại đế cùng tử vi đại đế ở giữa là có rất mạnh cảm ứng hạo thiên ngọc đế lúc này hỏi k h ổ n g huyên quá trình bên trên không có tâm bệnh k h ổ n g huyên nhìn lên đ à i hư hoàng c h â n quân một chút lắc đầu ngọc đế bệ hạ người đùa gì thế bản đế làm sao có thể có loại này đi ra ngoài đem ta chính là nhược trí đẻ vào trên b ó t đổ đần đồng l i ê u lời vừa nói ra lập tức liền làm ộ t trận phốc phốc tiếng vang lên thật vất vả đình chỉ cười tiên quan võ từ nhóm lại bắt đầu đấm ngược d ầ m chân kìm nén đến mặt đỏ thiệt thai lên đại hư hoàng trân quân sừng sốt một chút lúc này mới cảm giác được chán bên trên không thích hợp thân n i ệ m vừa chiếu liền thấy cái kêu bốn chữ lớn lúc ấy kém chút tại chỗ tức yên hắn mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía kim linh ngươi dám như thế vũ n ụ c bà tôn kim linh nhẹ hừ một tiếng ngươi tự tiện xông vào nam thiên môn một không thông báo hai không báo cáo chuẩn bị ngươi không phải nhược trí vậy liền khiêu khích thiên đình ý nghi hôn đội vượng hoàng thương lại một lần nữa đâm đến lên đài hư hoàng trân quân trước mặt cái này một phát chống đỡ tại nơi cổ họng ngươi m u ố n chết lên đài hư hoàng trân quân nhìn thoáng qua kim linh lại liếc mắt nhìn nơi cổ họng hôn đội vượng hoàng thương lập tức hành quân lặng lẽ đánh không lại đánh mất quá chỉ là đánh không lại chương ba trăm tám mươi nếu không tiên đế vị trí tặng cho ngươi lên đài hư hoàng c h â n quân lúc này nội tâm là sụp đổ hắn có thể làm sao đâu hắn cũng rất tuyệt vọng a trừ phi để bản t h n đến không phải ai mẹ nó đánh thắng được long môn những n à y biến thái chỉ cần là long môn đi ra từng cái đều có thể đơn đấu ba cái đồng cấp đích truyền mấy cái này đơn đấu mười cái đồng cấp đều nhẹ n h ó m không hắn đám gia hỏa này trong tay có hỗn độn bà bối với lại không ngừng một kiện lên đài hư hoàng c h â n quân là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận dù là kim linh không cần hỗn độn bà bối hắn cũng là đánh k ô n g lại nhất nhịn lửa ngày cuối cùng lên đài hư hoàng trân quân chỉ có biệt xuất khô cần một câu bản tôn thật là bắc cực tử vi đại đế đây là ngọc thanh thánh nhân khâm điểm v i đại nghiệp bản tôn chỉ có t r ư ớ c chịu đ ủ đợi đến thiên đạo rõ ràng này g liền là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm lên đ à i hư hoàng trân quân vừa nghĩ một bên lấy ra tấm kia ngọc thanh pháp chỉ phù lệnh hạo thiên ngọc đế lúc này mới một mặt c h ấ n kinh đứng lên đến nguyên lai đạo hữu ngươi thật là tử vi đại đế ai ngươi làm sao không nói s ớ m đâu lên đại hư hoàng trân quân kéo ra khỏe miệng ta mẹ nó còn chưa mở miệng liền bị đánh ta làm sao mở miệng không kịp phần đàn lên đại hư hoàng trân quân liền nghe đến khổng nguyên ở một bên nói chuyện ngọc thanh thánh nhân thật điểm cái nhược c h í làm n a m ngự thật buồn ô n nàng nói xong nâng từ bản thân phương tây câu trần đại đế phụ chiếu ngọc đế bệ hạ sư tôn ta nói không thể cách nhược c h í quá gần nếu không sẽ bị chuyển nhiễm cái này nhược c h í nếu là bắc ngự vậy ta không làm n a m ngự nói xong liền muốn giao ra phụ chiếu đến cái đ ư ơ n g triều tử quan đây là hồng hoang đầu một lần nhân tộc có tử quan phạm nhân cái này tiên h đ ỉ n h tử quan tiên nhân lại là lần đầu tiên nhưng mà này còn là năm n g thứ nhất vị trí hạo thiên ngọc đế một mặt khó xử cái này không t ố ta câu trần đại đế ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút không huyên một mặt kiên định có hắn không có ta có ta không có hắn ngọc đế bệ hạ không phải ta không nể mặt ngươi a ta còn nhỏ nếu như bị lây bệnh một c r í cái tiết chẳng phải hủy sạch sao hạo thiên ngọc đế còn chưa mở miệng lên đ à i hư hoàng c h â n quân liền không nhìn được trước hắn dương dương đắc ý hử một tiếng dạng này tốt nhất chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi như thế nào xứng đáng q u ầ n tinh trách nhiệm cái này câu trần tri vị vẫn là từ bản tôn đến định đi a chính ngươi muốn phái vị đường vậy bản tôn liền không khắc khí mặc dù rất khó chịu nhưng lợi ích k h í vận mới là trọng yếu hạo thiên ngọc đế càng khó xử thử vi đại đế ngươi nói như vậy không ổn đâu câu trần đại đế phụ tá quản lý t r u n g tinh càng là nhân gian b ì n h cách quyền lực cái này nói đổi liền đổi không nghiêm ngặt a lên đại hư hoàng c h â n quân lạnh hừ một tiếng ngọc đế yên tâm bản đế tử có sắp xếp cái này t r u n g tinh sự t ì n h không cần ngươi quan tâm hết thể có ta hạo thiên ngọc đế kéo ra khỏe miệng thần đặc biệt hết thể có ngươi trước đó chúng tinh không có quy vị thời điểm ngươi làm sao không đến lúc ấy treo cái không chức không có chỗ tốt ngươi liền không đến hiện tại chúng tinh quý vị khí vận như biển ngươi liền đến hắn mẹ nó dám lại không biết xấu hổ hiểm sao trong lòng mặc dù đậu đen rau muốn không ngừng hạo thiên ngọc đế trên mặt lại là một mặt kính nể bộ dáng thì ra là thế cái k i a quản lý câu trần chi vị liền từ từ vi đại đế ngươi đến định ra bản đế liền bất quá hỏi dứt lời vẫy tay một cái khổng huyên trong tay phủ chiếu liền bay đến trong tay hắn thứ này cũng ngang với câu trần chi vị thật không có người nào ngồi lên đại hư hoàng chân quân cười ha ha một tiếng lãnh ý un、um、tùn mà nhìn xem khổng huyên đuổi đi ngươi chỉ là bước đầu tiên chờ đợi thiên đạo về chứng về sau liền là các ngươi t ử k ỳ ngay tại lên đài hư hoàng trân quân làm lấy cải biến thiên mệnh đem long môn toàn thể cho cốt cho dương m ộ n g đẹp thời khắc một cái băng lánh bên trong mang có từng tia từng tia giết chóc thanh âm âm thanh âm vang lên không chịu được như thế hạng người lại là chúng tinh chi chủ vậy hạ t h â n sợ là khó mà tầm bệnh như vậy chào từ biệt thần cũng chào từ biệt còn có thần ba cái thanh âm trước sau vang lên Lên đài hư hoàng trân quân dùng khỏe mắt một phần mười nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới các ngươi coi là chào từ biệt liền có thể uy hiếp được bản tôn sao bản tôn còn nhiều các loại dự án Các người đem vị trí để chống càng tốt hơn bản tôn có thể đem đệ tử của mình phải tới bản tôn chính là thánh nhân cái gì chiến trận chưa thấy qua ánh mắt của hắn rốt cục rơi xuống nói chuyện tiên quan trên thân tam đại tướng tinh thất s á t p h á quân tham lang p h ú c lên đ à i hư hoàng chân quân kém chút phun ra ngoài cái này tam đại tướng tinh cùng một chỗ trào từ biệt chiến trận này hắn là thật chưa thấy qua tam đại tướng tinh vậy nhưng là chân chân chính chính tinh chủ a cái này cùng người ở giữa nhân hoàng cùng đại tướng quân nhân hoàng hy vọng lại cao hơn nếu là đại tướng quân không làm vậy cũng có khả năng s ậ bàn mà không có tinh chủ cái này chúng tinh nghe a i càng quan trọng hơn là tại ngọc thanh nguyên thủy kế hoạch bên trong cuối cùng gây nên dung chuyển về sau cần câu trần cùng tam tướng quân c o n h ắ c qua cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu câu trần cùng tam đại tướng tinh liền không làm lên đ à i hư hoàng c h â n quân cắn răng một cái các ngươi đây là uy hiếp bản tôn các ngươi coi là thiên định không có người nhóm liền không thể vận hành sao v u ợ t cười các ngươi muốn dùng sâu kiến thân thể đối kháng thánh nhân phát chỉ đối kháng thiên mệnh sao tam đại tướng tinh cho lên đại hư hoàng trân quân ba cái lên đại hư hoàng trân quân khí từng sợi tóc dựng thẳng lên hắn ba khi khoát tay chặt lại ngọc đế khiến cái này không khiết ngôi sao lan ra thiên đ ỉ n h bàn đế tự có rượu pháp ba n g à n thiên mệnh ra chỉ tại sao phải sợ bọn hắn điểm ấy uy hiếp ai nấy đều thấy được khổng h u y ê n cùng tam đại tướng tinh đây là uy hiếp nhưng mọi người đều giả vờ không biết vậy hạ chúng thần cũng không thể nào tiếp thu được như vậy chào từ biệt nhị thập bắt tinh túc đứng dậy ông long chư thiên lại mở thái cổ tinh cung bên trong ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần thứ tự quan bế tinh quang ẩn nấp thân hình hùng vĩ mà chỉnh tề tinh ở giữa nói nhỏ rơi vào lăng tiêu bảo điện phía trên một mảnh tinh quang c h i hải đang phật phồng ba trăm sáu mươi lăm chu thiên tinh thần ý tứ rất rõ ràng không thừa nhận cái này nhược trí trước mặt mọi người tinh c h i chủ không đổi liền bãi công chu thiên tinh thần tỏ thái độ t h ư ợ n h ư là tại tinh trong biển bỏ ra cục đá long tộc phượng hoàng bay cầm tộc thậm chí bộ phận yêu tộc tiên quan nhao nhao đứng ra biểu thị c h à o từ biệt dù sao một câu để nhược trí ngồi lên năm ngự vị trí không đáp ứng hạo thiên ngọc đế nhìn xem lên đại hư hoàng trân quân thử vi đại đế ngươi bây giờ còn có biện pháp sao lên đại hư hoàng trân quân kéo kéo khoe miệm ta mẹ nó đi nơi nào tìm biện pháp hạ o thiên ngọc đế từ ngự tọa bên trên đứng người lên nếu không dặn này cái này thiên đế vị trí ngươi đến ngồi dù sao bản đế là không làm tiếp được vương mẫu tới tới tới chúng ta cho tử vi đại đế nhường chỗ sau đó liền đi đại lao ra nơi đó thỉnh tội kim linh cùng k h ổ n g huyên l ư ớ t nhau đáy mắt hiện lên mỉm cười hạ o thiên ngọc đế cái này thiên đế có thể chỗ có kế hoạch hắn là thật chấp hành a lên đ à i hư hoàng trân quân lúc này mặt đã hoàn toàn biến thành đen thần mẹ nó đem thiên đế chi vị nhường cho ta cái này thiên đế vị trí là có thể làm cho sao nhường cái kia còn đến hầm hoang đại loạn hắn giờ khắc này cuối cùng từ kim linh đánh tơi bởi bên trong lấy lại tinh thần minh bạch chuyện gì xảy ra cái này toàn bộ thiên đ ỉ n h đều là lương tâm đại đại tích hỏng yếu hại hắn chương ba trăm tám mươi mốt hoàng long trân nhân đoan hồn không tiêu tan kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói thiên đ ỉ n h là sớm biết lên đ à i hư hoàng trân quân muốn tới gây sự thế là trên dưới chuẩn bị tốt sau đó đào cái hố kết quả bởi vì coi trời bằng v ù n g lên đ à i hư hoàng trân quân dùng nhất thiểu năng trí tuệ phương thức xâm nhập thiên đình trực tiếp liền bị kim linh làm nằm xuống lên đại hư hoàng trân quân tính là mình liền nhảy tới trong hố thiên đình ngay từ đầu chuẩn bị mấy loại dự án đều không dùng bên trên như vậy thiên đình còn lại cũng chỉ có hướng trong hố lấp đất ngọc đế bản đế thế nhưng là ngọc thanh thánh nhân khâm điểm lên đ à i hư hoàng c h â n quân lúc này cũng chỉ có câu nói này hạo thiên ngọc đế một mặt lạnh nhạt bản đế đô chuẩn bị đem thiên đế vị trí để cho ngươi đạo h ư u ngươi còn không hài lòng sao là đế giả có thể phục chúng đạo h ư u ngươi vô pháp phục chúng tinh nghĩ đến chỉ là một cái ngoài ý muốn quyền tia đế hảo tâm thái vị để đạo hữu ngươi đến làm cái này thiên đế có lẽ liền tốt đâu thái bạch kim tinh háng g i ọ n một cái v ậ hạ thần năm đó thụ ngươi ân huệ bắt nguồn từ không quan trọng đã ngươi không làm thiên đế cái k i a thần liền theo ngươi đi làm một giới tán t i ê n a thái bạch kim tinh tại thiên đình bên trong nhưng thật ra là không có chức vụ cụ thể hắn liền là cái không sai ngọc đế sự vụ lớn nhỏ đều muốn giao cho hắn nói thái bạch kim tinh là thiên đình thừa tướng cũng không đủ lúc này hắn mới mở miệng còn lại tiên nhân cũng nhao nhao điểm ra đến biểu thị năm đó bọn hắn gia nhập thiên đình là thái bạch kim tinh kéo tới hiện tại thái bạch kim tinh không làm như vậy bọn hắn cũng không làm lên đại hư hoàng chân quân cả người toát mồ hôi lạnh mà nhìn xem to như vậy cái thiên đình lại phát hiện những này tiên quan võ tướng đó là thật chỗ không được có quan bọn hắn là thật tử cái này mẹ nó tới k h ô n g chế chúng tinh khí vận kết quả khí vận không có màu được đem thiên đình đập cái này cỡ nào lớn n h â n quả có thể đem thánh nhân đều đập chết nhân quả lên đài hư hoàng chân quân mặt trắng như bụi lại thêm trên c h á n cái kia trong ngàn năm đều tiêu không song ta chính là nhược trí bốn chữ lúc này càng lộ ra nhỏ yếu đáng thương bất lực nhưng toàn bộ thiên đình đều không tiên quan tâm biết nội t ì n h không phải thái bạch kim tinh dạng này ngọc đế môn hạ đáng tin liên l ạ tại long môn phe phái mà những cái kia không biết nội tỉnh phần lớn lại thụ ân huệ tại long môn vậy dĩ nhiên không thể là vì một cái không biết lai lịch ra hỏa đi đắc tội ngọc đế cùng long môn lên đ à i hư hoàng trân quân sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng cuối cùng bi phẫn một tiếng giống t ố t t ố t t ố t bản tôn đi dứt lời xoay người rời đi lần này vô tiên n g ă n cản đợi đến lên đ à i hư hoàng trân quân rời đi về sau hạo thiên ngọc đế mới một lần nữa ngồi trở lại đến ngự tọa bên trên hắn lạnh nhạt nhìn xem cầu nguyên câu trần đại đế chúng tinh sự tỉnh vẫn là cần n g u y ê nhiều hơn cầm giữ dừng một chút lại thấy tam đại tướng tinh ba vị tinh tướng các ngươi vẫn là nhanh nhanh trở về vị trí cũ a khổng h u y ê n cùng tam đại tướng tinh liền chuyện đương nhiên không còn sách trào từ biệt sự t ì n h tiếp xuống ăn bài tự nhiên là làm sao hoàn toàn vô căn cứ b ắ t ngự vị trí này lên đài hư hoàng trân quân mặc dù vẫn là tử vi đại đế nhưng không có hắn tại thiên đ ỉ n h bãi dối cái kia muốn vô căn cứ hắn để hắn không chiếm được nửa phần chúng tinh khí vận cũng là rất đơn giản sự t ì n h khổng huynh ê i ể n nhiên không có cái kia tâm tư đi làm khí vận sự t ì n h đem cụ thể sự vụ giao cho tam đại tướng tinh về sau nang liên cùng chợ ở nam thiên môn bên ngoài quy linh hạ giới đi mà một bên khác lên đài hư hoàng trân quân ly khai thiên đình về sau tự nhiên cũng sẽ không cam tâm thụ lớn như thế xỉ nhục làm sao cũng phải lấy lại danh dự h ạ o t h i ê n ngươi chỉ là một cái đạo đồng lại dám làm nhục như vậy bản tôn bản tôn nhất định phải để ngươi trả giá đắt lên đài hư hoàng c h â n quân cắn răng nghiến lợi nhìn thiên đình một chút sau đó đâm đầu thẳng vào đến hoàng hà d ư ớ i đáy thế ra một bảo đặt đáy sông lúc này mới rời đi đi tìm địa phương bế quan khôi phục chán mà đi mười tám năm sau cái kêu đắp lên đài hư hoàng trân quân đặt ở hoàng hà đáy sông bảo bối vỡ tan từ bên trong chui ra một yêu lại là năm đó tại vu yêu đại trong chiến đấu đào tàu quỳ xa nhưng lại không hoàn toàn là quỷ xa năm đó quỷ xa tại đại chiến bên trong mặc dù nhục thân bị hủy nhưng kỳ thật nguyên thần trốn thoát chỉ bất quá hắn nguyên thần cũng không có chạy ra bao xa liền bị ngọc thanh nguyên thủy bắt lại bắt đầu thánh nhân xuất thủ muốn luyện hóa một cái yêu x o á y nguyên thần đơn giản vô cùng ngọc thanh nguyên thủy đem quỷ xa cho một phen luyện hóa còn cố ý đem trong đó hai cái đầu cho luyện rơi chỉ để lại tám cái đầu càng đem nó thân chìm luyện là xà thể cho nó đặt tên là bắc kỳ ngọc thanh nguyên thủy luyện ra bắc kỳ chính là vì đợi đến hữu dụng này mà bây giờ liền là ngọc thanh nguyên thủy cho rằng hữu dụng này không thể không nói tại mấy cái thánh nhân bên trong ngọc thanh nguyên thủy hẳn là hiểu rõ nhất xuyên trời đạo lỗ thủng một cái hắn năm đó bắt được quỷ sa đem luyện hóa liền là nhìn chúng quỷ sa trên thân dây dưa nhân quả là m ngày xưa yêu đình yêu soái quỷ sa làm bất cứ chuyện gì cuối cùng đều sẽ đem nhân quả dẫn hướng yêu tộc nếu là yêu tộc làm sự tình cái kia cùng hắn cao cao tại thượng thánh nhân có quan hệ gì đâu húng chi ở giữa còn cách một cái bị tẩy đi nhân quả lên đài hư hoàng chân quân đâu bắt kỳ bị đặt ở hoàng hà về sau cũng không có lập tức hành động hắn một bên tại hoàng hà đẩy sông khôi phục nguyên khí một bên đẩy lên thủy、thai. để hoàng hà t r ả lan lấy suy yếu nhân tộc n h â n tộc cựu châu các bộ có bốn châu đều có hoàng hà đi qua với lại cái này bốn châu còn tất cả đều là sinh lương bắt kỳ để hoàng hà l ư mắc trực tiếp thai họa bốn châu chi điện tin tức trước tiên liền đến chuyển đến đại vũ trong thai đại vũ lập tức liền bắt đầu nước trị thủy đại vũ biết rõ trị thủy nghi sơ không nên c h á n thế là mang theo đại quân đi khơi thông hoàng hà thủy đạo lại m ờ i ba trăm n h â n tộc tiên nhân tương trợ thời gian sử dụng ba năm đem hoàng hà các nơi đường sông khơi thông nhưng mà căn bản vốn không các loại đại vũ bông lỏng một hơi đại thai tái khởi cái gì lũ lụt còn tại cái này sao có thể bên bờ sông vốn cho rằng hoàng hà lũ lụt đã lui lại vũ một mặt n g ộ n g bức mà nhìn xem trước tới báo tin n h â n tộc tiên nhân thiên nhân ngươi chớ có nói v ù a cái này nhân tộc tiên nhân tên là hà bá năm đó chứng đạo thành tiên liền là tại hoàng hà đối với hoàng hà là tương đối quen thuộc đại vũ không những ở trị thủy thời điểm mời hà bá vẽ ra hoàng hà thủy đạo đồ còn nghe hà bá ý kiến khai sơn phá thạch lấy khuyết trương đường sông đợi đến ba năm kỳ hạn vừa đến đường sông đả thông đại vũ còn xin hà bá đi hoàng hà cắt nhìn một chút tình huống kết quả hà bá đi về sau l i ê n mang về như thế một tin tức lũ lụt không có lui một điểm không có lui con mẹ n、no、ó lớn gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại hoàng hà hai bên mở đã thành trách quốc hồng thủy vạn dặm tử thương vô số nhân hoàng cái này xem ra không phải một trận phổ thông lũ lụt mà là có ai tại làm luận a hà bá trầm giọng nói một tên khác nhân t ộ c tiên nhân lập tức nói cái này hoàng hà chính là là năm đó i ể n giáo hoàng l o n g chân nhân biến thành chẳng lẽ là đoan hồn không tiêu tan hà ba trận nhìn vị này đạo hữu một chút đừng làm rộn nếu thật là hoàng lòng chân nhân o a n hồn không tiêu tan cái nào có thể đợi được hôm nay mới l ụ mắt đang khi nói chuyện lại nghe được thượng du chuyển đến tiếng oanh minh đại vũ cùng chúng tiên nhìn lại đồng thời sắc mặt c h ă m nhuận một đạo cao có ngàn trượng s ó n g lớn đang thượng du đánh tới bảo hộ nhân hoàng hà ba lớn tiếng kêu lên nhân tộc tiên nhân hoặc là tế lên bà bối hoặc là vận khởi đạo pháp thần thông hình thành tầng tầng lớp lớp hậu thuẫn đem đại vũ cùng mấy vạn khơi thông đường sông đại quân bảo vệ bắt đầu ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn ba trăm danh nhân tộc tiên nhân liên thủ chống lên hậu thuẫn thế mà bị một kích đánh nát tại cái kia sóng lớn bên trong bắt kỳ đại xà từ đó nhô đầu ra thật sự là hoàng long trân nhân o a n hồn không tiêu tan đừng làm rộn hoàng long chân nhân ở đâu ra tám cái đầu chương ba trăm tám mươi hai đem chỗ có khả năng nhấn n át liền không tồn tại cải biến vận mệnh bất kỳ đại xa tại phát hiện hoàng hà đường sông bị khơi thông về sau cũng liền không tiếp tục c ấ n giấu than bài hắn trực tiếp lôi quân lấy sông lớn liền hướng đại vũ vào tới bất kỳ đại xa tại bị ngọc thanh nguyên thủy luyện hóa về sau liền chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh căn bản không có bất kỳ dư thừa tâm tư trước đó lên đại hư hoàng trân quân bắt hắn cho tế tại hoàng hà lấy sông cho hắn duy nhất nhiệm vụ liền là giết đại vũ giống bất kỳ đại xa c ù n nộ vừa hô Lập tức đem lúc lại lần tức thông tốt đường sông lại một đem đầu đã đường khơi sông n ba trăm tiên Phúc! nhân cùng nhau phun máu trong bọn họ mạnh nhất hà bá cũng mới bất quá t h i ê n tiên không phải yêu xoáy đối thủ cho dù là luyện hóa sau yêu xoáy cũng giống vậy đánh c h ô n g lại dù sao đại vũ trước đó đi hỏa vần cung thỉnh tiên nhân thời điểm tìm đến nhưng đều là am hiểu mở s ạ n gì nước không phải m ớ i biết chiến đấu một n mọc kia hà bá cái này yêu tộc là hướng về phía nhân hoàng tới ngươi nhanh chóng mang nhân hoàng rời đi chúng ta đến kéo dài thời gian mới vừa rồi còn cùng hà bá tranh luận bất kỳ đại xà đến cùng phải hay không hoan hồn không tiêu tan hoàng lòng chân nhân viên linh tử không chút do dự phóng tới bất kỳ đại xà ở đây tiên nhân đều nhìn ra bất kỳ đại xà mục tiêu là đại vũ hà bá mang nhân hoàng rời đi càng nhiều tiên nhân khoe miệng máu tươi cũng không kịp xoa liền thẳng hướng bất kỳ đại xà hà bá rất rõ ràng những n à y đạo hữu là không sống tiếp được nữa nhưng hắn cũng không có chút gì do dự kéo đại vũ xoay người rời đi nhưng mà sóng lớn đã trải rộng ngàn dặm vô hình yêu lực phong thiên tọa địa như thế nào hà bá một cái thiên tiên có thể phá hà ba cắn ra một cái đi không được cùng cái này ác yêu liều mạng viêm linh tử lớn tiếng kêu lên cùng ta tiết tấu dùng hỏa công ta mẹ nó sẽ không ta am hiểu liền là nước ca vậy ngươi đem cái kia ác yêu bên người nước cho rút khô bằng không đem chúng quanh nước cho dẫn dắt rời đi ta mẹ nó có thể làm được cái này cái kia không liền trực tiếp đem cái này ác yêu giết rất hiển nhiên cái này ba trăm tiên nhân tướng làm dũng manh g a n dạng nhưng dù sao không là c ô n nhân với lại bọn hắn còn đều là thủ mục chuyên gia cái này dối bời hoàn toàn chính xác thực không thế nào để mắt tại một chỗ một cái bí ẩn trong đạo trường trên n ó t đỉnh lấy ta chính là nhược trí bốn chữ lớn lên đài hư hoàng trân quân chính nhìn xem hoàng hà chỗ phát sinh hết thảy hắn cười lạnh một tiếng đại vũ đem tại vị năm trăm năm chỉ cần hắn hiện tại chết nhân tộc mệnh số liền sẽ sửa đợi đến lượng kiếp đến lúc đó liền là bản tôn báo thủ thời điểm ha ha ha ha t h ế đau đau đau bởi vì cười đến quá lớ tiếng khẽ đ ộ n g trên n ó t vết thương lên đài hư hoàng trân quân rốt cục ngậm miệng lại hắn liên tục bấm ngón tay tính đi phát hiện bắt kỳ đại xà xá xác thực sẽ không đem bất kỳ nhân quả ngay cả đến trên người hắn lúc này mới yên tâm lại kỳ thật theo nguyên bản lên đài hư hoàng trân quân kế hoạch hắn vụn trộm thả ra bát kỳ đại x à sau đó đợi đến đại vũ thời điểm nguy hiểm hắn lại ra tay như vậy thử vi đại đế cứu vớt nhân hoàng khả năng này vớt không ít khí vận cũng có thể đem người tộc mệnh số hoàn mỹ cải biến mà bây giờ lên đ à i hư hoàng c h â n quân chỉ có thể đổi cái phương thức cái gọi là cải biến mệnh số cũng không phải là tiện tay một viết l i ề n có vận mệnh vô thường như thế nước chập trùng khí vận tại sông dài vận mệnh bên trong chập trùng lên xuống sẽ ở từng cái tiết điểm bên trên hóa ra vô số loại khả năng nhanh sông lên đại hư hoàng trân quân muốn làm liên l là ạ tại dạng này tiết điểm bên trên hướng cái nào đó nhánh sông đẩy một cái thánh nhân cái gọi là cải biến mệnh số đơn giản chính là như vậy nhưng mà lên đài hư hoàng trân quân cũng không biết là chân chính cải biến mệnh số cái tiên là có thể đem toàn bộ sông dài vận mệnh đều cho tùy ý cải biến đông hải long tộc tổ điện sông dài vận mệnh tại long minh trước mặt cuốn lên tuyệt đối trượng sống cả tiếng oanh minh vang bên thai không dứt toàn bộ hồng hoang vận mệnh đều tại long minh trước mặt tùy ý triển khai nữ hoa thông thiên nguyên vượng thanh long một mực cung kính đứng sau l ư n g long minh tả hữu nếu không có long minh che chở bọn hắn trực diện sông dài vận mệnh b ả thể trong n g á y mắt liền không có sư tôn lập tức nên làm như thế nào nữ hoa gặp long minh đem sông giải vận mệnh triệu h ắ n đi ra về sau cũng không có đoạn dưới nhịn không được hỏi nhân tộc lập tức chính là mệnh số đại biến thời điểm một đầu chủ lưu phân ra hơn một trăm tám mươi loại khả năng tính nhanh sông trong đó đối nhân tộc tới nói không quá hữu hảo liền có hơn mười đầu thậm chí còn có bảy đầu t u y ệ t lộ nhưng nàng đặt câu hỏi cũng không có đạt được long minh trả lời thông thiên thế là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng sư tôn nếu không để hạ nhu cùng cựu anh động thủ các nàng đã ở nơi đó long minh vẫn là không có mở miệng hắn chỉ là nhìn xem sông dài vận mệnh vô số đạo vận trong mắt hắn triển khai ước vạn oanh minh trong đầu v ă n g lên tại cái k i a c u ộ n c u ộ n dòng lũ phía dưới ẩn tăng một cái có thể đem toàn bộ hồng hoang dọa một té ngã c h â n tướng sau một hồi lâu long minh mới mỉm cười thú vị dứt lời hắn tiện tay một điểm một cái lớn chừng bàn tay cối say xuất hiện tại hắn trong tay một điểm thanh huy đ ả o qua toàn bộ đông hải mê mê mang mang lờ mở tại cái này cối say xuất hiện một máy mắt thiên đạo trực tiếp liền đem mình làm ngất đi thiên đạo bốn mắt càng là tự g i a n mình ở ba mươi ba trọng thiên căn bản vốn không dám ra đây đông tây phương bốn vị thánh nhân đồng thời cảm thấy lạnh lẽo nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao bấm ngón tay tính toán cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì mà đông hải toàn bộ đông hải tựa hồ là trong nháy mắt đều bị một cái cự thủ chiếm lấy vạn đợt ngàn thao đã thành ở ngay cả nhỏ bé nhất bọc nước cũng lơ lửng giữa không trung thời gian cùng không gian tại thời khắc này không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng mà hết thẻ này chỉ bất quá một cái búng tay lại hoàn toàn khôi phục liền như cái gì sự tình cũng không có phát sinh đối với cảnh giới không đủ sinh linh mà thôi chỉ là có một đạo gió nhẹ lướt qua nhưng mà Tận mắt thấy cối say nữ hoa m ộ n cái lại là toàn thân căng cứng phải dùng tận tất cả ý chí mới có thể ổn định đạo tâm của mình bốn người vội vàng túi đầu xuống không còn dám nhìn nhiều cái tia cối say người một chút tại cái này cối say trước mặt thánh nhân cũng bất quá chỉ là nho nhỏ sâu kiến cho dù là thiên đạo cái kia cũng chỉ là so sâu kiến cưỡng chiếm có hạn đại sâu kiến thôi hồng ngông linh bảo vận mệnh cối say hồng ngông phía dưới hết thể đều có thể mài cho dù là đại đạo tới cũng có thể ép tới đương nhiên đại đạo muốn ta tới thiên đạo trước hết sập long minh rốt cục mỉm cười mờ miệng các người nói đem nhân tộc trước mắt tiết điểm dưới chỗ có khả năng nhánh sông đều cho nghiền nát lời nói nhân tộc mệnh số còn có thể thay đổi sao nữ hoa bốn cái bốn mặt một bức a còn có loại này thao tác long minh mỉm cười đem vận mệnh tối say ném đến sông dài vận mệnh bên trong để hạ nhu cùng cựu anh ra tay đi cùng lúc đó hoàng hà phát hiện chung quanh không có có đạo hữu có thể cùng mình cùng một chỗ dùng hỏa công sau viêm linh tử cũng không hề từ bỏ hắn thôi động toàn thân pháp lực lấy gần như không muốn mạng phương thức phóng tới bát kỳ đại xả thánh võ đạo pháp ngũ hành tri hỏa một đạo trăm trượng hỏa diễm quét về phía bát kỳ đại xà nhưng mà bát kỳ đại xà một cây răng nanh liền có trăm trượng ha ha ha người ngu xuẩn ngươi cho rằng n g ư ờ i dạng này liền có thể làm bị thương ta ta liền là đứng ở chỗ này để ngươi đốt ngàn năm v ạ năm n ngươi cũng không đả thương được ta một mảnh vậy vụ thảo bát kỳ đại xà đắc ý cười to còn không có kết thúc viêm linh tử phun ra trăm trượng ngọn lửa nhỏ đã biến thành ngập trời liệt diễm một trăm ngàn trượng hỏa diễm quét ngang ngàn dặm trực liên k i u thiên chiếu lên kim ô l i ệ dương hạ chiếu k i u h ữ chiên ngàn dặm hoàng hà tràn lan chi thủy trong nháy mắt xấy khô bắt kỳ đại xà cười to im bặt mà dừng ư ớ c vạn đ ó a hỏa liên như là giòi trong xương đốt xuyên hắn lân giáp thiêu đến bắt kỳ đại xà người lăn lộn trên mặt đất kêu thảm nhân tộc toàn thể mậu bức viêm linh tử mình cũng rất mậu bức ta có ngưu bức như vậy sao chương ba trăm tám mươi ba đã lâu không gặp luka tất cả mọi người đều sợ ngây người đại vũ cũng không khỏi đến mở to hai mắt nguyên lai viêm linh tử đạo trưởng cảnh giới cao như thế sao hà bá cả người toát m ồ hôi lạnh nhân hoàng vần đạo cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm hắn một mặt kinh dị nhìn về phía hào hữu viêm linh tử ngươi đến cùng làm cái gì viêm linh tử m ộ n g bước đi là so tất cả mọi người đều đại ta mẹ nó làm sao biết giống thống khổ dãy rủa b ắ t kỳ đại xà rốt cục phát ra giống giận dung trời hoàng hà chi thủy lại một lần nữa cuốn lên ngàn trượng sòng lớn t á m cái g i ữ tợn đầu từ trong nước đô ra mỗi một cái đều vết thương trong chất vạy mở thịt bong m á u tươi chảy đầm địa mỗi một cái lại đều mang vô cùng kinh khủng khí thế cùng nồng đậm như có thực chất sắc cơ cái kia dài ngàn dặm thân thể khổng lộ lấy không ai bị nổi nguy nga chi tư nghiền ép lên đến lân phiến tái sinh cùng ma sát phát ra thanh âm đáng sợ vẹn, vẹn khí thế kia liền không phải bình thường phạm nhân có thể ngăn cản tại đại vũ sau lưng mấy vạn đại quân toàn đều giống bị quắp gấp trái tim mà cái kia lân phiến tiếng ma sát càng là nguyền rủa xé nát p h à m nhân hồn phách không ngừng có quân tốt nát xuống toàn thân cao thấp không có nửa điểm vết thương nhưng mà chân linh hồn phách lại bị xé thành m ằ n g nhỏ bất kỳ đại xà không nói lời nào nhưng mà hắn thần n i ệ m lại tại mỗi người cùng tiên trong óc q u a n h m ì n h chết chết chết chết bị một đám trong mắt mình sâu kiến cũng không bằng nhân tộc làm bị thương loại tình trạng này để bất kỳ đại xà cái kia tàn bạo huyết mạch triệt để thất tỉnh hà bá ngẩm đầu nhìn về phía viêm linh tử một lần nữa mặc kệ viêm linh tử mới vừa rồi là làm sao làm được làm tiếp một lần chính là viêm linh tử lại một lần nữa thôi động pháp lực thánh võ đạo trải qua ngũ hành chi nhưng bất kỳ đại xà đã sớm nhìn chằm chằm viêm linh tử không đợi cái sau xuất thủ mấy ngàn thủy tiễn đã bắn về phía viêm linh tử hà bá kinh hãi vội vàng tế từ bản thân một kiện bà bối đó là một ngụm thanh trung lớn màu xám chính là hà bá năm đó chứng đạo lúc l u y ệ n chế hậu thiên linh bảo hoàng hà trung hoàng hà trung tế lên dẫn động hoàng hà chi thủy hóa thành chồng chất bình c ư ớ n g bất kỳ đại xà khinh miệt thanh âm lại lần nữa vang lên Tại như thế c buồn cười chi vật cũng dám ở ta trước mặt làm cản thật đáng buồn sâu kiến các ngươi muốn là hành vi của mình trả giá đắt thủy chi mạnh tay nặng một nắm liền muốn đem hoàng hà chuông cho bóng nát ba làm một tiếng trung vang đột nhiên vang vọng toàn bộ hoàng hà thủy chi tay tại chỗ nổ tung hoàng hà trung hóa thành một ngụm hỗn độn huyền trung lớn màu vàng thân trung trong chớp mắt phóng đại bao phủ ngàn dặm phạm vi đem chọn cái bát k ỳ đại xà bao b ọ c lại nó quang huy thì chiếu dọi toàn bộ hoàng hà thân trung bên ngoài nhật nguyện tinh thần địa thủy hòa phong vờn quanh trên đó trong thân trung có sơn xuyên đại địa hồng hoang vạn tộc cẩn hiện trong đó hào quang năm màu chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh u y trấn nhiếp hoàng vũ làm tiếng chuông cuồn、cuộn. hoàng hà chi thủy bình tĩnh lại làm tiếng chung tái khởi t h i ê n địa thanh minh càn khôn v ề chính vũ trụ huy hoàng t i n h không mở rộng ước vạn tinh thần c h i quan g hóa thành trồng chất xiềng xích đem bát kỳ đại xà trùng điểm khóa lại làm tiếng h trung ba tiếng bên hoàng hà tất cả nhân tộc toàn thân đều mặc lên một tầng mỏ huyền hoàng như khải giống như giáp đem tất cả mọi người đều bảo vệ bắt đầu lần này đổi viêm linh tử một mặt n g ộ n g bức nhìn về phía hảo hữu ngươi lại đã làm gì hà ba dùng sức lắc đầu không phải ta đây không phải là hoàng hà trung cái kia tựa như là tiếng nói của hắn chưa rơi bát kỳ đại xà hoảng sợ tức giận gầm rú đã vang lên bắt đầu hôn đồ、chung. làm sao có thể hỗn độn chung làm sao có thể lại xuất hiện hồng h o a n g thứ nhất chung ba đại tiên t i ê n trí bảo thứ nhất hỗn độn chung cũng chỉ có hỗn độn chung mới có chung vang bình thiên hạ ba vang định c ả n không chi uy hỗn độn chung chung vang càng là kinh động đến toàn bộ hồng h o a n g vô số thần nhiệm ánh mắt cũng trong cùng một lúc nhìn lại lại là hỗn độn độn chung chẳng lẽ là cái k i a tương lai vị kia vị nào vị này đạo hữu thế nhưng là biết cái gì hỗn độn chung chung linh t cái gì hỗn độn chung trí bảo như thế thế mà cũng có thể có hóa hình gia linh càng là cường đại bảo bối linh can ngược lại càng không dễ dàng hóa hình gia linh trừ phi có cái gì đặc thù cơ duyên cũng tỉ như chuẩn đ ề chính là từ hóa hình trước đó vẫn tiếp nhận tiếp dẫn dàng đạo cụ thể bần đạo cũng không biết chỉ biết năm đó vị này hỗn độn t r u n g đạo h ư u thế nhưng là phong quang vô cùng a là chuyện gì nhưng nói n g h e một chút hắc đạo h ư u ngươi có nghe nói qua nhân giáo huyền đô đại pháp sư